chương 499, phương sĩ bí cảnh 2 chương 499, phương sĩ bí cảnh 2 a i chư quân ý nghĩ của các ngươi rất là dung manh g a n dạng nhưng các ngươi cũng hẳn là biết rõ xúc hương trùng là á o hỏa giáo cho các ngươi thà không hưởng là á o hỏa giáo luyện đan phương sĩ hắn tự nhiên có điều kiện h xúc hương trùng biện pháp chu huyền rất là tỉnh táo bác bỏ lưu quản sự đề nghị của bọn hắn kia kia lưu quản sự bị chu huyền điểm ra kế hoạch thiếu hụt trong lúc nhất thời v ậ y hoảng hốt bọn hắn bây giờ không có biện pháp tốt hơn cứu chu huyền ra cung điện cổ này mà thà không hưởng n ô n n g càng là táo bạo không chịu nổi Người, người m đan công á ư nghe lệnh đan sư đan sư cùng điện chủ là quan hệ hợp tác đan sư đem sức thuốc nam thành phân cho điện chủ điện chủ thu rồi chốt tốt liền sẽ hành xử bảo vệ chức trách bởi vì thà không uổng cho điện chủ lợi ích đầy đủ bởi vậy chỉ cần không xúc phạm nguyên tắc điện chủ cũng sẽ nghe lệnh với thà không uổng tổng kết một câu thà không uổng chính là bây giờ trong cái không gian này chân chính chủ nhân chỉ cần giải quyết thà không uổng chu huyền tính mạng liền không ngại rồi chu huyền vỗ vỗ lưu quản sự bà vai chủ động từ đao thế hình thành trong gió tuyết đi ra hắn chỉ vào đ ỉ n h động hô thà không uổng nhìn thấy bùn thượng sư còn chưa c ú t ra tới q u ỳ lệ hành lễ c h ậ c chập chu huyền ngươi ở đây bên ngoài quá ngang ngược chạy đến cổ điện này bên trong đến dương a i chỗ này nhưng không có người quen ngươi bên ngoài tính tỉnh tha không uổng mở miệng châm c h ọ c nói chu huyền thì tay vươn vào bản thân trong bí cảnh nắm được một khối bạch ngọc nhãn hiệu nói muốn ta nói các ngươi cung điện cổ này thật là một cái vùng ngoại ô đất hoang tin tức cũng quá không linh thông ngươi cũng biết ta là ai biết rõ bọn hắn không xưng hâu ngươi là đại tiên sinh sao ngươi là vô vấn sơn truyền nhân mà ta còn có một thân phận chu huyền m á n h lấy ra trong tay ngọc bài thượng thư một hàng lưu kim văn chữ ngọc kinh thần đan thượng nhân ta là bạch ngọc kinh sắc phong thần đan thượng sư t a không u ổ n ngươi cái này chó nhân vật cũng dám ngân ngân sửa loạn Bất kể là áo hỏa giáo hỏa a đ những sư ngư vẫn là a kia tự lập môn hộ đan sư, nói trắng ra đan quan. thượng tự trắng trời hộ h sư, môn nói n loại lập là, là đều là bầu ngày gần đây chu huyền có thể tính hỏi thăm rõ ràng sở hữu năng l ư ợ c cuối cùng phá giá địa đều ở đây bầu trời bầu trời thiên hòa tộc vậy nghiêm khắc quản lý thế gian đa n quan cũng là nói chu huyền thà không uổng thực tế đều là một cái thể hệ người một bọn hắn thậm chí có thể được xưng là đồng liêu chỉ là đan quan cùng đan quan cũng có cao thấp một cái bị bầu trời vắng vẻ đa quan cùng một vị bạch ngọc kinh sắc phong đan quan nếu là so sánh lên chỉ có thể là khác nhau một trời một vực k i a dấu ở cổ điện không gian bên trong thả không uổng hãy nhìn cho k ỹ chu huyền trong tay ngọc bài sau lúc này liền nhanh như chấp từ trong không gian đi ra thẳng quy xuống cung kính nói hiên hỏa giáo đan quan thả không uổng tham kiến thần đan thượng sư t h ả không uổng trở mặt tốc độ cực nhanh chẳng những trong giọng nói có rồi rất nhiều biến hóa mình cũng mánh nằm ở trên mặt đất đầu chống lấy chu huyền m ũ i dày s ơ n giã lửa nhỏ đường không biết là thượng sư giá lâm có mất nghi thái vạn mong thứ tội hắn nói xong còn gọi điện chủ điện chủ vị này chính là bạch ngọc kinh sắc phong thượng sư là bạch ngọc kinh h ồ n nhân hắn mặc dù địa vị hèn n ọ n nhưng thế nào nói cũng là đối với trên trời sự tự nhiên cũng biết mấy phần hắn biết rõ bạch ngọc kinh là một cực kỳ kiêu ngạo địa phương đừng nói nhân gian bệnh nhân cho dù là bầu trời thiên hỏa tộc bình thường tộc nhân bạch ngọc kinh cũng là không nhìn chúng có thể được đến bạch ngọc kinh sắc phong chu huyền không phải ngọc kinh hồng nhân lại là cái gì cổ điện điện chủ nghe lúc này liền đem trong điện đếm không hết những cái kia tay thu hồi rồi mới toàn bộ cổ điện không gian đều ở đây run lầy bẫy điện chủ như t h à không uổng bình thường cũng ở đây sợ hãi nếu là chu huyền vẹn vẹn nhân gian cao thủ chém cũng liền chém từng cái nhân ra người muốn đến cổ điện cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng chu huyền là bạch ngọc kinh người a nếu là vừa rồi không cẩn thận chém chu huyền vậy nó điện chủ gặp phải chính là toàn bộ bạch ngọc kinh một tòa kia chân trời cổ thành nếu là muốn h ư n g sư vẫn tội hắn cái này kích thước không lớn cổ điện có thể nào chịu được lựa giận quả nhiên là lựa nhỏ đường vẫn là rất e ngại quyền thế n h a chu huyền trong lòng âm thầm nói hắn vân g tay dùng trong tay ngọc bài nâng lên thả không buồng cái c ằ m hỏi vừa rồi ngươi nói ai là tiện nhân hạ quan là hạ quan có mắt không biết thái sơn không phải tiện nhân lại là cái gì thấy bạch ngọc kinh nhãn hiệu liền như thế trung thực rồi chu huyền hướng phía lưu quản sự ngoắc tay các ngươi bình thường thế nào chém những cái kia người đã chết lưu quản sự khoa tay một trận chỉ mình tay chân nói chém hắn tay chân vậy thì tốt đem các người đối phó người đã chết kia một bộ dùng tại thả không ngừng trên thân chu huyền lạnh như băng nói thượng sư thứ tội thượng sư thứ tội a t h ả không ngừng không ngừng cầu tha năn nghỉ lấy chu huyền chu huyền lại im lặng không nói lưu quản sự ngày bình thường liền chịu thả không ngừng dâm uy k ê u chặt cây lên tên nô lệ này chủ tứ chi đến đương nhiên sẽ không nhẹ tay p h ấ c p h ấ c liên tục tiếng vang nặng nề t ê u thả không ngừng hai cánh tay đã bị chém xuống tới tha không ngừng tiếp tục lớn tiếng cầu xin tha thứ hắn lúc này dù là hai tay bị đoạn cũng không có tâm tư phản kháng không phải là không muốn phản kháng thì không cách nào phản kháng chu huyền bạch ngọc kinh đan quan thân phận đã lấy ra cổ điện này điện chủ cũng biết sâu cặn của đối phương đến nó ngày bình thường coi như ăn áo hỏa giáo lại nhiều chỗ tốt hiện tại cũng không dám gây sự với chu huyền không có điện chủ giúp nghĩ kỹ thà không n g ở n g am hiểu b ấ t quá là thuật luyện đan có thể nào đối qua được chu huyền bây giờ thà không n g ở n g đã là tứ cố vô thân hắn nghĩ bẩm ệ n h cũng chỉ có thể dựa vào chu huyền đại phát thiện tâm rồi thượng sư đại tiên sinh ta không biết cốt lão phái tái sinh máu thịt chi pháp người lưu ta hai chân m ờ i lưu ta hai chân ta đã biết sai rồi ngươi không phải biết rõ sai rồi ngươi là sợ rồi chu huyền lần nữa p h á t tay lưu quản sự lại là hai đao chặt xuống cái này thà không uổng liền trở thành một cây nhân côn nằm ở trong vũng máu kêu trời trách đất mà đúng lúc này chu huyền lại đi đi về trước hai bước chất vấn thà không uổng ngươi bí cảnh tại thân thể nơi nào n g ư ơ i tu hành bí cảnh vị trí mỗi người đều không giống nhau lắm có người, sinh ở ngực, có người thì sinh trưởng ở trên hai chân thà không uổng không có trả lời mà là vẫn tại lẩm bẩm cầu xin tha thứ chu huyền nói lần nữa nói đi nói một chút ngươi bí cảnh ở đâu nếu là nói thật ra ta liền sẽ lòng từ bi ta chu huyền xưa nay không nói láo chủ đánh một cái chân thành đại tiên sinh cơ hội chỉ có một lần chớ có bỏ lỡ chu huyền tiếp tục tỉnh táo nói ta bi cảnh tại tại bụng dưới như vậy mới hiểu chuyện nha ta hỏi cái gì ngươi nói cái gì phối hợp một điểm tiết kiệm đại gia thời gian chu huyền lúc này liền đem tay phải thâm nhập vào thà không ngừng bụng dưới hắn muốn đi nhìn một cái cái này thà không ngừng làm ấy nén hư ơ n g hỏa tay phải của hắn là nọa thần tri thủ đây là hắn thân thể đặc tính không cần dựa vào hư hỏa thôi phát nọa thần tri thủ có thể bắt vào đối phương trong bí cảnh thậm chí còn có thể bẻ gãy đối phương hư ơ n g hỏa nhưng lần này chu huyền tay vươn vào thả không h ư ở n g trong bí cảnh một trận tìm kiếm cũng không có tìm tới hư ơ n g hỏa không có hư ơ n g hỏa chu huyền tự mình hỏi mình nhưng rất nhanh hắn lắc đầu phương sĩ không có khả năng không có hư ơ n g hỏa hắn lại một trận tìm kiếm đồng thời tăng nhanh tay phải tốc độ di động lần này hắn tại thả không h ư ở n g trong bí cảnh vậy mà tìm được một con r ẫ rủa sự vật chu huyền hai ngón kẹp lấy cái kia sự vật m á c móc ra mà thả không ngừng một tiếng hét thảm lớn tiếng kêu khóc nói ta lựa trùng ta lựa trùng lựa trùng sao chu huyền cẩn thận n ắ m đ ĩ a từ thả không ngừng bí cảnh bên trong kẹp ra sự vật cái này sự vật không phải khác mà là một con màu trắng dế mèn c h ư n g năm trăm lò sưởi đội chủ một c h ư n g năm trăm lò sưởi đội chủ một màu trắng dế mèn đầu tròn l ư n g rộng sinh ra sau chân sau đủ cực kỳ hùng hình nó bị chu huyền hai ngón kẹp lấy không ngừng hữu lực đạp đạp chu huyền đem cái này dế mèn lật cái mặt nhi liền nhìn thấy cái này bạch t r ù n g tử giác hút là một đầu như con mũi giống như quán k h o n hắn nhìn đến cực hiếm lạ hướng thả không ngừng cười lạnh một trận âm dương quai khi nói những cái tia tiểu môn tiểu hộ gia đình bình thường sợ nhất trùng c h u ộ t trong tiệm cầm đồ có câu nôn ngữ trong nghề gọi sâu ăn chuột cắn tấm s a n h lông phá bông vải nát áo một cái trong nhà có một chút đáng tiền đồ vật gặp không may trùng cắn liền rẻ mạt thúng chi là tu hành đệ tử bí cảnh tốt đẹp bí cảnh nếu là gặp không may trùng thay vậy còn có thể tốt chu huyền túi thân kẹp lấy kêu màu trắng d ư mẻn từ nhân côn thả không n g ở n g t r ư ớ c m ũ i chậm r ã i lướt qua thả không n g ở n g cặp kia mắt chuột con ngươi từ đầu đến cuối không có rời đi con kia trùng chu huyền thi hỏi lão n i n à nói một chút đi ngươi trong bí cảnh ở một con trùng đây là thế nào chuyện a h ằ n trước kia không phải là không có nhổ qua người khác hương nhưng lại chưa từng tại người khác trong bí cảnh kẹp đi ra một con côn trùng tới ta ta đừng ấp ông a nói đi chu huyền lại hỏi thượng sư có lẽ là ta tu hành thấp trong bí cảnh tiến vào một con thu trùng ta nhưng không có phát hiện dế m è n loại này côn trùng tên rất nhiều có quản nó gọi gà trọi cũng có quản nó gọi thu trùng nó nhất văn nhã danh tự chính là con dế ý là tiếng k ê u của nó như là máy dẹp rung động như thế to con thu trùng tiến vào bí cảnh ngươi sửng sốt không có phát hiện chu huyền lại hỏi cái này giống như dân chúng tầm thường nhà bình thường những cái kia tản tường ngói bể phía dưới luôn luôn che giấu ba năm con thu trùng cái đồ chơi này nhỏ nếu là ẩn náu chặt chẽ cũng thật là khó tìm vậy ngươi hương hòa đâu chu huyền lại hỏi có lẽ là có lẽ là bị tia thu trùng m à i ăn được không còn một mảnh đi cái này qua trùng bằng vào ta hương hòa làm thức ăn cũng không hiếm lạ tha không uổng tay chân đứt đoạn đau đến đứa ra mồ hôi lạnh nhưng còn muốn phân ra một chút tinh thần cùng chu huyền nói chuyện chu huyền nghe đến chỗ này lúc này liền một bộ đau lòng nhức góc t h ầ n sắc ra vẻ đấm ngực dẫm chân hình dạng nói lao ninh a lao ninh ta đến cùng tại thời điểm nào đắc tội qua ngươi t a không uổng ngươi nếu là không có đắc tội qua ta tay ta chân là con rủa con bê chặt thà không ngủ gặp không may như thế lớn tội cũng chỉ dám ở trong lòng nói xấu trong lòng bên ngoài vẫn như c ũ không dám phản kháng tính cẩn nghe theo nói thượng sư chưa từng đắc tội qua ta tất nhiên không có đắc tội qua ngươi ngươi vì sao coi ta là đồ đần lắc lư chu huyền đ ỗ n g nhiên ánh mắt lạnh lẽo liễu lấy thà không ngủ lỗ hai nói hương hỏa là tu hành đệ tử căn bản đừng nói gặp không may sâu ăn chuột c ắ n chính là nhỏ nhẹ rung động cũng có thể làm cho ta ngũ tạng lệnh vị trí máu chảy ngược ngươi nếu là hương hỏa bị thu trùng mài ăn được không còn một mảnh ngươi còn có thể không phát hiện được kia thu trùng ẩ n máu l ừ a gạt q u ỷ đâu chu huyền đứng lên sắc mặt â m chỉ từ nơi khoe mắt đánh xuống dư quang liếc nhìn thà không hưởng nói lao ninh ta đối với ngươi tính tình nguyên bản không có như vậy lớn chém tới ngươi hai tay hai chân về sau nên dừng ở đây chiều này ngươi phát từ bi nhưng ngươi lại đùa bận ta ta nói qua ngươi cơ hội chỉ có một lần thượng sư thượng sư kia côn trùng chính là ta hưng ơ hỏa kia côn trùng chính là ta hưng ơ hỏa thà không hưởng bị chặt đi tay chân lúc cũng đã biết được chu huyền khủng bố n h thế hiện tại chu huyền lại vô ý bên trong thổ lộ tính tình dừng ở đây đối với hắn mang ý nghĩa ân huệ sâu kiến còn sống tạm bỡ Cũng、chi là thả không hưởng nhân vật như vậy ân uy cùng thi phía dưới tia thả không hưởng lúc này liền giảng ra tình hình thực tế nói ta hương hỏa đã bị nổ đi bây giờ hương hỏa là bầu trời ban thường cho ta cho nên kỳ thật cái này bạch thu trùng chính là ngươi hương hỏa chu huyền hỏi phải tha không hưởng nói cổ điện bên trong không có hương hồn cùng lựa trùng tầm thường hương hỏa đệ tử không dùng được thần t h ô n g trừ phi giống bọn hắn mấy cái này bình thường mang lên đầu heo tại đầu heo bên trong rót đầy xúc hương trùng côn trùng đúng là hương hỏa chu huyền ngắm nhìn trong tay màu trắng dế mẹn lúc này liền cảm thấy cái này thu trùng không hề tầm thường Có nhất định giá trị nghiên cứu. chu ó n ấ t trị định nghiên giá c ứ c huyền h u lúc này liền đem màu trắng dế mèn chứa vào thiếp thân trong quần áo rồi mới đối lưu quản sự làm một cái cắt cổ động tác trong đó ý vị không nói cũng rõ lưu quản sự lúc này có chút lo lắng âm thầm dù sao thả không ngừng cũng là trên trời người đại tiên sinh ỉ vào địa vị siêu nhiên ngược hắn một trận chém hắn tay chân trên trời người đoán chừng sẽ không truy cứu nhưng là nếu muốn thả không ngừng tính mạng cái tia thiên khung thật không sẽ trách tội xuống trách tội ta ta còn muốn tìm màu trời muốn cái t u y ế t pháp đâu một mực giết chu huyền không kiên nhận t h u c giục nói thà không buồng dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhuận gào thét nói đại tiên sinh ngươi vừa rồi cũng đã có nói muốn đối ta từ bi một trận ngươi còn nói ngươi chưa bao giờ nói dối đúng à? chu huyền đem kia thà không n g ổ n g tay gãy trở thành bóng đá trực tiếp đoạt một cái chân to đem kia tay gãy đá bay đến rồi ngoài điện lửa bếp bên trong bình tĩnh cười nói thà không uổng a ngươi là một cái không tay không chân người người sống trên đời đơn giản là ăn uống ngủ nghỉ ngủ ngươi hưng ơ hỏa chuẩn bị ta cầm ngươi không có hưng hỏa về sau liền không còn sống yên phận tiền vốn ngươi cầm cái gì mời người chiếu cố ngươi không có người chiếu cố ngươi không có tay chân ăn uống ngủ n g h ỉ rất là không t i ệ n ta chu huyền cũng là thay ngươi nghĩ không nhường ngươi về sau cả một đời sống ở đau đớn bên trong đau dài không bằng đau ít chu huyền ngươi chính là vương thà không ngừng đã muôn m a n g lên mà lưu quản sự giơ tay chém xuống phớt một trận chầm đục máu tươi thắp nước vẩy thà không ngừng đầu người trên mặt đất nhanh như chớp lăn mấy vòng sau mới vẫn dừng lại ngươi xem thà không ngừng còn cám ơn ta khen ta là vương chu huyền vui vẻ nói hắn phen này thao tắc xuống tới lưu quản sự cùng hắn bốn cái sư huynh đệ liền rất là phục chu huyền bọn hắn chỉ cảm thấy cái này vô vấn sơn truyền nhân đàm tiếu ở giữa giết chết thà không uổng còn đem kia thu trùng nhi tin tức mặc lên ra tới cái này hiển nhiên không chỉ có hương hòa cấp độ còn có làm việc thủ đoạn vô vấn sơn được này đại tài về sau có thể nào không đường khẩu phục hưng lưu quản sự lại kiến nghị lấy chu huyền nói đại tiên sinh thà không uổng là trên trời người n giết ư ơ g i hắn nhiều ít vẫn là phải gánh vác chút sai lầm không bằng chúng ta, năm cái sư tự xác, ngươi cho chúng ta xúc hương trùng một đao bộ nơi này điện chủ điện chủ chết rồi chúng ta cũng đã chết bí mật của ngươi liền có thể giữ、vững. đề nghị của hắn nghe được chu ủ a ắ n nghe h được c huyền là thiếu sách một chút, sách thân người này đi, bản đi, vừa u quả chung quản Chu Huỳnh n bản thân mình, chung không phải kiện g đao hào kết khi phải sự. v chỉ chỉ kêu mấy trăm cái người đã chết còn nói thêm lại nói ta vì thủ cái bí mật cũng không thể đem bọn hắn t o à n chém yên tâm đi ta nói qua hôm nay việc này là bầu trời người không c h i ế m lý bầu trời những người kia thời điểm nào nói qua lý l i u quản sự nói chu huyền lần nữa sán lạ cười nói lại s á n một cái trong tay n g ọ bài nói ta nói lý không phải nhân gian thánh nhân lý lẽ càng không phải là đạo giả vô hồ vi lý lẽ ta nói lý là ai quyền thế cao ai có lý lý lưu quản sự lúc này trong lòng rung động hướng chu huyền n g quyền nói đại tiên sinh đại tài chúng ta năm cái sư huynh đệ phục rồi có phục hay không sau này lại nói chu huyền nói nhưng ta hiện tại được dạy các người một cái đạo lý mọi thứ không thể quang liều đao liều nằm đấm hắn tiếp lấy liền cao giọng đối trong cổ điện điện chủ nói điện chủ người cái này một mẫu ba phần đất không sai phá hủy đáng tiếc về sau bị ta thuê những n à y người đã chết ngươi cho ta toàn thả ta sau này luyện nhân đ n không dùng được bọc hắn còn như k i a m ộ t tôn lửa tháp ta có lẽ cần dùng đến ngươi phải cho ta thật tốt giữ lại đường phá hủy đập phá chương năm trăm lò sưởi đội chủ hai chương năm trăm lò sưởi đội chủ hai quy hồn cổ điện bên trong trong không khí liền truyền ra không phân rõ nam nữ thanh âm đại tiên sinh là ngọc kinh thượng sư ta đắc tội không tầm thưởng ngươi chuyện phân phó ta làm theo là được rồi ngươi đây là nói nhảm về sau ta muốn mượn ngươi bảo địa luyện đan nói chuyện mang theo khí không thể được phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục chu huyền nói ta lần này trở về sẽ chuẩn bị cho ngươi tiền đặc cọc ngắn thì một hai ngày lâu là ba năm ngày khoản này tiền đặt cọc sẽ giao đến trên tay của ngươi bao ngươi hài lòng còn như ta nói thả người cái này mấy trăm người đã chết cũng không phải lập tức thả chờ thấy tiền đặt cọc ngươi lại thả người không mượn không nhường ngươi người đan hay không chu huyền cuối cùng nhất nói còn như thuê ngươi sân bãi phí tổ nhà n chỉ cần là cung điện cổ này luyện được đan dược ta cho ngươi nửa thành mới nửa thành thượng sư trước kia thả không uổng trọn vẹn cho ta sáu thành điện chủ nói h ắ n luyện đan là cái gì dự tính ta luyện đan lại là cái gì dự tính t h ư n h ư là tia nước nhỏ cái này sông lớn quần quận đừng nhìn ta chỉ cấp ngươi nửa thành dự tính nhưng so với trước đó sáu thành đến chỉ nhiều không ít chu hồ đem những n à y nhỏ hợp tác chi tiết từng cái nói cái rõ rõ ràng ràng rõ ràng thật đúng là không có c ầ m thần đan thượng nhân thân phận đi ép điện chủ điện chủ chỉ là ngâm nghĩ một hai trước mắt liền hoan thiên hỉ địa ứng tiếng về sau tuế y nguyệt c ầ n tuân thượng sư pháp chỉ hắn đ ố i chu huyền đã là vui lòng phục tùng hắn đối k h á c không thèm để ý chỉ cần có đan dược ăn đó chính là ngày tốt lành chu huyền thấy cùng điện chủ hợp tác đã quyết định liền đối với lưu quản sự nói lao lưu các ngươi trước kia giúp áo hỏa giáo luyện đan sau này giúp ta luyện đan kia không cần nói lưu quản sự đối với cơ hội này còn cầu còn không được đâu các ngươi trên đầu mang theo đầu heo quá t ạ i xấu xí ta trở về trong tiệm vậy suy nghĩ thế nào cho các ngươi thoát khỏi cái này trói buộc kia trước đã tạ đại tiên sinh rồi lưu quản sự năm cái sư huynh đệ vui lòng phục tùng nói l i ê n như thế quyết định ta canh giờ đã đến trước phải trở về rồi chu huyền nói xong lại đối điện chủ nói cái khác người đã chết ngươi trước tiên có thể lưu lại thật tốt đối xử tử tế bọn hắn nhưng là hoa tử cho ta trước thả đi hắn là thượng sư bằng hữu ta tiểu điện chủ sao dám ép ở lại được ta đi đầu một bước chu huyền thân hình càng phát tảm đạm người khác đan d ư ợ c tính đã đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi cùng tiễn ngọc kinh thượng sư đại tiên sinh đi thong thả làm nhân đan hiệu lực hoàn toàn biến mất sau chu huyền liền xuất hiện ở chỉ toàn nghị trong tiệm hắn lúc này tâm tình thật tốt hắn trước đem màu trắng dế mèn ném vào bản thân bí cảnh bên trong rồi mới vui mừng hớn hở hướng đi thúy tỷ nhà tiệm ă n cuối cùng thu xếp đến rồi ta mảnh thứ nhất luyện đan sân bãi cùng năm cái thuần thục đan công còn có một tôn đã thành hình lửa tháp thu hoạch tương đối khá thu hoạch tương đối khá chu huyền lần này có chút rõ ràng t r á c không được áo hỏa giáo lò sưởi trải rộng chín cái châu phủ luyện đan chẳng những là một hạng làm ăn lớn cũng là một hạng đại công trình cần đan công đan sư l ử a tháp thậm chí là sân bãi nếu là tại hiện thực tế h gian bên trong luyện đan vậy thì chờ với ngay trước tỉnh quốc như vậy nhiều chín n é n nhang thần minh cấp thiên thần cấp cường nhân trước mặt hấp nấu ngon miệng đồ ăn những cái kia cường nhân có thể chịu một lần nhịn hai lần nhưng nhẫn nhiều lần đối với trong lò đan đan không có khả năng không ý nghĩ gì nếu là tổ chức một lần đại hình bật đan kia chu huyền mỗi ngày cái gì cũng không cần làm chỉ toàn vội vàng thủ đan nhưng này chút quỷ dị không gian liền không giống nhau như thế nhiều năm ngay cả hương hỏa đạo sĩ cũng không tìm tới háo hỏa giáo l ò sưởi tính an toàn không ngại sinh ý chẳng mấy chốc sẽ khai trương lúc này chu huyền đã tiến vào tiệm ăn thúy tỷ gặp một lần chu huyền lúc này liền đứng dậy hỏi chu huynh đ ệ hoa tử hắn hắn mặc kệ như thế nào ta cũng chịu được được nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất chu huyền lại cười s ô a tay nói thúy tỷ đem nước mắt đều thu lại hoa tử muốn trở về rồi thật làm xong thì sơn vương cũng rất là hiếu kỳ chu huyền vỗ vỗ bộ ngực làm như có thật nói trong cổ điện địa chủ rất nghe lời của ta ta nói để cho hắn yên tâm người hắn liền muốn thả người lại như vậy nghe lời lúc này mới đến đó đây chu huyền đã tính trước nói về sau ta muốn là ở trong cổ điện luyện đan hắn sợ là muốn mời ta như kính thần có đan tử bạch lộc phương sĩ dẫn đường chu huyền còn có tinh khúc ớn thanh hồng ngư ra thân hắn luyện được đan đảm bảo kia đ ị a chủ nhìn đều không nhìn thấy qua thúy tỉ đem tâm thả trong bụng hoa tử sắp trở về rồi chu huyền đem cái này tin vui đưa đến sau liền trở về trong tiệm hắn muốn đi tìm đan tử yêu cầu một ít nhân đan phối phương áo hỏa giáo nhân gian giáo đình c h ố sâu chỉ có tầm mười ngọn như đậu đen nước hiên hòa chưa đến nhân gian vĩnh dạng đen nhánh đ ấ m máu là áo hỏa giáo chủ đề chính một cái dấu ở âm ảnh chỗ sâu toàn thân viết đầy chú văn nữ nhân tại niệm t ụ g lấy áo hỏa giáo dạy kinh mà một cái chu nho bình thường trung nhân nhân thì nhắm mắt theo đôi đi tới rồi mới quỳ sát tại dưới nhất tầng trên bậc thang hướng lên ngàn tầng trên bậc thang nữ nhân báo cáo đạo áo nữ ở trên minh giang phủ lò sưởi đàn sĩ thả không uổng hôm nay bỏ mình ai giết thả không uổng áo nữ băng lánh hỏi minh giang phủ chu huyền cung điện cổ kia bên trong đan hỏa hơi đến rồi thả không uổng tử vong tin tức lại là hắn áo nữ đã không phải là lần đầu tiên nghe qua chu huyền tên áo hỏa là trong giáo chân quý nhất hình người bảo vật mời áo nữ xử lý xử trí như thế nào chu huyền g ớ g hỏi áo nữ mỹ diệu khuôn mặt tại trong ngọn lửa sáng tối chập trờn nàng nói trước khác nay khác k i a chu huyền chịu bạch ngọc kinh nhìn chúng muốn đối phó hắn khó càng thêm khó âm nô ngươi hướng về bầu trời phát một phong mặt tín đem chu huyền chém giết thả không n g ở n g sự tỉnh trình báo đi lên vừa vặn dựa vào cái này nhìn xem bầu trời đối với chúng ta áo hỏa giáo thái độ áo nữ phân phó song, song sau lần nữa n i ệ m động áo lửa chất kinh minh gia phủ cửa thành phía tây cái này đạo cửa thành rộng lớn nhất lúc này đã là buổi sáng vào thành người nối liền không dứt, n g ạ n tiên sinh lại dẫn theo đèn lồng nên ngang tiến vào cửa thành ban n à y đốt đèn đốt đến hiển nhiên là một cái cực quỷ dị sự tình nhưng quỷ dị như vậy kia cực n h i ệ t náo động đến trong cửa thành nhưng không có một cái khách qua đường đi nhìn liếc mắt nạn g tiên sinh một bọn hắn nhìn không thấy nạn g tiên sinh không riêng bọn hắn nhìn không thấy kia giám thị minh giang phủ cổ thụ t r u n g vàng cũng không có phát hiện nạn g tiên sinh bọc dáng nạn g tiên sinh cùng những cái kia vào thành người buôn bán nhỏ đi b u ô n nhóm tiến chính là cùng một tòa minh giang phủ nhưng nạn tiên sinh cùng bọn hắn đi lại không phải cùng một cái thông đạo chu huyền có bản lĩnh à để nguyên bản đã rách nát minh giang phủ lại tái hiện phồn hoa như gấm bất quá nói trở lại hắn nếu không phải một cái có bản lĩnh người sao dám nuốt riêng nhân đan ngạn tiên sinh sách đèn chiếu đường tiến vào phụ thành hoàn mỹ tránh khỏi cổ thụ chu vàng quang âm giới nam sườn núi trong đ ậ u quật mộng cảnh t i ê n thần ngồi yên với địa hắn không ngừng vẫy tay trong đ ậ u quật liền xuất hiện từng màn phong vân biến ảo cảnh tượng bất quá những cảnh tượng này hình tượng bất kể là tổ tiên tế tự vẫn là đơn thuần tự nhiên phong quang trong đó luôn luôn xuất hiện số lớn vũ nhân văn tự mỗi một cái vũ nhân văn tự cũng giống như cái này đến cái khác đánh vào mộng cảnh t i ê n thần trên trán tội nhân văn tự có những văn tự này tại mộng cảnh thiên thần liền không trốn được đốt đốt đốt một trận hữu lực tiếng bước chân văng lên mộng cảnh thiên thần không cần đi nhìn không cần đi cảm giác cũng biết người tới là ai vu thần ta thua thua có chút không quan tâm mộng cảnh thiên thần tự mình nói đêm qua ta nếu là tâm tính cứng rắn nữa chút không sợ kia cái gì phật quốc nam thức để lộ ra ta mấy năm nay làm sự tỉnh có lẽ ta còn sẽ không thua liêu h ó a sinh tại ngươi đem phật quốc người tiếp đón được tỉnh quốc thời điểm liền đã quyết định ngươi sẽ thua vu thần lời nói âm vang hữu lực mà liêu hoa sinh chính là mộng cảnh thiên thần vừa quay đầu nhìn về phía vu thần lúc này mộng cảnh thiên thần trên thân thể tràn đầy màu tím vệt quần áo vậy tổn hại không chịu nổi chu huyền một đao kia mười bảy thế chém tới hắn cường đại nhất phân thân vậy hao tổn hắn hơn phân nửa thực lực khiến cho hắn hiện ra giản mua suy bại c h i sắc ngươi muốn tự do là cái gì vu thần nói ngươi muốn tự do trước kia vô thượng ý chí đã cho ngươi huyết thần ý chí cũng cho qua ngươi ngươi đều là một chút cái gì ngươi đem thế g i a người n trở thành ngươi đồ chơi ngươi để lao bách tính mọc ra bốn cái tay ngươi đem thế g i a nam nữ hợp lại là một hai người dùng chung một thân thể ngươi để những cái kia dân chúng trên h â n mọc ra cơ liệu lựu bên trong bà nằm lấy bọn hắn qua đời người thân thi thể cốt lao hội bên trong bây giờ còn có những này quái nhân cơ bản cái này không lãng mạn sao mộng cảnh thiên thần hỏi nam nữ trời sinh không giữ quy tắc cùng một chỗ cùng uống cùng ăn quyến màn ái mộ người đời đời tiếp tiếp không đạt được mở những người p h ả m bội kia không phải hướng nghĩ ngày nghĩ bọn hắn chết đi người thân sao ta để bọn hắn chết đi người thân liền sinh trưởng ở trong thân thể của bọn hắn không tốt sao vũ thần cười lạnh nói nếu là như vậy tốt vậy ngươi vì sao không cùng bấm nghe khói thân thể sinh trưởng ở một đợt đầu cái gì ngươi từ đường bên trên không có mọc ra cái n h ọ t ruộm mặt bàn trên l ệ n h lớn ở giữa khói thi đừng ngươi đem thế ra người trở thành ngươi đồ chơi ngươi để lao bách tính mọc ra bốn cái tay ngươi đem thế gian nam nữ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 sinh trưởng ở một đợt tại sao trên thân thể của ngươi không có mọc ra một cái nhọn bên trong bàn nằm lấy bướm nghe khói thi thể bướm nghe khói không phải liền là ngươi nhất quyến luyến người yêu nhất mong nhớ ngày đêm người thân sao thánh nhân có đôi lời gọi mình chỗ không muốn chớ thi với người ngươi nếu là nghe lọt được như thế nào như vậy quái lệ quái đản quái đản đến huyết thần ý chí vô thượng ý chí thu hồi người tự do vu thần không muốn tại chuyện cũ bên trên tiếp tục cùng ngộng cảnh thiên thần dây dưa mà là hỏi liều hoa sinh những năm này ngươi tiếp dẫn bao nhiêu phật quốc người tiến vào tình quốc tiếp dẫn bao nhiêu phật quốc người mười cái hai mươi cái một trăm mộng cảnh thiên thần ra vẻ khiêu khích bình thường n ô n ngữ cố ý giảng được mập m ở tại rất nhiều chữ số lưu động về sau mộng cảnh thiên thần đột nhiên lắc đầu nói nhiều lắm ta không nhớ được không nhớ được ca tỉnh quốc phải xong rồi các ngươi đều cho rằng tỉnh quốc thực lực rất mạnh đất rộng của nhiều nhưng là phật quốc người sẽ để cho tỉnh quốc biết rõ biết rõ cái gì mới gọi tinh không bá chủ nếu không phải ngươi phạm phải cái này ngập trời mơ hồ sự ta lại muốn để ngươi sống sót nhường ngươi mở to mắt thật tốt nhìn một cái kia phật quốc người cũng bất quá như thế thật sao vu thần a vu thần ngươi nhất giống vô thượng ý chí có thể ngươi cũng bất quá là không được tự do người đáng thương thôi ngươi lại bá đạo cũng là cóp đánh quyền chỉ có như vậy ngắn tay chân t ỉ n h quốc ngươi không cứu lại được mộng cảnh thiên thần lạnh lùng nói ngươi cho rằng phật quốc người chỉ là dựa vào thực lực cường h á n sao nhân ra là biết người biết ta trăm trận trăm thắng ta biết do ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết có một số việc ta cũng không sợ nghĩ r i n g liền r i n g vậy ta ngược lại là muốn dựa h a i lắng nghe vu thần đứng chắc tay mộng cảnh thiên thần nói tình quốc không gian thời không đông đảo nhưng cuối cùng bất quá là tam phương thế lực bầu trời nhân gian u minh bất quá u minh ý chí đã sớm chết đi những cái kia vong thần quỷ sai nhóm ngày bình thường ngược lại là trung thực sự việc dư thừa đều không làm chỉ là yên lặng siêu độ mà chết hồn chủ quản lấy lục đạo luân hồi cho nên tỉnh quốc do bầu trời nhân gian rằng co loại này rằng co đã tiếp tục không biết bao nhiêu cái nhiều năm n h â n gian có ý chí chính là huyết thần ý chí à đúng rồi cái tên này quá xa xưa bây giờ hẳn là xưng hô nó vì thiên địa vô thượng ý chí ở lâu bầu trời vì chính là ngăn chặn cái kia thiên k h u n g phía trên thiên hòa tộc bất quá vô thượng ý chí gần nhất mấy trăm năm nay bên trong giám thị đã là càng ngày càng yếu chuyên mộng cảnh thiên thần nói chuyện thời điểm lưu ý l â y vu thần biểu lộ hắn cũng muốn từ vu thần trong chớp mắt biểu lộ biến nào đến suy đoán vô thượng ý chí sinh tử nhưng vu thần không có chút rung động nào nhìn không ra cái gì thành tựu tới mộng cảnh thiên thần chỉ được tiếp tục nói đi xuống lấy thiếu mất giám thị kia thiên hỏa tộc liền xuẩn xuẩn dục động bọn hắn bất cứ lúc nào đều muốn rơi hàng nhân g i a n đem nhân gian dân chúng xem như nuôi nhốt đồ ăn muốn ăn liền ăn thiên hỏa tộc tại sao muốn tại nhân gian bày ra áo hỏa giáo không phải liền là muốn đỡ cầm ra bản thân thiên thần cấp cùng thiên hỏa tộc người đến một trong đó ứng bên ngoài hợp một lần hành động t n g ư ơ i k h ô n g nhiên ả u trò h nhân dân cũng không phải không có lực phản kháng chút nào chính đại cổ lao thiên thần còn có một chút tân tấn thần minh cấp như là hương hòa đạo sĩ quang âm giới tứ đại thần quân v đâu v mộng cảnh thiên thần dỗi ra xong quyền nói vậy vậy tỉnh quốc có đôi quyền bên trái cái này nằm đấm chính là thiên thần cấp bên phải quả đấm kia chính là thiên hòa tộc phật quốc muốn chinh phục tỉnh quốc liền muốn đem hai cái này nắm đấm phế bỏ bọn hắn phế không rơi tỉnh quốc sinh lực ngươi sợ là nói ít nhân gian có thiên thần còn có thiên tôn còn có thiên địa cái này một tôn ý chí cho dù là phật quốc phật chủ đích thân tới lại có thể chiếm được cái gì tốt thiên địa vốn là có phản tâm nó là bị vô thượng ý chí ép ở lại tại tỉnh quốc thật muốn đánh lên ngươi nói nó giúp hay bốn đại thiên tôn muốn tập trung lực lượng giám thị thiên đ ị a n ế u là đánh lên bọn hắn cũng là giúp không được gì nhân gian có thể cậy vào không phải liền là ta như vậy thiên thần cấp sao mộng cảnh thiên thần lạnh như băng cười nói thiên thần thực lực phi phạm bất quá thiên thần có n h ư ợ c điểm chúng ta cái này và i thiên thần thực lực nguồn gốc từ dân chúng nhân g i a nguyện n lực lúc này liền muốn nói đến phật quốc người c h â cường đại rồi tinh tế nói một chút vu thần sắc mặt càng phát khó coi gần nhất mấy trăm năm trên trời mặc dù mất đi giám thị có thể nhân gian dân chúng thời gian trôi qua như thế nào t ố t t ố t vô cùng vu thần cùng còn lại thiên tôn cũng không giống nhau hắn cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ lấy t i ể u đại nhân thân thể tại nhân gian tuần hành nhân gian lão bách tính sinh hoạt là thai họa liên miên vẫn là hạnh phúc mỹ mãn hắn lại quá là rõ ràng gần nhất cái này năm trăm năm đến Miễu đường giang hồ sẽ ra lôi đỉnh dung mạnh, Giang lôi kia rung quốc đường đỉnh đế như trước vương tỉnh ra Hồ là bất ị lật lập thiên thực tại thành thần ti. đổ, không nhân quyền, phủ nắm gian quyền, giữ dám du các b quá miếu đường giang hồ là tu hành đệ tử miếu đường cùng giang hồ lại không phải bình thường lao bách tính lao bách tính thời gian trôi qua quả thực không sai các nơi mưa thuận gió hỏa kho lương thực p h ì nhiều tuy nói nhân gian bên trong cũng sẽ có, có chút ó c thiên thai người quẹ nhân họa v v nhưng đại thể tới nói khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mặc kệ thế nào nói gần nhất cái này năm trăm năm đến đích thật là lao bách tính môn nhất tường hòa niên đại rồi ngươi không cảm thấy kỳ quái sao mộng cảnh thiên thần nói vô thượng ý chí giám thị rõ ràng yếu đi những cái kia thần minh cấp no ngoe muốn động người cũng có dụng ý khó dò người cũng cũng có hai tay háo đ ồ n g b ề n mặc kệ thiên hạ chết s ố n g người càng là không ít thần minh giám thị vô phương ngược lại thấp nhất lão bách tính lại ca múa thăng bình đem lão bách tính tình cảnh cùng thần minh cấp tâm thái khép tại một đợt giẳng ra vu thần mới đánh hơi được gâm hưu hương vị phật quốc một cái thái bình tăng bất quá tam chuyển phật đà đạo hạnh cũng chính là chúng ta tỉnh quốc ba nén hương chính là như vậy tầm thường nhân vật tại trường ba mươi năm bên trong liền dựa vào phong tiên sinh trong minh gia phủ dựng lên vượt qua thần thâu đại đường khẩu nhân vật như vậy xem như cái nhân vật ta nhưng ta muốn nói cho ngươi là tỉnh quốc bên trong còn không biết có bao nhiêu thái bình tăng bọn hắn liên thủ lại dựng lên tỉnh quốc dân chúng mưa thuận gió hỏa vu thần nghe được nơi đây vậy triệt để đã tỉnh lại phật quốc người lẻn vào khiến cho lao bách tính vượt qua an cư lạc nghiệp ngày tốt lành bọn hắn tại lung lạc lòng người đợi đến phật quốc tỉnh quốc lúc khai chiến những cái k i a ngày thường đại thiện nhân người tốt tiếng nói cao nhất lao bách tính nguyện lực ai cũng chuyển hướng bọn hắn tỉnh quốc nhân dân n g u y lực một khi bị phật quốc người nằm giữ tỉnh quốc thiên thần cấp cũng không liền thành chứng rủa không chịu nổi một kích chứng rủa vũ thần sắp mặt âm trầm đến rồi cực h ạ n nguyên lai、like, tại tỉnh quốc một phái màu mỡ thường hòa nhân gian lại ẩn n ú t như thế lớn thái họa kiêm mộng cảnh thiên thần tiếp tục nói nhân gian thiên thần không đủ gây sợ còn như thiên hòa tộc m à thiên hòa tộc cao cao tại thượng q u e n rồi bất quá cái này tộc đàn đã bị đan dược làm váng đầu não trên tinh thần đã s u thế với bệnh trạng đây chính là bầu trời đan họa người bây giờ vậy không khó nghĩ đến c ố này đan họa tuy nói có thiên hòa tộc trời sinh hưởng lạc nhân tố nhưng là trọng yếu hơn nhân tố chính là có người ở lửa cháy thêm dầu n g cảnh thiên thần đã là một loại đắc thắng người tư thái nói Vũ t h ầ nghe n ta nói cùng với đây phật quốc thủ đoạn như thế nào lấy mấy trăm năm thời gian kinh doanh nhân g i a nguyện n lực dùng để đối phó thiên thần cấp lấy đan họa nhiều loạn thiên h ỏ a tộc tinh thần thiên h ỏ a tộc thiên thần cấp một khi không chịu nổi một í c h kia phật quốc vô cực phật mục l i ề n sẽ tại tỉnh quốc trên bầu trời mở ra mộng cảnh thiên thần giống như là nhìn thấy tín ngưỡng của mình bình thường nói chuyện thời điểm hai tay giơ lên cao cao tỉnh quốc xong phật quốc phật chủ nhất định sẽ giáng lâm tại tỉnh quốc đem các ngươi những n à y thiên tôn thiên thần ý chí tàn sát không còn tỉnh quốc xong không được vu thần đ ố n g nhiên nghĩ tới một người từng cái cái tia trẻ tuổi tiên sinh danh tự quanh quẩn trong lòng của hắn vì hắn tăng thêm giảng cứng rắn nói lực lượng tỉnh quốc một chiếc chìm xuống thuyền lớn thế nào cứu không cứu được thuyền đắm chưa cứu minh gia phủ đã từng cũng là một chiếc nhanh chìm xuống thuyền lớn không giống bị vị tia trẻ tuổi tiên sinh cứu lên đến đến rồi vu thần lời này vừa nói ra n g ọ cảnh c thiên thần cũng nhớ tới chu huyền canh một nhớ lại kia vô cùng kinh d i ễ m một đao một đao kia vung ra khiến cho chu huyền cái này vẹn vẹn bảy nén hương đạo hạnh thấp đệ tử sánh vai thiên thần chu huyền mà vậy không cứu được tỉnh quốc đại thế đã mất bất kỳ người nào ngăn tại cái này đại thế trước đó. đ v u thần nói nếu là có người có thể xoay chuyển tình thế với đã ngã đỡ lầu cao sắp đổ còn kia có thể là hắn chu huyền liêu hóa sinh hôm nay ta đưa ngươi lên đường vừa vặn ngươi nhân gian trăm tướng thiên địa đã cho phép cho chu huyền hiện tại nên đem ngươi mộng cảnh kẻ lệnh giao ra đây hai tôn thiên thần đặc tính các ngươi vậy mà giao cho một phạm nhân ha ha ha ha ha ha mộng cảnh thiên thần trong lúc cười to trộn lẫn lấy rất cường liệt đố kỵ h ắ n cười qua sau chính là hung t h ầ n nói vũ thần các ngươi đ ố i chu huyền quá tốt rồi thật sự là quá tốt nếu các ngươi đương thời đối với ta có coi trọng như vậy ta như thế nào dựa vào phật quốc như thế nào đi chờ đợi người phật chủ kia cho ta hưng thuận tiền đồ liêu hóa sinh ngươi nếu là mới xuất đạo lúc liền dựa vào lấy một bầu nhiệt huyết chém phật quốc ba đầu phật đá bốn đại thiên tôn ai sẽ không coi trọng ngươi nếu như ngươi ở đây ba bốn nén hương hỏa thời điểm đem minh giang p h ụ du thần ngưng tụ thành một cỗ dây thừng liên tục đánh rơi ba tôn thần minh cấp thiên tôn lại thế nào nhìn ngươi không được sao nếu như ngươi có thể cứu lên minh giang p h ụ chiếc này thuyền đ á m ta cái này thiên tôn vị trí đến lượt ngươi đến ngồi có thể ngươi cái gì đều không làm cùng chu huyền so ngươi cũng xứng vu thần khí thế từ t i ể u đại nhân trong thân thể đi ra một cái thân mặc màu đen lớn đầu mặt bị mũ trùm âm ảnh dấu ở nam tử cao lớn đi ra hắn một tay nhắc lấy vu linh một cái tay trên không trung vẽ lấy vu phủ t ừ ngộng bước m t h ư ớ phía mộng cảnh thiên thần, thần t biết mình đánh không lại vu thần tại hắn định phong thời kỳ đã là đánh không lại càng đừng rút tiền ở hắn đã bị chu huyền một đao kia chém nguyên khí trọng thương hắn bỏ qua chống cự là hắn lưu lại cho mình cuối cùng nhất một phần thể diện ngươi lần này cần luyện nhân đan là một loại nào sơn thủy kiến thạch trong miếu đang tự hỏi thăm chu huyền chu huyền nói chính là đông thị đường phố lò sưởi bên trong luyện loại kia thôi dùng người đã chết hồn p h á c h luyện chương năm trăm linh một phật quốc bố cục hai chương năm trăm linh một phật quốc bố cục hai há loại kia đan gọi hỷ thọ đan phục dụng về sau có thể trông thấy nhiều vui mừng sự tình cổ vũ tinh thần phục dụng này đan n h a cũng có thể duyên thọ đan tử là nhân đan đại sư đối với các loại nhân đan nắm giữ tự nhiên phi phạm hắn nói bất quá người tình dục chính là như vậy người gặp việc vui tinh thần thoải mái cái này dân chúng thấp cổ bé họng gặp gỡ chút cao hứng sự liền sẽ khí huyết lưu chuyển càng thêm thông suốt ngẫu nhiên đến như vậy một lần tự nhiên là kéo dài tuổi thọ bất quá nếu là vui quá tại trần ấ y liền sẽ thương tâm tâm huyết tích tụ ngược lại giảm thọ dân chúng tầm thường dùng ăn hỉ thọ đan tất nhiên sẽ là đại hỉ quá vượng thậm chí là điên vui này đan mặc dù có tăng thọ hiệu quả nhưng bởi vì đại hỉ giảm thọ song phương một tích lũy thời gian dài lẫn nhau t r i t i ê u liền không có tăng thọ tác dụng chu huyền nghe xong liền cảm giác huyền bí tất nhiên cái này đan ăn về sau thọ m ệ n h không tăng vậy không giảm kia ăn hắn có cái gì tình chẳng lẽ liền đổ cái kia vui chữ làm người nha vui vẻ trọng yếu nhất chu huyền trong lúc nhất thời cảm thấy đan dược này ngược lại là không thể dùng tới tu hành chỉ thích hợp ứng đối một chút thấu ồ n không thích nhân gian chứng bệnh thì thọ đan phẩm cấp vì cấp mười một vốn là không có cái gì quá lớn tác dụng đan bất quá cái này đan cũng không chỉ là có thể trị nhân gian chứng bệnh đan tử nói nếu là có chút đường khẩu đệ tử thi triển thần thông cần lấy tiêu hao số tuổi thọ làm đại giá có thể những đệ tử kia vừa vặn lại không có như vậy dài số tuổi thọ thần thông liền vô pháp thi triển nếu là những đệ tử này trong tay có số lớn thì thọ đột nhiên góp nhặt lên vậy bọn hắn thần thông liền có thể triển khai ra được rồi hữu dụng số tuổi thọ đến thi triển thần thông đường khẩu sao chu huyền hỏi đan tử nhân gian có chút tà môn đạo phái đã là như thế bầu trời phía trên sợ là càng nhiều đan tử nói cho nên à cái này đang đừng nhìn phẩm cấp thấp tình huống bình thường tác dụng không lớn nhưng ở những cái k i a tiêu hao thọ nguyên đệ tử trong mắt không khác với bảo mệnh đan dược bởi vậy nhân gian lò sưởi bên trong loại này đan dược nhu cầu lượng không thấp chu huyền nghe tới nơi đây đã nói nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho đem phối phương nói ra ta luyện đan nhà máy muốn chính thức bắt đầu buôn bán ngươi không có luyện qua đan lò sưởi lò ngươi cũng sẽ không dùng ta giảng cho ngươi nghe ngươi luyện không ra đan tới đan tử nói cái k i a thanh kia bạch lộc tiên sinh gọi tới ta nói cho hắn nghe hắn đi giúp ngươi luyện đan n g ư ơ i theo ta khiêu chiến đâu ngươi còn chưa nói ngươi thế nào biết rõ ta sẽ không luyện chu huyền vẫn là đòi hỏi phối phương đan tử cũng không luận như thế nào cũng không đồng ý chỉ là lật ngược nhắc tới một câu ngươi nếu là luyện đến nổ lò, vậy đối với ta là loại ô nhục nếu là người khác biết rồi còn tưởng rằng là ta không thông đan đạo ta gánh không nổi cái này người lại nói chuyện luyện đan cần lao sư phó mang theo tự thân dạy dỗ tay nắm tay truyền lại kinh nghiệm không thể ngông cùng làm việc chu huyền nghe ra đ a tử kiêu ngạo nhà danh nói chính ngươi chính là một viên đan m ạ thôi còn rất giảng mặt mũi bất quá ngươi vậy rất dụng tâm còn lo lắng ta luyện không thành đan được ta vậy không cùng ngươi đ ọ t kiêng ngươi muốn gặp lao bạch lộc ta dẫn hắn đến chính là hắn quay người muốn ra thành miếu nhưng nhớ lại con kia trắng dế mèn lại hỏi đúng rồi đan tử ngươi biết có nhiều việc ta hỏi một chút ngươi ta t ừ một cái đan sư trong bí cảnh bắt bắt được một con dế mèn thu trùng cái này thu trùng tử nhưng có cái gì thuyết pháp ta chỉ h i ể u luyện đan còn lại ta hoàn toàn không biết đan tử có xem như tay nghề đan chuyên chú trò chuyện đan dược hắn rất là mừng rỡ trò chuyện khác mất hết cả hứng chu huyền cũng lời hỏi nhiều đi thạch ngoài miếu đem bạch lộc tiên sinh mang vào trong miếu làm bạch lộc tiên sinh nghe nói bản thân muốn học nhân đan phối phương lúc này liền ngồi xếp bằng với địa s o n g trưởng hướng lên trời tại trên đầu gối không ngừng đậm gào khóc nói ta cả đời này luyện đều là khí đan hiện tại các ngươi để cho ta học thương thế kia trời hại lý nhân đan cái này còn t h ể thống gì còn t h ể thống gì a chu huyền lúc này khuyên nhủ lão bạch ta nha đ ừ n g như thế và mẹo nhân đan khí đan đều là đan luyện thành s o n g không thể luyện luyện ta bên trên có lỗi với tổ tông bên dưới có lỗi với ta một thân đạo hạnh không ra hệ thống gì chu huyền cái này nghe xong lúc này liền muốn chỉ trị bạch lộc phương sĩ bà cô lắm chuyện tính tình lông mày một nghiêng nói lao bạch lộc ngươi nhất định phải đem cái này thể thống treo bên miệng kia ta liền phải làm nhảm làm nhảm cái này thể thống đ ậ p nhi đương thời là tên c h â u trai nào đặt chùa ma h a bên trong t ê u la cho là mình đạo hạnh đại thành cao giọng la hét đạo r a ta thành rồi đạo ra cùng thiên địa đồng thọ tới cái này liền thành thể thống sao cái này cái này bạch lộc phương sĩ thanh tuyến có chút run dày lên chu huyền còn nói thêm ngươi nhất lượt a n muốn cùng thiên địa đồng thọ cái này sợ là đại n ị c h bất đạo a đều là nói bừa đều là nói bừa k h ô bạch lộc phương sĩ sợ hai đan sen liên miên nắm chặt rồi chu huyền ngón tay cười định nói đại tiên sinh ta coi là người này đan hòa khí đan vốn là dòng roi chi tranh kia cũng là phá quy củ sau này đâu kể từ hôm nay cái gì thành kiến a cái gì bảo thủ quy củ a từ ta lão bạch lộc bắt đầu vì đan dược một đạo san bằng đi thiên kiến b ẹ phái loại bỏ cắt bã ta phải theo luật thôi cái này chẳng phải kết liêu sao chu huyền song trưởng m ộ t kích nói ngươi ở đây nhi trung thực nghe kia đan tử truyền đạo ta đi tìm xem lão vân tâm sự kia thu trùng nhi nói chuyện phiếm song sự ta lại tới tìm ngươi nghiêm túc học thật tốt học chờ ta đan đạo đại thành ta đưa ngươi mấy khỏa trường mệnh vạn vạn t u y ế đ an ngươi chưa hẳn không thể cùng thiên địa l ồ n g thọ đi ta học ta thật hận ta cái miệng này a xuất khẩu đều là họa bạch lộc p ư ơ n g sĩ、si、hối hận lúc trước đương thời nếu là hắn chẳng bao nhiêu không lựa lời nói tốt biết bao、nhiêu. chu huyền gia miếu tại trong tiệm lắc lư một trận không có nhìn thấy lý trưởng tốn vân tử lương liền hỏi nổi lên đang muốn ra cửa tiểu phúc tử phúc tử ngươi vân ra ra cùng lý ra ra đâu há bọn hắn đi bên đường nhìn người khác bày cờ rồi tiểu phúc tử một bên mặc áo k h o á t vừa nói ngươi lại đi làm gì đâu chu huyền lại hỏi ta đi hoa tử nhà ngồi s ồ m một ngồi s ồ m nhìn hoa tử có thể trở về không tiểu phúc tử quan tâm nhất hoa tử chu huyền gật gật đầu k h o á t tay nói vậy ngươi đi, đi thiếu ra trong nổi hầm lấy cá cơm nổi vậy mang lấy lựa nhỏ ngài nếu là bụng đói xới một bát ăn sinh quả ớt ta vậy cắt một hay liền đặt ở ăn trong tủ sợ côn trùng bò hiểu rồi hiểu rồi chu huyền cảm khái tiểu phúc tử tâm là thật mạnh hắn cũng đi phòng bếp lên mặt chén múc cơm đem canh cá vẩy vào cơm bên trên thêm nửa mấy khối cá nửa bàn sinh quả ớt bưng lấy chén liền ra ngoài xem kịch đi hắn biết rõ tia vân tử lương lý trường tốn cái gọi là bày cờ chính là đầu đường tản cuộc bày đánh cờ đánh bạc cái này tâm long một mạnh không k h í đánh bạc có phần thịt a nhưng phàm là thấm t ặ n thưởng đều muốn trộn rộn hai cước chu huyền nâng chén đi đến rồi góc đường rồi tàn cuộc trước góc cuộc sạc, hôm ư chương ơ n thần quân văn Cửa, một, chương 502, thần quân văn g h cờ, cờ, nay đông thị đường phố phá lệ náo nhiệt đêm qua chu huyền hoàn thành toàn bộ minh giang phủ trùng kiến trong phủ thành sở hữu chết ở á o hỏa chi thai bên trong người đã chết toàn bộ hoàng hẳn dương trong phủ thành người đều trở lại rồi kia đã từng thịnh vượng sinh ý người qua đường như dẹp c h ẳ n g diện tự nhiên cũng quay về rồi chọn đường giỏ từng nhà dùng đường đội phá dày s à n đạn cũ trậu g i a mặt đường lóc bản trên mặt đường bóc mặt người sư phụ gào to bán canh nóng tròn chủ quán các loại thủ nghệ nhân đem hôm nay đông thị đường phố chen lấn tràn đầy cùng dùng đại chiêu tụ thập mà kêu bên đường tàn cuộc cờ bày cũng là hôm nay mới thu xếp lên s ạ p hàng chu huyền m ộ t bên lay lấy trong chén cơm một bên đi dạo bên đường bán hàng r ò n g nhìn thấy hắn kêu gọi tự nhiên là muốn đánh đồng thời còn kẹp bản thân bảy vị ăn uống muốn ném cho ăn chu huyền đại tiên sinh ăn hết hầm c á không có dinh dưỡng nếm thử ta cái này mới kho giỏ kho l á o bản không nói lời gì cưỡng ép cho chu huyền trong tô ấn vào đi một tảng lớn chân giỏ heo kia g i thịt kho được sáng do không nói chu huyền hơi đi hai bước tùi trò thịt đều đi theo rung đ ộ n hai kho ca cái này không được đâu có cái gì không tốt n g ư ơ i phải bồi bổ thân thể đại tiên sinh ta cũng cho n g ư ơ i bồi bổ bán nông nướng trứng lý thẩm cách cho chu huyền trong chén nhấn đi vào hai viên nướng đến thơm nước nông nương trứng chu huyền mỗi nhẹ nhàng vẩy một cái protein bên trong bơ liền khắp ra tới h ư ờ n g đến người khẽ run rẩy các n g ư ơ i cái này không tốt ta muốn như thế ăn cái này không có hai tuần chẳng phải mập chu huyền bưng lấy bắt to mới đi tới cờ bày các loại các dạng mỹ thực tại trong chén chất thành cái núi nhỏ nha huyền ca nhi ăn uống như thế tốt đâu triệu vô nhai vung lên tay một bên chào hỏi một bên nắm qua trong chén đuổi gà từng ngụm ngai lên cái gì ăn uống vân tử lương n hô một tiếng nặng nề đưa trong tay quân cờ nhấn trên bàn cờ vậy liền xin lỗi đi chủ quán đem thuốc phiện đổi hướng băng ghế trên đùi rập đầu đập vừa cười vừa nói chìm xe rơi pháo ta lần này lại đem con tướng của ngươi đem đến xích sao hắn một kể song mạch suy nghĩ liền đem xe chìm tới đáy tay một đám nói lao tiên sinh bỏ tiền đi lại thua rồi thế nào chính là bên dưới không thắng đâu cái này cờ rất đơn giản a lý trường tốn cũng ở đây một bên ả o não vân tử lương thì từ trong túi móc ra tiền lớn hướng trên bàn cờ vỗ nói lại đến lại đến ta còn không tin lại đến chủ quán hướng xung quanh nhìn n ã o nhiệt người sai khiến cái tướng cố ý hỏi những người qua đường kia nhóm vậy nhìn đến đã nghiền đâu chịu cái này náo nhiệt thật sớm kết thúc công việc liền ảo hào nổi lên dỗ dành nói lại đến lại đến chúng ta vân ra ra đại nghiệp đại ngươi thắng không xong gia đại nghiệp đại tốt bao lớn gia nghiệp một phương này bản cờ đều có thể thắng được sạch xanh xanh chính là sợ vị lao tiên sinh này thua thì đau ta sợ thua vân tử lương đuồng địch nổi lên hành đâm mi tâm của mình nói nhà có phòng ốc ngàn và tòa đi ngủ bất quá rộng ba thước nhà có lăng la ngàn n g và kiện người đi không thể kiện kiện xuyên tiền tài đều là vật ngoài thân thua lại sợ cái chim r ớ t bày cờ hắn một trận này hào phong dáng vẻ dẫn tới người qua đường đồng loạt gọi tốt chủ quán vậy không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục bày biện cờ chu huyền một bên ngồi sổm đào cơm một bên cùng triệu vô nhai đánh lấy thú nói cái này lao vân bên dưới cờ vây cũng tạm được lần này c ờ tướng là thật thấm cứ gọi món nan sắc huyền ca nhi ngươi thế nào biết rõ sư tổ ta chơi cờ tướng không quá được ngươi vậy nhìn ra rồi còn dùng nhìn p h ạ m là đánh qua cờ tướng phổ cũng biết cái này tàn cuộc bắt không được đến a cái này không ngựa vọt đàn s u ố i sao chu huyền nói a huyền ca nhi ngươi toàn tại a cờ tướng vậy t h ô n g không thông. chu huyền trung thực thừa nhận nói ta chơi cờ tướng cũng là công viên mải lao đầu trình độ nhưng cái này nổi danh tàn cuộc phổ ta vẫn là có biết một hai cái này một phổ ngựa vọt đàn suối tàn cuộc chia làm có tướng vô tướng hai cái phiên bản mà chủ quán bày bày chính là cải tiến qua có tướng b ả n phe đen tất thắng mà vân tử lương lại là chấp đỏ một phương hắn có thể thắng liền gặp quỷ ngươi có thể nhìn ra là ngựa vọt đàn suối cái này tài đánh cờ cũng không kém triệu vô nhai than thở chu huyền thi hỏi nhai tử theo lý thuyết ngươi cũng là thông cờ trong thân thể ngươi ở vô nhai thiền sư thì càng không nói kia tài đánh cờ có thể vượt trên phật quốc tuyển thủ quốc gia ma nhai tăng ngươi thế nào không cho chỉ điểm hai chiêu chỉ điểm ta cho ngươi đánh cái dạng a triệu vô nhai chen đến vân tử lương bên người nói sư tổ ra ra đ ứ n g rơi xuống cái này cờ là ngựa vọt đàn suối kinh chủ quán cải tiến phe đen tất thắng vọt mãi mãi của ngươi suối dưới gầm trời này nào có không thắng được cờ sự do người làm cờ cũng ở đây người làm cái gì vì không vì cũng muốn giảng điểm đạo lý c ú t sang một bên đ ừ n g chậm trễ sư tổ ngươi ra ra kiếm tiền v â t tử lương vung vội vàng triệu vô nhai triệu vô nhai bất đắc dĩ hướng chu huyền nói huyền ca nhi nhìn thấy không vì sao kêu trình gà còn nghiện sư tổ ta ra ra chính là ví dụ các ngươi tầm long ư ờ i đ ư c tính là thật lớn chu huyền vừa nói vừa đào cơm tiện thể đem sinh quả ớt n h a i được rát nhảy rung động rồi mới lại nhìn vân tử lương thua tiền nhưng kết quả cái này một bảng cờ chấp đen chủ quán cũng không có thắng vân tử lương s ừ n g sốt tại mười mấy hộp sau đem chủ quán cho sắp chết rồi thắng cờ lão vân khói mù quét sạch xanh xanh kích động đến nói năng lộn xộn cùng người chung quanh ôm lấy quyền đến ai ra ta lão vân thắng được cái này một ít cục cũng là may mắn may mắn à. chúc mừng vân gia cờ mở thắng vân gia thừa dịp hỏa khí tốt sau đó là giết hắn mấy cục cái gì gọi hỏa khí tốt vân gia tài đánh cờ sợ là toàn bộ minh g i a phủ vậy tìm không ra người thứ hai tới vân tử lương ván cờ này một tháng tự tin đến độ có chút bành trướng chu huyền dùng cái mông nghĩ cũng nghĩ được đi ra cái này kỳ lao bản là đổ nước một có thể thắng mà không thắng treo lấy vân tử lương đ ầ u huyền ca nhi có phải hay không là chủ quán đi nhập phổ triệu vô nhai n h ỏ giọng hỏi chu huyền cười nói nếu là loại này danh cục đều có thể đi nhập phổ hắn còn bày cái lông tàn của bày không được thua chết đổ nước chính là đổ nước không có cái gì nói cái này cờ lại rơi xuống ba bánh vân tử lương còn dư lại ba bánh toàn thắng bởi vì này ba bánh cờ hắn bên dưới tặng thưởng lớn chẳng những đem lúc trước thua tiền toàn bộ bụ trở về còn nhiều thắng gần hai trăm khối lão tiên sinh tài đánh cờ chắc tuyệt ta cái này nhỏ kỳ lão bản không theo kịp hàng hôm nay không được như thế nhanh cũng không giới rồi ngươi nếu là tiếp lấy bên dưới ta lão vân thắng đến ngươi táng ra bại sẩn a không được không được cờ bày lão bản lấy ra hộp cờ bắt đầu trang quân cờ v â t tử lương thì đem số tiền ra hai trăm tám mươi khối vỗ vào trên bàn cờ nói ta lão vân có một đầu thắng đến tiền chưa từng mang đi ngươi vốn nhỏ mua bán không dễ dàng số tiền này ngươi lấy về ta cũng không có thua như thế nhiều đỉnh thiên cũng liền thua hai trăm ba mươi bốn chủ quán không có vội vã lấy tiền t i ề nhìn còn lại, t ư g n hai sư đồ tác phong chu huyền kém chút không có cười ra tiếng hắn vui tơi hớn hở nói với triệu vô nhai nhai tử phá án phá cái gì án triệu vô nhai hỏi Chu huyền triệu ư ớ c k a l vô nhai lúc này mới trợn tỉnh lộ nói vậy muốn như thế nói ta sư tổ ra ra cũng là đông thị đường phố bí ẩn chưa có lời đạp à đến rồi như thế lâu mỗi ngày đánh bài một lần không có thắng nổi không nói trước hắn trình độ chơi bài đồ ăn không đồ ăn vận khí này có đủ t h ê n h lệch kém hay không sau này lại nói chu huyền đem ăn xong thừa chén kín đáo đưa cho triệu vô nhai nói người giúp ta cầm c h é n cầm ta tìm được cờ bậy chủ quản có chút việc tìm hắn làm cái gì a vân ra ra đi mua gà mua vịt đợi chút nữa muốn uống mấy c h u n g rồi chớ đợi một chút đi chu huyền cũng không còn nói rõ lúc này triệu nhi kỳ lão bản đã bắt đầu trăng cờ những cái kia nhìn náo nhiệt người qua đường vậy tự nhiên đều t ắ n đi cờ bậy vắng ngắt chỉ còn lại chu huyền kỳ lão bản triệu vô nhai ba người chương năm trăm linh hai thần quân v ắ n cờ hai chương năm trăm linh hai thần quân v ắ n cờ hai chu huyền đưa tay cầm lấy ghế xếp nhỏ ngồi ở cờ bầy bên cạnh k h ẽ vươn tay đặt tại trên bàn cờ l ã o bản chớ vội đi à tới đi lại b à y một ván ta và ngươi tiếp theo bản tiểu tiên sinh hôm nay không dưới cờ rồi không dưới cờ nha cũng được chu huyền đ ỗ n g nhiên nữ lấy cờ bậy lão bản cổ áo rồi mới hung hăng nhắc tới nói vậy chúng ta liền qua hai chiều ký một bản sinh tử văn thư đánh chết chớ luận tiểu tiên sinh ngươi đây là làm cái gì ta chính là một cái đánh cờ không biết quyền cước kỳ lao bản lúc này có chút hoảng hốt triệu vô nhai cũng liền vội vàng k h u y nhủ huyền ca nhi ngươi đây là làm cái gì muốn đánh hắn chúng ta vụng h ố n g đánh hiện tại cả con đường người đều nhìn xem đâu phải chú ý hình tượng chú ý hình tượng a triệu vô nhai khuyên được tận tình k h u y ê n bảo nhưng chu huyền nhưng không có dừng tay ý nghĩ ánh mắt của hắn càng phát ra hung ác ngự khí rét lạnh t ấ u xương nói cũng đừng ký cái gì sinh tử văn thư đánh chết vô luận ngươi nếu không đậu thủ ta trước hết đậu thủ nói xong chu huyền tay phải mạnh hướng kia cờ bảy chủ quán trong thân thể bắt được đi vào kia chủ quán mới vừa rồi còn nghĩ đến dãy r u ộ n h ư n g chu huyền đọa thần chi thủ một xâm nhập động tác của hắn liền định xuống tới ngươi sau lưng là có chủ tử a cầm cái tàn cuộc cho ta chu huyền nói xấu chu huyền lại lạnh lùng nói triệu vô nhai càng là nhìn không đ ấ u hỏi huyền ca nhi ngươi ở đây nói cái gì a ta thế nào nghe không hiểu nhai tử cái này kỳ lão bản cùng lão vân đánh cờ kia là ý không ở trong lời hắn thắng cờ những cái k i a bản m ớ i g i ả m chính là vì chở ta ra tới chu huyền đối kỳ lão bản nói tàn cuộc chấp đen tất thắng chính là ngươi sau lưng chủ tử muốn nói cho ta biết ta chu huyền không thắng được ta chính là chấp đỏ một phương vô luận thế nào làm đều là cái thua là ý tứ này a ngươi, ngươi cho lão vân đổ nước kia mấy ván cờ đơn giản cũng là ngươi sau lưng chủ tử đang cảnh cáo ta ta chu huyền trước kia thắng n ổ i đại thế bất quá là nó thường ta đúng không kỳ lao bản lần nữa ngu ngơ chu huyền còn nói thêm những ngày tàn cuộc trông ở một khối liền đại biểu ngươi sau l ư n g chủ tử muốn truyền đạt cho ta nói hắn có thể l ậ t tay thành mây trở tay thành mưa để cho ta làm chuyện cẩn thận chút làm người nghe lời chút nghe lời liền thưởng ta nếu là không nghe lời phải nghe theo đem c h ờ chết kỳ lao bản đã không biết giảng cái gì được rồi hắn chỉ cảm thấy chu huyền đối ván cờ lĩnh ngộ tới quá nhanh quá tấn mãnh ngươi sau l ư n g chủ tử là ai ta nghĩ tìm ngươi hỏi nhất định là hỏi không ra đến ta vậy không hỏi ngươi bất quá là cái khối lỗi chu huyền tay phải tại kỳ lão bản trong thân thể mò tới một chút dâm dạng cái này kỳ lão bản cũng không phải là cái người mà chu huyền tay thuận những cái k i a dâm dạng không ngừng đi lên chuyển rời chuyển lấy chuyển hắn liền tại kỳ lão bản đầu ngọn nguồn bên trên mò tới một chút không nhìn thấy sợi tơ chu huyền lúc này đem cảm g i á c lực xuyên qua này chút sợi tơ bên trong muốn tìm hiểu nguồn gốc mà liền tại lúc này vốn nên nên đi mua gà quay vịt quay vân tử lương lý trường tốn đông nhiên xuất hiện phong vân tòng long gió nổi lý trường tốn manh một cuốn một làn gió hóa thành màu xanh nhạt sợi tơ đi c u ố n kỳ l ã o bản trên đỉnh đầu tuyến hai cỗ tuyến một phát dệt vân tử lương liền đại long xuất thể đem long khí vậy treo đến này cắn trên mạng lập tức chân trời liền xuất hiện một cây do gió thổi long khí vô hình chi khí xoay thành thành kim đan sen đường nét chu huyền nắm mắt nhìn lại đã thấy sợi dây kia đầu từ cực xa chỗ xa vô cùng rắt kéo xuống chỗ kia không phải là bầu trời cũng không phải nhân gian mà là một quang âm giới kỳ lao bản ngươi quả nhiên là quang âm giới phái xuống đến khối lỗi vân tử lương cười lạnh nói làm nghe quang âm giới bên trong có tứ đại thần quân yêu nhất lấy c ẩ m kỳ thư họa vì ám chỉ hạ xuống thần dụ ngươi theo ta đánh cờ lúc ấy ta liền có chút hoài nghi lý trường tốn thì chắp tay sau lưng nói cái gì ra chó thần dụ bất quá là kia tứ đại thần quân muốn dạy huyền tử như thế nào làm việc mà thôi cờ nô trở về quang âm giới cho kia tứ đại thần quân chuyển lời nhân gian đại tiên sinh không cần quang âm giới thần quân làm chủ xem thấu cờ bày lão bản thân phận chân thật người cũng không chỉ là chu huyền một lý trường tốn vân tử lương cái này hai lão giang hồ ai lại không nhìn t ấ u kia kỳ lão bản đã biết được thân phận bại lộ hắn toàn thân giấy lấy lửa đem chính mình thân thể đốt sạch chu huyền ghi nhớ trên b à n cờ nói tứ đại thần quân lật tay thành mây trở tay thành mưa ngươi nếu là ngoan ngoan nghe lời đây cũng là thôi nếu là không nghe lời hạ chàng tự mình nghĩ vê anh ánh lửa nổ tung kỳ lao bản hóa thành thắng g ố c mẹ nó s u ố i quậy bổi cái này khôi lỗi đùa bỡn cho tới chưa cờ vân tử lương mắng triệu vô nhai lúc này liền hỏi sư tổ r a ra các ngươi đều nhìn ra cái này kỳ lao bản không bình thường kia là tự nhiên chúng ta tầm long đường khẩu cùng tứ đại thần quân là có chút kết giao đối với bốn người bọn họ bản tính có nhiều hiểu rõ lý trường tốn ra mặt giúp triệu vô nhai hiểu rõ nghi ngờ triệu vô nhai thì hỏi chu huyền huyền ca đây ngươi lại là thế nào nhìn ra được đâu ta không ra nhìn cờ t i ê u kỷ lão bản không nhường ta vừa ra tới nhìn cờ t i ê u kỷ lão bản liên tục đổ nước đây chính là hướng ta đến nếu là hướng ta đến vậy ta liền muốn tìm xem lai lịch của hắn chu huyền hỏi vân tử lương lão vân cái này tứ đại thần quân có thể hay không trực tiếp giáng lâm nhân dân gian vân tử lương không nhiều lời lời nói mà là chỉ, chỉ tiệm tình nghi chu huyền liền nghỉ ngơi câu chuyện cùng đám người trở về tiệm tình n i sau đóng cửa lại mới kéo ra máy hát huyền tử, kia tứ t đại hắn q đôi lý à c trường tốn vân tử lương nói lao vân lao lý các ngươi ngẫm lại thiên thần cấp là làm cái gì tác dụng lớn nhất chính là vì ngăn cản thiên hỏa tộc giáng lâm mà ta bây giờ là bạch ngọc kinh đ ă n g quan ngày đêm phụ trách cho bạch ngọc kinh luyện chế các loại bá đạo kim đan tứ đ ạ i thần quân sợ ta phụ tá bạch ngọc kinh thiên hòa tộc lúc này mới dùng bản cờ đến gõ ta để cho ta nghe lời không nên cùng thiên hòa tộc bạch ngọc kinh có quá nhiều tiếp xúc h ả nguyên lai、like、có như thế cái ý tứ lý trường tốn hỏi chu huyền t i a lại tiên sinh n g ư ơ i cái gì ý nghĩ đương nhiên là ta đi ta làm nha chu huyền hai tay ôm trong ngực lồng ngực nói tứ đ ạ i thần quân thế nào nghĩ ta lời nhát còn hắn chính ta không thẹn với lương tâm thuận tiện bất quá giống như cũng không có như vậy đơn giản chu huyền nghĩ tới nơi nào đó chi tiết nói các ngươi vừa nói tứ đại thần quân nhiều năm tu hành ngươi nói hắn có phải hay không là nhìn chúng ta luyện đan bản sự cũng muốn kiếm một c h é n canh cái này một câu bừng tỉnh người trong lộng vân tử lương lúc này vô bàn một cái nói cũng không phải không có khả năng này trước tiên nhân gian không có đan dược những n à y thiên thần liền không xuất hiện xuất thế bình thường nhưng bây giờ có rồi đang đan dược những n à y thiên thần vậy nhìn thấy tu hành tiền đồ sợ là muốn nhập thế rồi hiện tại ai đã khống chế đại tiên sinh người đó là có khả năng nhất tấn thăng thiên tôn người lý trưởng tôn cũng nói tỉnh quốc thiên tôn chỉ có bốn vị những cái được gọi là thiên thần cấp ai không muốn trở thành vị thứ năm thiên tôn ta thành bánh trái thơm ngon rồi chu huyền phát hiện mình kim đan hiện thế về sau lập tức thành rồi tỉnh quốc hô cấp nhân vật thiên địa muốn đan thiên hỏa tộc muốn đan bạch ngọc kinh cũng muốn đan hiện tại những n à y thiên thần cấp vậy ra tay rồi bọn hắn cũng muốn đan tiểu tiên sinh n g ư ờ i mỗi ngày luyện đan sợ là không đủ chia nhà một thanh âm từ tiệm tịnh nghi bên trong trợt v a n g một thanh giấy phướn từ nhỏ biến thành lớn mà bình thủy phủ tiểu đại nhân từ giấy p h ư n bên trong đi ra chỉ bất quá lần này tiểu đại nhân là bị vu thần thao túng bái kiến vu thần lý trường tốn vân tử lương triệu vô nhai đều hướng vu thần quỳ một chân trên đất thật sâu t r i ề u b á i chu huyền vậy làm bộ không lưng vu thần vội vàng đỡ lấy hắn chúng ta đều là người một nhà cũng không cần quá lê ra mắt ta không nghĩ cho ngươi quỳ ta là cầm cái chén cho người pha t r à chu huyền không lưng nắm qua sạch sẽ chén t r à đi cho vu thần ngã nước nóng vu thần chu huyền đổ nước ngâm được rồi t r à đưa cho vu thần nói lao vu à ngươi nói hiện tại cục diện này làm thế nào còn đối phó phật quốc đâu tỉnh quốc nội bộ liền đã rất mê lo rồi dù sao vu thần thật vất vả đến một chuyến chu huyền cảm thấy không cho phái khác chút nhiệm vụ xin lỗi vu thần như thế lớn thần thông tại tỉnh quốc như thế địa vị siêu nhiên mới mở miệng liền lên khổ tình bài chương 503, cáo mượn o a i h hùng một chương 503, cáo mượn o a i h hùng một tỉnh quốc l o ạ n trong g i ra ngoài đích thật là phiền phức khó giải quyết nếu là đem đánh toàn trụ tại ngươi một người trên thân là có chút làm khó người khác vu thần nói trước mắt tứ đại thần quân đã nâng cờ nộ màng cho ngươi nói nói rõ bọn hắn cũng muốn hiện thế còn như sẽ có hay không có càng nhiều thiên thần cấp ra tới tìm ngươi gây chuyện cũng là có thể dự kiến hắn thở dài đến rồi nơi đây chu ò n nói t ê m bất q huyền i c nghe ả tới nơi đây lúc này liền lĩnh mộ tới hỏi tia thiên địa có đúng hay không còn có một cái tên khác gọi huyết thần ý chí người đây cũng biết vu thần cảm thấy chu huyền có chút quá tại bắt mắt hắn còn không có trò chuyện huyết thần sự tình đâu cái này tiểu tiên sinh đã tỉnh quá mức nhi đến rồi ta vài ngày trước mới biết được cổ phật lấy vô thượng mật chấn áp huyết thần ý chí bất quá chỉ dựa vào một cái cổ phật thế nào chấn áp được huyết thần tất nhiên còn có các ngươi c á i khác thiên tôn xuất thủ ngươi sợ thiên địa sẽ chạy ra lồng chim kia thiên địa không phải huyết thần còn có thể là ai chu huyền đâu ra đấy đáp lại nói vu thần nặng nề gật đầu nói đúng là như thế thiên tôn có thiên tôn sứ mệnh lần này hạo tiếp sợ là vậy g i không lên đại lực nhưng là các đại thiên thần muốn cấp ta đan ngươi nếu không quản vậy ta nhưng là không còn cứu chu huyền khoa tay một cái b à y nói ta chỉ là một bẩy nén hương thiên thần v ậ n quanh ta có thể đấu không lại họ vân tử lương thì một bên hỏi vũ thần không bằng ngươi hạ một đạo thần dụ mệnh lệnh những n à y thiên thần không được xuất thủ khó liền khó ở chỗ này vũ thần than thở nói thiên thần đối tiểu tiên sinh xuất thủ là sư xuất n ổ i danh từ danh phận đi lên giảng ta không thể mạnh ă n vì sao lý t r ư ờ n g tốn hỏi các ngươi ngẫm lại xem thiên thần chức trách là đề phòng thiên hòa tộc ai muốn đi giúp thiên hòa tộc thiên thần liền có quyền lực cũng có trách nhiệm xuất thủ đem giúp đỡ thiên hỏa tộc người chém đ ứng dụng tiểu tiên sinh bây giờ là bạch ngọc kinh khâm điểm đặc quan từ bên ngoài tới nói là thiên hỏa tộc bất thế ra giúp đỡ người nếu là mạnh ngăn đâu chu huyền hỏi vũ thần vũ thần nói vậy liền sẽ bại lộ thực lực chân chính của ta một ta thực lực hôm nay cũng không có như vậy cường đại bởi vì phân thân thiếu phương pháp đã hiểu chu huyền nhẹ gật đầu hắn rõ ràng vũ thần bây giờ càng nhiều là một thiên tôn tự chừng mà không có thiên tôn thực lực chân chính nói chẳng ra là chính là một đầu hồ giấy hồ giấy có thể hay không hù dọa đến người đương nhiên có thể nhưng là nếu như bị những người còn lại biết rõ con hổ này là giấy làm kia vu thần danh hiệu liền rốt cuộc h ủ không ngừng người chu huyền lúc này nhắm mắt ngưng thần tự hỏi phá cục diệu kế cục diện đi lên nói thiên thần muốn tìm hắn gây phiền phức thậm chí có thể muốn đem hắn giam cầm lên vì thiên thần cấp luyện ăn thế nào đối phó cái này và thiên thần đâu chu huyền trong lòng không ngừng bước lên ra cái này đến cái khác suy nghĩ những ý niệm này dần dần hội tụ lại với nhau ngưng tụ thành một câu một âm một dương cứ gọi là nói thiên thần vì mậm và chốt chúng ta liền muốn tìm ra ầm đến tới ngăn được chu hồ đột nhiên m ầ mắt nói tất nhiên thiên thần cấp l ấ y chém d ụ n g thiên hỏa tộc giúp đỡ danh phận cưỡng ép ra tay với ta vậy ta cũng có thể thỉnh cầu thiên hỏa tộc che chở dùng thiên hỏa tộc đến kiềm chế lại thiên thần cấp cái này không an vị thực ngươi là thiên hỏa tộc giúp đỡ người người có thể chu d i ệ t vu thần nói khi bọn hắn vu cấu ta là thiên hỏa tộc đồng l o a t h ờ i điểm ta tốt nhất là chu huyền nói có rồi thiên hỏa tộc cùng thiên thần cấp đọc sức ta mới là an toàn nhất có chút mạo hiểm vu thần nói nhưng là lại thêm một đầu cũng không mạo hiểm chu huyền nói thế nào giảng vu thần hỏi chu huyền làm cái cắt cổ động tác hỏi vu thần ngươi nếu là đem hết toàn lực có thể hay không mau giết một cái thiên thần cấp có thể làm được nhưng là liền có thể làm được mau giết một cái thiên thần cấp vu thần nói chu huyền gật đầu nói một cái liền đã đủ rồi lao vu gần nhất những ngày này ngươi nghĩ biện pháp cho những n à y thiên thần cấp đưa lời nói lộ ra ta là ngươi dưới chướng người bất luận cái gì thiên thần cấp không thể đụng đến ta đồng thời ngươi lại m ị t mở để lộ ra ngươi thực lực đã tới đ ỉ n h phong lại sau này đâu những n à y thiên thần chưa hẳn tin tưởng bọn hắn đương nhiên không tin cho nên những n à y thiên thần cấp bên trong khẳng định có cá biệt hai người chủ động nảy ra ngươi lấy lôi đỉnh cất Màu giết nhảy thích nhất cái kia thiên thần. được xưng tụng diệu thủ bất quá phật quốc xâm lần sắp đến hai nước còn chưa giao chiến chúng ta liền chủ động trừ bỏ một cái thiên thần cấp đôi tình quốc chiến lược có chút hao tổn hắn tin tưởng thật muốn đánh lên lớn trở lại thiên thần cấp chính là tình quốc nhân gian duy nhất có thể tín ngưỡng cậy vào vô duyên vô cớ giết một cái từ hao tổn liền không nói q u â n tâm cũng sẽ tăng giã vu thần n g ư ơ i biết n g ư ơ i chủ động chém giết một cái thiên thần hậu quả là cái gì sao chu huyền tự hỏi tự trả lời một cái thiên thần chết đi ta liền sẽ thu hoạch được thật tốt không gian sinh tồn ta và thiên thần cấp cái nào quan trọng hơn n g h e xong câu nói này vu thần nhịu chặt lông mày liền gian ra nếu là như thế so sánh lời nói kia chu huyền hiển nhiên quan trọng hơn chiến lược tỉnh quốc cũng không còn như vậy khuyết t h i ế u nhưng là một cái thần tiên cơ sinh một cái có thể ở thiên hòa tộc thiên địa thiên thần cấp ở giữa không ngừng du tẩu tiểu tiên sinh tại tỉnh quốc lại là phần độc nhất vũ thần gật đầu nói đương nhiên là n g ư ơ i tiểu tiên sinh quan trọng hơn chu huyền mỉm cười còn nói thêm một cái thiên thần chết đi ngươi vũ thần liền là uy ngươi thành rồi chân chính trên ý nghĩa vũ thần giết một cái thiên thần để chúng thiên thần hiểu ra ngươi vũ thần vẫn là vũ thần vũ thần muốn giết a i liền có thể lấy được đầu của h ắ n ngươi vũ thần muốn bảo đảm ai liền có thể giữ được ai chờ dạng này đại thủ bút làm xuống tỉnh quốc quần long liền có đầu rồng đến lúc đó có ngươi vũ thần chi uy thế tỉnh quốc nhân gian còn có thể tái sinh nội loạn sao lời nói này nói đến vũ thần buồng tim bên trong đi hắn kia thân thể khổng lồ lần thứ nhất nhìn xuống chu huyền đánh giá cẩn thận liếc nhìn nửa ngày sau mới chen lấn một câu tiểu tiên sinh a tiểu tiên sinh ngươi là thánh nhân hàng thế sao lúc này mới thời gian bao nhiêu ngươi lại suy nghĩ đạt được như thế lập kế vu thần nói liền ấ n ngươi nói xử lý đa tạ lao vu thành toàn chu huyền vừa cười vừa nói một cái thiên thần cấp mệnh đội tam bệnh ta đảm bảo cái này sẽ là ngươi thành công nhất một lần đánh cược không đây không tính là cựa cực là có thua có thắng mà ta ở trên người của ngươi đặt cựa liền không có thua đạo lý vu thần cùng chu huyền nhìn nhau một trận sau đều cởi mở cười to cái này nhưng làm lý t r ư ờ n g tốn nhìn đến n ó n g mắt lý t r ư ờ n g tốn lại một lần nhỏ giọng nói với vân tử lương tổ sư a tổ sư ta thời điểm nào có thể giống đại tiên sinh như vậy cùng vũ thần chuyện trò vui vẻ chờ ngươi mười tám tuổi thời điểm lý t r ư ờ n g tốn lý t r ư ờ n g tốn thở dài ai tổ sư đều biến thành xấu không nói đợi kiếp sau mà nói chờ ta mười tám tuổi ngôn ngữ nghệ thuật cái này một khối a tổ sư nắm đến xích sao mọi người đều cười to chờ cười qua sau vũ thần nói thiên thần vây khốn có ngươi tiểu tiên sinh biện pháp này nhất định có thể giải vây bất quá phật quốc cái này một bên sự tình cũng có, có chút lớn rồi thế nào d ạ n g chu huyền hỏi vu thần liền vội vàng đem động cảnh thiên thần tàn đạo trước đó nói tiêu một phen đầu đôi t ư ở n g thuật lại chu huyền nghe xong phật quốc người kế hoạch sau nắp trà thổi mạnh nước trà uống một ngụm sau nói phật quốc người vẫn là rất tâm hiểm bọn hắn lẹn vào đến tỉnh quốc người ở trên vòng trời thôi động đan h o ạ tại nhân gian thì lượt giúp đỡ sự muốn khống chế tỉnh quốc nhân gian nguyện lực cũng trách không được cái này quốc độ tại trong tinh không đánh đâu thằng đó bao nhiêu là có chút làm hàng thiểu tiên sinh ngươi nói như thế nào phá rơi phật quốc thủ bút vu thần đã bị chu huyền quyết định mập kế tại nội tâm khơi dậy nho nhỏ kinh ngạc hắn hiện tại cũng biết chu huyền là một vô cùng có chủ ý người chu huyền vểnh lên chân b ắ t chéo nói phật quốc thôi động đan họa phương diện nhà ta còn chưa tiếp xúc qua tạm thời cũng không còn cái gì đối sách bất quá phật quốc người tại nhân gian lượn giúp đỡ sự ý đồ khống chế nguyện lực sự tỉnh ta có khả năng tự mình gặp được qua người gặp được qua cũng chỉ là trực giác người kia có đúng hay không phật quốc người còn khó nói chu huyền nói vân tử lương một bên hỏi người nói là ai a chu huyền vừa cười vừa nói bình thủy phủ bên trong có một tòa chùa miếu trong chùa miếu có một tôn bồ tắc sống xưng là liên hoa nương, nương nàng là hoàng môn tiến gia ta nhân sinh bên trong trận đấu sách chính là trong tòa miếu kia nói vị này liên hoa nương nương rất có phật tên có thể giúp đỡ chớ hỏi tiền đồ nghe ngược lại là có điểm giống phật quốc người sợ tác sở vi rồi vu thần nói xong hỏi người nghĩ lấy liên hoa nương nương xem như chỗ đột phá h ừ m liền hai ngày này ta vừa vặn muốn về một chuyến bình thủy phủ dàn xếp thúy tỷ cùng hoa tử ta tiện thể lấy đi trong miếu nhìn một chút vị cố nhân kia chu huyền nói thấy xong liên hoa nương nương ta liền khởi hành đi một chuyến hoàng nguyên phủ hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ sắp nhập sự tỉnh sợ là cũng cùng phật quốc người có nhiều quan hệ hai á n tướng đến s u mấy ngày kế hoạch, n tiểu n tưởng,、vũ、thần lại càng hài lòng, rãn. Trưng mượn ngoại Trưng mượn ngoại h hài hùm, hùm, vũ việc lại làm i có có có 503, cáo mượn hủng, 2. 503, cáo vào đâu đấy, tiên sinh ta áp m ơ i bảo áp quá đúng rồi đúng hay không sau này lại nói vũ thần nhớ lấy giữa chúng ta nói chuyện ok ế chớ có đã quên không quên được vu thần hài lòng bám thân đến tiểu đại nhân trên thân ôm quyền sau n â n g tay đưa cho chu huyền một cái cái c õ i kích cỡ tương đương cậy lệ đây là chu huyền hỏi tiểu tiên sinh đây là m ộ n cảnh thiên thần đặc tính một trong m ộ n cảnh cậy lệ vu thần nói cái kèn lệnh này nếu là có thể cùng ngươi dung hợp giấc mơ của ngươi p h ạ m vi có thể khuyết trương rất lớn rất lớn chu huyền liền vội vàng đem kèn lệnh thu vào bí cảnh nói đ ã tạ vu thần rồi ngươi chờ xem không bao lâu thiên địa liền sẽ phái người cho ngươi thêm đưa lên nhân gian trầm tướng vu thần nói một mình ngươi tay cầm hai cái thiên thần đặc tính đây đã là nhân gian đường khẩu trong hàng đệ tử cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h t h a m tài t h a m tài chu huyền một bộ con buôn tác phong ông cười nói ngươi nha cũng thật là tinh linh cổ quái vu thần cười cười liền thôi động thân hình biến mất chờ vu thần rời đi chu huyền gọi lại lý trường tốn nói lao lý đến lượt ngươi làm thủ đoạn ta làm thủ đoạn ta làm cái gì thủ đoạn lý trường tốn không hiểu ra sao chu huyền nói chúng ta không phải cùng vô thần trò chuyện rõ ràng sao hắn đi thả ra tiếu gió chuyển xuống thần dụ không để cho dư thiên thần cấp ra tay với ta mà chính chúng ta đi tìm kiếm thiên hỏa tộc che chở hiện tại ta muốn tìm che chở tự nhiên muốn để ngươi vị này bầu trời thần minh cấp đi thông chi bầu trời ta chu huyền gặp nạn a hà nha lý trường tốn lúc này đồng ý mới phải phi thăng lên trời khung vẫn tử lương một tay lấy hắn nổ ở nói trường tốn đi trên trời tinh thần điểm đừng mất mặt kia là tự nhiên lý trưởng tốn hất lên tay áo liên kết lên thiên khung đầu kia lối đi hẹp ngạn tiên sinh ta là sơn tổ ta muốn thượng tiên cung cuối thông đạo nhà đã nơi chỉ chuyển đến một trận thanh â m cao vút ngạn tiên sinh hai ngày này xin nghỉ do ta t r u n g quan c h ấ n thủ thông đạo t r u n g quan ta muốn thượng tiên cung chuẩn rồi bầu trời trong nhà đá lý trưởng tốn nên ngang từ trong thông đạo đi ra t r u n g quan cũng là một đầu to mọng dòi bọ hắn đem tô sơn tổ để lồng đưa cho lý trưởng tốn n ô n ngữ rất không khắc khí nói sơn tổ về người thần quốc đi ngươi ở đây cùng ta nói chuyện lý trường tốn lúc này khó chịu nói hẳn là nhà đá này bên trong còn có người k i a kêu là sơn tổ người trung quan phản phúng âm dương quái khí mà nói tới tới lý trường tốn hướng phía chuông quan vẫy vây tay làm cái gì nhường ngươi tới lý trường tốn rất không nhịn được nói trung quan đành phải sẽ t ớ i lý trường tốn m á h m ộ t c ư ớ c đá vào chuông quan trên bụng đem cái này đại thư trùng tử gạt ngã trên mặt đất ta cái gì thân phận ngọc kinh thần đan thượng sư trước mặt hồng nhân ngươi ngày hôm nay ăn cái gì thuốc chuộn cùng ta như vậy nói chuyện lại sẽ không nói một cái mọi chữ lý trường tốn lúc này nâng ra thân phận của mình trung quan nghe được ngọc kinh thần đan thượng sư kia là giận mà không dám nói gì nói m ờ i sơn tổ về thần quốc không trở về lý trường tốn làm ở trên ghế b à n h lúc này n ế é t lên chân bắt chéo học chu huyền lỏng lẻo tác phong nói khê u đèn lồng mang ta đi trường sinh cung cung chủ nếu là bị quấy d ậ y thần đan thượng sư nếu là có chuyện bất chắc ta sợ cung chủ cũng muốn chịu không nổi lý trường tốn cười lạnh nói a thượng sư gặp nguy hiểm trung quan vội vàng đứng lên chọn một đỉnh vách có trường sinh cung không dám chút nào lãnh đạo đây chính là đại tiên sinh cảm giác sao có chút phái đoàn a lý t r ư ờ n g tốn nhìn kia nhắm mắt theo đôi t r u n g quan trong lòng ngừng thầm trường sinh cung bên trong vẫn là như vậy ác núi ác nước quan cảnh thanh dương vũ cái tên mập mặt này làm tại trên g h ế xích đu không ngừng trước sau lung lay mặt lộ vẻ khó chịu c h i s ắ c mà một bên trường sinh giáo chủ thì tại hồi báo chu huyền sở tác sở vi cung chủ tuần thượng sư giết hiên hỏa giáo đan quan thả không uổng hiên hỏa giáo áo nữ cáo trạng bẩm báo ta chỗ này đến, đến rồi cái này tuần thượng sư cũng quá không hiểu chuyện đan quan cùng đan quan vốn là đồng liêu cái này quan mới, mới nhậm t r ư c liền kêu đánh têu giết còn thể thống gì thanh dương vũ phàn nàn nói trường sinh giáo c h ụ t thì tiếp tục nói hiên nữ còn muốn chúng ta trường sinh cùng cho nàng một câu trả lời thỏa đáng nàng tại nghĩ cái dám ăn bầu trời ai không biết tuần thượng sư là ta giới thiệu người con tim ta muốn giao phó nàng rơi xuống cái p h ạ m cũng không biết bản thân bao nhiêu cân l ư ợ n g rồi chớ nói chi là tuần thượng sư là thần đan thượng sư bạch ngọc kinh phong giết nàng cá biệt đan quan lại không phải cái gì đại sự thanh dương vũ phất phất tay nói tiểu trường sinh ngươi đi một chuyến nhân gian nói cho tuần thượng sư để hắn viết một phong tạ lỗi tin n ô n ngữ bên trên phải thành khẩn một chút ngươi đem thư mang cho áo nữ việc này thì thôi nếu là áo nữ nào đâu nàng dám não thanh dương vũ nói nếu là nàng không phục nhường nàng cho bạch ngọc kinh đưa đơn kiện nhìn nàng có hay không lá găng kia trường sinh lĩnh mệnh trường sinh giáo chủ được rồi thanh dương vũ phân phó vừa mới chuyển thân muốn đi liền nhìn thấy c h u n g quan dẫn lý trường tốn tới rồi n h a lý sơn tổ khách quý ít gặp a ta còn tưởng rằng ngươi quên bầu trời rồi trường sinh giáo chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói ta được hầu hạ tuần t ư ợ n g sư ngươi cũng biết tuần t ư ợ n g sư là bạch ngọc kinh đa quan hắn phải có cái có gì sơn suất, ta thế h chịu không ư n nổi. g là Bầu tổ r trời trường trước Trường ờ i minh chia minh sinh giáo cái hiệu, thần thấp, thần từ Tốn Tuần Thượng t như chủ Nhưng hôm danh bầu đầu. cũng đến nay nay, này dùng,、Lý、Sơn xem mấy cấp, có cao cực ép xe, Sư quê ở để Lý Lý dễ kỳ một điểm mặt mũi vậy không cho trường sinh giáo chủ, mà trường thể bản thân tụ lấy. Sơn Tổ sinh giáo giáo vậy lấy. không cho chủ, chủ, chỉ còn bản Sơn có a ngươi cũng là một người đắc đạo gà chó phi thăng tuần thượng sư đã hoàn hảo Thanh Dương、Vũ、đứng d Vũ lúc này nói, tuần thượng sư không tốt lắm. Đứ lại là những bác sĩ kia thanh dương vũ cùng chu huyền cùng chung mối thủ nói lý sơn tổ n g ư ơ i đưa nói cho tuần thượng sư để hắn nên thế nào luyện ăn còn thế nào luyện ăn những bác sĩ kia dám tìm hắn gây phiền phức đó chính là cùng bạch ngọc kinh không qua được cùng chúng ta trường sinh cung không qua được kia phải có cái lời chắc chắn đi chỉ là loại này bảo đảm ngươi bất tử phiến canh lời nói ta cùng tuần thượng sư thế nào hào g i đợi dạng này ngôn n g có chút kẹp thương n h a gậy lý trường tốn nói đến trong lòng đều phù phù phù phù nhảy đặt trước kia hắn mượn hắn ba lá gan hắn c nói nói. lý trưởng tốn nói c u xong liền muốn nâng đèn lồng từ biệt thanh dương vũ lý sơn tổ tạm trờ một bậc thanh dương vũ tay hướng trường sinh giáo chủ với tới nói sách lấy ra lầm trường sinh giáo chủ từ trong tay h á o lấy ra một quyển sách thanh dương vũ đem sách đưa cho lý trường tốn nói quyển sổ này vốn là muốn để tiểu trường sinh đưa cho tuần thượng sư đã người đến đến rồi tiêu t ù y n g ư ơ i đi đệ trình không thể tốt hơn lý trường tốn mở ra sách phát hiện là một bản danh sách m ộ ư ơ i hai phẩm đàn sáu trăm khỏa m ộ ư ơ i một phẩm đàn ba trăm khỏa thập phẩm đan một trăm hai mươi khỏa tam phẩm đan một viên sách từ thập nhị phẩm một mực viết đến rồi tam phẩm thanh dương vũ giải thích nói đây là bạch ngọc kinh cho tuần thượng sư quyết định nhiệm vụ gần nhất m ư ơ i ngày muốn luyện những đan d ư ờ n này cái này từ thập nhị phẩm đàn mai cho đến tam phẩm đan tổng số vượt qua một nghìn năm trăm khỏa mười ngày nội luyện xong đây là làm khó tuần thượng sư a lý trưởng tốn phản bác người sẽ sai rồi ý sách có ý tứ là hoặc làm ộ t hơi luyện sáu trăm khỏa thập nhị phẩm đan hoặc là luyện ba trăm khỏa mười một phẩm đan tùy tiện hoàn thành một loại trong đó liền vậy là đủ rồi không phải tích lũy ý tứ thanh dương vũ nói vậy ta rõ ràng cung chủ trường tốn c á o lui lý trưởng tốn lúc này liền xuất cung trường sinh giáo chủ cũng muốn đi tìm chu huyền để chu huyền viết một phong tạ lỗi tin cho nữ liền vậy đi theo lý trưởng tốn đồng loạt rời đi ngươi làm gì đi a lý trưởng tốn hỏi、Hả? Thuần、thượng sư giết đan quan thả không hưởng ta đi lắng lại công việc lý trường tốn có chút buồn b ự c chu huyền chém đa n quan thời điểm nào sự tỉnh đông thị đường phố tiệm tình nghi chu huyền cầm một con màu trắng d ư mẹn hỏi vân tử lương lạo vân ngươi nhìn một cái cái này côn trùng có cái gì thuyết pháp vân tử lương hỏi cái này côn trùng từ đ â u tới hả ta làm thịt một cái đa n quan từ hắn trong bí cảnh kẹp ra tới chu huyền một bên nuốt vớt mộng cảnh kẹp ra tới chu huyền một bên nuốt vớt mộng cảnh kẹp ra tới chu huyền một bên luất vợt mộng cảnh kẹp ra tới Cũng quá rồi. 504, thu bí mật, chu huyền khoa tay một trận nói kia lò luyện đ a tử mười mấy tầng lầu như vậy cao chính ta xây phương diện tiền bạc là một chuyện mặt khác n h a thời gian vậy lãng phí không tầm thường hợp lấy nơi đây là đoạt gia nghiệp đi vân tử lương cảm khai nói lấy được c luyện ăn một chuyện bao lớn công trình lượng đâu đã có sẵn gia nghiệp làm gì không chiếm chu huyền cảm thấy nếu là mỗi một lần luyện đan đều muốn dựa vào t h ú y tỷ đại địa pháp t ắ c đi kiến tạo một cái mới tinh lò luyện đan ra tới kia không được đem t h ú y tỷ cho m ệ t chết nên đ o ạ n nên đ o ạ n vân tử lương đáp lại hai tiếng sau lại đưa tay bên trong màu trắng dế mèn trả lại cho chu huyền nói cái này côn trùng vậy mà có thể thay thế hư ơ n g hỏa ta là chưa từng nghe thấy nhìn không ra cái thành tựu tới người cũng nhìn không ra đến nhìn không ra tới vân tử lương nói cái này thu trùng hẳn không phải là pháp khí nó là cái vật số a hai người đang muốn nghiên cứu thảo luận lúc này cửa tiệm chuyển đến tiếng đập cửa đông đông đông gõ cửa c ầ g độ không nhẹ không chìm chu huyền hỏi ai vậy trường sinh giáo chủ cầu kiến chu thượng sư chu huyền nghe tới nơi đây đem ngộm cảnh kèn lệnh cho thu vào trong bí cảnh đồng thời đứng lên ơ cơ ống tay áo cửa tiệm lúc này mở ra trường sinh giáo chủ lý t r ư ờ n g tốn sóng vai đứng tại cổng lý t r ư ờ n g tốn trực tiếp đi vào trong tiệm trường sinh giáo chủ thì t r ư ớ c cùng chu huyền sâu bái một cái sau mới mở ra bước chân vào cửa hàng chu thượng sư một ngày này không gặp như cách ba thu chúng ta tình cảm đều đến nước này rồi chu huyền ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói trường sinh giáo chủ thì mỉm cười nói chúng ta tình cảm sớm muộn là muốn tới mức này muốn nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười chu huyền đối trường sinh giáo chủ ấn tượng cũng không tính tốt nhưng đối phương tư thái bày thấp nếu là lại cho mặt lạnh bạch nhãn ngược lại rơi xuống tầm thường hắn đi tới bên trong góc cho rót một c h é n t r à đưa cho trường sinh giáo chủ nói ngươi v ừ a vặn mới pha t r à còn nóng hổi góp nhặt u ố n g chút thượng sư tự mình châm t r à thế nào có thể tính góp nhặt trường sinh giáo chủ bưng lấy t r a n trả nhấp một miếng sau bày ra nói chuyện tư thế nói chu thượng sư ta lần này lâm phạm cũng là chịu cùng chủ lệnh tìm ngươi nói chuyện thà không ổm sự tình thà không ổm liền gái kia bị ta giết chết đa quan chu huyền móc nghiêng lấy lông mày đúng là hắn trường sinh giáo chủ nói thà không hưởng việc này nha lúc đầu một mình hắn không quan trọng gì nhưng hắn là áo hỏa giáo người cũng coi là hiên nữ thân tín một trong rồi thà không hưởng ở đâu là cái gì áo nữ thân tín trường sinh giáo chủ nói như thế cũng bất quá là vì cho thà không hưởng ăn cái tôn quý một chút thân phận t ố t khuyên động chu huyền tự nhiên mà vậy viết một phong nói xin lỗi tin hắn thầm nghĩ ngươi chu thượng sư mặc dù c h ứ c cao nhưng giết hiên nữ thân tín cho nàng viết phong tạ lỗi tin vậy không tính làm k ó đi nhưng chu huyền nhưng không có trả lời thân tín câu chuyện mà là hướng xuống vớt vớt câu chuyện hỏi sau này đâu rồi mới nha cung chủ y tứ viết một phong thư xin lỗi việc này liền kết chỉ là viết xin lỗi tin sao đúng a liền không có khác đền bù không có a vậy ngươi hỏi lại hỏi cung chủ làm ra như thế đại sự đến nàng áo nữ liền cho ta viết phong thư xin lỗi thì xong rồi một điểm đền bù không có nhìn đem nàng cho đẹp chu huyền lòng đầy cam p h ậ n nói trường sinh giáo chủ trường sinh giáo chủ sửng sốt gần nửa ngày mới phản ứng được tận tình nói ta chu thượng sư a y là ngươi cho hiên nữ viết xin lỗi tin không phải nàng cho người viết ta viết chu huyền đâm chóc mũi của mình không phải đâu trường sinh giáo chủ giang tay ra hắn phát hiện chu huyền người này náo mạch kín là không quá bình thường chu huyền ba một tiếng v ỗ mạnh cái b à n đứng người lên hướng phía trường sinh giáo chủ liền đổ đ ập xuống mắng đi các ngươi bầu trời quả nhiên là không phân trắng đen quan lại bao che cho nhau ta muốn cáo các ngươi hình ta muốn đi bạch ngọc kinh cáo các ngươi hình cáo các ngươi chen l ớ n người mới cáo các ngươi cho ta luyện đàn sự nghiệp bên dưới ngang chân làm khó dễ đây là đâu cùng chỗ nào a trường sinh giáo chủ thấy chu huyền vũ bản đứng dậy hắn cũng có chút hoảng hốt liên thanh an ủi ho chu huyền hư l ệ n h một tiếng sau nói ngươi cũng biết kia thả không uổng làm cỡ nào nát hỏng bét sự tình vậy chúng ta ngược lại không tin tưởng xin lắng t hay nghe nghe cho kỹ chu huyền nói ta cho thiên địa luyện gia viên kia nguyên lực đan mới khiến cho thiên địa đem ta bằng hữu mộc hoa đưa về dân gian g kết quả mộc hoa hoàn dương thời điểm thả không uổng đem mộc hoa hồn phách bắt quá khứ nếu không phải ta đi phải kịp thời mộc hoa sẽ bị thả không uổng cầm đi luyện đan rồi có chuyện như thế ha ha hiên hỏa giáo người lợi hại à thiên địa đưa cho ta người bọn hắn g á n kiếp nếu là chu huyền lời nói không hoa lời nói kia thả không uổng cũng thật là đáng chết kia m ộ c hoa cũng không phải bình thường người một kia là chu huyền dùng lọ thứ nhất đan cứu trở về nhân vật lần này chu huyền dùng đan tìm thiên địa cứu người đây chính là bầu trời bạch ngọc kinh đều đồng ý tha không uổng đem một hoa cho câu đến lúc này đắc tội rồi chu huyền thứ hai cũng đắc tội bầu trời bạch ngọc kinh bậc này hôn chướng hành động không chém giữ lại qua đại niên trường sinh giáo chủ ngươi là truyền lời người ta cũng không làm có ngươi ngươi lại v ớ i ngươi bầu trời đi ta muốn dùng khối này nhãn hiệu đi bạch ngọc kinh cáo trạng nhìn xem các ngươi còn giảng hay không sửa lại chu huyền đem khối kia bạch ngọc tính chất thân phận bài tử xích ở trong tay nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trường sinh giáo chủ là thật sợ liền v ộ i vàng k h ô người n g nói chu thượng sư chu thượng sư chúng ta bầu trời trường sinh cung cũng là bị mê tại trống bên trong hiện tại chân tướng rõ ràng ngươi liền nhìn tôi ta kia áo nữ áo hỏa giáo không cắt lấy hai cân thì đến ai cũng không tha cho bọn hắn đạo kia xin lỗi、tin. tự nhiên không dùng v i ế t chuyện này chính là thả không uổng xông ra họa cung chủ bên kia ý kiến đến gì ta khó mà nói nhưng ta thái độ là k i a thả không uổng đáng chết chu huyền khuôn mặt nhan sắc lúc này mới có chút h ò a hoãn còn nói thêm các ngươi nếu là thái độ này chuyện kia ngược lại là dễ giải quyết hắn nói à giáo chủ ta trước nói với ngươi tốt thả không uổng cái tia nhân đan lò sưởi ta mớn bên trong đăng công l ử a tháp đều thuộc về ta chu huyền sở hữu xem như thả không uổng áo h ò a giáo cho ta nhận lỗi hắn cuối cùng là mục đích cuối cùng xuất hiện nhìn được một bên vân tử lương trận mắt hốc mổm hắn là vạn vạn không nghĩ tới chu huyền chẳng những cấp người ta lò sưởi còn giành được như thế đường hoàng c ấ p được bức phía chính thức gật đầu đồng ý sống thổ phỉ a đường đường chính chính v i ệ c thổ phỉ vân tử lương âm thầm hô mà trường sinh giáo chủ đang nghe chu huyền bồi thường sau lúc này nói chu thượng sư cái này lò sưởi liền nên về ngươi nhưng thả không hưởng đây đã là phạm thượng làm loạn chỉ là một tôn nho nhỏ lò sưởi hạ có thể chịu để yên ngay chờ ta báo cáo bầu trời chờ thanh dương c u n g chủ biết được việc này bí mật k i ế áo hòa giáo không cắt điểm thịt cho ngươi ta trường sinh hai chữ viết ngược lại vân tử lương nhìn đến im lặng hợp lấy huyền tử đoạt nhân ra đồ vật nhân ra còn phải chủ động cấp lại điểm chương năm trăm linh g bốn thu trùng bí mật hai văn. chương i năm trăm linh bốn vang. Như thu như v trùng bí mật hai u chỉ thấy lý t r ư ờ n g tốn cho chu huyền đưa cho sách nói đại tiên sinh bầu trời thanh dương công chủ đã đã bưng lời liền chu á i này ngày, Bạch Ngọc k i huyền nghĩ ra một cái biện phát đ nói phòng ngừa n với n trường h n còn n cấp tập sát, sinh giáo chủ vừa vặn ta đang dược hôm nay liền muốn khai đỏ giáo chủ nếu là không có chuyện gì liền tại đông thị giữa đường ở lại đợi đến khai lò ta liền để giáo chủ nhìn một cái ta thành quả như thế nào chu thượng sư như thế lôi lệ phong hành trường sinh giáo chủ có chút ngoài ý m u ố n tiện là tự nhiên chu huyền rất là kiên cường đáp lại nói ta cái này đan quan cũng không phải mua được làm đan quan liền muốn luyện đan ta chẳng những muốn luyện đan còn muốn luyện r a tốt đàn đến sinh ý trong nghề có câu chuyện xưa một người gọi người ngàn âm thanh không nói hàng gọi người gật đầu từ trước đến nay chờ ta khai lò ngươi liền biết rõ ta chu huyền ra tới đan phẩm đây tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu trường sinh giáo chủ nghe s o n g chu huyền một phen càng là trong lòng thất phục âm thầm nói cái này có bản lĩnh người nói chuyện giảng được là thật dứt khoát trong bụng có hàng cùng những cái kia trong bụng giống ruột giá áo túi cơm nhóm so sánh lực lượng thật sự là nhất thiên nhất địa vậy ta trường sinh giáo chủ liền tại đông thị đường phố ở mấy ngày l ặ n g lặng cung kính chờ đợi chu thượng sư lan dược dễ nói dễ nói chu huyền đem những n à y việc chung đều nhất nhất thỏa đ ằ m sau vừa rồi ngồi xuống hắn hiện tại muốn tâm sự việc tư rồi hắn sở dĩ muốn lưu lại trường sinh giáo chủ kỳ thật có hai cái nguyên nhân đệ nhất chu huyền dĩ nhiên đối với lần này đang l n dược vô cùng có lòng tin h ắ nguyên p h nhân thứ hai nha chu huyền kỳ thật cũng là nghĩ từ trường sinh giáo chủ trên thân nghe ngóng chút cái gì một cái ở lâu bầu trời cổ lão thần minh đối với bầu trời thiên hòa tộc tất nhiên là mà biết rất nhiều từ trên người hắn vất vài ngày bên trên bí ẩn đến vậy liền không còn gì tốt hơn rồi hiện tại trường sinh giáo chủ đã vui vẻ đáp ứng rồi chu huyền mời chu huyền liền muốn tìm hắn nghe ngóng đệ nhất cọc gần mật rồi chỉ thấy chu huyền từ trong bí cảnh kẹp ra con kia màu trắng d ế mẹn đưa cho trường sinh giáo chủ nói giáo chủ cái này thu trùng ngươi cũng biết lai lịch t cái này côn trùng không biết chu thượng sư là từ nơi nào được đến trường sinh giáo chủ trầm ngâm nói tự nhiên là đến từ kia thả không ngừng rồi chu huyền đối với thu trùng không có che đậy mà là thẳng thắn nói kia thả không ngừng đắc tội rồi ta ta liền nghĩ lấy muốn gây hắn hưng ơ hỏa giàn vật giàn vật hắn nào có thể đoán được ta cái này hưng ơ hỏa không có gây bên trên ngã kẹp ra một con thu trùng tới chu thượng sư cái này côn trùng đi Trường sinh giáo chu ủ đương huyền i vậy không hoảng hốt hắn hữu chiêu đối phó trường sinh giáo chủ nhân vật này chỉ thấy chu huyền khẽ vươn tay khoác lên trường sinh giáo chủ tay phải cánh tay nơi giữ kín như bưng nói giáo chủ người biết ta lưu ngươi ở đây đông thị đường phố có cái gì dũng ý vì để cho ta mở mắt một chút nhìn một cái ngươi kia mới luyện chế kim đan mở mắt còn tại tiếp theo chu huyền nói ta cái này một lò đan luyện ra nếu là luyện cái t r ă m g khỏa ta từ đó xuất ra năm khỏa đến đưa tặng cho giáo chủ trên trời có thể biết nếu là ta luyện ra hai t r ă m g khỏa ta chia ngươi m ư ờ i khỏa lại có ai có thể biết đâu chu huyền đây là đem tiền hoa hồng tỷ lệ cho trường sinh giáo chủ sắp xếp xong xuôi một trăm điểm thứ năm trường sinh giáo chủ nghe tới nơi đây sau lúc này hiểu ngầm trong lòng nhưng hắn vẫn là chỉ chỉ bản thân huyện thái dương cự tuyệt nói chu thượng sư ta không thích đan dược dễ dàng đem nơi này làm hỏng tiếp đó hắn lại âm thầm nói trên bầu trời rất nhiều người đều bị đan dược phá hủy tinh thần vết xe đồ chu ũ n g k ô n g ta. c h huyền l tiếp c ư lấy phủ tay áo mà lên nói ngươi nếu là không nhìn chúng ta đan vậy ngươi liền về bầu trời phục mệnh đi thôi ta chu huyền vậy không mạnh lưu hán chiêu này giục cầm cố túng câu được trường sinh giáo chủ động tâm liên minh nói chu thượng sư vừa mới lẫn nhau đ ù a thai ngươi cho phép cho ta đ ă n g dược giá trị tự nhiên to lớn ta trường sinh liền không k h á c h khí tham tài tham tiền cái này liền đúng thôi chu huyền lúc này mới ngồi xuống vệch lên chân bắt chéo uống t r à chỉ chỉ trường sinh giáo chủ trong tay dế mèn trường sinh giáo chủ hiểu ý hắn cũng là ăn người ta nhu nhược bắt người ta chùn tay lúc này liền giới thiệu cái này bạch thu trùng đại tiên sinh không nói gặp ngươi cái này thu trùng nhi là một chi hư ơ n g hỏa chu huyền âm thầm nhẹ gật đầu trường sinh giáo chủ xem ra là phải phối hợp hắn biết mà còn hỏi cái này một con sống côn trùng thế nào có thể trở thành một người hư hư hỏa đâu ai nha trên bầu trời người trong bí cảnh đ ề u ở một con trùng t r ù n g loại lại không giống nhau lắm trường sinh giáo chủ c ư ờ ánh i người, có trong n bí ả là mắt có chút trông tránh chu huyền tiếp tục hỏi vậy con này thu trùng nhi cùng nhân gian hương hỏa khác nhau là cái gì cái này thu trùng nhi ngươi đừng nhìn nó không đáng chú ý nó có thể khống chế nhân gian lượng rất lớn hương hồn lựa trùng trường sinh giáo chủ vớt ve trắng dế mèn vỏ lưng đồng thời trong miệng phát ra kỳ quái huyết thanh âm hắn cái này lại sờ lại gọi tia trắng dế mèn tựa hồ được rồi mệnh lệnh nào đó đồng dạng hai cánh nâng lên tới lại với nhau cơ bắp không ngừng chấn động đôn đốc hai cánh bên trên cánh mảng dùng sức ma sát phát ra thu thu tiếng k ê u to thanh âm cực trói thai mà toàn bộ tiệm tịnh nghi bên trong không ngừng có màu đỏ màu xanh t ơ mỏng giống như trùng nghệ da trên không, không ngừng rụ động những này đếm không hết cô trùng d u động ban đầu lúc không có quy luật chút nào có thể nói nhưng theo kia tiếng kêu to càng ngày càng nghiêm trọng liền đồng loạt bơi về phía ngoài tiệm chu huyền lúc này liền có một loại mất đi hương hỏa cảm giác hắn âm thầm cùng mình quạt xếp liên kết lại phát hiện liên kết không lên, lên rồi giờ này khắc này hắn hoặc như là đi hướng quy hồn cổ điện bình thường rốt cuộc thi triển không xuất thần thông tới kia trường sinh giáo trụt thì chỉ vào g i ớ i đi đỏ thanh hai màu tế trùng nói những cái kia đều là hỏa linh hương hồn bọn chúng ở nơi này thu trùng nhi trong tiếng kêu hiện ra hình dạng cái này thu trùng nhi tiếng kêu còn có thể khống chế những cái kia hỏa linh hương hồn di động ồ là hắn những năm này luyện đan có chút công lao bầu trời đem hắn nguyên bản hương hòa gây đi đổi thành thu trùng trường sinh giáo chủ nói chu huyền lúc này nói tiếp nói bằng nói đây là bầu trời khen thưởng trường sinh giáo chủ cười cười có thể tính làm là khen thưởng nhưng là mà hắc hắn c h ắ không cần phải nhiều lời nữa mà là tay phải tiếp tục ma tay nằm trắng dế mèn bỏ lưng cũng không có hướng xuống lời nói ý tứ chương năm trăm linh năm đông thị đường phố biểu diễn tại nhà một chương năm trăm linh năm đông thị đường phố biểu diễn tại nhà một chu huyền thấy trường sinh giáo chủ lại dừng lại câu chuyện lúc này liền cờ trách nói giáo chủ ngươi người này nói chuyện quái không g ọ n gàng giảng ba câu ngừng hai câu cũng không phải cố ý ngừng cái này côn trùng dính đến thiên hỏa tộc tuy nói vậy không tính cái gì ẩn mật nhưng là dính vào thiên hỏa tộc lời nói ta liền muốn nghĩ lên một trận tài năng quyết định có thể nói không thể nói chu huyền nghe được trường sinh giáo chủ có chút cố kỵ hắn cũng không nhiều lời lời nói lại dựng lên hai cây đầu ngón tay ý tứ này lại không thể rõ ràng hơn tiền hoa hồng từ năm phần trăm nâng lên bảy phần trăm trường sinh giáo chủ sợ hiểu sai ý cố ý hỏi chu thượng sư n g ư y i luyện ra một trăm khỏa đàn đến bỏ được san sẻ ta bảy viên không có cái gì không bỏ được ta đầu tiên đảm nhiệm đan quan nhìn trời k h ô n g rất nhiều chuyện đi r ú t đặc cắn mai nếu là có thể tìm tới một tôn hữu cổ lao thần minh giúp ta mang dẫn đường ta cái này đan quan con đường tài năng đi được thông thuận nha chu huyền hai tay nhẹ đặt ở trên đầu gối nói đương nhiên dẫn đường loại chuyện này phải bỏ ra một chút đền bù không thể để cho giáo chủ bạch bạch dẫn đường ai nha chu thượng sư giống ngươi như vậy người hiểu chuyện cũng không thấy nhiều rồi trường sinh giáo chủ liếc liếc mắt mắt đem thanh âm đẻ thấp nói ngài là bạch ngọc kinh đan quan về sau tất nhiên là muốn hiểu rõ thiên hòa tộc cho nên tộc quần kêu bên trong một ít chuyện nói cùng ngươi nghe tự nhiên không sao hắn hai ngón kẹp lấy d i ấ y mèn đ ố i chu huyền giảng cái này thiên hòa tộc cũng không phải là đẻ con đều là đẻ trứng người nha đánh trong bụng mẹ ra tới cái này không cần nhiều lời nhưng thiên hòa tộc người bọn hắn bản thân chính là một con lại một con cô trùng từ trứng trùng bên trong chui ra ngoài thiên hỏa tộc người không phải là người là trùng chu huyền nghe thế nhi có chút kinh dị trường sinh giáo chủ thì nói trên trời dưới mặt đất một ngày này một chỗ nguyên bản là đ i ê n đạo trên mặt đất đường khẩu đệ tử là như thế nào tu hành đánh trong bụng mẹ xuất sinh chậm rãi trưởng thành rồi mới lĩnh nộ thiên địa thần t h ô n g đạo pháp sau bí cảnh bên trong liền ngưng ra hư ơ n g hỏa mở ra tu hành bắt đầu thiên hỏa tộc người sao cũng không vậy trường sinh giáo chủ nói tỉnh quốc bên trong bọn hắn những cái kia cô trùng sẽ ký sinh ký sinh đến một chút chết đi người tu hành thi thể bên trong mượn thi hoàn hồn bọn chúng trở thành hư hỏa người tu hành kia thi thể một khi bị côn trùng ký sinh liền sẽ hóa thành tinh quái bộ dáng nhưng là theo kia côn trùng đạo hạnh càng ngày càng cao thi trùng liền sẽ càng lúc càng giống người chu huyền nghe tới nơi đây ngược lại là nhớ lại một loại người một đạo người trên bầu trời đạo giả chính là tại nhân gian tu hành cao hương hòa giả chết đi về sau trên trời hạ xuống thần tơ đem kia thi thể dẫn dắt nhập bầu trời chu thượng sư những cái kia dẫn dắt lên thiên khung thi thể tuyệt đại bộ phận cung cấp thiên hỏa tộc ký sinh còn dư lại thi thể mới thành chúng ta thần minh đạo giả trường sinh giáo chủ lại chỉ vào trong tay dế mẹ nói đương nhiên những cái kia thiên hỏa tộc côn trùng vậy không hoàn toàn là ký sinh tại thi thể bên trong giống cái này bạch thu côn trùng nó liền ký sinh tại thả không uổng thể nội như vậy ký sinh là tốt là xấu chu huyền hỏi loại này côn trùng bình thường sinh trưởng cực chậm chờ chúng nó mở ra linh khiếu sợ là muốn khổ đợi mấy chục năm năm tháng trường sinh giáo chủ t h ở dài một tiếng nói cho nên tại trắng dế mèn không có mở ra linh khiếu trước đó kia thả không uổng liền có thể nho nhỏ phong q u a n một thanh đã có thể thi triển phương sĩ thần thông lại bởi vì có cái này dế mèn tại bí cảnh bên trong hắn có thể điều khiển một bộ phận hưng hỏa nhưng là trở qua cái này mấy chục năm k i a trắng dế mèn mở ra linh trí k i a thả không uổng liền sẽ trở thành một bộ sát sống biết đi thân thể của hắn linh hồn đều muốn là trắng dế mèn t ắ c ra áo rồi chu huyền nghe được thầm giật mình nguyên lai thiên hỏa tộc phồn diễn sinh sống lại l ạ i như thế tiến hành trường sinh giáo chủ đem trắng dế mèn đưa trả cho chu huyền nói chu thượng sư cái này côn trùng tất nhiên bị n g ư ơ i phải vậy ngươi cũng đừng để nó lại sống sót rời đi không phải hôm nay ta với ngươi sơ tổ vân tiên sinh ở giữa mật đảm chính là không cứ gói được lựa giấy ngươi đây yên tâm cái này côn trùng còn hơi có chút tốt buồng n ị c h ta có thể không nỡ thả nó rời đi chu huyền đã xác định cái này thu chúng nhi là thiên hỏa tộc đời sau cái này đã nói một nó giá trị nghiên cứu rất lớn người anh em trong bí cảnh còn ở hai đại khoa học ra đâu chu huyền nói nhà khoa học chính là tường tiểu thư công trình sư các nàng đều đến từ huyết nhục thần triều đây chính là một cái máu thịt khoa học kỹ thuật cường thịnh quốc độ chu huyền đem màu trắng dế mèn ném vào trong bí cảnh về sau còn phải lại hỏi thăm chút cái gì thời điểm thị sơn、Vương、vội vội vàng vàng dẫm vào trong phòng hô đại tiên sinh hoa tử trở lại rồi hoa tử trở lại rồi hắn quá t ạ i kích động chỉ nghĩ cùng chu huyền báo tin vui chờ hắn hô xong mới phát hiện trường sinh giáo chủ vậy mà cũng ở đây lúc này khôi phục ngày bình thường âm lanh t h ầ n s á c trường sinh giáo chủ lại bất kể h i ể m khích lúc trước cười ha hạ nói lão hỉ một ngày không gặp như cách ba thu chu huyền vân tử lương lý trường tốn hợp lấy cái này trường sinh giáo chủ cũng làm ù lưu tử gặp người chào hỏi không có gì hơn chính là một ngày đến một ngày đi chỉnh không ra từ mới tới thì s ơ n vương gặp qua giáo chủ đều là đồng liêu không k h á c khí không khắc khí người ta đều là chu thượng sư người nhà trường sinh giáo chủ cũng là thất đánh xong kêu gọi liền muốn cáo tử nói với chu huyền chu thượng sư các ngươi còn có việc tư cần ta ở chỗ này ngược lại đâm mắt ta đi minh giang phủ du lịch một trận ngươi nếu muốn tìm ta liền dùng khẩu kỹ của ngươi chi thuật thôi động cảm rất lực phỏng chế tiếng trống của ta là đủ nói xong hắn móc ra bản thân chống lúc lắc lắc mấy lần phát ra đông đồng tiếng trống chu huyền đang muốn lên tiếng bắt trước thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn bí cảnh bên trong ngộng cảnh kèn lệnh vô chủ mà động gợi lên kèn lệnh phát ra tương tự tiếng trống một trận này tiếng trống mang theo cực mạnh xuyên tâu tính chiếm đất má bay trường sinh giáo chủ nghe tiếng trống lúc này đổi sắc mặt trong ánh mắt càng là sen lẫn sùng kính màu sắc nghẹn ngào nói đây là ngộng cảnh thiên thần cạnh lệ chu huyền thấy làm lộ vậy không cất giấu cười nói đúng vậy chu thượng sư tiền đồ bất khả h ạ lượng lại người mang ngộng cảnh thiên thần đặc tính trường sinh giáo chủ than thở nói ta còn nhớ được thiên địa có lẽ ngươi một cọc ngộng cảnh thiên thần đặc tính nhân gian t r ă m tướng ngươi trí nhớ ngược lại là tốt chu huyền nói người mang hai cọc thiên thần đặc tính chu thượng sư quả được thiên địa lọt mắt xanh ta trường sinh là hâm mộ gấp hâm mộ gấp trường sinh giáo chủ tâm tình rất phức tạp vừa đến nhà hắn quả thật có chút đố k��ư hai nhà hắn cũng có chút sao sợ tại nhân g i a n lúc hắn kém chút đắc tội rồi chu huyền nhân vật như vậy đắc tội rồi chính là hậu hoạn vô thận đương nhiên hắn cũng có vui sướng chị ít hắn bây giờ cùng chu huyền nơi được không sai đã có mộng cảnh kèn lệnh vậy ta tại minh giang phủ bất kỳ địa phương nào du lịch chu thượng sư đều có thể kêu đề ta ta liền không làm cái dày trường sinh giáo chủ làm bộ muốn đi chu huyền lại kêu hắn lại nói bằng hưu của ta thuận lợi trở về đây là đại hỷ sự ăn chén rượu mừng lại đi cũng không mượn hắn chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều hỏi một chút liên quan với trên bầu trời sự tình tất h nhiên thượng sư mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh trường sinh giáo chủ nói đi thôi đi xem náo nhiệt một chút các ngươi đi trước ta đi trên lầu đổi kiện sạch sẽ đảm bảo chu huyền vậy vẫy tay náo tử lên lầu đi hắn cố ý đẩy ra đám người cũng không phải bởi vì khác mà là bạch lộc phương sĩ nhao nhao náo muốn từ trong bí cảnh ra tới chu huyền lên lầu về sau tiên tiến bí cảnh bên trong đại hoa tam đoa một người truy dế mẹn t r ờ i một người đi đùa kia một đôi thanh hồng ngư sơn thủy kiến thành miếu tại hát thủy bên trên làng lặng đứng sừng sưng lấy bạch lộc phương sĩ thấy chu huyền liên thanh hô đại tiên sinh Ta đã h ọ chu xong n ư thế nào l y ệ n c huyền ế hỷ thọ h tử rất đàn đàn tử rất kỹ càng. dạy kỹ c h u sắc mặt b i ế nói đ tại ra o n bí cảnh đi hoa tử trở lại rồi chúng ta đi uống chén rượu mừng thấm thấm hỉ khí hai người ra bí cảnh liền nghe phố xa bên trên đã là chiên chống huyên trời dây pháo cùng văng lên nghe thấy âm thanh nhi đều lộ ra mười hai phần vui mừng a đại tiên sinh cái này quan cảnh thế nhưng là thu thập hỷ thọ đan thời cơ tốt bạch lộc phương sĩ nói thế nào chu huyền hỏi bạch lộc phương sĩ nói đại tiên sinh h ì thọ đ a n là người đan dùng thất tình lục dục l u y ệ n chế mà cái này đan nhà tên như ý nghĩa chính là muốn dùng đại hỷ loại tâm tình này tới làm làm vật liệu trên mặt đường như thế vui mừng vui mừng đại hỷ c h i tình tất nhiên rất nhiều há cái này cũng đúng ngủ gà ngủ gật gặp được gối đầu chu huyền đem bạch lộc phương sĩ chạy tới ngoài cửa đóng cửa thay đổi kiện tân đạo vào sau liền cùng lao bạch một đợt đi xuống lầu trong tiệm đã là người đi cửa hàng không lao vân lý trường tốn triệu vô nhai bọn hắn đều đi bên ngoài nhìn náo nhiệt chu huyền bạch lộc hai người vậy ra cửa vừa lộ ra đầu liền nhìn thấy cả con đường bên trên đều là xương trắng c h á y quấn mùi khói thuốc súng nhi c h ầ n đấy mà dây pháo g i ả m cách cách tiếng vang càng là không dứt với mặt thôi chiến trận này cũng quá lớn rồi nếu nói chiến trận này đương nhiên là lớn mà lại quá lớn lớn đến đông thị giữa đường đến đổi vui người so đi chợ đều nhiều hơn ô hương ô hương dân chúng đều muốn đến cho thúy tỷ đến trúc đồng thời cũng muốn nói một tiếng tạng chủ yếu là chu huyền minh giang áo l ử a ghi chép bộ n à y sách đem áo hỏa chi kiếp các loại chi tiết lan truyền ra ngoài toàn bộ minh giang phủ đều biết minh giang phủ có thể chém dụng g i ả tinh vượt qua nguy k i ế p dựa vào chính là đại tiên sinh chu huyền một hoa cái này hai vị người trong kính hợp kính tất cả mọi người biết rõ một hoa cũng là minh giang phủ cứu tinh một trong khu khu thuốc lá này cũng quá lớn không chịu đựng nổi a bạch lộc phương sĩ bị khói lửa hơn được thẳng h ó khăn chu huyền thì dẫn bạch lộc phương sĩ xuyên qua bụi mủ hướng đi thuý tỷ tiệm ăn bên trong bạch lộc phương sĩ cảm khái nói đại tiên sinh cái này cảm giác lực mạnh rồi chính là tốt như thế nồng khói thấy vật như thường chu huyền chu huyền tức giận nói đi thúy t ỷ nhà còn dùng cảm giác lực hai nhà chúng ta ở giữa đường ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm thấy hai người đã tới tiệm ăn lúc bụi mù cuối cùng nhỏ một chút kia tiệm ăn bên trong người đã vây t r à n đầy chúc mừng chúc mừng người một tầng c h ồ n g một tầng chương 505, đông thị đường phố biểu diễn tại nhà hai chương 505, đông thị đường phố biểu diễn tại nhà hai thúy tỉ chúc mừng a hoa tử chúc mừng a nhắc tới lao thiên vẫn có mắt hoa tử như thế tốt hậu sinh cũng không thể liền như vậy tùy tiện chết đi rồi lao thiên có cái cái ra mắt hoa tử mệnh là đại tiên sinh cầm đan đổi lấy đại tiên sinh con đường đều như thế giã cùng lao tiên h ra làm ăn đâu n g ư ơ i mới biết được à? nha đại tiên sinh đến rồi có mắt sắc nhìn thấy chu huyền trách móc một tiếng trong đám người tự nhiên nhường ra một con đường chu huyền vừa nói mượn qua một bên cùng các hàng xóm láng giềng ôn quyền ra hiệu chờ đi vào b ù n g trong du thần ti các đại nhân tới hầu như đều đủ họa sĩ cười ngây ngô nhìn một hoa cùng tiểu phúc từ hai người anh em t h n g gấu thì sơn vương thì ngồi ở mép giường vậy cùng thúy tỷ thân thiện trò chuyện trường sinh giáo chủ liền có chút khách khí một người b ố n tại bên trong góc không ai phản ứng thúy tỷ chu huyền vừa vào nhà trước cùng thúy tỷ lên tiếng chào thúy tỷ nhìn chu huyền liền kích động tiến lên ôm chu huyền sẽ khóc nói ân công à ngươi thật sự là ta ân công à hoa tử vừa về đến ta liền phải k ỉ n h chu huyền ha ha vui lên m ộ t hoa vậy rụt rè đi lên nói lời cảm tạ hoa tử trở lại rồi là tốt rồi trở lại rồi là tốt rồi chu huyền sợ trường khăn thay thúy tỷ lau nước mắt nói thúy tỷ còn nhớ rõ trước đó vài ngày ngươi theo ta nói sao ngươi nói ngưng mộng thấy hoa tử trở lại rồi có thể ngươi mộng vừa tỉnh hoa tử lại không thấy ngươi nói ngươi nguyện ý cả một đời đều đợi ở trong mơ ngươi xem một chút hiện tại là mộng á vẫn là hiện thực đâu thúy tỷ lại khóc lại cười nói đều là đều là ngày hôm nay cao hứng nhưng không được khóc ngày tốt lành đều tại sao đầu đâu chu huyền khuyên xong sau thúy tỷ cố gắng đình chỉ khóc người trong phòng ngược lại đều vui vẻ tiếp đó chu huyền lại đi nhìn một hoa trái nhìn một cái phải nhìn một cái thế nào đều cảm thấy một hoa thay đổi hoa tử ngươi cái này trong quỷ môn quan đi rồi một vòng thế nào thế nào cùng ta không giống đâu bây giờ một hoa cùng chu huyền lưu mi chu ò n n có huyền vừa cười vừa nói một hoa thì phải quỳ xuống đất cùng chu huyền dập đầu lấy tạ ân cứu mạng chu huyền vội vàng cấp ngăn cản cũng đừng đập ta không thể cái này chu huyền đem một hoa đỡ lên nói hoa tử về sau thật tốt chơi thật tốt học bản sự một hoa không ngừng đúng với nói chu đại ca sau này ngươi chính là ta thân đại ca ngươi để cho ta một hoa làm cái gì ta liền làm cái gì vậy ta phải nhường ngươi thật tốt còn sống chu huyền nói xong thúy tỷ lại cảm động đến muốn rơi lệ trước kia một hoa ngu dại nàng làm tiệm ăn đầu bếp nữ hai người chịu nhiều bạch nhãn cái nào gặp qua cái gì nhân gian chân tình bây giờ nàng không nhưng thấy đến chân tình vẫn là trong nhân thế nhất chân thành tình nghĩa hôm nay hoa tử trở về là đông thị đường phố đại hỷ sự chu huyền nói nếu là đại hỷ nha việc vui liền phải vui xử lý mời khách ăn cơm lại chỗ khó miễn thúy tỷ lúc này liền nói ta xin mọi người bên dưới tiệm ăn đi lớn tiệm ăn họa sĩ đầu lắc được so trường sinh giáo chủ chống lúc lắc còn lợi hại hơn nói hoa tử đó là vì minh gian phủ mới đi trong quỷ môn quan lắc lư hắn trở lại rồi muốn mời khách sao có thể nhường ngươi bỏ tiền nhạc sĩ vậy đồng ý nói cái này tiền nhất định phải chúng ta cốt l a o hội móc ai cũng đừng móc cốt l a o hội cổ linh đứng dậy nói ta mẹ tỏ h ỏ l ì đã khai trường hôm nay đại gia đi chúng ta mẹ tỏ h ỏ l ì bên trong ăn ngon uống ngon đắt cỡ nào rượu ta cổ linh đều giấy tính tiền muốn nói cốt l a o hội dưới cờ có chuyên môn làm ăn đại tập đoàn từng cái không thiếu tiền cái này sẽ nói đến muốn mời khách lộn nhào giàu đồng dạng tranh nhau bỏ tiền chu huyền thì nói mời khách việc này các ngươi đều chớ cùng ta đoạn chúng ta đông thị đường phố v i ệ c vui ta đến ăn bài o muốn nói chu huyền sinh ý làm được câu được câu không tiền mặt thấy không nhiều xem như mắt t r ư ớ c trong những người này nhắc n g h è o một cái nhưng bỏ tiền xử lý t i ệ cưới c chu huyền trong túi vẫn là không thiếu kia hai cái tử vừa muốn thật thiếu tiền hắn những cái kia còn gửi lại trong du thần ti hồ tộc sơn chân bán cái vài quạng liền đem cái này tiệc cưới làm rồi đại tiên sinh ngươi nhất định phải cấp chúng ta mời khách cơ hội sao đây không phải đoạn liền nên là ta mời chu huyền lên tiếng đám người liền không còn phản bác tiếp lấy chu huyền còn nói thêm còn như đi tiệm ăn sao đi minh giang quán rượu nơi đó vị trí nhiều rộng rãi họa sĩ ra lấy chủ ý chu huyền k h o á t k h o á tay nói đi lớn tiệm ăn không có ý nghĩa vẫn là theo chúng ta đông thị giữa đường mời khách quy củ nước chạy thật lớn mở biểu diễn tại nhà đ ó mới náo nhiệt đâu đông thị đường phố tiệc cơ động chu huyền chưa ăn qua nhưng hắn tại bình thủy phủ chu ra ban lúc n ế n qua tiệc cơ động chống trải sân bãi bên trong bảy cái trăm tám mươi b à n các tân khách h u y n náo lại mang lên sân khấu kịch mời chút danh linh ký sừng hát một chút kịch lớn đừng đề cập nhiều náo nhiệt đại tiên sinh nói đúng chúng ta mở tiệc cơ động b à y biểu diễn tại nhà họa sĩ lúc này đối nhạc sĩ nói là vui ngươi đối minh giang phủ những cái kia danh giác danh linh quen bằng không ngươi nói hết lời đem bọn hắn đều mời đến cái này còn tốt hơn nói xấu nói cho đại tiên sinh hoa tử hát hi khúc hiện tại đã là rất nhiều danh giác cầu đều cầu không đến cơ hội nhạc sĩ lời này thật đúng là không quyết đại danh linh danh giác muốn phát triển đơn giản là cầu thanh danh đi cả một cái minh giang phủ chu huyền chính là nổi danh nhất âm thanh người ta đi mời danh giác danh linh nhạc sĩ đi nói liền đi hắn mới chân t r ư ớ đi cổ linh liền dịu lấy chu huyền cánh tay nói đại tiên sinh ta cầu ngươi vấn đề việc gì ạ các ngươi không lay động biểu diễn tại nhà sao ta nghĩ đến có thể hay không để cho ta mẹ tỏ có ly sao ca nhạc nhóm cũng tới đi hít hát cổ linh vừa mới nói xong họa sĩ liền cởi mở cười nói vừa rồi lao vui đều nói cho đại tiên sinh hoa tử hát biểu diễn tại nhà là cầu đều cầu không đến cơ hội l ờ i này còn không có biểu diễn ngoài phố c h ợ bên trên đâu ngươi cái này liền cầu tới rồi hoa đại nhân n g ư ơ i là đứng nói chuyện không đau e o chúng ta mẹ tỏ có ly thanh danh bị kết giả tinh bị bại không sai bị lắm ta muốn mượn lần này biểu diễn tại nhà hướng minh giang phủ dân chúng tuyên dương tuyên chúng ta mẹ tỏ gọi l ì ra giả tinh là ra môn bất hạnh nhưng chúng ta tâm vẫn là cùng đại tiên sinh cùng dạ minh giang là buộc chung một chỗ nhi cổ linh cái này nói chuyện chu huyền cũng cảm thấy có lý liền đồng ý nói nhường ngươi sao ca nhạc tới thật tốt hát hôm nay à chính là muốn chủ và khách đều vui vẻ đúng vậy cổ linh vậy vui mừng ra cửa đi an bài sao ca nhạc đồng thời nàng còn chủ động ôm dựng đại việc mẹ tỏ gọi l ì tại dựng đài p h ư n c diện t i ề n là chuyên nghiệp cổ linh mới đi thị sơn vương lại cùng chu huyền trò chuyện lên đại tiên sinh ta chỗ này cũng có một chuyện nhi hy vọng đại tiên sinh có thể thành toàn cái này cho chu huyền cho cười thế nào ai cũng có việc yêu cầu đâu hắn nói nói một chút thì sơn vương ngượng ngùng nói đại tiên sinh ngươi xem à, chưa hoa t ử danh phận bên trên tới nói cũng là chúng ta h ồ tộc người theo bối phận nhi cùng ta một đời cũng là đời chữ vân chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ h ồ tộc người thấy hắn được hô một tiếng lao thái ra cái này lao thái ra hoàng、Hàng、dương ta nghĩ đến để núi tuyết h ồ tộc cáo tử cáo tôn nhóm đều tới nhìn một cái hắn b á i b á i hắn chuyện này mà chu huyền dừng một chút thì sơn vương có chút khẩn trương tiên ú i tuyết hổ tộc muốn tìm chút có bối phận hổ nhi tới gặp thấy lao thái ra thế nào cũng phải có mấy trăm đầu nhiều. như thế nhiều hồ ly một hơi tiến vào minh giang phủ sợ là sẽ phải h ù đến dân chúng hắn sợ chu huyền không đáp ứng nên tới chu huyền bỗng nhiên tiệm đinh đoạn sắt nói a a cái gì hồ tộc giúp minh giang phủ như vậy đại ân có thể nào ngay cả vào thành tư cách cũng không có chu huyền nói nhờ ngươi hồ tộc người đi tới yêu đến bao nhiêu đến bao nhiêu chỉ cần đừng quay dối là được ai dám quay dối nhà ta pháp xử trí thì sơn vương gọi là một cái cao hứng cũng đi an bài tộc nhân công việc đi trước khi đi chu huyền còn gọi nói lão hỉ nhớ được ta nói yêu đến bao nhiêu đến bao nhiêu ta không chê hồ ly nhiều hắn muốn thu thập hỷ thọ đan vật liệu một đại vui c h i tình k i a đến tân khách càng nhiều các tân khách càng là cao hứng hắn thu thập vật liệu thì càng nhiều đại hỷ c h i tình càng nhiều càng tốt chu huyền trong lòng bản tính gõ được vang ngược lại là bạch lộc phương sĩ đối chu huyền gì thay nói đại tiên sinh ngươi có phải hay không đã quên chúng ta muốn mượn lấy trận này t h p cưới thu thập đại hỷ c h i tình ngươi để như vậy nhiều hồ ly đến những cái kia hồ ly lại không hiểu nhân tình sợ là không có cái gì đại hỷ tri tình ngươi đây liền nói vậy rồi chu huyền đối bạch lộc phương sĩ cực nhỏ âm thanh nói ta với ngươi nói rõ, hôm nay cái này đại hỷ c h i tình thu thập công việc đầu to đều ở đây núi tuyết h ồ tộc trên thân ta muốn cho núi tuyết h ồ tộc một kinh hỷ để bọn chúng không kìm được vui mừng để bọn chúng một cái tiếp theo một cái vui vẻ đến b ư ớ c lên bong bóng nước m u ố i chu huyền trong lòng đã t r ô n giấu xuống một cái nho nhỏ kế hoạch kế hoạch này có thể thành hay không nha hắn nhìn lướt qua bốn tại bên trong góc buồn bực ngắn g ẩ m trường sinh giáo chủ chương năm trăm linh sáu gió liêu hí một chương năm trăm linh sáu gió liêu hí một bay nước chạy t ậ t cưới mở biểu diễn tại nhà hôm nay đông thị đường phố náo nhiệt đến cực điểm mặt đường, không đủ lớn, nhưng đường phố đầu đông có một khối đất trống vốn là dùng để kiến thiết công viên dùng nhưng trước mắt mà nói còn chưa tấn u công hơi có chút nguyên sinh thái cảm giác nhưng mảnh đất này thắng ở rộng dùng để đảm nhận tiệc cơ động không có gì thích hợp bằng thế là mấy trăm tấm cái bàn liền ở nơi này miếng đất d ư ớ i bên trên chống lên d ù thần tin g ư ờ i cũng đều đều có phân công nhạc sĩ đi mời danh giác cổ linh phụ trách dựng đ à i mà họa sĩ thì đem minh giang phủ như n h ấ t mấy cái kia lớn tiệm ăn phòng bếp đại sư phó đều mời đi theo nấu đồ ăn những đại sư kia phó đều bản thân mang theo lọ than nồi chén bất quá lọ than lửa không rất cứng sao lại là nồi lớn đồ ăn dựa vào kia nhỏ lò mắt hỏa lực không biết muốn xào đến ngày tháng năm nào đi cũng may thúy tỷ có bốn cảnh đại địa phát tắc giúp chu huyền xây một cái như đỉnh núi nga lò luyện đan đều không đáng kể ở nơi này đất trống bên trong trống rông xếp ra một trăm khẩu lớn cái bếp vậy càng là tiện tay cử chỉ rồi tại nàng thi thuật sau những cái kia cái bếp liền cùng mưa sau m a n g tử bình thường thuận trong đất sinh trường tốt ra tới có rồi lò liền cần đại lượng tụi lửa cốt l a o hội thiên thần học giả lý thừa phong liền đi tổ chức các lộ nhân mã hướng đông thị giữa đường được tụi trong lúc nhất thời đông thị giữa đường liền giống kiến dọn nhà mở dạng mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn đại tiên sinh đến tân khách nhiều lắm cái b à n đều không ngồi được lý trường tốn làm tiếp khách hắn nhìn những cái kia hoang tuân ra bình thường tân khách mặt buồn rười rượi những cái kia cái b à n đều ngồi đầy chu huyền chỉ vào đất chống bên trong mấy trăm tấm cái b à n hỏi đều đầy thực tế trên không được chu huyền nghĩ nghĩ nói kia từ giờ trở đi ngươi liền từ chối những cái kia còn tại đi đến đuổi các tân khách mặt khác lại tìm l a o họa ở trên không trống đất lại chống chân chống hai trăm tấm cái bản đây là lưu cho hồ tộc dù sao hắn trước thời hạn đã đáp ứng hỉ sân vương để những cái kia cáo tử cáo tôn n ó m đến đây thăm viếng một hoa lời đã thả ra liền muốn cho những cái kia hồ ly lưu vị trí được rồi lý trưởng tốn nghe xong chu huyền phân phó thiện tay đi làm rồi tất cả mọi người bận rộn lên chu huyền một dạng cũng muốn vội vàng điều hành bất quá tại điều hành nhàn rỗi bên trong hắn vậy đằng ra lỗ hổng hỏi đến trường sinh giáo chủ liên quan với thiên hỏa tộc sự t ì n h giáo chủ ngươi nói kia thiên hỏa tộc trên bản chất một con lại một con cô n trùng bọn chúng là tiện t r ù n g t r ứ n g bên trong xuất sinh đúng vậy ngươi ngược lại là nói một chút những n à y chứng trùng lại là từ lâu tới chu huyền hỏi chứng trùng cũng không thể là trong khe đá đụng tới a ngươi đây ngược lại là làm khó ta rồi trường sinh giáo chủ nói những cái kia c o n t r ù n g đến từ đâu ta còn thực sự không biết được là thật không biết hay là giả không biết chu huyền ngoại cười nhưng trong không cười nói thật không biết trường sinh giáo chủ suýt chút nữa thì phát thể tay hắn đi lên nâng một chút sờ lấy ngực l ờ i thế son sắt nói trên bầu trời thần minh cấp thế nhân đều cho là bọn họ địa vị tôn sùng chẳng lẽ không đúng sao chu huyền hỏi chúng ta a nhiều nhất chính là cho thiên hỏa tộc trong nhà hộ viện trường sinh giáo chủ nói bầu trời đối với chúng ta mà nói cũng là một cái lồng giam rất nhiều nơi đối với chúng ta mà nói đó cũng là cấm khu bình thường tồn tại chu huyền hỏi vậy các ngươi thời điểm nào có thể ra lồng giam có chuyện phải làm thời điểm trường sinh giáo chủ nói nếu là cấp trên phái rơi xuống nhiệm vụ đến chúng ta liền đi bầu trời trong nhà đá linh một chén đèn lồng có rồi kia ngọn đèn lồng chiếu đường chúng ta mới có thể đi đến chúng ta muốn đi địa phương chu huyền nghe liền biết rõ tại sao lý trường tốn cũng không tiếp tục nguyện ý về bầu trời một một cái kia cực băng lạnh địa phương trường sinh giáo chủ còn nói thêm băng lãnh cũng là đối với chúng ta những người ngoài này mà nói nếu là chính thiên hỏa t ộ c người cái kia thiên không đối bọn hắn tới nói chính là ấm áp chi đ i ệ Cho tới thiên hòa tộc, trường ớ i thiên tộc, t hòa sinh giáo chủ phát ra từ phế phủ từ ra ân ân nói có h rồi bạch ngọc kinh sắc phong ngươi chính là bầu trời dọc theo người ra ngoài một cái tay bọn hắn muốn dựa vào ngươi làm việc tự nhiên cũng sẽ cho ngươi một chút đặc quyền ngươi sông ra họa n g ư ơ i đều không cần xuất thủ liền sẽ có người ra mặt giúp ngươi giải quyết nhưng là có một chuyện ngươi ngàn vạn không thể làm chuyện gì chu huyền hỏi thiên h ỏ a tộc người ngươi không thể giết trường sinh giáo chủ nói thiên h ỏ a tộc chớ nhìn bọn họ là một con lại một con côn trùng mượn thi hoàn hồn tu r a thiên đại đạo hạnh nhưng bọn hắn nhưng lại có mạnh với nhân gian gấp mấy trăm lần tộc đàn quan niệm ngươi giết thiên h ỏ a tộc người thiên không bên trong ai cũng không gánh nổi ngươi bọn hắn không phải tình quốc người bọn hắn là tự xưng là bất phạm thần tộc trường sinh giáo chủ có chút bi thiết nói đều nói người là vạn vật tri linh hắn chính là ôm phen này n i tin tu hành thành đạo phi thăng có thể kết quả là lại thành rồi một đám côn trùng nô buộc tùy tùng như thế cho tướng có thể nào không nhường hắn nhiều năm để giành được đến đạo tâm bị hao tổn chu huyền nghe tới nơi đ â y sau đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu cũng không biết hắn có hay không đem trường sinh giáo chủ dạng này khuyên cáo nghe lọt được không có thiên hỏa tộc lâm minh công tử chính là một trường hợp cá biệt chứng nhận vô vấn sơn giết hắn người nào đều không gánh nổi vô vấn sơn bất kể là vô vấn sơn sau l ư n g thần minh mười sáu thế vẫn là đã tới thiên thần cấp vô vấn sơn linh một đô tệ thiên hỏa tộc chính là cái này tam giới chúng sinh bên trong duy nhất chúa tể hiểu được chu huyền lười biếng lên tiếng đại tiên sinh tựa hồ đối ta lời nói lơ l ẽ m trường sinh giáo chủ hỏi chu huyền t h ì cười h í p mắt nói giáo chủ n g ư ờ i nói thiên hỏa tộc là bền chắc như thép đúng không kia là tự nhiên ta cũng không tin tưởng chu huyền quan sát bầu trời dáng đỏ lướt qua rất là mỹ hảo thật là bền chắc như thép nơi có người liền có giang hồ có giang hồ địa phương liền có tranh đấu có tranh đấu địa phương thì nhất định sẽ c ó thân sơ căm hận t ự hận chu huyền cuối cùng nhất tổng kết nói một khi những này đều có kia thiên hỏa tộc liền sẽ có giai cấp ta không tin thiên hỏa tộc cái này tộc đàn lớn bên trong không phân đủ loại khác biệt trường sinh giáo chủ từ chu huyền trong lời nói đánh hơi được một luồng khí tức nguy hiểm lúc này muốn phản bác nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không thể nào phản bác nếu là thiên hỏa tộc không phân cái đủ loại khác biệt ra tới trông coi nhà đá ngạn tiên sinh tại sao muốn đ ố i trường sinh c u n g chủ thanh dương vũ túi đầu không lưng nếu là tộc đàn bên trong không cao thấp kia thanh dương vũ chỉ dám trong trường sinh cung kính xuất đi bạch ngọc kinh hắn liền thay đổi một bộ k h é o léo bộ dáng một lần mơ hồ cũng không còn phạm qua đâu đủ loại khác biệt có lẽ có có Cũng không cần sợ giết thiên hỏa tộc người. chu huyền lời sợ sợ tầng, tầng nói giống một khối lại một khối hàn khí bức người lao băng tầm nhiễm được trường sinh giáo chủ thấu tâm lạnh bớt hắn sửng sốt hồi lâu về sau mới biết được chu huyền tại sao trong thời gian thật ngắn liền từ một cái lính mới tỏ te đường khẩu tiểu hòa tử trưởng thành là minh giang phụ chủ nhân đại tiên sinh về sau nếu có phân công chỉ cần phân phó Trường s i n h tất nhiên kiệt l ự c đi l à m t r ư ờ n g s i n h g i á o c h ủ hết sức l o sợ nói. Phật quốc sắp g i á n g lâm, đây là m ỗ i một cái bầu trời tần h minh c ấ p đều lòng dạ b i ế t r õ lại n g ầ m h i ể u lẫn nhau s ự t ì n h Bọn hắn s o bất luận k ẻ n à o đều m u ố n t i n t ư ở n g l o ạ n thế, c h ỉ sợ tật h sự sắp tới. Càng l ạ i như vậy l o ạ n thế, m u ố n sống sót, lại càng m u ố n ôm vào cao nhân cử phách. Machu hiền t r í h ư ớ n g an nói, g i ạ t â m đều để t r ư ờ n g s i n h g i á o c h ủ nhìn thấy một con hứng kia r ù xuống với chân t r ờ i có thể s o với nhân g i a n n ú i cao nhất sân n u i tương t i n bàn tay không lô. Zê nói, zê nói, chương u năm trăm linh sáu gió liêu hí hai chương năm trăm linh sáu gió liêu hí hai trường sinh giáo chủ không hiểu rõ chu huyền trong hồ l ô bán cái gì thuốc chu huyền nói hôm nay núi tuyết hồ tộc có mặt mũi hồ ly đều sẽ tới đến lúc đó ngươi cho chúng nó xin lỗi vì ngươi những năm này đối hồ tộc sở tác sở vi xin lỗi a trường sinh giáo chủ đối với chu huyền ý nghĩ rất là không hiểu nói chúng ta xạ m ạ n đường khẩu tuy nói những năm này dùng không ít hồ ly làm huyết thực làm tế phẩm nhưng đó là chúng ta xạ mạn cùng hồ tộc cướp định trước khác n à y khác rồi chu huyền nói ta hy vọng trường sinh giáo chủ hạ thấp tư thái đương nhiên nhường ngươi cái này một tôn cổ lao thần minh đường đường chính chính xin lỗi ngươi sợ cũng làm không được ta đích x á c làm không được trường sinh giáo chủ vội vàng nói những cái kia hồ ly tại mấy ngày trước đó bất quá chỉ là một chút tiện chủng yêu tộc đừng nói bọn chúng cho dù là hỷ sơn vương cái này hồ vương trường sinh giáo chủ cũng là nghĩ rét liền riết như đồ chơi bình thường nhưng bây giờ để hắn đi cùng những n à y đồ chơi giống như h ồ tộc xin lỗi cứ việc chỉ là đạo xin lỗi hắn vậy mất hết mặt mũi chu huyền thì nói cho nên ta cho ngươi chỉ một chiều ngươi là xạ mạn thần minh xạ mạn ở lâu đông quan phủ bạch sơn hát thủy tốt địa giới tiết địa giới phải có nổi danh kịch địa phương a có đông quan l á o xuân ca cũng gọi là gió l i ê u hí trường sinh giáo chủ nói chu huyền gật đầu phân tích nói h ồ tộc nguyên quán đông quan phủ bọn chúng vậy thích nghe k i a gió lưu hí cho nên nhà giáo chủ nếu là chịu lên ta biểu diễn tại nhà cho hổ tộc nhóm diễn một màn gió lưu hí hổ tộc người tự nhiên biết rõ hay náy của ngươi đây hắn một cái thần minh cấp nếu để cho yêu tộc hồ ly hát hi khúc việc này lan truyền ra ngoài hắn sau này thế nào đối mặt đồng liêu chu huyền lại sắc mặt chấm xuống lạnh lùng nói trường sinh giáo chủ nói cho cùng ngươi đang cho ta hát kịch biểu diễn tại nhà cho ta hát h í khúc cũng coi như mất mặt lời kia vừa thốt ra trường sinh giáo chủ ngây ngẩn cả người manh nâng đầu sùng tính nhìn hướng về phía chu huyền đúng a cho chu huyền hát h í khúc có cái gì mất mặt cho bạch ngọc kinh thần đan thượng sư hát kịch biểu diễn tại nhà đây không phải hắn cái này thần minh cấp phải làm sao còn lại thần minh cấp n g hát h còn tìm không thấy đường lối đâu thần đan thượng sư đó là ngay cả thanh dương vũ cung chủ đều muốn chủ động duy trì nhân vật cho hắn hát h í khúc làm sao rồi ai dám nói này nói kia chu thượng sư hát hi khúc việc này đi ta còn muốn ngẫm lại lại suy nghĩ một chút trường sinh giáo chủ đã động tâm ý nhưng muốn triệt để tiếp nhận cái này có sự còn cần thời gian không sao ngươi trước ngẫm lại còn có thời gian dù sao ngươi là áp chủ chu huyền nói xong liền quăng tay áo đi điều hành tiệc cưới đi ăn bài tại hắn đi ngang qua phụ bếp tử nhặt giao vân tử lương bành thăng bên người lúc vân tử lương gọi hắn lại hỏi huyền tử ngươi nói với trường sinh giáo chủ chút cái gì ở đây l ầ m bà l ầ m bẩm giáo chủ nhìn sắc mặt không tốt lắm bành thăng nói chu huyền tìm rồi đem ghế xếp nhỏ ngồi xuống nói ta tìm trường sinh giáo chủ cho ta hát biểu diễn tại nhà hát bọn hắn đông quan phủ kịch địa phương do l i u hí vân tử lương nghe xong liền biết do chu huyền đánh cái gì chủ ý nói ngươi đ â y không phải bẩn thiệu người sao để như thế đại nhất cái thần minh cấp cho h ồ tộc người hát gió l i ê u hí tiệc cưới tiệc cưới ta chính là muốn để h ồ tộc người vui vẻ chu huyền đối vân tử lương bành thăng nói thì sơn vương tâm sự nặng trong lòng của hắn còn cất giấu vô số h ồ tộc biệt khuất biểu đạt không ra đâu ta mượn trận này biểu diễn tại nhà để hắn thật tốt biểu đạt tiếp đó chu huyền còn nói mà lại ta lần này luyện đan luyện cứ gọi hỷ thọ đan cần đại hỷ tri tình hộ tộc người kia nén ở trong lòng nhiều năm biệt khuất nếu là một khi phóng thích ra ngoài kia đại hỷ tri tình được nhiều đồng, đồng chu huyền kế hoạch này một vòng tiếp theo một vòng vân tử lương đương nhiên là nghe hiểu nói chuyện này đi ngược lại là đáng tin cậy nhưng ngươi đây không phải gây trường sinh giáo chủ mặt mũi sao không sợ hắn sự sau trả thù ta tại thiên khung địa vị hiện tại cao hơn hắn hạ cấp cho thượng cấp hát cái hí cái này liền không theo lý thường nên sao thế nào liền gây hắn mặt mũi chu huyền cười tùng tìm nói vân tử lương nghe xong lúc này điểm căn sổ tay hạ thuốc lá nói ngươi không nói ta còn đã quên tiểu tử ngươi quyền cao chức trọng lên, lên rồi b à n h thăng một bên nói trường sinh giáo chủ trận này hí nếu là hát ra tới tiêu tư thái liền hạ thấp hộ tộc người mặt mũi liền nhật lên Hồ tộc không có không tộc có quá vua i thoải mái Thôi t đạo lý. Thôi đây, huyền tử chu dạy dỗ dạy dỗ chủ đ â k huyền ô n ngừng danh g giới để thấp c ố cuối i kia giáo chủ danh giới liền cùng của chủ cùng càng hắn, danh n g sẽ à càng cuối cùng liền sẽ càng ngày càng thấp. đến cuối cùng nhất, thấp, h đối u y tử nói gì ngay gì nấy, cười á i phải liền này không huyền là h tử t n xuyên n g ó cái chú gì à. Vua u h y ề nói cười n l ã o vân ngươi theo ta ngốc lâu trong miệng luôn có từ mới không nói ta ý nghĩ ngươi vậy càng ngày càng dễ dàng đoán được vân tử lương ha ha một loại nói đây chính là mưa r ầ m thấm đất hắn chỉ vào nơi xa tiếp khách say x ư a lý trưởng tôn nói liền nói trường tốn hiện tại theo ngươi học chút bá đạo tác phong hắn mới vừa rồi còn cùng ta khoe k h o n đâu đi nói bầu trời đạp trung quan âm dương kia thanh dương vũ trường sinh giáo chủ đem trước kia b i ệ t khuất phóng thích cái sạch sẽ hiện tại hắn vừa nghĩ tới hôm nay sở tác sở vi mừng rỡ lưu bong bóng nước mũi nhi chính mình cũng là cười to bành thăng thì nói nếu không nói đi theo đại tiên sinh học bản sự đâu lý sơn rủa trước kia nhiều sợ một người à hiện tại cũng có phái đoàn rồi vân tử lương rất là tán đồng nói một màn này tay liền biết sư thừa môn nào phái nào sau này nếu là gặp gỡ chút bá khí mười phần ai mặt mũi cũng không cho chủ đừng hỏi t á m thành là cùng huyền tử trải qua khóa đám người cho tới nơi đây đều cởi mở cởi to tịch dương tây chìm t h ự c cơ động những khách nhân cũng đều tụ đầy k i a chừng một trăm cái lửa bếp xào ra tới món ă n nóng n ồ i khí mười phần bưng lên b à n còn mang theo chút t u ổ i lửa mùi thường ác biểu diễn tại nhà vậy mở màn cái thứ nhất lên đài là minh giang d ạ p hát lớn hy cựu hoán nguyên kim bằng hắn ngày bình thường tự cao tự đại bình thường trang diện còn không vui lòng diễn nhưng hôm nay hắn vậy mặt mày khiêm hòa lên đài còn hướng lấy t i ệ nguyên thể c kim bằng tư thái thả thấp chu huyền tự nhiên cũng cho mặt mũi hắn trước đứng lên phất phất tay ra hiệu người xem khởi khởi dỗ dành đem không khí cho nâng lên khán giả tại chỗ liền tiếng vỗ tay lôi động chu huyền tiếp lấy lại gọi qua lễ tân tiên sinh từ nhỏ phúc tử chỗ ấy muốn lễ ụ tân tiên sinh thấy đến tiểu hoàng ngư sau liền cao giọng hộ minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền thượng nguyên ban chủ tiểu hoàng ngư lục căn nguyên kim bằng nghe nói có lục căn tiểu hoàng ngư cười đến không ngậm ngực được lần nữa cùng chu huyền chắp tay ông quyền rồi mới hắn cái này hí kia hát phải là thật giấc sức chẳng những không có trộm gian dùng máy lưới những cái kia cần dùng đem hết toàn lực tài năng vứt được đi khang mỗi một khang đều muốn vứt được vừa đúng nghe được dưới đ à i các tân khách cũng là ăn no thỏa mãn cái này hi hát phải là tốt vân tử lương liền thích nghe hí nói bên cạnh b à n ngũ sư minh lữ minh côn thì cười nói lao vân à ngươi là thật không có nghe qua liều khiếu thiên hát qua hí chúng ta chu ra ban liều khiếu thiên đó mới là đ ỉ n h tốt liều khiếu thiên hí như vậy tốt vân tử lương không có chính thai nghe qua cũng tưởng tượng không ra chu huyền vừa cười vừa nói qua một thời gian ngắn ta muốn đi chuyến hoàng n g u y ệ n phủ đến lúc đó nếu là có thời gian ta muốn đi gặp tam sư minh liều sư tỷ liều sư tỷ hí hát thật tốt không tốt ngươi đến lúc đó liền biết rồi liêu khiếu thiên cùng tam sư minh lý sương y dỉa lúc này liền trong hoàng nguyên phụ vậy ta nhất định phải chính thai ngay một chút vân tử lương nói chờ mây kim bằng hí hát hơn phân nửa thì sơn vương mới mang theo hắn cáo tử cáo tôn h ó m tiến vào sân bãi mấy trăm đầu hồ ly vậy đơn giản là một mảnh núi tuyết tại chầm chầm nhấp đ ô các tân khách cũng đều gào gào cho những cái kia hồ ly uống lên thải tới minh giang phụ thiếu h ồ tộc chu huyền cùng một hoa hợp k í n h chính là mấy ngàn thất hồ ly đưa một hoa đi minh giang tây minh giang thai sau cũng là thiên hạ hộ tộc mang đến sân chân chu huyền dùng sơn chân thay đổi lương thực mới khiến cho thai sau lao bách tính Môn, ăn đủ、no. chu huyền cũng không có cùng hỷ sơn vương lời nói kinh hỷ sự tình mà là nâng ly cạn chén lên đến chỉ có trường sinh giáo chủ trong lòng còn tại xoắn suýt có đúng hay không áp chụp lên này cho hộ tộc hát do lưu hí hát vẫn là không hát đâu trường sinh giáo chủ quấn bệnh lấy thời điểm nhìn hướng về phía lễ tân tiên sinh lễ tân tiên sinh bưng lấy trong khay còn bày biện chu huyền muốn đánh thưởng cho nguyên kim bằng lục t ă n v à n g tỏi chương năm trăm linh bảy vui vẻ búp b một chương năm trăm linh bảy vui vẻ búp b một trường sinh giáo chủ cùng chu huyền tiếp xúc không tính quá nhiều nhưng liền cái này ít có tiếp xúc mấy lần đến xem hạn chế ít thăm dò rõ ràng chu huyền một hạng đặc chất làm việc g i ả n lễ phần này lễ nói đến vậy đơn giản đơn giản chính là người kính ta một thước ta kính người một trượng liền lấy hỷ sơn vương tới nói thì sơn vương từ khi đem bảo áp ở chu huyền trên tân sau tuy nói hồ tộc đưa cho chu huyền không ít lợi ích nhưng cuối cùng vẫn là chu huyền còn trở về lợi ích càng nhiều tại chu huyền duy trì dưới, hồ tộc có rồi bản thân đường khẩu cái này tại phạm trần yêu tộc bên trong đây chính là phần độc nhất hỷ sơn vương cũng thành bầu trời thần minh cấp hiện tại ngay cả hắn trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng nghĩ trong hồ tộc tìm một chút huyết thực đều sẽ bị hỷ sơn vương nghiêm từ cự tuyệt sở dĩ hỷ sơn vương có cái này lực lượng dựa vào không phải liền là chu huyền chỗ dựa sao đương nhiên phần này g i ả n g lễ cũng không phải là chỉ đối với hỷ sơn vương hữu hiệu một mình giang phủ họa sĩ nhạc sĩ hình xăm đại tổ bành thăng ai không có chịu tội chu huyền ân huệ liền ngay cả cái này trên sân khấu hát hí khúc nguyên kim bằng cũng bởi vì tư thái bày thấp, không phải cũng chịu lục căn không bàng bán thượng. bởi bày thái phải tỏi vì tư thấp, đối mặt chu thượng sư tư thái bày thấp điểm luôn luôn tốt trường sinh giáo chủ nghĩ đi nghĩ lại trong lòng xoắn suýt liền không có như vậy xoắn suýt chờ hắn lại nhớ tới hôm nay cùng kiên lý trường tốn gặp mặt lúc hình tượng dĩ vãng lý trường tốn quả t h ự c kém bạo ở trên vòng trời thấy ai không phải ra vẻ đáng thương hiện tại cháu trai này vậy không ra vẻ đáng thương đến cải tiến đại gia thấy thanh dương vũ vậy không sợ hãi nếu là ta lại do do dự dự chỉ sợ qua ít ngày nữa ta ngay cả thấy lý trường tốn đều muốn cúi đầu không lưng vì sao hắn có cái tốt chủ tựa không phải liền là gió liêu hi sao hát tôi diễn một màn kịch ôm vào đại tiên sinh đầu này tương lai thương tiên cự phách có cái gì không tốt nghĩ thông suốt những n à y tại tiệc cưới bên trong ngồi không lên chủ bản trường sinh giáo chủ quyết định một loại nào đó quyết tâm lão hỉ ngày hôm nay là các ngươi cáo môn ngày vui các ngươi hồ môn tiểu thái g i a bị lính trở lại rồi nha chu huyền ánh mắt danh mãnh hướng một hoa nhìn thoáng qua mang theo ba phần b ù a d ợ n ý vị nói một hoa đối tiểu thái ra xưng hô thế này rất là xấu hổ túi đầu làm như không nghe thấy nhưng là những cái tia cáo môn hồ ly nhóm một bàn bàn đi lên mở rượu nói t ấ t xưng tiểu thái ra không có cách một hoa bối phận quá lớn phải nói thúy tỷ bối phận quá lớn là bây giờ số lượng không nhiều hồ môn đời chữ vân là n g a y đại hỷ hỷ sơn vương nói với chu huyền có thể thụ đại tiên sinh du thần ti cho phép để chúng ta h ồ tộc người vào thành cũng đã để cho ta cáo m ộ t người thụ sùng ngược kinh vào thành tính cái gì chu huyền b ư n g chén rượu nói lão hỉ ta ban đầu liền đã nói với ngươi về sau h ồ tộc có thể ôm ấp văn minh vào thành đọc sách công tác tiêu khiển đều không có vấn đề chỉ muốn các ngươi hổ tộc bên trong tiểu bối có thể hóa hình có thể thành hình người không sợ hãi đến dân chúng vậy các ngươi liền có thể vào thành nên đi học đi học nên công tác công tác nên buồng nghịch liền buồng nghịch vô luận là du thần ti hay là phủ nhà đều không thể ngăn ngắn các ngươi thật sự hỷ sơn vương lại nhấc lên chén rượu hết sức lo sợ kính chu huyền một chén chu huyền uống cạn rượu trong chén lại tại trong lời nói xen lẫn bảy phần quên n ủ nói bất quá lao hỉ hồ tộc bây giờ thân phận kiếm không dễ có chút trên núi tập tính chớ có đưa đến trong thành đến cái gì ăn lông ở lỗ nhìn thấy cái gì vui mừng sự vận người liền đặt mưu đồ đi đoạn đoạn không qua liền hỏa đồng tộc bên trong có thần thông hồ ly cúng đi đoạn đi rét loại chuyện này nhất định không muốn xuất hiện dĩ nhiên tộc đàn như vậy lớn cáo tâm lại như vậy phức tạp vô luận như thế nào đốt thuốc tóm lại vẫn là xảy ra chút ác tính sự kiện thật muốn náo ra xong việc ngươi cái này làm cáo chủ vậy không cần thiết bởi vì là tộc nhân mình liền không theo lẽ công bằng tuần pháp ngược lại ngông cồn g báo tre chu huyền một phen liền chỉ truyền đưa cho một hạng ý nghĩa chính từng cái cho phép ngươi h ồ tộc được hưởng mình giang p h ụ nhân quyền nhưng không cho phép các ngươi h ồ tộc đem mình làm thần tộc coi thường nhân gian luật pháp trà đạp minh giang phủ nhân quyền kỷ sơn vương tự nhiên là cái do lý lẽ lúc này liền liên tục uống ba chén rượu nhạt đ ố i chu huyền nói như đinh chém s á t đại tiên sinh lời nói rất đúng cái gọi là một con chuột c ư ớ c có thể thiêu một nồi nước ta về sau nhất định sẽ càng thêm khắc nghiệt ư ớ c t h ú c hồ tộc để bọn hắn thật tốt khoái hoạt thuận tiện chớ có làm sàng làm bậy nếu là phạm phải đến chuyện xấu đừng nói minh giang phủ nha du thật ti chỉ là trong tay ta chính là tội thêm một bậc theo nặng xử lý được lão hỉ về sau ngươi liền a n bài hồ tộc vào thành công việc phồn hoa như gấm dạ minh giang cũng vì các ngươi hồ tộc cởi mở các ngươi không còn là sơn mang rồi chu huyền một phen giảng được hỷ sơn vương sắp d ư i lệ hắn mấy trăm năm bên t r o n dạ dạ minh tư khổ tưởng h ồ tộc tương lai chẳng phải là như vậy mà h ồ tộc không còn nơm nớp lo sợ muốn đi dùng làm những cái kia đại đường khẩu tế phẩm không dùng lại lo lắng những đại nhân vật kia s ắ n bắt t hưởng thụ thế gian này những cái kia mới mẻ thú vị đồ chơi t h ì sơn vương càng nghĩ càng là kích động hắn hỏi thăm lấy chu huyền ý kiến hỏi đại tiên sinh chuyện vui này quá lớn tới lại tấn mãnh ta có thể hay không liền thừa dịp hiện tại cùng ta những cái kia cáo tử cáo tôn nhóm nói rõ bọn hắn về sau thu được vào thành quyền lợi đương nhiên có thể chu huyền vẫn chờ hỷ sơn vương tuyên bố tin vui lâu hộ tộc nhóm không ít người tới nếu là đều kia được bao nhiêu đại hỷ c h i tỉnh thì sơn vương lúc này đứng dậy hướng phía h ồ tộc nhóm vị trí ghế trung k ý mười phần nói đại tiên sinh đã phát xuống nói đến phồn hoa như gấm giả minh giang kể từ hôm nay đối với chúng ta h ồ tộc tẩy mở chỉ cần là có thể hóa thành hình người h ồ tộc liền có thể đến minh giang phủ bên trong đi học công tác du lịch chúng ta h ồ tộc không còn là sơn man nha những lời này khiến cho những h ồ tộc kia từng cái kích động mặt mũi hoán nổi lên h ư n g quang cao hứng khoa tay mũa chân hộ tộc nhóm trong núi sinh trong núi lớn lên tại biểu đạt tâm tình phương diện này so với minh giang người mà nói muốn cởi mở được nhiều bọn chúng không ít hồ nhi trong h chí ậ m còn t ư ớ c mặt m ọ nhảy lúc n nhất n g thời thật cơ động bên trên hoan thanh thiếu ngữ vui cười hớn hở những này có thể cảm nhận được lại không thể đụng chạm đến trừu tượng cảm xúc tại chu huyền trong mắt đều được thực chất hóa sự vật hắn đem cảm giác lực phóng thích ra ngoài cường đại cảm giác tựa như đếm không hết vô hình bàn tay khổng lồ đem những cái kia vui mừng cảm xúc toàn bộ bắt được đi qua mà trước mặt chu huyền thì ngưng ra một cái bút bê vui bút bê bút bê mặt mày hớn hở cực kỳ đáng yêu tại những cái kia vui mừng cảm xúc vừa đập khi đi tới cái này vui bút bê cả người giống như thạch cao bình thường màu xám trắng trạch mặt mày cũng không rõ rệt nhưng theo vui mừng cảm x ú càng c thêm n ồ n g đ ậ m k i a vui bút bê thể xác bên trên liền giống dắt lên một tầng kim chiếu sáng rặn rỡ ngồi ở ch tay v ậ y ngửa lên đưa tay liền đi chạm đến kết quả hãn tay vừa mới dựng vào đi liền không cầm được cười ha ha lên đến ha ha ha ha ha ha, thú vị thú vị ha ha ha, ha ha ha ha thật là có ý tứ cực kỳ triệu vô nhai vô cớ cùng tiếu lên đem người chung quanh đều dọa cho phát sợ coi là vị này tiểu đạo ra đ ỗ n g nhiên liền mắc bệnh nặng vân tử lương lý trường tốn càng là nhìn được n g â y người lý trường tốn hỏi vân tử lương nhai tử đây là nghĩ tới cái gì chuyện vui cũng không biết nhai tử cái này bệnh lan trung trị thật tốt không ha ha ha ha h ha h ha h triệu vô nhai cười đến nhanh thở không nổi rồi mà chu huyền vậy thu thập xong đợt thứ nhất đại hỷ c h i tình hắn cuốn quýt đem triệu vô nhai tay đánh mở lại đem kim bút bên ném tới trong bí cảnh đi nhưng triệu vô nhai còn tại c ư ờ i như điên rừng đều ngăn không được cái này lại muốn cười xuống dưới sợ thật muốn chết cười tại tiệp h cơ động bên trên chu huyền gọi qua bạch lộc phương sĩ lao bạch lộc lần này làm thế nào bạch lộc phương sĩ đang bận ăn uống nghe xong chu huyền hô một tay nắm lấy móng h e o vai một bên hỏi rõ ràng vừa rồi phát sinh sự tình sau trong mắt quay tròn xoay chuyển tầm vài vòng mới nhớ tới một ý kiến nói đại tiên sinh vô nhai lao đệ đi đây là chịu vui dựa theo nhân gian thất tình lục dục bên trong khắc chế chi pháp sợ khắc vui có hay không cái gì để sườn núi lao đệ sợ hai sự tình chỉ cần để hắn nhớ tới hắn liền không có như vậy vui mừng cái này bệnh điên tự nhiên cũng liền được rồi đây coi như là cho chu huyền đưa ra một câu đố khó triệu vô n a i tiểu tử này ngày bình thường không có tim không có phổi chu huyền thật đúng là nghĩ không ra hắn sợ cái gì n g a i tử sợ cái gì đâu lao vân đánh hắn hắn đều không mang sợ chu huyền nhớ tới triệu vô nhai tiểu tử này đặc biệt khiêm đánh nhưng biết đồ chi bằng sư vân tử lương sâu kín nói một câu nhai tử ngươi q u ầ n đã bị người mới ngươi nuôi lửa đen lớn muốn đi qua ngày ngươi hắc hắc ngạc, nói g ạ c h n b ậ y ta con lửa nhật thiên n h ậ t địa vậy cũng không thể ngày ta triệu vô nhai dù là nói như vậy nhưng hắn vẫn là ngưng cười hắn là thật sợ lửa đen lớn nổi cơn đ i ê n t í n h cho hắn lân xuống làm đại sự ngươi nguyên lai sợ cái này chu huyền cũng làm mở con mắt vân tử lương một bên nói chúng ta tầm l o n g một mạch coi trọng nhất thể diện tất nhiên giảm thể diện kia rất sợ mất mặt trên đời này còn có việc gì so với bị bản thân con lửa ngày càng mất、mặt. chu huyền cho vân tử lương giơ ngón tay cái lên muốn nói hỏng vẫn là lao vân hỏng ăn đồ ăn uống rượu đừng trò chuyện những cái kia có không có triệu vô nhai bưng chén rượu trên mặt có chút thẹt đỏ hắn cũng cảm thấy bản thân vừa rồi quá t ạ i thất thố chu huyền thì hỏi chớ nóng vội uống rượu ngươi nói xem vừa rồi ngươi sờ soạn ta vui búp bê nhớ lại cái gì không nhớ tới cái gì thật không có nhớ tới cái gì triệu vô nhai t ú i đầu ăn đồ ăn muốn lựa gạt quá quan vân tử lương lại lúc này hét lớn nói hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi không nói ta thay ngươi nói ngươi vừa rồi ý nghĩ sư tổ ta coi được rõ rõ rõ n g ràng, ràng. cái này huyền ca nhi kỳ thật cũng không còn cái gì ta đi nghĩ đến mình làm lên tầm lòng trưởng một nhân rồi mới ta đem những đệ tử kia toàn đổi ra ngoài thu rồi một nhóm tướng mạo mỹ mạo nữ đệ tử kia cho ta phục thị triệu vô nhai càng nói càng e lệ vùi đầu được thấp hơn Trưng vân u i vui vẻ búp bê, trưng tử lương nghe được dựng d â u trứng mắt lúc này liền vô bản đau lòng nhức c ố nói cái này còn thể thống gì còn thể thống gì ta tầm lòng đệ tử trong đầu đúng là như vậy bẩn t h i u tư tưởng triệu vô nhai triệu vô nhai sư tổ ngươi không phải xem sớm thấy ta nghĩ cái gì sao ta nhìn thấy cái g i ắ m v i sư lừa ngươi đâu v â t tử lương cùng chu huyền lăn lộn một đoạn thời gian do người b ả n sự sở t r ư ở n g sư tổ cái này không thể trách ta thật sự là những cái kia h ả o giác quá chân thực nữ đệ t ử kia thật lớn thật mềm ta rỗi tay lần bỏ đi triệu vô nhai vừa nói vừa đưa tay cầm lên trên bàn một khay thọ bánh nói chuyện là bánh nhưng thật ra là hấp hơi mềm mại bột lên men đường đỏ mặt đầu hãy cùng cái này bánh đồng dạng tay kia cảm giác quá tốt rồi triệu vô nhai lại tại dư vị ngu n ơ nở nụ cười vẫn tử lương thật hận không thể tại chỗ cùng triệu vô nhai giải trừ quan hệ thầy trò chu huyền cũng không có thời gian đi trêu đột triệu vô nhai hắn rơi vào trầm tư nhân đàn có thể khiến người ta sinh ra h ảo giác ta trước kia ngã cho rằng những này h ảo giác không gì hơn cái này bây giờ nhìn cái này h ảo giác cường độ có chút quá cao chu huyền vui búp bê là luyện chế h ỉ thọ đan vật liệu cái này còn vẹn vẹn vật liệu kia triệu vô nhai cũng bất quá đưa tay chạm đến một lần liền có thể sinh ra chân thật như vậy h ảo giác cái đồ chơi này chính là một trận chân thật được không thể lại chân thận ộ n cũng không biết chờ ta hỷ thọ đang đan dược một khi phục dụng sẽ có cái gì dạng hiệu quả chu huyền tưởng tượng không ra tại ăn đan dược về sau vậy càng mãnh liệt vui sẽ cho người sinh ra cỡ nào t ầ n g thứ h ảo giác nếu là h ảo giác mãnh liệt đến không thể mãnh liệt đến đâu đan dược này cái khác tác dụng ngược lại là thứ yếu rồi chu huyền trong lúc nhất thời lại có chút hiểu rõ đến phật quốc tại sao muốn tại thiên không thôi động đan h o ạ những n à y đan là thật có thể khống chế ở thiên hỏa tộc tinh thần nước chạy tiệc cưới vẫn còn tiếp tục vân tử lương đã bắt đầu tận tình cho triệu vô nhai làm tư tưởng công tác hắn vẫn rất ưa thích cái này tầm long tiệu đô đệ đô đệ này lại có đại phật duyên bên người thể nội ở hai mươi mốt tiền nếu là gấp rút bồi dưỡng về sau mới là kế thừa tầm lòng trưởng môn tuyệt hảo nhân tuyển nhưng cái này tư tưởng sai lệnh cần phải không được cả nhà nữ đệ tử kia hương diễm trang diện hắn đều không dám nghĩ sẽ là cái gì c h ẳ n g cảnh n h a cho thành thật một chút ngươi nếu là lại cử động thu nữ đệ tử ý đồ xấu sư tổ ngươi ra ra liền muốn bên dưới nhận tâm rồi ba mươi mốt vân tử lương bên cạnh trình đốn tư tưởng liền uy hiếm nói a sư tổ ra ra muốn đuổi ta rời sân môn triệu vô nhai có chút sợ vân tử lương lại nói lão tử tiến ngươi đồ chơi nhỏ cắt lấy vĩnh trị triệu vô nhai nghe được lông tóc đứng thẳng bưng kín háng chu huyền thì cùng vân tử lương trạm cốc nói ngươi điều này cũng không chỉ được nhai tử ngươi cho nhai tử cắt kia nam đệ tử có thể liền bị lao tội vân tử lương triệu vô nhai tại chu huyền cung ây triệu nhị người vui đùa thời điểm thì sơn vương lại có men say vị này hồ vương trước tu đột giáp t r ú n g tu tầm lòng cuối cùng nhất lĩnh ngộ khê cốc trần kinh nhưng là bởi vậy âm khí quá thịnh dương khí suy yếu khiến cho hắn kinh mạch không hài hòa hắn loại này kinh mạch không hài hòa điều người tại trên bàn rượu liền có chút không thắng tự lực tăng thêm hôm nay cáo tử cáo tôn tới nhiều mỗi một đại phòng tiểu phòng hồ ly đều muốn cho một hoa m ư rượu nhưng một hoa lại uống không được quá nhiều rượu hắn hỉ sơn vương cái này làm tam ca tự nhiên muốn thay hoa tử càn rượu một vòng một vòng uống xuống tới hắn bị rượu xông đến đụng thẳng đầu mê man hắn chính là cái này một bộ chìm lại nhìn cái này nước chạy thật cưới liền cảm giác không giống như là thật cưới cực kỳ giống hắn đã từng còn chưa phản ra hồ môn thời điểm mang theo cáo tử cáo tôn nhóm tham gia giáo chủ vui thần y ế n trước kia hồ môn trực thuộc tại xã mạn môn hạ trở thành cái này đông quan phủ đại đường khẩu ngoại môn đệ tử hàng năm tết mồng tám tháng chạp chính là trường sinh giáo chủ sinh nhật ngày đó các lớn ngoại môn n ộ i môn đệ tử đều muốn tiến về đ ô n g quan phủ mãng sơn cho giáo chủ khánh thần nếu là vui thần kêu bao nhiêu là muốn mang chút quà tạo hồ môn mỗi một lần vui thần quà tặng nội dung đều không sai biệt lắm một ba ngàn con hồ ly những n à y hồ ly đều là hiến cho giáo chủ tế phẩm là thiên hạ hồ tộc rút sinh tử ký rút ra linh hồ đến rồi vui thần này thì sơn vương cùng cáo trong môn một ít trưởng lão cũng muốn ngồi ở dưới đài c h u n g khánh giáo chủ vui thần mà vui thần yến hội bên trong một hạng nội dung chính là huyết tế giáo chủ tại kêu ba ngàn hồ ly bên trong lấy ra tầm mười con nhất có linh khí hồ ly tại vui thần biểu diễn tại nhà trên bản Trước mỗi ặ t tới, tiếp mọi người đem chém mới máu m người cái kia hồ ly đầu lâu chém tới, rồi hội những phân cùng nhập rượu, đầu hồ chảy ly lâu một vị tân khách. Mỗi tân vị khách. lần lúc này h ỷ sơn vương tức bi thương cáo môn linh hồ gặp phải lại có một loại rất cường liệt khuất nhục cảm giác bản thân thân vị cáo môn đại nhân vật lại chỉ có thể ngồi ở dưới đài trơ mắt nhìn bản thân tộc loại bị x a mạn nhóm chặt đầu lấy rượu loại khuất nhục này cảm giác cũng là h ỷ sơn vương phản ra cáo môn muốn lập trí vì thiên hạ h ồ tộc mang đến việc mới pháp trọng yếu nguyên nhân mà bây giờ hồ tộc tại chu huyền d u trì dưới thật vẫn nên đón cuộc sống mới nhưng hỷ sơn vương say rượu với đông thị đường phố nước chảy yến hội lúc kia một phần sỉ nhục cảm giác lại bay lên hắn hoàng hoàng hốt hốt nhìn thấy trên sân khấu lại quỳ xuống một con lại một con không đầu hồ ly những cái kia các tân khách cầm b á t to vui vẻ ra mặt lên đài đi đổ huyết cựu hắn lại nghe được những x a mạc kia hướng phía hắn nhiệt tình chào hỏi hồ tam thái già năm nay linh hồ tư vị không sai huyết khí phương cương uống là thật hăng hái mấy một hồ tộc muốn đổi cái cách sống rồi hỷ sơn vương say rượu thời điểm vậy mà tự lẩm bẩm lên mà lời này vừa lúc bị chu huyền nghe chu huyền đưa qua một chén rượu nói với hỉ sơn vương, hôm nay h ồ tộc đã có việc mới pháp thì sơn vương nghe được chu huyền thanh â m men say cắt giảm nửa phần vội tiếp qua rượu nói với chu huyền đại tiên sinh dựa vào ngài h ồ tộc người vậy được sống cuộc sống tốt rồi chu huyền lại chỉ vào xa xa trường sinh giáo chủ nói với hỷ sơn vương lão hỷ ngươi nghị chém dụng trường sinh giáo chủ vì đã từng h ồ tộc báo thủ thì sơn vương lắc đầu nói chúng ta đã từng cùng giáo chủ ký kết khế ước chúng ta hiến linh hồ hắn bảo vệ chúng ta tộc đàn chu toàn tuy nói hắn thực tiễn khế ước số lần không nhiều nhưng giấy trắng n ự c đen k i bảo chúng ta hổ môn thì không cần đổi ý hắn là một tộc trưởng ẩn n h ẫ n công phu là nhiều năm lịch luyện được muốn ẩn nhẫn liền không thể khinh xuất càng không thể đắc thế không tha người người coi như giết trường sinh giáo chủ ta vậy không nói cái gì bất quá trường sinh giáo chủ người này ta đang dùng chờ tác dụng qua các ngươi lại nghĩ làm cái gì ta vậy không ăn chu huyền nói với hỷ sơn vương bất quá hôm nay ta muốn đưa các ngươi hộ tộc một món lễ lớn cái gì lễ trước rửa sạch một đợt các ngươi hộ tộc có đ ủ c h u huyền nói hỷ sơn vương không hiểu ra sao không rõ bạch chu huyền muốn làm cái gì chu huyền lại gọi tới lễ tân tiên sinh hỏi lão đinh trận này biểu diễn tại nhà còn có mấy cái tiết mục còn có ba cái tiết mục bây giờ là khánh phương vườn quý tiên sinh tại hát s á t dòng dọc chu huyền chỉ hướng trường sinh giáo chủ đối lệ tân tiên sinh nói l ã o đinh nhường ngươi đổ đệ đi cho quý tiên sinh đánh cái ám hiệu để hắn lại hát một đoạn ngắn liền chào cảm ơn nơi g ư đây đi nói với trường sinh giáo chủ một tiếng nhường lối hắn cho cáo môn cáo các tiên sinh hát giảm còn mười phần trăm gió liêu hí thì sơn vương kèm chút không thể tin vào thai của mình để xa mạn sau lưng thần minh cấp hát giảm còn mười phần trăm đông quan phủ mới lưu hành g i liêu hí ý vị của nó lấy cái gì hắn không thể rõ ràng hơn đại tiên sinh cái này có thể dùng không không đợi hỷ sơn vương nói xong chu huyền thì nhìn như ôn hòa kỳ thực cường ngạnh mà hỏi lão hỉ gió liêu hí ta không hiểu nhiều ngươi nói để trường sinh giáo chủ hát cái nào một màn thích hợp như ta đại tiên sinh ta sợ ngài đắc tội kia trường sinh giáo chủ sợ cái gì đắc tội hôm nay mời tiệc hồ tộc tăng thêm lại là một hoa thúy tỷ vui vẻ thời gian các nàng tỷ đệ đều là hồ tộc đời chữ vân cái này tiệc cơ động lại là ta bày tự nhiên muốn các ngươi hồ tộc người từ đ ấ y lòng tao hứng chu huyền chỉ vào biểu diễn tại nhà nói con người của ta không thích biểu diễn tại nhà bên trên máu hô kéo gốc dạc chặt đầu chém người sự tỉnh cũng không cần làm vốn dĩ hí bồi tội sự tình vẫn là muốn để trường sinh giáo chủ làm một lần thì sơn vương kích động đến đã không biết nói cái gì được rồi đầu lưỡi đều có chút thắt nút chu huyền lại hỏi lão hỉ trường sinh giáo chủ hát cái gì gió liêu hí tương đối tốt hát hát đại thần điều đi thì sơn vương nói cái này thủ đại thần điều ban sơ chính là khởi nguyên với s a mạn thỉnh thần tử sau đó bị kịch địa phương hấp thu thành rồi gió liêu hí bên trong tên đoạn để trường sinh giáo chủ hát một đoạn này liền có một ít không thể nói nói ý vị chu huyền đồng ý đối lễ tân tiên sinh nói lao đinh nói cho trường sinh giáo chủ hát đại thần điều lễ tân tiên sinh có chút không dám đi nói đại tiên sinh vị kia g i a không phải nhân g i a người n kia là trên trời thần ta một cái tiểu tư nghi cửa hàng lễ tân tiên sinh không dám trêu chọc hắn nói cái gì trêu chọc chu huyền từ bí cảnh bên trong lấy ra vui bút bê rừng rưng đặt ở lễ tân tiên sinh trong thay nói đi thôi kia giáo chủ thấy cái này bút bê tự nhiên là cái gì nói cũng sẽ không giảng vui vẻ lên đài chương năm trăm linh tám vui đã thành yêu một chương năm trăm linh tám vui đã thành yêu một lễ bị đỉnh tiên sinh ngược lại h a y đoan đoan chính chính đi tới trường sinh giáo chủ vị trí sâu đậm bái một cái sau nói giáo chủ ở trên đại tiên sinh nói n h ư ờ n g ngươi tại hạ một người tiết mục hát vừa ra gió l i ê u hí đại tiên sinh mới đảm nhiệm ngọc kinh thần đan thượng nhân ta hát ra gió l i ê u hí vì h ắ n c h ú c cũng là nên trường sinh giáo chủ trong lời nói không ngừng cường điệu bản thân hát hí khúc là vì chu huyền hát mà không phải vì hồ tộc hát đại tiên sinh điểm hí nói muốn để ngài hát vừa ra đại thần điều một cái gì trường sinh giáo chủ có chút không thể tin vào thai của mình hắn sửng sốt không nghĩ tới chu huyền vậy mà lại điểm cái này giảm còn một m ư i do lưu hí cái gì gọi là đại thần điều đây chính là mỗi một lần giáo chủ sinh nhận tín lúc sở hữu xa m ạ n đệ tử đều sẽ hợp s ư ớ n g do liêu hí tên đoạn mỗi lần sinh nhật bữa tiệc những đệ tử kia sẽ trước tiên ở biểu diễn tại nhà trên sân khấu r ồ i lên năm sinh máu rồi mới chính là hát động lên cái này điệu mời trường sinh giáo chủ lâm phảm mỗi lần lúc này trường sinh giáo chủ mới có thể tại trong máu tươi đi tới lại rồi mới chính là sinh nhật biểu diễn tại nhà bên trên chém đầu cáo phân huyết t i ể u chờ một chút nghi thức rồi hiện tại để hắn tôn này thần minh cấp đi cho hỷ sơn vương hồ tộc hát đại thần điều cái này rõ ràng chính là công thủ đội chỗ trước kia cổ lao thần minh cấp thành rồi trước sân khấu đào kép mà bây giờ hỷ sơn vương hồ tộc lắc mình biến hóa làm tới tiền đường khách thượng khách đây là trường sinh giáo chủ vô luận như thế nào vậy không tiếp tụ nổi đại thần điều tượng t r ư n g ý vị quá cương liệt hắn không thể hát cái này xuất diễn ta không thể hát ngươi cho đại tiên sinh nói một chút để hắn đổi giảm còn mười phần trăm tiết mục trường sinh giáo chủ cũng không có đi và o k h u ô n khổ thúc lễ tân tiên sinh cho chu huyền đưa nói nhưng lễ tân tiên sinh vẫn chưa rời đi mà là đem trên tay khay lại nâng cao hơn một chút nói với trường sinh giáo chủ đại tiên sinh phân phó xuống nếu là giáo chủ không muốn hát liền đem chơi thưởng thức cái này trong mầm đứa bé tiểu a nhi này làm sao rồi trường sinh giáo chủ nhúng mày đưa tay đem trong mâm vui bút bê vỗ tới hoa nhi này như cái đất khó làm mặt ngoài có thật nhiều thật nhỏ lỗ thoát khí lúc này minh giang đã bắt đầu mùa đông nhưng bút bê vào tay cũng không tính là lạnh bớt hoa nhi này trường sinh giáo chủ đang nghĩ nói hoa nhi này cũng không có cái gì chỗ khác thường đ ỗ n g nhiên hàng trăm hàng ngàn trận tiếng cười ngưng tụ thành thanh â m sóng cả ở hắn trong bí cảnh không ngừng va chạm vô số khiến người mừng rỡ huyết ư ợ n g tại trường sinh giáo chủ trước mắt như, như đèn kéo quân không ngừng nói ra tinh thần của hắn lại rất là bất ổn bút bê có quỷ trường sinh giáo chủ ý thức được tâm thần của mình bị cự liệt xâm nhập sau vội vàng tay phải nâng lên gọi ra bản thân chống lúc lắc rồi mới nhẹ nhàng lay động tiếng chống một trận gấp như một trận không ngừng triệt tiêu lấy kia vui bút bê đối với hắn tạo thành xâm nhập chờ đến chống lúc lắc vang đến thứ tám trận lúc vui bút bê đ ố i trường sinh giáo chủ tạo thành ảnh hưởng vừa rồi hành quân lặng lẽ không còn vết tích thật quỷ dị bút bê trường sinh giáo chủ trong ánh mắt ba phần e ngại ba phần hiếu kỳ bốn phần kinh ngạc lại nhìn hướng về phía cái tia đất thó giống như bút bê hắn là bầu trời thần minh nhã lực phương diện tự nhiên là không kém hắn lần nữa quan sát bú Lại liên trường sinh giáo chủ rất t là tin h tưởng một tình quốc có chín đại tối cổ lao thiên thần mỗi một cái cổ lao thiên thần đều nắm trong tay một đầu hoàn vạn. chỉnh t pháp tắc chỉ có lĩnh ngộ đầu này pháp tắt nhất trọng cảnh thất tình vòng dấu tài năng hoàn mỹ bắt giữ nhân gian thất tình nhưng là vận mệnh phát tắc lại là nhân gian đường khẩu đệ tử khó khăn nhất lĩnh ngộ phát tắc đã bao nhiêu năm cũng không có ai ngộ ra chu thượng sư đổi bắt thất tình lục dục quả thực dễ như t r ở bàn tay hắn như vậy nhẹ nhàng linh hoạt cũng làm cho những cái kia đại hỏa đường áo hỏa giáo đan sư đều được chê cười trường sinh giáo chủ suy nghĩ nói hắn là thanh dương vũ tướng tài đắc lực ở quá khứ năm tháng dài đằng đắng bên trong hắn thường xuyên sẽ lâm phạm với nhân g i a n trong đó làm được nhiều nhất việc phải làm chính là đi chỗ đó có chút lớn lò sưởi xử lý liên quan với đan dự sản xuất công việc cho nên hắn mặc dù không phải tinh thông đan dựa phương sĩ nhưng không gặp nến qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao thời gian dài hắn đối với nhân đan một chút bí ẩn cũng biết cái một h a i hắn biết rõ nhân đan chủ yếu tài liệu l u y ệ n chế chính là thất tình l ụ c dục chính là bởi vì là dùng nhân gian dân chúng tình dục l u y ệ n đan cho nên những cái kia háo hỏa giáo đội nhóm liền nghĩ lấy dùng các loại sắc bén phương pháp đến bòn rút trên thân người cảm xúc chỉ tiếc phương pháp hoa văn phong phú những cái kia háo hỏa giáo lọ sưởi lại luôn bòn rút không đến đại tiên sinh như vậy đồng đậm tinh thuận tình dục trường sinh giáo chủ lần nữa nhìn về kia trong khay vui búp、bê. bây giờ vui búp、bê. trong mắt hắn vậy vẫn là bút bê sao kia là từng khoả màu sắc sáng chói đan dược bất kể là số lượng vẫn là phẩm chất đều có thể nghiền ép áo hỏa giáo lọ sưởi đan dược số lượng chính là chu huyền bức kế tiếp tấn thăng cam đoan mà đan dược phẩm chất nha liền mang ý nghĩa đan dược to lớn giá trị chỉ dùng một viên liền có thể ở trên vòng trời đổi được không ít chỗ tốt đại tiên sinh thế nhưng là cho phép qua ta nếu là luyện ra một t r ă m k h ỏ a liền cho ta bảy viên một kia bảy viên đan dược nếu là tới tay ta về sau thời gian muốn tốt quá rất nhiều trường sinh giáo chủ quá biết rõ những đan dược kia giá trị cũng càng rõ ràng cùng chu huyền giao hảo mang ý nghĩa cái gì? Ai? Hát đa ạ tạ h hát n liền Điều Thần đi,、so、giáo chủ bộ cần đa, đa tạ giáo chủ đinh tiên sinh trắng vớt một viên thần minh cấp ban thưởng ngọc châu vậy dĩ nhiên là vui vô cùng hắn cởi đến giống một đoá rực rỡ hoàng đồng hoa bưng lấy khay chuyển lời lại chu huyền nghe xong hắn liền c ư ờ i đem vui bút bê cầm ở trong tay thì thào nói cái này trường sinh giáo chủ vẫn là có thể làm v c người có được g i á n được so với lần trước cùng hắn cùng đi thiên t à n g tăng mạnh hơn rất nhiều biểu diễn tại nhà còn đang tiến hành nổi tiếng hí tiên sinh mùa n h ấ n đức tại hát song sắt dòng dọc một cái tiểu đoạn lạc hậu liền vội vã xuống đài chương năm trăm linh tám vui đã thành yêu hai chương năm trăm linh tám vui đã thành yêu hai hắn chân trước vừa đi trường sinh giáo chủ chân sau liền lên đến, đến rồi một cái tay đong đưa chống lúc lắc một cái tay nắm bắt bản thân pháp khí đà thần tiên hắn trên đài mới đứng vững liền vung v ẩ roi roi bị cướp thẳng sau đầu roi cuối nhanh chóng c u ố n trở về cực nhanh roi nhanh đánh ra không hưởng tới ba một tiếng này roi vang so hôm nay đông thị đường phố thả roi bạo muốn vang được nhiều bổ lôi đồng dạng tràn g diện lập tức liền yên tĩnh trở lại trường sinh giáo chủ lúc này ô n quyền nói ta vốn là trên trời thần hôm nay muốn tìm chu thượng sư xử lý chút việc phải làm mới lâm phạm với đây đúng lúc gặp chu thượng sư xếp đặt tờ cưới ta tự nhiên muốn bày tỏ một chút ta trường sinh giáo chủ là đông quan phủ người đông quan cái kia địa giới bạch sơn hát thủy thích nghe gió lưu hí hôm nay chu thượng sư là vì hồ môn hồ mùa hoa bảy tờ cưới hồ môn nguyên quán đông quan phủ chắc hẳn cũng là thích nghe gió l i ê u hí ta trường sinh giáo chủ bất tài hơi thông đạo này ta liền là tiểu hồ thái g i a hồ mộc hoa núi tuyết h ồ tộc s ư ớ n g lên giảm còn mười phần trăm đại thần điệu lời kia vừa thốt ra bộ kia bên d ư ớ i h ồ tộc đầu tiên là sướng sở bọn chúng suy nghĩ nắp bóc sợ là cũng không nghĩ ra sinh thời lại có thần minh vì chúng nó lên đài trình d i ệ n gió l i ê u hí cái này cần là bao lớn mặt mũi tài năng tìm thần minh cho cáo môn hát h í khúc những cái kia cáo môn tiểu bối không có tự mình trải qua giáo chủ sinh nhật sẽ đấm máu chẳng qua là cảm thấy thần minh vì cáo môn hát hi khúc rất có mặt mũi m a i y ế n hí bên trong những cái kia b ố i phận càng lớn h ồ tộc nghe tới thần minh hát hí khúc lúc liền có một loại trở nên nổi bật cảm giác trở lại nghe thấy đại thần điệu lúc bọn hắn liền rõ ràng cái này chắc hẳn chính là chu huyền thay cáo môn ra mặt mới có thể để cho trường sinh giáo chủ hát như thế nhạy cảm tiết mục tích làm thêm bên giới nô nay vì đường t r ư ớ c khách thần minh hát vang gió liêu hí chỉ đ ợ i hí mở màn ám dạ ưu hồi phục thị lực hồ tộc mới biết thiên khai rộng hồ nô nhi vị này hỉ sơn vương sùng tin tự nhiên kinh trải qua hồ tộc hát cám nhất năm tháng vậy trải qua đã từng mỗi năm một lần giáo chủ sinh nhật sẽ lúc có đ ụ mà b nó nhìn thấy trường sinh giáo chủ vì hồ tộc hát h í khúc nhất thời liền có một loại một hồ tộc trên đầu hát cám tan thành mây khói hồ tộc trên đỉnh bầu trời đã thấy mở mang cảm giác nó liền lệ nóng danh trọng có cảm xúc nên phát ra hắn xuất khẩu thành thơ rơi vào hỷ sơn vương trong lỗ thai vậy rơi vào chu huyền bên t hai chu huyền cười nói với hỷ sơn vương hồ tộc hay là có người mới vị này hồ nô nhi trong bụng mực nước rất nhiều nó là chúng ta núi tuyết trong hồ tộc tài tử văn chương tính được c ấ m thú hỷ sơn vương lúc này đã là hăng hái lúc này g i chén rượu lên quát hô hồ, hồ tộc chi cáo nghe kỹ chính như hồ nô nhi trong thơ nói tới chúng ta hồ tộc ám dạ hồi phục thị lực trời đã mở rộng ám dạ hồi phục thị lực trời đã mở rộng hồ tộc chi cáo đều đọc dung nhiệt lệ từ bọn hắn nơi khoe mắt chạy xuống hồ nô nhi dẫn theo tộc nhân hướng phía chu huyền phương hướng một gối quỳ xuống lấy đó thần phục càng là biểu đạt cảm kích hồ tộc lòng người bên trong ai chẳng biết hiểu b ự c này bị săn bắt ngàn năm tộc đản bây giờ có thể ám dạ hồi phục thị lực bằng đúng là chu huyền đại lực ủng hộ không có vị này đại tiên sinh hồ tộc vẫn là cái trên cổ mặt lên xiềng xích tù tộc nói gì thiên khai rộng thì sơn vương thấy thế cũng muốn hướng chu huyền quỳ xuống. chu huyền lại đem hắn một thanh đ ỡ l ấ y nói chúng ta chỗ này không có như thế đa lệ số tiếp đó hắn lại hất lên tay á o dựa vào tầm long hương mượn đông thị đường phố long thần chi thế hưng ơ khởi cự phong cự phong chiếm đất mà qua công chúng cáo đều cho đập lên chu huyền dương lên tay nói dập đầu cái gì đều là trên núi quý củ tại ta chu huyền chỗ này không được quỳ nếu là nghĩ biểu đạt tôn trọng cúc cái cung là được rồi nghe xong lời này những cái kia hồ tộc chi cáo vậy học người thế tục d i á m vẽ hướng chu huyền cúc nổi lên cung tới không sai biệt lắm được rồi nghe hí nghe hí chu huyền chỉ, chỉ biểu diễn tại nhà sân khẩu kịch trường sinh giáo chủ kia hát được thế nhưng là cực kỳ ra sức mặt trời khuất núi đ e n trời đóng lại trên cửa thành bên trên chốt người nhà cũng có chín n h à k hóa liền có một gia môn không có quan hệ gió lưu hí hát tự nhiên còn nó chú trọng phải là chín khang mười tám điều khúc về huyền truyền giọng nói còn cao hơn càng đồng thời nó còn chú trọng nhảy nó nhảy dựng lên không như dư p h ụ thành vũ đạo mỹ quan dù sao cũng là từ xạ mạn t h ỉ n h thần nghi thức diễn biến tới được xạ mạn t h ỉ n h thần lấy bản thân làm môi giới thần linh hàn thể kia xạ mạn hãy cùng điên cùng như vậy thân thể không tự do trên diện rộng đông đ ư ờ run r u y chính vì vậy gió liêu hí một h t lên k i a hát cái này hí diễn viên nhóm biểu hiện được gọi là một cái điên mà trường sinh giáo chủ lúc này đã hoàn toàn giải trừ nét mặt hầm hố canh chừng liêu h í điên diễn dịch rất là đặc sắc những cái k i a h ồ tộc hồ nhi nhóm khi thì nhiệt huyết khi thì vậy toàn thân toàn ý đầu nhập vào hí bên trong bọn hắn cao sống nửa đời chỉ sợ chưa từng có một ngày có hôm nay như vậy vui mừng đại h ỉ c h i t ì n h có chút nồng đậm chu huyền lúc này bắt đầu rồi đợt thứ hai cắt mạch điên cùng thu gặt lấy lần này đại hỷ tri tỉnh hì khí như là bông dương đại hải bình thường do hướng về phía vui bút b vân tử lương thì hỏi chu huyền huyền tử ngươi cho kia trường sinh giáo chủ đ ổ cái gì mê hồn đồn dược hắn hiện tại mặt cũng không cần thật đem mình làm đào kép rồi lý trường tốn vậy buồn b ự c nói đây là ta trước đây quen biết trường sinh giáo chủ sao một điểm tính tình cũng không có ta để hắn nhìn thấy hắn rộng lớn tiền đồ hắn nhưng là muốn dựa dẫm vào ta phân đi đan dược ta đ a n hiển nhiên phải mạnh hơn áo hỏa giáo đan hắn phân những đan dược kia giá trị to đến đáng sợ chu huyền bưng lấy vui b ú c bê nói hắn bắt ta liền muốn trùng tay hắn nghĩ tại tương lai từ ta trong đan dựa phân một ngụn canh uống hiện tại liền muốn hát hy khúc thời điểm ra sức chút vân tử lương nghe xong liên miên nói đan dược này ma lực là thật lớn a đương nhiên lớn phật quốc nếu không phải là có lợi có thể đ ổ như thế nào hoa kia mấy trăm năm thời gian tại thiên khung thôi động đan họa chu huyền vừa nói một bên quan sát lấy trong tay vui bút bê nhắc tới h i ế n hội bên trong h ỉ khí kia là cực kỳ nồng nặc một dù sao những cái kia hồ tộc người không phải cao hứng cười ra tiếng mà là cao hứng đến rơi lệ trong đời chỉ có mừng đến không thể lại vui mừng thời điểm mới có thể lệ nóng d o a n h trọng chính là hồ tộc bực này hì khí lại làm cho vui bút bê xảy ra d i biến làm yến hội bên trong hì khí vui bút bê hấp thu một phần ba sau hoa nhi này liền không còn là kim sắc người da của nó cùng chân anh nhi giống nhau như lúc thậm chí còn bạo phát ra khóc lóc thanh âm như cái sống hải nhi bình thường chờ đến vui bút bê lại hấp thu một phần ba hỉ khí thân hình của nó so vừa rồi phải lớn suốt một vòng nó khóc lóc thanh âm đã nghe không được thay vào đó đúng là ha ha cười không ngừng thanh âm cái này một phần tiếng cười cũng không phải là như vậy đơn tuần h tỉ mỉ nghe tựa hồ có thể nghe ra một chút quỷ dị giọng nghẹn nào tới mà chờ cuối cùng nhất một phần ba hỉ khí toàn bộ rót vào vui bút bê trong thân thể cái này vui bút bê con mắt thay đổi một nguyên bản đen túi h con n g ư ơ i vậy mà biến thành ba cái ba cái con n g ư ơ i đăn vào một chỗ hiện xếp theo hình tam giác nó d r y rụi đầu hướng kia triệu vô nhai nhìn lên xếp theo hình tam giác con n g ư ơ i đột nhiên chuyển động kia triệu vô nhai lập tức liền cười như điên không ngừng ha ha ha thật lớn thật trắng đỗ nhi chớ có o c h n tránh để trưởng môn thay ngươi tay c ầ mạch m triệu vô nhai so trước đây không lâu còn muốn nổi điên tiếp đó kia vui bút bê lại hướng kia vân tử lương liếc nhau một cái kia vân tử lương nhất thời vậy mừng đến phát cuồng tại h ế n hội bên trong lung tung buôn tẩu lên vừa chạy vừa hô tàng lòng sơn các đệ tử đứng sợ chương n i m y trăm đây, linh đ chín người mảy dục tình nghiệm l m u t chương năm trăm linh chín người dục tình nghiệm một chương năm trăm linh chín người dục tình nghiệm một chương năm trăm linh chín người dục tình nghiệm một chương huyền tuyệt đối không ngờ rằng bản thân bất quá là nghĩ nuôi cái vui búp bê vậy mà cho mình nuôi ra một cái vui yêu cái này vui yêu chừng ai ai liền phát cuồng quả thực có chút khủng bố liền ngay cả kia ngồi tám nhìn chín vân tử lương lại cũng ngăn không được kia đoạn hồn liếp mắt cũng may kia vân tử lương dù sao cũng không phải tục nhân kia kỳ cao đạo hạnh trời sinh ba khí khiến cho hắn tại nội điền số trận về sau hơi đào thoát một chút trên tinh thần xâm nhập hắn trong khoảnh khắc đó tâm minh khí chỉ toàn thời điểm vậy mà mượn đến giữa thiên địa một tia long khí rồi mới khống chế long khí hóa thành lưỡi đao tại chính mình nơi lòng bàn tay quẹt cho một phát lỗ hổng tại c h í lòng b n t y q h o m t phát lỗ n t i c h í h mình n n g bàn a u đã là tình quốc nhất thông dụng phương pháp một trong rồi phốc phốc máu tê tiến bắn phía dưới sinh ra lượng lớn đ mà hắn cũng giống là thoát lực bình thường nói với chu huyền huyền tử phong phong bế kia bút bế mắt nó có thể đoạt người tâm phách cái này tự nhiên không dùng vần tử lương nhắc nhở chu huyền cùng bành thăng hai người đã kéo ra t r ậ n thế bành thăng song trưởng biến chảo đối với mình lồng ngực sói hung ác t r ụ c tới năm ngón tay tại trên da thịt hình ra tới năm đầu nhàn nhạt huyết sắc vết thương máu thịt bên ngoài lật phía dưới bành thăng trên lồng ngực chạy xuôi máu hoàn toàn không có có nhỏ xuống dưới rơi mà là hướng lên trôi nổi thành rồi một đạo vắt ngang ở trên trời máu chảy ngay sau đó bành thăng hai tay dơ cao để tự thân cảm dắt lực cùng kêu máu chảy liên thông lại với nhau l theo,、e、theo trên mặt nạ g ngừng biến nhỏ, huy thẳng đến quang càng sương phát mãnh liệt chu huyền lần nữa đập đạp thân hình phiêu nhiên nhi khởi giang sương thì tại vui bút bê trên đầu nhanh chóng lướt qua hoa hoa hoa vui bút bê một bên hướng phía chu huyền t r ư n g đi một bên bị kia răng xương khí thế dọa đến hoa hoa khóc lóc mà kia bay vút lên kim sương đang bay nhanh lướt qua về sau phần đuôi r ắ t kéo hết u y tuyến giống như là sống lại đồng dạng thơ máu giống một điều mịn màng côn trùng cuối cùng tại quét qua vui bút bê thời điểm đ ỗ n g nhiên chui vào kia bút bê trong khỏe mắt mặt đầu dây mới xuyên bảo kia vui bút bê liền bị đau muốn đem cây kia tuyến lôi ra ngoài nhưng nó l ự c đạo lại hết lần này tới lần khác không đủ kéo không ra cây kia tuyến người đôi mắt này vẫn thật là không thể mở ra chu h u ề n lạnh lùng nhìn hướng về phía vía chờ ả đến toàn bộ thơm máu đều cơ hồ chui vào bút bê thể nội sau còn giữ lại còn bại lộ ở bên ngoài tuyến phần nội phân như là hồ điệp xuyên hoa bình thường tại bút bê trên dưới mắt mặt nơi không ngừng xuyên thâu xuyên ra phó mắt chu huyền thấy thời cơ đã thành thục máy một tiếng la lên cường đại cảm giác lực như hai đầu vô cùng có lực lượng cánh tay đem cây tia dây nhỏ mánh kéo gấp tia bút bê hai mắt liền bị khâu lên mà ở bút bê trong thân thể dây nhỏ thì quấn lấy nó ngũ tạng lục phủ khiến cái h không thể nghĩ thủ không nhào không khóc Hơi chút nhao nhao、người. Chu huyền phất phất thể huyết chặt, nhiên khóc o kéo trong nó động Nó động trên cũng động này liền ngã trên miệng ngừng người. lần nữa nội tuyến, tiếp tục nắm、chặt. lần này, nó quả nhiên là ngay cả muốn khóc cũng khóc không lóc. có khóc mắt bút đất, tay, bút tiếp tục đậy. đi đầu đậy được được. dây, mảy may. lại là lúc là Vui bê bê mí quả cả c Ba, ba, ba.、Cái、này một đầu vui bút bê mới thu phục trường sinh giáo chủ trên đài gió lưu hí vậy hắt đến rồi vừa lúc phần cuối tình trạng hắn huy động roi lâm không rút ra ba đạo không hưởng vậy ra hiệu bản thân hí đã hắt xong hồ tộc nhóm ngược lại là đồng loạt vỗ tay mà trường sinh giáo chủ lại chạy chu huyền đi đến hắn muốn tận mắt mắt thấy cái kia vui bút bê chu thượng sư cái này vui yêu phải chăng đã trói lại trường sinh giáo chủ hỏi chu huyền chu huyền đem bút bê giơ lên đưa cho trường sinh giáo chủ quan sát nói giáo chủ người bên trên lướt mắt nhìn một cái cái này bút bê phải chăng có thể luyện ra một chút lợi hại đan dược ra tới vậy ta phải nhìn xem trường sinh giáo chủ lúc này đem kia bút bê ôm lấy hoa nhi này mới vừa đến tay trường sinh giáo chủ liền cảm giác hoa nhi này đừng nhìn cùng bình thường xuất sinh hài nhi không t r ê n lệch nhiều nhưng nó trọng lượng lại cực kỳ nặng nề g h sợ là có trăm cân chi trọng chứ bỏ trọng lượng cái này bút bê kinh khủng nhất địa phương chính là mùi của nó mặc dù vẫn chỉ là tài liệu lợi đan nhưng là đã có nhân đan mùi chu thượng sư hoa nhi này xem như nhân đan vật liệu trước mắt còn chưa l u y ệ n chế cũng đã có rồi đan dược một chút phương phương. trường sinh giáo chủ một năm một m ư ờ i nói với chu huyền chu huyền nằm ngang l ô n mày hỏi ngươi cái này phán đoán có thể tính chuẩn xác hắn là cố ý nói như thế dù sao hắn ngay lập tức có thể phát giác cái này vui bút bê bên yêu chính là bởi vì trên người của nó có một ít đ ặ c chất cùng kia đan tử tương tự đan tử cùng oa nhi này tại mùi bên trên có một bộ phận sắp xỉ ý vị nhưng là chu huyền lại nhất định phải làm bộ bản thân không biết bất kể là bầu trời vẫn là bạch ngọc kinh đều chỉ biết rõ chu huyền luyện chế qua nguyên lực đan cái này nguyên lực đan là khí đan một loại bằng nói chu huyền là từ đến chưa từng gặp qua nhân đan tất nhiên chưa từng gặp qua nhân đan kia chu huyền còn có thể ngay lập tức phân biệt ra được vui bút bê trên thân có người đang n i chính là một cái chuyện kỳ quái、rồi. vì cam đoan không nhường đan tử sự tình tiết lộ phong thanh chu huyền vẫn là khắp nơi duy trì cẩn thận là có người ăn ngủi sẽ không sai chu thượng sư trường sinh giáo chủ nói ta trường sinh giáo chủ mặc dù không thích đan đan ăn dược nhưng ở lâu bầu trời nhiều khi bất đắc dĩ cũng muốn ăn được mấy khoả đối với nhân ăn ngủi ta ha có thể chưa quen thuộc cái này búp bê còn chưa nhập lò lửa liền có như thế khí tức nếu là thật sự tiến vào lò lửa lại từ chu thượng sư thanh hồng ngư nhất luyện cái này một lò đan p h o n c h i t vậy còn có thể kém sao lời này của ngược lại là cắt tường lời nói vất quá nha luyện đan thời điểm chắc chắn sẽ có các loại các dạng ngoài ý m ớ n tiểu a nhi này không có tiếng lò luyện đan tính tốt đồ chơi nhưng chờ tiến vào lò luyện đan sợ sẽ là mặt khác một câu chuyện chu huyền cười h í p mắt nói bất quá đến cùng có thể luyện thành cái gì bộ dáng ta ban đêm luyện nói nhất luyện liền biết rồi đúng thế kia là vui bút bê thành yêu xem như đêm nay biểu diễn tại nhà niềm vui ngoài ý m ớ n chu huyền chỉ đem cái này vui yêu xem như là để cao đan dược sản lượng phẩm chất tiền để mà thôi vẫn chưa có quá nhiều ý nghĩ ngược lại là kia bạch lộc phương sĩ năm lần bày lượn muốn nói lại thôi mỗi lần nói đến rồi bên miệng lại ngại với trường sinh giáo chủ ở bên hắn đành phải cứng rắn đem lời nước chờ đến biểu diễn tại nhà kết thúc sau chủ khách song p ư ơ n g liền đều phân tán về nhà nghỉ ngơi hồ tộc đám người tự nhiên đối chu huyền m à hơn thị sơn vương trước khi đi còn nói với chu huyền l ư ơ n trước sinh về sau nếu có phân công cứ việc lời nói núi tuyết hồ tộc đối với ngài chưa nói lên núi lao xuống mặc dầu không chối tử dễ nói dễ nói chờ đến hỷ sơn vương rời đi sau vân tử lương thì cảm khải nói huyền tử người đối lao hỉ có thể quá tốt rồi giúp đỡ bọn hắn thành lập hồ môn thì thôi trả cho Hỷ sơn vương điểm sắc phong thần hiện tại thế nào lại đem trường sinh giáo chủ trở thành bàn đạp thay h ồ tộc ra một ngụn hoán hận chất chứa bao nhiêu năm ác khí lão hỷ không riêng nắm giữ lấy h ồ tộc hắn còn nắm giữ lấy minh giang phủ kia mười cái âm đường sân man đối tốt với hắn điểm là hẳn là nếu nói hôm nay liền có cựu nhân tìm kiếm đến tận đây nghĩ đến động chu huyền mà chu huyền có thể gọi tới mạnh nhất việt m i n h trừ cái kia không biết tung tích đ ồ t h ể tại nhân gian xuất thủ cực cẩn thận hương hòa đạo sĩ bên ngoài chính là Hỷ sơn vương rồi Hỷ sơn vương chín n h n nhang chiến đấu trí thông minh vệ cao lại thêm tay hắm còn như trường sinh giáo chủ hắn cũng không phải bàn đạp ngươi xem hắn nhìn ta kia vui bút bê thời điểm thân sắc cùng chúng thải tựa như chu huyền vừa cười vừa nói ta đoan à, kia trường sinh giáo chủ còn liền đợi đến ta cái này một lò đan đ ầ u hắn vừa nói bên cạnh cùng lão vân triệu vô nhai lý trường tốn ngũ sư minh đám người về cửa hàng mà trường sinh giáo chủ tại hát song gió liêu hí thấy qua vui bút bê sau liền tìm rồi lý do đi minh giang phủ bên trong giải sầu đi chờ đến mấy người trở về trong tiệm k i u bạch lộc phương sĩ m á n h đem trong tiệm cửa đóng lại ngay cả đèn đều không cho mọi người thấy lão bạch lộc n g ư ơ i cái này thần thao thao làm gì đâu chu huyền hỏi bạch lộc phương sĩ ngón tay dựng thẳng tại bờ m ô i trung ương giữ kín như bưng nói đại tiên sinh ta với ngươi giảng ngươi cái này vui bút bê cũng không bình thường thế nào nhìn ra cái gì rồi chu huyền hỏi chỉ nghe k i u bạch lộc phương sĩ nói đại tiên sinh cái này vui bút bê vốn là thất tình dục dụ, nó có thể thành yêu đơn giản là tràn vào đến tình dục quá tải dồi dào dẫn đến ba nhi này ngưng ra một viên yêu đạt tới sau này đâu trên lý luận tới nói cái này vui búp bê có thể luyện chế ra hai loại đan dược ra tới bạch lộc phương sĩ nói đại hỷ chi khí có thể luyện chế một loại đan dược mặt khác n h a hoa nhi này yêu đan cũng có thể luyện chế ra một loại đan dược hắn như thế nói chuyện chu huyền mới biết được tại sao hắn như thế thần thần bí nếu là như vậy chẳng phải là cùng kia đan tử bình thường chu huyền tinh tế suy nghĩ nói đan tử chính là một lò vật liệu luyện ra hai loại đan một loại chính là nguyên lực đan một loại chính là đan tử chính hắn đo lần này nếu là lại có thể luyện bên trên hai loại vậy cái này lò đan thu hoạch tương đối kha chu huyền cũng không nghĩ nhiều gọi lên thành miếu rồi mới đem chính mình cùng bạch lộc phương sĩ một đợt tiếp đón được thạch trong miếu ngay sau đó chính là kia thạch miếu rơi xuống vào bên trong lòng đất triệt để đoạn tuyệt thai vách mạch dừng độ khả thi miếu bên trong kia đan tử y nguyên như thường ngày bình thường túi đầu tụng kinh như tại cầu cái gì chủ phù hộ nó không biết bị tù với nơi nào đan mẫu đan tử cho ngươi nhìn tốt đồ chơi chu huyền đem vui bút bê đưa tới đan tử trước mặt đan tử chỉ l i ế c mắt nhìn lúc này liền nâng nổi lên đầu nhìn chu huyền sửng sốt thật lâu sau mới lên tiếng ngươi tử cái gì địa phương lấy được bút bê chu huyền liền sắp mở biểu diễn tại nhà thu thập hỉ khí sự tình Cùng đan tử nói cái tinh tưởng đan tử nhìn c h ầ m c h ầ m chu huyền lại liếc nhìn mấy cái chớp mắt về sau hỏi cái này b ố bê không có phản p h ệ ngươi sao căn trả c h ứ n g ai ai nổi điên bất quá còn tốt con người của ta trời sinh sẽ không sợ những cái tia tinh thần ô nhiễm chu huyền lần nữa nói rõ sự thật ngươi lại có mạnh mẽ như vậy không có đạo lý a đan tử nói một bên bạch lộc phương sĩ hát đệm nói đan tử ngươi sợ là không biết ta đại tiên sinh cường đại cớ nào lĩnh ngộ mười bảy đường đào thế hắn đang muốn cho đan tử giới thiệu chu huyền địa vị đan tử lại phất phất tay nói chu tiên sinh bản sự ta tự nhiên là tin tưởng ngươi không cần nhắc lại nhưng là cái này vui búp bê đã thành rồi muốn yêu nó dục nghiệm quá mạnh chu tiên sinh vốn là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi không đúng ngươi thế nào như thế lời thề son sắt nói ta ngăn cản không nổi muốn yêu mẹ hoặc đâu chu huyền có chút không hiểu đan tử lại nói bởi vì dục nghiệm chính là tỉnh quốc chân chính bản nguyên một trong tỉnh quốc bản nguyên không phải hương hòa sao chu huyền hỏi nào có thể đoán được đan tử đầu tiên là gật đầu rồi mới lại là lắc đầu nói đích thật là hương hỏa hương hòa hương hòa do hương hồn hỏa linh tạo thành có thể ngươi phải biết hương hồn chính là người dục hỏa linh chính là tình n i ệ m hương hồn chính là người dục hỏa linh chính là tình nghiệm k i a là tự nhiên đan tử nói hương hồn hỏa linh những này du đãng tại giữa t h i ê n địa, lượng rất lớn quân c h ù n g là nơi nào đến chính là cái này đến cái khác dân chúng t ì n h chỗ lên muốn chỗ sinh tình dục tràn đầy quá độ liền từ trong thân thể của bọn hắn tràn ra ngoài giải trên thế gian các n á ngách n tình dục chính là hương hỏa mà cái này vui búp bê liền có thể coi là nồng n ạ c hương hỏa ngưng tụ thành yêu nó mê hoặc lực lượng liền cùng các ngươi thể nội hương hỏa đồng tông đồng nguyên ngươi ha có chống đỡ được đạo lý của nó đan tử như thế một giải thích chu huyền thật đúng là nhớ lại biểu diễn tại nhà lúc chi tiết một vân tử lương triệu vô nhai đều là chỉ bị vui yêu liếc mắt nhìn nhất thời hai người đều phát cuồng không có chút nào ngăn cản trí năng nhưng hắn chu huyền vô luận cùng kia vui yêu như thế nào đối mặt vui yêu cặp kia kinh khủng con người đối với hắn không tạo được chút nào ô nhiễm đan tử hai tay nâng lên vui b ú c b ê ánh mắt lợi hại từ nơi này vui yêu trên thân quét qua rồi mới hắn c h ậ m dãi nói vui yêu mê hoặc đối với ngươi vô dụng kỳ thật không phải thật sự vô dụng chỉ cần ngươi trong bí cảnh còn có hương hỏa tồn tại vậy ngươi nhất định sẽ bên trong hắn chiêu thuật nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác lông tóc không tồn hao chuyện này chỉ có thể nói rõ đan tử lần nữa nâng nổi lên đầu ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía chu huyền nói ngươi cất giấu cái gì bí mật để cái này vui yêu không dám mê hoặc ngươi cũng không phải đi ta bắt nó thời điểm nó rõ ràng còn chừng ta mới mắt chẳng lẽ không phải muốn mê hoặc ta chu huyền hỏi đan tử đem vui búp bê đưa trả cho chu huyền nói nó chừng ngươi ngươi không có phản ứng cũng chỉ có thể nói do hắn không dám đối với ngươi vận dụng nó mê hoặc chi thuật ngươi đem nó trên người tơ máu gạt bỏ rơi cho nó mở mắt ta giúp ngươi nhìn một cái nó đan tử nói như thế chu huyền cũng không sợ đan tử muốn ở nơi này vui bút bê trên thân động cái gì tay chân liên thủ tới đối phó hắn vui bút bê tại biểu diễn tại nhà bên trên liền không gây thương tổn được chu huyền mảy may chu huyền nào có sợ nó đạo lý đến như đan tử bản thân hắn vậy đánh không lại chu huyền bởi vậy chu huyền không có cái gì gánh nặng trong lòng lần nữa gọi ra giang s ư ơ n g dùng giang nhọn nơi đ ố i kia vui y ê u hai mắt huyết tuyến mạnh n ư ợ c tìm tới một trận tơ máu cắt ra nhỏ bé tiếng văng sau kia vui bút b ê lại lần nữa mở mắt nó kia xếp theo hình tam giác con ngươi trận x tam phẩm nhân đan một chương năm trăm m ư ơ i tam phẩm nhân đan một vui bút bê con ngươi mỗi chuyển động một vòng chính là mê hoặc bắt đầu nhưng lần này hoa nhi này con mắt vừa mới chuyển một vòng liền có chút giống ngủ gà ngủ gật đồng dạng mỹ mắt bất lực tiêu nhịu xuống đan tử bàn tay phải treo ở vui bút bê chỗ cổ một cục thịt lựu i tựa như sự vật liền phóng lên ngươi cầm giang sương đâm một đâm nơi này đan tử nói với chu huyền chu huyền lúc này liền chỉ huy giang sương hướng kêu đẹo tên nơi nhẹ nhàng đâm tới da rẻ vừa rồi đâm rách một đoàn máu mủ tựa như đồ vật liền chạy sôi ra tới nhọt lại trên mặt đất từng g ọ t máu đặc, trên mặt đất dọn thành rồi một bãi lại một bãi ban đầu chính là đặc dính như nóng hởi nhựa đường nhưng rất nhanh liền biến thành một vũng máu lại rồi mới chính là nhanh chóng bốc hơi hóa thành một đoàn màu đỏ khí khắp nơi tràn ngập mấy cái chớp mắt sau hoàn toàn biến mất mà lúc này dưới mặt đất cũng rốt cuộc không gặp được máu đặc vết tích giống đoàn kia máu tanh sự vật cũng không từng nhỏ xuống trên mặt đất tựa như không thấy bạch lộc phương sĩ nhìn về phía đan tử đan tử lắc đầu nói không phải là không gặp mà là ngươi không nhìn thấy tựa như ngươi đồng dạng không nhìn thấy giữa thiết niệm kết lượng rất lớn hương hồn lựa trùng bình thường hắn túi thất đầu yên lặng lẩm theo chú từ ngâm tụng thạch trong m i ế u liền có đếm không hết côn trùng đang lựu đọc lấy chu huyền đưa tay t r ộ n một cái trong tay liền có mấy chục đầu còn tại d â y r ù a côn trùng đám côn trùng này bộ dáng cùng chu huyền trước đó gặp qua hương h ồ n t r ù n g hỏa hồn trùng giống nhau như lúc nhìn thấy không có hương hỏa vốn là người rụ. n g đan tử tay từ vui bút bê trên thân rời kia vui bút bê từ buồn ngủ lười biếng trở nên trực tiếp ngủ t i ế p đi ta cũng là nhân đan chỉ bất quá khí tức của ta mạnh mẽ hơn nó được nhiều nó cảm nhận được ta tồn tại liền cảm nhận được cảm giác an toàn mới sẽ không tiếp tục sao động chu huyền nhẹt đầu hỏi đan tất nhiên hương hỏa chính là người Mà là là giống ngươi hương nói, vui bút bê chính là bởi chính bản thân, cho nên nó có vì bút bê thể cho hòa đàn ể cho nhân khẩu gian đường lâm đệ tử v o đ cuồng, được nó không gì vậy vì sao không làm tử a Ta của Đan thể trên cất mật. t đây định cũng có không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, trên người của ngươi, rõ là, dấu bí mật. Đan tử thở dài nói trong thân thể của ngươi vậy vốn hẳn nên cất dấu bí mật người bình thường nào có ngươi giống như to lớn bí cảnh vậy ta nên thế nào giải khai bí mật chu huyền hỏi đan tử lần nữa lắc đầu nói tỉnh quốc nhân gian rất nhiều chuyện đều chú trọng một cái cơ duyên cơ duyên chưa đến dù điểm cũng không bên trong chu huyền nóng nhìn đan tử hồi lâu sau vậy không ở nơi này chuyện bên trên xoắn suýt mà là do hỏi ta muốn đem cái này vui bút bê luyện thành đăng hăng dược bạch lộc phương s i nói nó có thể luyện ra hai loại đăng hăng dược chuyện này là thật coi là thật trở về đến rồi đan tử chuyên nghiệp lĩnh vực hắn thần thái liền bay lên lên đến hắn tay khoác lên vui bút bê trên cổ nói vui bút bê là số lớn người d ụ n g t ì n h nhiệm tấn manh ngưng kết m à t h à n h cổ của nó bên trong có một k h o a muốn đăng loại này muốn đăng toàn bộ tình quốc mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ lò sưởi chung vào một chỗ cũng không có bao nhiêu khoả cho nên viên này muốn đ ă n chỉ cần luyện chế kém cỏi nhất cũng là tam phẩm trở lên đăng tình quốc bầu trời đem đan dược phân ra phẩm cấp từ cao xuống thấp hết thẩy thập nhị phẩm tam phẩm trở lên đan dược đã là tốt nhất phẩm dựa theo bầu trời cho chu huyền phái phát luyện đan nhiệm vụ danh sách chỉ cái này một viên tam phẩm đan dược liền có thể đem nhiệm vụ lần này hoàn m ị báo cáo kết quả nhiệm vụ bất quá đan tử nói ít nhất là tam phẩm đã nói nếu như đem vui bút bê muốn đan luyện thành nhân đan có rất lớn khả năng không ngừng tam phẩm đan dược vậy cái này muốn đan như thế nào lợi chế chu huyền hỏi ngươi không có kia tinh không quốn sao đan tử nói cái này tinh không quấn là đan mẫu trước khi phi thăng lưu lại mẫu cung ngươi chỉ cần đem tinh không quấn thả với l ử a trong tháp nó tự nhiên sẽ đi luyện chế không cần nhiều hao tổn tâm thần trừ cái này vui yêu muốn đan nó cái khác máu thịt đều có thể luyện chế đan dược chỉ là những đan dược kia bất quá là bất nhập lưu hì thọ đan rồi hì thọ đan tại thiên khung phẩm cấp chỉ có m ộ ư ơ i một phẩm đối với thấy nhiều hiệu rộng đan tử tới nói đúng là bất nhập lưu đan dược muốn nói bạch lộc phương sĩ、si、đối với đan dược nhận biết cũng là không sai h ằ n có chút bận tâm hì thọ đan sản lượng cùng chất lượng lúc này liền hỏi đan tử một cái hoạch tâm vấn đề đan tử ngươi nói cái này vui bút bê nếu là l u y đan phải chăng có thể t h ă n g phẩm nếu là không thể t h ă n g phẩm kia đại khái có thể được bao nhiêu khỏa t h ă n g phẩm là chú định cái này vui bút bê không phải t h c vật nếu là lấy nó làm tài liệu l u y ệ n chế ra đến hỷ thọ đan cũng chỉ có thể xếp tới mười một phẩm lời nói vậy các ngươi cùng hiên hỏa giáo lôi thôi lò sưởi có cái gì khác nhau đan tử trong lời nói nông cổng mười phần phần này nông cổng đều là vui bút bê cho chu huyền lại không hiểu ra sao lên nói hỷ thọ đan không phải liền là mười một phẩm sao thế nào còn có thể t h ă n g phẩm bạch lộc phương sĩ、si、ươn thẳng x ố n g lưng cùng chu huyền giải thích nói đại tiên sinh cái này trên trời đan dược phẩm cấp không phải cố định dựa theo dược tính hiệu lực sẽ có một chút phẩm cấp bên trên lưu động t h như nói cái này h ì thọ đan thà không hưởng cái kia nửa v ờ i phương sĩ đi luyện chỉ có thể luyện đến mười một phẩm nhưng nếu là tiêu chuẩn đầy đủ cao phương sĩ đi luyện liền có thể đem đan dược này phẩm cấp tăng lên cái hai ba phẩm chu huyền giờ mới hiểu được tới nguyên lai đan dược phẩm cấp cao thấp cùng luyện đan phương sĩ tiêu chuẩn cũng là móc đ ố i đan tử tiếp lấy còn nói thêm còn như lần này ra lò sau đan dược số lượng nhà cái kia cũng so dĩ vãng một lò đan số lượng muốn thêm ra không ít nhưng đến cùng có thể thêm ra bao nhiêu đến nhìn chính các ngươi luyện đ hắn nói xong sau lại cúi t h ấ p đầu từ lòng bàn tay k h u é t ra hai khối thịt nát đến đưa cho bạch lộc phương sĩ cùng chu huyền cái này hai viên thịt thiếp với chỗ mi tâm rồi mới các ngươi liền có thể tiến vào đông thị đường phố quy hồn cổ điện rồi quy hồn cổ điện là t ỉ n h quốc quỷ dị không gian một trong chu huyền hiện tại còn không thể làm đến xuất nhập cổ điện tự do hắn cần dựa vào đan tử máu thịt mới có thể đi vào điện chu huyền vừa cười vừa nói đan tử mỗi lần đều dựa vào ngươi thịt với máu ta mới có thể tiến nhập cổ điện ngươi nói có cái gì chiêu không cần ngươi chỉnh như thế máu dán kéo xóa chính ta liền có thể đi vào chờ ngươi phương sĩ hương đốt tới ba tấp thời điểm đan tử sắc mặt có chút sắm trắng hiển nhiên hắn một hơi cắt lấy hai viên thịt đưa chu huyền bạch lộc phương sĩ hai người tiến điện hao tổn nguyên khí rất nhiều vậy ta cũng phải hỏi một chút ta kia phương sĩ hương như thế nào mới có thể bất động chỉ cần luyện đan là được chu huyền vấn đề bị bạch lộc phương sĩ cho chiếm đoạt lão bạch lộc nói đại tiên sinh cũng không phải là như thế phương sĩ hưng ơ hỏa là cố chủ cho thế nào cái ý tứ chu huyền nghe có chút quấn của chính ta hưng hỏa bản thân vẫn chưa thể quyết định phải dựa vào cố chủ bồ thí bạch lộc phương sĩ khoa tay một trận sau nói thực tế vậy đơn giản vậy ngươi n đ a liền đốt không được hương hỏa mạch lộc phương sĩ nói có chút phương sĩ luyện đan lượng cực lớn cực khổ cực nhưng là hắn đan tại thiên c h u n g cũng không bắn chạy không có người ăn vậy hắn hương hỏa cũng rất khó kéo lên lên dạng ngày người tại phương sĩ bên trong còn không hiếm thấy đâu luyện hai ba trăm linh năm đan nhưng bởi vì luyện đan không người hỏi thăm phương sĩ hương khả năng đốt không đến hai ba trụ chu huyền nghe tới nơi đ â y sau nghĩ tới một cái lỗ thủng nói kia lão bạch lộc phương sĩ tích lũy hương hỏa chẳng phải là luyện đan chẳng bao nhiêu có tác dụng chủ yếu vẫn là khơi thông trên bầu trời con đường tìm tốt tiêu thụ sao dựa theo bạch lộc phương sĩ lý luận luyện đan có được hay không không trọng yếu chỉ cần tại thiên không tìm tới tốt đại lý dược để kia đại lý dược đem những n à y đan thổi đến thiên hoa luận truy tự nhiên có rất nhiều người an đan an đan nhiều người luyện đan phương sĩ hương hỏa chẳng phải tích lũy hơn nhiều sao Đến đàn được chuẩn luyện đàn không cao phương sĩ, ngược lại thu được càng nhiều hương hòa một tiền rồi kia, tiêu lại lúc cao hòa thu một sĩ, bạch n tiền khu trục s không phải lộc i lại ề n như đến thế ư t sau. r phương sĩ nghe xong lúc này tức giận đến dựng râu trừng mắt nói chúng ta cựu châu phương sĩ tự có khí khái có thể nào làm ra bực này chuyện xấu xa đến chu huyền cười lạnh nói ngươi trước đừng nói bẩn thiệu không bẩn thiệu ta liền hỏi một chút ngươi ta nói có hay không tật xấu không có ma bệnh bạch lộc phương sĩ lẽ thẳng khí hùng nói nhưng là ta không biết cái này sao làm đó là ngươi cố chấp cái này hương hỏa tranh đ o ạ n chính là chiến trường nếu là chiến trường vậy dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào rồi chu huyền trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác được bản thân cho trường sinh giáo chủ ưng thuận tiền hoa hồng thật đúng là cho phép đúng rồi đối đại lý dược không nhét điểm tiền đi lại không phong mấy cái hồng bao ai sẽ ra sức đi cho người chào hàng không ai chào hàng sẽ không người ăn đan tất nhiên không ai ăn đan kia hương hỏa thế nào đến thế nào tiến bộ lúc này chờ ta luyện ra đan đến kia trường sinh giáo chủ khẳng định phải thật tốt cho ta nói khoác một đợt còn thể thống gì bạch lộc phương sĩ biểu thị đau lòng như góc tốt đẹp luyện đan phong khí muốn cho chu huyền làm hư rồi đừng giả thanh cao đi thôi lão bạch chu huyền lười nhắc cùng bạch lộc phương sĩ nói nhảm trên lưng vui búp bê đem đan tử thịt nát hướng trên chán vừa cây sát xe nhẹ đường quen cùng đợi thân thể d ị biến tương phản kia bạch lộc phương sĩ liền có chút cẩn thận từng ly từng tí làm kia thịt nát như trùng tử bình thường muốn tiến vào c h á n của hắn lúc hắn hai ngón tay kẹp lấy thịt nát còn họ chu huyền đại tiên sinh đại tiên sinh thịt này khoan chắn có đau hay không a chu huyền chế nhạo nói lão bạch ngươi vừa rồi mu chu ũ n g k ô huyền cùng một bao cái thường xuyên xuất nhập quy hồn cổ điện khách quen đồng dạng bắt đầu cho bạch lộc phương sĩ phổ cập đợi chút nữa ngươi sẽ cảm thấy thời gian tại trở nên trưởng bản thân xuất hiện ở một tòa trên nhà cao tầng đây đều là bình thường hiện tượng tiến vào cổ điện nghe ta chỉ lệnh làm việc dựa vào đại tiên sinh rồi bạch lộc phương sĩ cùng c o n vui bút bê chu huyền một đợt ra cửa miếu trở lại tiệm tịnh nghi bên trong lúc này bọn hắn đã tiến vào cổ điện không gian cho nên trong tiệm trừ bọn họ ra hai đương nhiên là không có những người còn lại bạch lộc phương sĩ chú ý đến đồng hồ treo tường phát hiện đồng hồ lắc lư tốc độ quả nhiên trở nên chấm r ấ t nhiều mà chu huyền sớm đã không cảm thấy kinh ngạc hắn trước thời hạn lấy r a tinh không quấn đẩy ra cửa tiệm ngoài cửa làm ấy c h ụ c trượng trên l ệ n h chu huyền lúc này khởi động tinh thần pháp tắc đem chính mình biến thành một cái bóng ở thuận vách tường bơi đến lò sưởi dưới đáy lão bạch l ộ ngươi cứ việc ngươi cần phải tiếp được ta à ta đã cảm nhận được trong cái không gian này ta không có cách nào vận dụng hư ơ n g hỏa yên tâm một mực xuống tới chu huyền nói vậy ta liền vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh bạch lộc phương sĩ quả nhiên rất cung kính lấy hết dũng khí đứng ở cạnh cửa nhìn lên thấy kia hơn mười trượng cao độ sau lúc này cái gì dũng khí cũng bị mất ôm cung cửa run lẩy bẩy chu huyền thực tế nhịn không được chỉ có thể lần nữa đem chính mình hư ảnh bơi về trong tiệm rồi mới hóa thành thực thể sau cho lão bạch lộc một ước đem hắn đạp xuống dưới tiếp đó chu huyền điện quan hỏa thạch thời khắc lần nữa hóa thành hư ảnh bơi đến lò sưởi dưới đ â y sau đem bạch lộc phương sĩ cho tiếp nhận kích thích quá kích thích rồi bạch lộc phương sĩ hiện tại chỉ cảm thấy chân của mình bụng đều ở đây rút kinh như n g ư â i loại này lão ngoan cổ à mỗi ngày còn thể thống gì còn thể thống gì chính các ngươi dạng này người lá gan nhỏ nhất chu huyền khiển trách bạch lộc phương sĩ một câu sau liền hướng quy hồn cổ điện nội điện đi đến nội điện bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cùng lần trước lúc đến tiếng kêu rên liên hồi bầu không khí đã là rất lớn khác biệt trong điện lưu quản sự cùng cái khắc bốn cái sư đệ lúc này cũng không có làm xâm lược người đã chết chuyện h á rồi tương phản bọn hắn năm cái sư huynh đệ cùng những cái kia người đã chết trò chuyện đặc biệt tới a đại tiên sinh tại nhân g i a n lúc vậy m à như vậy phong quang toàn bộ minh giang phủ người đều biết đại tiên sinh thanh danh c h ắ c không được đại tiên sinh làm thịt kia thả không hưởng cùng làm thịt chó bình thường căn bản không có đem kia đan sư để vào mắt lại tại nghị luận ta đây chu huyền bạch lộc phương sĩ hai người tiến vào nội đ i ệ n lưu quản sự thấy người tới là chu huyền cũng biết thu hồi bản thân chân bắt chéo c ư ờ i tùng tìm nói đại tiên sinh đến, đến rồi người thời gian này trôi qua rất dễ chịu nha chu huyền chỉ chỉ nước trà trên bàn nói cho ngươi thêm làm phần báo chí ngươi và phủ n h à những cái kia quản sự không có kém dựa vào đại tiên sinh chúng ta bây giờ cũng là xoay người trước kia thả không hưởng ở thời điểm chúng ta nếu là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát hắn cây kia roi liền quất tới rồi lưu quản sự nhớ lại c â y đắng n g ọ p đùi hắn hiện tại có thể ngồi trượt nước trà tán gấu đã là hạnh phúc nhất thời khắc hôm nay ta đi gấp có một số việc không chuẩn bị lần sau ta muốn là lại đến cho các ngươi mỗi người phái chút tạp chí báo chí loại hình các ngươi ra vậy ra không được chờ đợi ở đây cũng không trò chuyện nghe nói có tạp chí báo chí nhìn lưu quản sự cái này nằm cái sư huynh đệ trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hư phấn người nhà còn sống luôn luôn muốn tiêu khiển một chút chu huyền nói tiếp bất quá hôm nay các ngươi không thể lại thanh nhàn đến việc luyện hỉ thọ an vậy chúng ta người anh em đều là xe nhẹ đường quen lưu quản sự tay phải hướng bộ ngực không ngừng đập lòng tin tràn đầy ngược lại là những cái kia vong hồn nhóm từng cái câm như hến những n à y người đã chết vốn là nên đi hướng mục hồn thành trợ lần tiếp theo đầu thai luân hồi người đáng thương kết quả bọn hắn khi đi ngang qua quy hồn cổ điện thời điểm cứng rắn bị điện này bên trong điện chủ cho bắt tiền đến trở thành luyện chế nhân đan vật liệu hiện tại bọn hắn nghe nói chu huyền lại muốn luyện nhân đàn bọn hắn sợ bản thân lại muốn bị quăng vào trong lò lửa bị luyện thành từng khóa đáng ăn dược lúc này đều sợ h ã i lên đến chu huyền thì phất phất tay nói đều đừng sợ chính ta mang vật liệu tới được không cần đến các ngươi chờ ta hôm nay luyện ra đáng ăn dược cho tòa cổ điện này điện chủ giao đệ nhất bút điện tiền thuê đất các ngươi liền tự do đại tiên sinh v à thuế đại tiên sinh ngươi là ta sùng bái nhất người thật sự sùng bái được không có suy sụp mấy trăm cái người đã chết nhóm trải nghiệm kinh hồn một khắc căng cứng thần kinh một cái tiếp theo một cái thả lòng xuống tới các loại ca ngợi lời nói liền một câu t r ồ n g lên một câu ra bên ngoài bước lên chu huyền cười cười đem trên lưng vui bút bê đưa cho lưu quản sự cái này lưu quản sự cùng sư đệ của hàn n ó m đều đã từng là vô vấn sơn đ a u khách bây giờ thì là tòa này lò sưởi đáng công đáng công tự nhiên là muốn làm chút luyện đan v c vặt bạch lộc phương sĩ nói lần này luyện đan giống như ngày thường trước muốn đem ba nhi này cho rút gân nổ xương chặt được cắn nát đ a n dược luyện đến lại càng có hiệu quả lưu quản sự cùng sư đệ của hàn n ó n đều mang theo đổ đầy xúc hương trùng đầu heo bọn họ biểu lộ chu huyền là không thấy được nhưng từ bọn hắn tay run rẩy đến xem chu huyền nhìn ra bọn hắn là không nguyện ý đọc thủ thế nào rồi các ngươi sẽ không cho là cái này bút bê là chân chính bút bê a chu huyền kiên nhẫn giải thích nói yên tâm ta chu huyền không làm táng tận thiên lương sự tình hoa nhi này cũng không phải là chân nhân mà là do đại hỷ chi khí ngưng tụ thành một cái bút bê các ngươi có thể đem nó coi là người d ụ không phải thật sự dĩ nhiên không phải chu huyền đem đang ngủ say vui bút bê mì mắt nhẹ nhàng xốc lên lộ ra xếp theo hình tam giác con ngươi nói nhìn thấy không có nhà ai bình thường bút bê dài như vậy vậy chúng ta liền không có gánh nặng trong lòng rồi lưu quản sự nói như thế chu huyền thì đem vui bút bê lật cái mặt nói các ngươi làm công thời điểm đừng để hoa nhi này xoay người nó nhưng có điểm ma tính phàm là bị hắn trừng bên trên lướt mắt các ngươi liền muốn lâm vào điên c u n g hiểu được hiểu được đáng người liền một năm một mươi bắt đầu làm công khám một chút tại cái này vui bút bê cũng trách tại lưu quản sự đệ nhất đao đâm vào nó hậu tâm về sau hoa nhi này kiếp như hải nhi bình thường ra rẻ liền bắt đầu phai màu một mực t u ộ t đến màu trắng cùng thợ h ầ người điều ra đến thạch cao không sai bị lắm cắt chém nó thời điểm xúc cảm cũng giống là ở cắt đa cao đao cắt đi vào lúc còn rất cặn bã vất quá cái này vui bút bê chỗ cổ nhưng có một cục tỉ liệu giống một con gà t r ố n g lớn trái tim đồng dạng chỉ là nhan sắc càng thêm trong suốt đại tiên sinh cái này cẩn thận l á gan còn m u ố n không nói nhảm liền cái đồ chơi này quý giá nhất rồi chu huyền liếc nhìn bạch lộc phương sĩ li mắt lao bạch lộc hai tay đem trái tim n h ậ n lấy cái này một viên nhỏ trái tim chính là một viên tam phẩm trở lên nhân đang khả năng t h ả không ngừng cái này lò sưởi từ khi thiết lập bắt đầu luyện nhiều năm đang dược t r ồ n g chất lên nhau cũng không bằng cái này một trái tim quý giá năm tốt đừng quăng ngã chu huyền nhiều lần dặn do bạch lộc phương sĩ chương năm trăm mười một nghe lửa một chương năm trăm mười một nghe lửa một bạch lộc phương sĩ kỳ thật vậy không cần đến chu huyền đi nhắc nhở đối với viên này trái tim giá trị hắn so chu huyền nhận biết được càng rõ ràng hơn dù sao tại hắn nhiều năm luyện đang kiếp sống bên trong cũng không có gặp qua bực này bà bối hắn cùng cái lao học cứu đồng dạng không ngừng thật lòng quan sát lấy trái tim rồi mới con mắt càng góp càng gần còn kém đem chóp múi cho đâm đến trong trái tim ngươi cái này thật lòng bộ dáng để cho ta có chút sợ hãi chu huyền nói đại tiên sinh sợ cái gì ta sợ ngươi một ngụm cho nó trái tim ớt chu huyền vui vừa nói lão bạch lộc ta có thể cảnh cáo nói đằng trước ngươi nếu lan ư ớ c ta mở ngực một bụng cũng phải đem viên này trái tim cho móc ra hắn tiếp lấy còn nói thêm viên này trái tim ít nhất giá trị một viên tam phẩm đàn dược một lời của hắn thốt ra bạch lộc phương sĩ lúc này sắc mặt đ ạ i biến ngón giữa tay phải dựng thẳng tại bờ môi trung gian ra hiệu chu huyền nói nhỏ chút một bên lưu q u ả n sự thì kém chút kinh rất cái c ằ m miệng há thành rồi không hình đồng thời ngay tại c ắ t chém vui bút bê đao cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ một lần c ũ may hắn cũng là nhiều năm đao khách một đôi tay ổ n đ ư n g rất hắn một lần nữa không chế đao ngự khí mang theo một ch hỏi chu huyền đại tiên sinh viên này nho nhỏ trái tim lại chính là tam phẩm đan dược ít nhất tam phẩm chu huyền một phen nói đến lưu quản sự thẳng lắc đầu hắn cũng không phải là không tin chu huyền nhưng dù sao vẫn là cảm thấy đối phương quá tại của ngọc chút tam phẩm đan dược kia là cái gì khái niệm cung điện cổ này lò sưởi xây xong hơn hai trăm n ă m thà không hưởng luyện đan vô số ngay cả đan công đều thay đổi nhiều chút lượn g chính là như vậy vất vả cần cụ khổ cực mới tại bốn mươi năm trước từ sáu trăm cái người đã chết trong thân thể ngoài ý muốn luyện ra một viên về vân đan bị bầu trời định ra rồi lục phẩm phẩm cấp Cũng、chính ũ n g c bởi vì cái này một viên lục phẩm đan dược mới khiến cho thà không hưởng chịu đến bầu trời ngợi khen được ban thưởng một con trắng dế mèn chỉ là lục phẩm đan dược đều để bầu trời trực tiếp ngợi khen thà không hưởng đại tiên sinh viên này trái tim nếu là luyện ra tam phẩm đến kia không nổi bay đi lưu quản sự nói chỉ sợ phải bị bạch ngọc kinh triệu kiến cái này đang có thể luyện thành mấy phẩm ai nói thật tốt ngươi cẩn thận làm việc đại tiên sinh thật tốt đối đãi ngươi không nên nói chuyện sự cũng đừng lùng tùng hàn huyên bạch lộc phương sĩ thấy lưu quản sự đã ý nghị quái vội vàng mở miệng q u ấ lớn lưu quản sự rất sợ bạch lộc lúc này liền không dá tiếp tục lấy công việc trong tay. Tiếp công việc lấy đó bạch lộc phương sĩ liền đem chu huyền lôi kéo đến rồi nội điện trong một cái góc nhỏ giọng nói đại tiên sinh không sợ thai vách mạch dừng sao ý gì bạch lộc phương sĩ nhìn chung quanh một chút bảo đảm không người nhìn trộm nghe lén về sau mới lên tiếng đại tiên sinh tam phẩm đan dược a ngươi liền không có cái gì ý nghĩ cái gì ý nghĩ chu huyền ra vẻ không biết do hỏi bắt ăn cho l é n lén l é n lén, lén bạch lộc phương sĩ làm một cái bắt đồ vật thả hầu bao động tác chu huyền lúc này liền lớn tiếng nói há ngươi lão tiểu tử này vậy mà giật dây ta đem bầu trời đang l n dược cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi t r ố n m hiếp mắt đan dược b ự c này vô s ỉ thấp hèn b ẽ lũ su nịnh sự tình ta thế nào làm ra được hắn một trận này lên án mạnh mẽ nhưng làm bạch lộc phương sĩ doạ sợ hắn vội vàng xin tha nói đại tiên sinh ngươi nói nhỏ chút ngươi nói nhỏ chút cái này sai lầm ta đảm đ ư ơ n g không nổi à. hắn vậy vạn vạn không nghĩ tới tại thạch miếu bên trong thời điểm chu huyền đây chính là một cái lái buôn thuốc sắc mặt tại thiên khung bên trong tìm kiếm đại lý dược bồi thường trụ để đại lý dược đi bầu trời đại lực thổi phồng hắn tốt thuốc như thế, một tên gian thương hình tượng, thế nào đến nơi này quy hồn cổ điện bên trong lắc mình biến hóa thành rồi chính nghĩa luyện đ à n đại sứ rồi thấy đem bạch lộc phương sĩ hù dọa đến rồi chu huyền mới cười tủ tịm nhẹ g i ọ n g nói lao bạch à lao bạch à ngươi động não luyện được đ a n g dược chúng ta hiện tại có thể trộm híp mắt không được a ta chém t h à không luồng hiên hỏa giáo lập tức được rồi tin tức đây là tại sao cái này nội điện bên trong có nội ứng bạch lộc phương sĩ lúc này liền dùng ánh mắt toán độc quét qua lưu quản sự ở bên trong năm cái đăng công chu huyền tức điên vào tay liền cho bạch lộc một cái cốc đầu nói lao bạch ngươi lại cho ta động nao mấy cái này vô vấn sơn đăng công đều ra không được cung điện cổ này bọn hắn thế nào mật bảo a t r ư ớ đó chu huyền vừa chỉ chỉ ngoài điện lửa tháp nói chân chính mật báo không phải là người là nó cái này lửa tháp có thể cho hiên hỏa giáo báo tin không phải đâu chu huyền tỉnh táo phân tích nói áo hỏa giáo lò sưởi luyện đan luyện như thế nhiều năm nhưng là có hay không dù là một hạt đan g dược lưu lạc đến nhân gian cái này đương nhiên là không có lưu lạc rồi chu huyền nói cho nên luyện đan một mực tại tiến hành đâu vào đấy nhưng là nhân gian nhưng không có bất cứ một người đệ tử nào từng ăn dù là một viên đan g dược thậm chí nhân gian đại tu hành giả đều cho rằng luyện đan câu chuyện vốn là lời nói vô căn cứ tại sao sẽ xuất hiện tình hình như thế vậy dĩ nhiên là bầu trời quản khống cực kỳ nghiêm ngặt có lẽ không riêng gì háo hỏa giáo lò sưởi mà là mỗi một cái dùng để luyện đan lò luyện đan luyện cái gì đan luyện ra bao nhiêu đan dược đều bị bầu trời giám sát đến, đến rồi chu huyền phen này lý do thoái thác có thể nói là có lý có chứng cứ k i a bạch lộc phương sĩ tại luyện đan bên trên cũng là người thông minh hắn lúc này cũng nhớ tới đan tử đã nói một ta tại hàng thế trước đó trông thấy thiên hạ sở hữu lò luyện đan đan tử tất nhiên thấy được cái tia thiên không bên trong là có người hay không cũng có thể thấy được sở hữu trong lò đan tình huống sở hữu lò luyện đan đều có giám sát cho nên đan tử chạy trốn dựa vào cũng là giả chết l ừ a qua tất cả mọi người thái mắt bạch lộc phương sĩ đem vấn đề nghĩ rồi cái thấu triệt đ ó lấy hắn lại hỏi chu huyền tiếp đại tiên sinh tất nhiên sở hữu đan g ăn dược đều nắm chắc mắt vậy ngươi sao dám cho trường sinh giáo chủ tương thuận tiền hoa hồng chu huyền chọc chọc bạch lộc phương sĩ cái chán nói cho nên nói à ngươi là chết đầu v ó c bầu trời tại giám thị đan g ăn dược kia trường sinh giáo chủ có đúng hay không bầu trời người hắn tư thu tiền trả nước chỉ cần thu được không nhiều bầu trời không phải cũng mở một con mắt nhắm một con mắt sao bầu trời muốn tìm thần minh cấp làm việc thần minh cấp nếu là không vứt được chất béo sao có thể cam tâm tình nguyện làm cho nên bạch lộc phương sĩ phát hiện chu huyền có chút đáng sợ t u ổ i tác nhẹ nhà người thế nào đ ấ y trong đầu có phần giàu thấy do ân tình lý giải chu huyền nói cho nên chỉ cần những đan dược kia không chạy vào nhân gian bầu trời liền sẽ không quản được quá nhiều nhưng chúng ta không thể trộm cầm còn như chúng ta trộm h i ế p mắt đan dược sự tình sao chờ nhìn chúng ta thời điểm nào xây ra một cái không nhận giám thị lò lửa đan lửa tháp hắn không phải là không muốn lấy trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà là hiện tại thời cơ cũng không thành thục ư ỡ ép trộm thuốc ngược lại vô cớ gây thù h ẳ n rõ ràng rõ ràng đại tiên sinh mưu tính sâu xa ta lúc nào có thể giống ngươi như vậy bộ dáng ngươi đừng nghĩ cái này kia thật tốt luyện trò ta đan chu huyền vừa cười vừa nói được rồi bạch lộc phương sĩ nên được sàng khoái lưu quản sự kia năm cái sư h i n h đệ đều là thuần thục đao thủ một bộ xe nhẹ đường quen quá trình xuống tới kia vui bút bê đã bị tháo thành tám tối rồi mới do lưu quản sự kéo lấy xe đem vui bút bê chuyển đến lửa tháp bên cạnh bạch lộc p ư ơ n g sĩ vớt ve lửa tháp một cô bi trắng cảm giác liền tự nhiên sinh ra hắn lẩm bẩm nói lão hỏa kế a cuối cùng lại gặp được ngươi đã lâu cảm giác trở lại rồi chương 511, nghe lửa hai chương 511, nghe lửa hai chu huyền ở một bên bị cảm khái nổi cả người nổi ra gà g ỡ trách nói không sai biệt l ắ m được rồi ai cùng ngươi là lao h o a kế ngươi là luyện khí đan đây là một nhân đan lò các ngươi s o n g phương trước kia tựa như hai đầu đường thẳng song song vĩnh viễn không có gặp nhau cái chủng loại kia biết sao nghi thức cảm giác nghi thức cảm giác bạch lộc phương sĩ để nở nụ cười hai tiếng sau liền mở ra lòng lò một cỗ ngọn lửa hưng gực thẳng hướng bếp bên ngoài cửa bốc lên đại tiên sinh cái này luyện hỷ thọ đan a ta hiểu được chủ yếu chính là khống hỏa ta trước luyện n g ư ơ i ở đây một bên quan sát học đồ vật phải nghiêm túc nhìn nhất định tranh thủ học tấu bạch lộc phương sĩ cùng chu huyền b ả y lên lão sư phó tư thế chu huyền giống như cái nghiêm túc nghe rằng học sinh tốt đồng dạng đứng ở một bên nhìn kia bạch lộc phương sĩ lấy trước nổi lên một khối vui bút bê thịt nát ném vào trong lòng lò lập tức lò kia thân bên trong lửa liền cùng vọng bạch lộc phương sĩ nói ừ cái này gọi là khai lò lửa đầu mấy lần ném vào tài liệu luyện ăn cũng không phải vì luyện ăn mà là vì để cho thế lửa kịch liệt cái này hỏa thế a càng là kịch liệt càng là tứ quẩu hỏa lực liền càng là tinh t h ầ n đây đều là học vấn ngươi phải nhớ tin t ném bạch a lửa o cho nhiêu này thể liệu, mới có thể để cho cái vật có để đ t tới tinh thuần trình trái Phải phải. lần độ. b ạ lộc phương s i nói chu huyền túi đầu nhìn nhìn vui bút bê thịt nát m ộ ư ơ i năm lần chính là m ộ ư ơ i năm khối vui bút bê mạnh vỡ có thể kêu bảng nhỏ trên xe thịt nát vụ v ậ t lẻ tẻ cộng lại cũng bất quá sáu bảy mươi khối ra mặt chờ với nói chỉ là nhóm lửa cái này một hạng liền muốn gây đi gần một phần tư vật liệu cái này dẫn cái lửa cũng quá phô trước rồi không có cách nào a luyện đan chính là như vậy muốn ngắt đầu bảo đôi bạch lộc phương sĩ、si、nói bây giờ khai lò lửa chính là đầu nhưng ở cuối cùng nhất trước mắt còn có một cái quan lò lửa tại luyện đan luyện đến hồi cuối lúc lò lửa thế lửa liền chẳng bao nhiêu liệt lúc này m u ố n lần nữa một hơi ném vào một phần tư vật liệu đem thế lửa chống đi tới sánh được đi mới khiếu liệt lửa ra và thật nếu là đ ỉ n h không đi lên một lò đan phẩm chất đều muốn hạ xuống đầu đôi u t ư ơ n g r a đó chính là một nửa vật liệu cái này một nửa vật liệu đều lấy ra cho h n phát hỏa chu huyền càng là đau lòng có bỏ mới có được không có kia hồng lô liệt hỏa ngươi một viên tốt đan đều luyện không ra cái này lửa chính là chúng ta phương sĩ trí hữu đâu bạch lộc phương sĩ một bên an ủi lấy thời điểm bỗng nhiên chu huyền trong thân thể có một trận táo b tại trong c ổ điện chu huyền thì không cách nào cùng mình bí cảnh sinh ra liên lạc nhưng là hắn vô pháp sinh ra liên hệ cũng không đại biểu cái này bí cảnh cũng không tồn tại là kia hai đôi cá lớn muốn ra ta bí cảnh chu huyền đoán đều không cần đoán liền biết là xanh đỏ hai đôi cá lớn tại rung động cái này hai đôi cá nhìn thấy lò luyện đan tựa như muốn về nhà tựa như hắn lúc này liền đưa tay dối đến chỗ ngực cảm ứng đến kia cô rung động cảm giác đồng thời vậy tiếp dẫn hai đôi cá lớn xuất thể xanh đỏ hai đôi cá lớn ra chu huyền thân thể liền du tiến này lựa trong tháp nhất thời lò kia bên trong lửa một nháy mắt loe sáng chói mắt bạch quang bạch lộc phương sĩ giờ khắc này p h ả n phất thấy được thái dương hắn thậm chí cảm giác tôn này lửa tháp đều có điểm không chịu nổi trí cương trí dương lò lửa tường ngoại đều có nóng chảy dấu hiệu t bạch lộc phương sĩ đột nhiên cảm giác được tựa hồ không dùng nhóm lửa rồi cái này lửa ra sao chu huyền hỏi cái này chưa thấy qua như thế vợ ư n g lò lửa bạch lộc phương sĩ nói vậy còn muốn ngắt đầu bỏ đôi sao chu huyền lại hỏi không cần có như thế tràn đầy lò lửa hết thảy vật liệu đều có thể thành đan bạch lộc phương sĩ cảm giác mình kinh nghiệm lại dùng không lên rồi có rồi sanh đỏ hai đôi cả lớn cái này luyện đan còn dùng cái gì nhóm lửa quan lò lửa ném bao nhiêu vật liệu liền nên ra bao nhiêu đ ă n g dược hao tổn xuống đến thấp nhất vậy ngươi luyện đan ta đi nghỉ ngơi chờ ngươi l u y ệ n xong gọi ta chu huyền nói liền muốn hướng nội địa đi bạch lộc phương sĩ lại gọi lại chu huyền nói đại tiên sinh chớ vội đi à còn có một môn kỹ thuật ta không có dạy ngươi đâu lúc đầu khai lò lửa quan lò lửa đều có học vấn thế nào dùng ít nhất vật liệu đổi lấy mãnh liệt nhất lò lửa nơi này đ â u có thủ pháp nhưng thủ pháp có thể địch bất quá kia hai đôi cá lớn hắn dạy học không có đã nghiền chỉ có thể ở còn lại trình tự bên trong qua đã nghiền rồi bạch lộc phương sĩ đem ba khối vui bút bê mảnh vỡ ném vào lòng lò bên trong rồi mới liền lò bếp bếp cửa đóng đóng lỗ hai thì xích lại gần một chút đồng thời hướng phía chu huyền mới gọi đại tiên sinh l ử a trong lò đan cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thế lửa trên thực tế biến hóa ngàn vạn một hồi trong lòng lò càng vị sẽ càng nóng một chút một hồi trong lòng lò khôn vị sẽ càng nóng một chút những n à y thế lửa không nhận khống chế của chúng ta nhưng là chúng ta nếu là sẽ nghe lửa nghe ra những địa phương nào thế lửa vượng chúng ta liền đem vật liệu ném vào kia vượng hỏa chi nơi cái này l ử a n ê n thế nào nghe đâu bạch lộc phương Sĩ n ó i kia vật liệu bị hỏa thiêu đốt thời điểm sẽ phát ra một chút h ỏ a tan tiếng vang tiếng v a n g kia cực kỳ vi d i ệ u mà lại giàu với biến hóa nếu là vang động quá tạ yếu ớt chính là hòa tan không đủ cấp tốc điều này nói rõ lúc này chúng ta cung cấp nguyên vật liệu vị trí không phải vượng hỏa khu lần sau khai lò chúng ta liền muốn tại còn lại vị trí cung cấp nguyên vật liệu hắn nói xong sau làm bộ nghe xong một trận nói hiện tại hòa tan cũng không đủ cấp tốc cung cấp nguyên vật liệu muốn đổi vị trí hắn mở lò bếp môn lại cầm lên ba khối thịt nát nói lần trước chúng ta ném chính là trong lò đan c h â n vị lần này chúng ta đổi thành có vị bạch lộc phương sĩ kể xong liền đưa trong tay thịt nát quăng vào lò luyện đan có vị trong lò luyện đan dựa theo b á t quái phú vị chia làm khảm cách làm khôn trấn chờ một chút khu vực chu huyền ngược lại là nhìn đã hiểu nói cái này không phải liền là ném đá g i đường sao là ném đá d ò đường a nhưng là lò luyện đ a n bị kín nhất định phải nghe lửa mới có thể hỏi chuẩn đường không thể ngươi nghe một chút thử một chút tại bạch lộc phương sĩ r ụ c giã chu huyền vậy đem lỗ hai tiếp cận tới bất quá hắn nghe thấy cũng không phải là vật liệu hòa tan thanh â m hắn chủ yếu nghe thấy là bút bê khóc lóc thanh â m không nghe ra tới đi muốn tập trung tinh thần từ kia vật liệu bên trong tiếng khóc nghe tới tế như văn nhuế vật liệu nung chạy thanh â m bạch lộc phương sĩ ít nhiều có chút đắc ý ta liền nói ta có thể dạy đại tiên sinh một điểm đồ vật hắn âm thầm nói mà chu huyền cũng nghe bạch lộc phương sĩ thuyết pháp bắt đầu tập trung tinh thần lên, bất quá. hắn cái này một nghiêm túc trước hết nghe gặp ngược lại là b ỏ cánh cứng v ũ cánh thanh âm trong cơ thể hắn trắng dế mẻn vậy mà tại vớt ve hai cánh lại nói tiếp trong điện năm tên đang công có một loại hương hỏa bị rút đi cảm giác bọn hắn năm đạo hương hỏa toàn bộ rót vào đến rồi chu huyền trên thân cổ điện bên trong vốn là không có hương hỏa nhưng này năm tên đang công trong khăn trùng đầu có sốc hương trùng tồn tại mà chu huyền thể nội trắng dế mẻn lại vốn là thiên hỏa t ổ n cô n trùng trời sinh có thể khống chế hương hỏa lưu động hương hỏa rót vào thân thể chu huyền liền có cảm giác lực sức cảm nhận của hắn giống như một đầu vô hình dây nhỏ chui vào trong lòng lò, cùng kia thanh. đỏ hai đôi cá lớn liên kết lên đến loại này liên kết một khi sinh ra kia xanh đỏ hai đôi cá lớn con mắt liền trở thành chu huyền con mắt chu huyền nhìn thấy mênh mông vô bờ biển lửa bất quá những n à y biển lửa có thế lửa tràn đầy nơi như hỏa vân quần quận có chút thế lửa suy yếu nơi sen lẫn lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ chu huyền lấy nhãn con lửa vậy không do dự nữa mở lòng lò bếp môn cầm lên vui bút bê m ả n h vỡ một khối tiếp lấy một khối hướng trong lửa ném lần này nhưng làm bạch lộc phương sĩ dọa cho hù dọa hắn liên miên đi kéo chu huyền tay nói đại tiên sinh đại tiên sinh ngươi đây là làm cái gì những tài liệu này cũng không dễ được. Không thể như thế bạch lộc phương sĩ bạch i Hiên Chương đồng bài, lộc phương sĩ coi âm thầm nói thẩm đại tiên sinh giống ngươi như vậy loạn cung cấp nguyên vật liệu đó mới là quấy dối đâu chu huyền thì không quan tâm dừng dưng ném lấy vui bút bê m ạ n vỡ đem lão bạch lộc nhìn được lo l a n g xuông nhưng hắn lại thấp cổ bé họng không dám nói lung tung chút cái gì thấy lão bạch kia gương mặt buồn k h ổ tướng chu huyền lúc này mới h ò a hoán bên dưới n g ư ỡ khí nói lão bạch ngươi cho rằng ta là lò ném ta cũng không phải lò ném nếu không tin à ngươi đem lỗ t hai tiến đến kia trước lò luyện đan thật tốt nghe một chút nhìn cái này nhường ngươi nghe lửa ngươi liền nghe mà n g h e một chút tài liệu của ta luyện chế được ra sao rồi chu huyền nói vậy ta liền nghe nghe bạch lộc phương sĩ thở dài bất đắc gì đi nghe lửa muốn nói hắn cho tới bây giờ đều là một cái cần kiệm tiết kiệm luyện đan phương sĩ đã từng luyện đan lúc đó là ngay cả lớn bằng n g o n cái hao tồn tài liệu vậy không nguyện ý lãng phí hàng người đối với tài liệu d à y xéo hắn cho tới bây giờ đều là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy hắn sợ chính hắn nghe xong lửa nghe tới những tài liệu kia đều bị chu huyền cho hưởng phí hết kia phải đem hắn đau lòng hỏng rồi nghe đi nghe đi nghe đều là phá sản thanh âm bạch lộc phương sĩ lung lay đầu góp tiến vào lò luyện đan mới nghe xong mấy lô thai cả người hắn thần s ắ c đều ảm đạm lên đến t thế nào sẽ là loại này âm thanh đây thế nào âm thanh nhi không đúng chu huyền lại đi trong lò đan đầu hầy tám khối khối mạnh vỡ không phải là không đúng là quá đúng rồi bạch lộc phương sĩ hình dung lên lò kêu bên trong thanh â m rồi đại tiên sinh n g ư ơ i biết những tài liệu kia thanh â m giống cái gì sao giống cái gì giống một hạt cực mượt mà bị s á t tại vô cùng bóng loáng tơ lụa bên trên nhấp nổ h bình thường thanh â m ôn nhuận tinh tế ta luyện đan thời điểm chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy v ă n động bạch lộc phương sĩ một mặt say mê nói p h ả n phất kêu h ò a tan vật liệu lúc sinh ra đ ộ c tĩnh phụ thành rồi một khúc tiên nhạc nghe được hắn tâm thần thanh thản nghe được hắn toàn thân thoải mái có dễ nghe như vậy chu huyền cười nói h u ề n chuyển nói so với ta hình dung còn tốt hơn nghe bạch lộc phương sĩ kia nếp vốn i à n mua khuôn mặt bên trên hiện lên kích động màu sắc hắn nói đại tiên sinh những âm thanh này xuất hiện liền đại biểu lò đan này xem như luyện đến đỉnh mỗi một khối vật liệu đều đặt ở lò lửa mánh liệt nhất vị trí chúng ta phương sĩ quản loại này hỏa khu vì hòa nhãn vật liệu một tiếng hòa nhãn liền sẽ trong nháy mắt nóng chảy sở hữu tinh hoa liền tại kia nhân gian mánh liệt nhất trong lửa rút ra ra tinh tụ thập hắn một bên giải thích một bên cũng là hiếu kỳ hỏi chu huyền bất quá đại tiên sinh tha thứ ta nói thẳng ta bạch lộc phương sĩ tại nghe lửa phương diện xem như rất có muôn đạo tiền nhân bên trong ở nơi này một môn thủ pháp bên trên có thể siêu về ta cũng ít khi thấy chính là ta b ự c này nghe lửa thủ pháp kinh nghiệm vậy mới có thể tại một lò bên trong đem một phần ba vật liệu đầu nhập hỏa nhãn bên trong lưng khô l u y ệ n chế mà ngươi ném ra đi vật liệu ta nghe không được mảy may tạ tâm cái này đã nói bạch lộc phương sĩ、si、hơi dừng một chút sau mới nói năng có khí phép nói nói do đại tiên sinh mỗi một khối vật liệu đều tinh chuẩn chúng đích hỏa nhãn có chút quá với k h á c t h ư ờ n g ngươi l ạ i như thế nào nghe lửa nghe lửa ta không nghe a chu huy nói bạch lộc phương sĩ、si、hỏi ngươi nếu là không nghe vậy ngươi là thế nào tìm h ỏ a nhãn vị trí há ta lấy ánh mắt nhìn chu huyền một bên ném lấy liệu một bên quan sát lấy trong lò biển lửa nói ngươi xem hiện tại trong biển lửa mãnh liệt nhất vị trí liền ở nơi này trong lò luyện đan ly vị ta xem ta cầm cái gì nhìn bạch lộc phương sĩ tin chu huyền t a hắn có thể nhìn thấy cái gì trừ đen lửa tháp cùng l ò bếp miệng đường nối bên trong tản ra ra tới châm chút l ử a quang liền cái gì đều không nhìn thấy rồi mà lại hắn vậy vốn là hẳn là không nhìn thấy chính là bởi vì luyện đan chi pháp đều là tại không thể gặp hộp đen hoàn cảnh bên trong tiến hành cho nên mới cần nằm qua năm lão sư phó kinh nghiệm nếu là thật sự có thể đem lòng lò bên trong tình huống nhìn đến nhất thanh nhị sở kia kinh nghiệm còn có cái gì tác dụng hả vừa rồi ta trong bí cảnh trắng dế mèn chuyển động dẫn không ít hương hỏa tiến vào trong cơ thể của ta ta có thể vận dụng cảm giác lực rồi chu huyền rất là thẳng thắn nói sau này đâu rồi mới ta cảm giác lực liền có thể xuyên vào đến bên trong lò l ư ợ i đan cùng kia xanh đỏ hai đôi cá lớn liên kết cùng một chỗ chu huyền lúc này hai tay trống trơn hắn vùi tay chấn đi trong lòng bàn tay khe hở nhọn vui bút bê cho cặn sau ngò n giữa Ngón trỏ xa đâm ánh mắt của mình, trọ mắt xa của đâm lại bạch ổ sung nói, kêu hai con cá lớn con mắt, liền thành con mắt của ta, bọn chúng hai kêu của ta, cá mắt, mắt t i trong thấy đan nhìn lò â n tướng, lộc i ề n thành ta có thể nhìn thấy chân tướng. Bạch lộc phương sĩ lúc này có một loại mê mội cảm giác hắn cảm giác mình lại gần ngàn năm thời gian tích lũy kinh nghiệm chi thắp một máy mắt sụp đổ cái này khắp thiên hạ lại có như thế quái sự một người cảm giác lực vậy mà có thể ở lò luyện đan liệt hỏa bên trong rú tẩu phải biết cảm giác người này lực tuy là vô hình nhưng rất dễ bị quấy dày một liền nói cái này liên hỏa nóng bỏng hỏa diễn một nướng mặc cho ngươi cái gì cảm giác lực đều cho thiêu đốt đến trừ khử đại tiên sinh ngươi còn là người sao ngươi nói chuyện cẩn thận một chút chớ mắng đường phố chu huyền cười mắng một câu sau lại mở ra lòng lò bắt được mười mấy phiến t í nát hướng khảm vị bên trong ném đi b i ể n lửa hỏa nhãn vị trí lại thay đổi biến thành khảm vị bạch lộc phương sĩ vẫn là không tin tả lại túi h a i lắng nghe lửa âm k i ê n một trận luyện chuyển tan liệu thanh âm lại một lần nữa rõ ràng chuyển đến trong lỗ thai của hắn hắn lần này tin tả phục rồi phục rồi Nguyên lai ngươi thật có thể trông thấy trong lò tình cảnh vừa rồi bạch lộc phương sĩ một mực tại cùng chu huyền nói chuyện người lúc nói chuyện lỗ thai liền không có như vậy n h cảm nằm trong loại trạng thái này dù là chu huyền là đ à n tổ hạ phàm mọc ra một đôi thiên lý nhĩ vậy quả quyết không thể đem trong lò lửa âm nghe được như vậy chính xác nhưng chu huyền vẫn là lấy tuyệt đối chính xác một trăm phần trăm độ chính xác đem vật liệu căng vào mánh liệt nhất hỏa nhãn bên trong hắn nếu không phải hai mắt có thể xem trong lò luyện đan tình cảnh k i u bạch lộc phương sĩ đều đoán không ra chu huyền là như thế nào làm được đại tiên sinh ta hoàn toàn phục ngươi quả nhiên là vạn người không được một luyện đan thiên tài bạch lộc phương sĩ thần sắc đã kích động lại vẻ vải tóm lại chính là một cái từ mâu thuẫn hắn là một phương thuật đại gia nhìn thấy chu huyền như thế thân tích đâu có không kích động nói lý nhưng hắn lâu giải t vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm lại bị chu huyền cảm giác siêu cường lực vô tình nghiền ép tự nhiên để hắn trong lòng có chút hề phải cảm giác chu huyền thì rất là tao bao đối bạch lộc phương sĩ nói bạch lộc đại nhân luyện đàn thời đại thay đổi bạch lộc phương sĩ rên rỉ thở dài cũng vô lực lại cùng chu huyền pha trò thở dài nói đúng vậy à thời đại thật sự thay đổi sông lớn sóng sau dồn sóng trước chúng ta những n à y sóng trước một ba mỗi lần bị trụp chết tại trên bờ cát rồi cũng không cần như thế bi con đi ta liền chỉ đùa một chút chu huyền phát giác bạch lộc phương sĩ bi thương cảm giác cũng không tốt tiếp qua độ kích thích h ắ n liền g i n xếp nhưng bạch lộc phương sĩ sụp đổ đau lòng cũng rất khó chữa lành hắn cơ hồ là đánh lấy giọng nghẹn nào nói đại tiên sinh ngươi cũng biết ngươi cùng chúng ta những cái kia phương sĩ so là cái gì sao cái gì chu huyền hỏi tại phương diện luyện đan ngươi là một cái kiện toàn người mà chúng ta đều là người mù tại người mù thế giới bên trong kiện toàn người liền mang ý nghĩa thần minh hắn có thể trông thấy xem xét nhìn thấy những cái kia hoa hoa thảo, thảo thấy ả o t h được những cái kia non sông tươi đẹp thấy được thế gian các loại các dạng nhan sắc chúng ta nhìn không rõ ràng trong lọ đan thế giới liền dùng tính lực đi ề n mù đã từng ta vậy coi là bằng vào ta thính lực mẫn tuệ trình độ sợ là người bình thường con mắt vậy so ra kém lỗ thai của ta nhưng hôm nay nhìn thấy đại tiên sinh t h ầ n tích ta mới biết được cái này tiên t i ê n không đủ tóm lại là tiên t i ê n không đủ về sau như thế nào để ngủ cũng không tế với sự ta già rồi già đến không còn dùng được bạch lộc phương sĩ dạng này n u ô n luận tự nhiên là có đạo lý vốn dĩ ngự khí của hắn nói ra chu huyền nghe được một chút cam chịu tâm t à n ý lạnh cảm giác hắn đem cuối cùng nhất hai mươi khối vật liệu cùng nhau ném vào trong lò đan liền lần nữa v ô tay trấn rơi trong lòng bàn tay cho cả sau ngự trọng tâm trường nói lao bạch lộc ngươi có từng nghĩ tới trở thành đệ nhất thiên hạ luyện đan phước sĩ thế thì không hề nghĩ tới tại ngươi học nghệ thời điểm ngay cả như vậy tốt đẹp m ộ n g cũng chưa từng làm qua chu huyền lại hỏi. chưa u huyền hỏi. h lại c từng chưa từng bạch lộc phương sĩ nói thuật luyện đan tại tỉnh quốc thượng cổ thời đại trước đó liền có nhiều thiên tài trí sĩ bọn hắn từng cái đều là thiên tri tiêu tử quan g man quá thịnh ta chỉ dám ngưỡng vọng bọn hắn giống như thần minh bạch lộc phương sĩ một năm một mươi nói chu huyền gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi có hay không nghĩ tới trở thành thiên hạ trước mười luyện đàn phương sĩ đâu Ngày, cũng chưa từng nghĩ liền lấy chiếm ta vân lộc sơn cái kia ngư hòa thượng tới nói đi hắn thuật luyện đan tuy nói không cao bằng tam ì n h nhưng là không kém nhiều lắm bạch lộc phương sĩ than thở thở dài nói những năm này áo hỏa giáo cơ hồ lũng đoạn toàn bộ tỉnh quốc đan đồ bọn hắn huấn luyện rất nhiều có tài hoa luyện đan sư trong đó rất có người nổi bật ta bạch lộc không bằng vậy tuy nói cái này lão bạch lộc say mê thuật luyện đan nhưng hắn cũng không phải tâm cao khí ngạo người càng không phải là thiếu mất tự biết rõ người giảng n a m chiêu đều vẫn là so sánh khách quan chương năm trăm mười hai hiên hỏa đồng bài hai chương năm trăm mười hai hiên hỏa đồng bài hai chu huyền nghe được nơi đây lần nữa khẽ gật đầu bất quá đốt đốt hắn bỗng nhiên thay đổi một đ ộ nghiêm nghị bộ dáng vỗ mạnh một cái bạch lộc phương sĩ b ả vai khiển trách vậy liền q u ả đúng rồi ngươi cũng không có h u y ễ n tưởng qua trở thành chức mười luyện đan phương sĩ vậy ngươi vừa rồi thở dài cái dám ngươi tâm tàn ý lạnh cái c ọ p lông toàn bộ tình quốc chỉ sợ cũng chỉ có ta một người có thể làm được đem cảm giác lực đầu nhập lò luyện đan liệt hỏa bên trong đã nói q u á i thai chỉ có ta một cái ta có thể thành đệ nhất phương sĩ vẫn là thứ hai phương sĩ cùng ngươi xếp hạng có cái gì quan hệ đúng nha bạch lộc phương sĩ cái này tâm tình thật tốt còn không phải sao chu huyền lời nói như thể hồ quán đỉnh bình thường đem bạch lộc phương sĩ cho nói đến thấu triệt mà lại lão bạch lộc ngươi chẳng những không nên cam chịu tâm tàn ý lạnh ngươi ngược lại hẳn là cao hứng hẳn là kích động cũng chính là nơi đây không có rượu không phải ngươi nhất định phải phủ ba đại bạch chu huyền tiến một bước cho bạch lộc phương sĩ hướng dẫn từng bước tại sao bạch lộc phương sĩ hỏi đơn giản a ta hỏi ngươi ta chu huyền có hay không tư cách trở thành đan đạo bên trong đệ nhất luyện đan phương sĩ ta cảm thấy không riêng gì có mà lại là chắc chắn sở hữu phương sĩ trong mắt ngươi đều là người mù loại thiên tư này là hậu thiên trăm học khổ luyện vô pháp bù đắp ai bạch lộc phương sĩ nói vừa nói vừa muốn thở dài chu huyền bận bịu đem lời đầu đọc lại nói cái này chẳng phải đúng rồi con mắt của ta có thể trông thấy trong lò luyện đan thế giới ta coi thấy có đúng hay không, không khác nào ngươi nhìn thấy ngưỡng lại xem các ngươi cầm lỗ t a n h e đây là một loại kinh nghiệm nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới các người dùng lỗ thai nghe được kinh nghiệm trong đó liền cất giấu rất nhiều án lôi chỗ sơ xuất t i ê u đại thể là có bạch lộc phương sĩ quả quyết thừa nhận nói ném đá dò đường chi pháp tựa như một chút dân gian vô ý ỉa bên giới tính chi sĩ có lẽ bọn họ n g h ệ nghiệp bên trong có thật nhiều kinh người diệu thủ nhưng thay cái phương hướng tới nói bọn họ n g h ệ nghiệp bên trong vậy khẳng định có rất nhiều b u ồ n cười b u ồ n cười không hề có tác dụng chiêu số cái này chẳng phải đúng rồi ta dùng con mắt thấy rõ ràng tiện thể giúp ngươi đem luyện đ ă n nghề nghiệp bên trong buồn cười nội tỉnh đều cho nện mục nát vừa đi hắn cắt bã lưu hắn tinh hoa vậy ngươi sau này thuật luyện đ ă n coiêu kia không phải cũng là thiên hạ đệ nhị sao chu huyền thành khẩn nói bạch lộc phương sĩ cuối cùng rõ ràng chu huyền vừa rồi trong lời nói khổ tâm hắn vừa đến cảm thấy chu huyền nói đúng thứ hai có lẽ kia thiên hạ đệ nhị danh hiệu quá tại l o á mắt hắn mạnh đứng lên tại chỗ liền muốn đọc diễn cảm thơ ca tiên sinh dịu ta thanh vân t r í ta tất đạp tuyết ngươi đạp mẹ nó lấy o á n trả ơn đúng không chu huyền lúc này liền cho h n g ngừng không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cánh tay muốn tiêu bản thân một thân nổi da gà đồng thời còn cờ trách lấy bạch lộc phương sĩ lần sau cao hứng cười một cái là được đừng đọc thơ hắc hắc hắc hắc liền chỉ còn lại h ắ t h ắ t cười ngây ngô chúng ta lời t h ừ a ít nói tới lên lớp cái này thấm điểm thích lên mặt dạy đời đam mê người thành rồi chu huyền rồi hắn nhìn qua trong lò đan biển lửa những cái kia vui bút bê mạnh vỡ lúc này ở trong lò đan ngưng tụ thành từng hạt dịch dọn lơ lửng tại trong biển lửa hắn hỏi bạch lộc phương sĩ l a o bạch lộc ngươi cũng biết bây giờ vật liệu là cái gì hình thái sao không biết bọn chúng thành rồi từng hạt dịch dọn tại biển lửa hỏa nhãn bên trong chìm nổi hiện tại hỏa nhãn hướng phương hướng nào đi bọn chúng liền sẽ theo hỏa nhãn mà đi lại là quan cảnh như vậy tại dịch dọn hoàn thành í n h l cuối cùng phân liệt về sau bọn chúng liền có đan rửa sơ bộ hình thức ban đầu phần lớn dịch dọn tại trong lửa tiếp tục lơ lửng nhưng có một phần nhỏ dịch dọn thì rơi mất xuống dưới thoát khỏi biển lửa lặn xuống lò luyện đan dưới đáy lửa trong lò đan là thiên hỏa cùng p h à m trần c h i hỏa tất có m ù i lửa lửa cũng không giống nhau loại này lửa mạnh liệt nhất vị trí liền tập trung ở lửa tháp trung ương cao thấp thế lửa liền có cực lớn suy giảm mà những cái kia có r ồ i sơ bộ đan dược hình thức ban đầu dịch dọn nếu là không có liệt hỏa tiến một bước làm ngội phẩm chất bên trên liền không có t h ă n g hoa chờ với nói những cái kia lặn xuống lò luyện đan dưới đáy dịch dọn thiếu mất thế lửa đều sẽ trở thành phế đan chu huyền nhìn những cái kia chìm tới đáy dịch dọn rất là thịt a u đó cũng đều là từng khỏa thượng hạng đan dược dời lửa chính là phế phẩm có hay không cái gì biện pháp đem một những này dịch dọn, một lần nữa n một trường. Một trường dịch cho â ôi đại ế n n hỏa tiên t sinh người đây là làm cái gì cẩn thận kinh động đến trong lò đan cái này trong lò đàn a đều có linh chúng ta lúc này nên dân hương cầu nguyện người k i a cũng là mê tín chu huyền cười tủn tịm đem vừa rồi trong lò đan hết thạy tình giống như tinh tế lời nói lên đến bạch lộc tiên sinh cùng nghe thiên thư như nói t i u đang ăn dược lại lại như thế hình thành phân chia thành dịch dọn rồi mới tiếp tục do lò lửa làm n vội ngươi nằm sấp thấp một chút nghe một chút đáy lò chu huyền nói bạch lộc tiên sinh dựa theo chu huyền phân phó thấp xuống dáng người tiếp tục đi lắng nghe chu huyền gặp hắn nghe xong một hồi hỏi nghe cái gì nghe được nghe được viên bi g ò n vang thanh âm chỉ là loại thanh âm này cực nhỏ cái này liền đúng rồi chu huyền dựa theo trong lò tình cảnh Cùng bạch lộc Phương sĩ phân Sĩ tiên í sinh cảm giác mình tiến vào một cái thế giới mới trước kia ngàn năm đang dược đều bạch luyện vô ích rất nhiều năm tháng họ đi bên trong học vẫn lớn đâu chu huyền rất là tự tin nói nhưng nói xong hắn cảm thấy không đúng hiện nay n h ư không phải ta đến học luyện đan lão bạch lộc giờ học sao thế nào trái ngược cái này lão bạch lộc học được còn rất quên cả trời đất tính toán một chút thật tốt dậy một chút lão bạch về sau luyện đan sự nghiệp qua một mình ta luyện có thể không q u ó được chu huyền nghĩ tới nơi đây lại cho bạch lộc tiên sinh tiếp tục lên lớp bất quá có chút đáng tiếc đáng tiếc cái này vui búp bê là hoàn toàn do người dục ngưng kết ra tới vật liệu nếu là có thể giống đan tử bình thường do người dục nguyện lực cộng đồng ngưng kết trong thân thể đã có người đan bộ phận lại có khí đan bộ phận đôi kia với bạch lộc phương sĩ tới nói từng cái tiêu chuẩn chính phản tay dạy học dạy học chất lượng cao đến bay lên đen nhánh áo lửa trong cung có một tòa tam phòng tam phòng vết tưởng đều do tơ tầm đan dệm mà thành trong phòng đều biết cái quản chướng tiên sinh mà ở trên vết tưởng thì treo mấy ngàn khối to to nhỏ nhỏ đồng bài đồng bài bên trên ấn có văn tự mà những văn tự này đang không ngừng biến、hóa. trong đó có một khối đồng bài bên trên viết như sau chữ đ ô n g thị cổ điện lò khai lò đầu nhập vật liệu vui yêu huyết thịt luyện chế hỉ thọ đan lò luyện đan khai lò bạch lộc phương sĩ đầu nhập vật liệu ba khối làm nhóm lửa chuẩn bị chu huyền tạm dừng nhóm lửa đem thanh hồng ngư để vào trong lò thay thế nhóm lửa khối này đồng bài cơ hồ lấy văn tự trực tiếp phương thức đem chu huyền bạch lộc phương sĩ luyện đan c h ẳ n g diện hiện ra ở á o lửa cùng quản chướng tiên sinh trong mắt quản chướng tiên sinh đã sớm chịu tội chỉ t ị muốn trọng điểm chú ý chu huyền luyện đan tình huống hắn vậy nhìn thật cẩn thận bất quá cái này văn tự trực tiếp trừ cũng không có cái gì chỗ đặc t h ủ bất quá theo trực tiếp tiến hành một hàng văn tự để quản t r ư ớ n g tiên sinh con người phong đại chu huyền công bố mình có thể trông thấy bên trong lò luyện đan cảnh tượng phải chăng làm thật không dám xác nhận chương 513, t r phệ đan trùng kế hoạch một chương 513, t r phệ đan trùng kế hoạch một quản lý sổ sách tiên sinh nhìn thấy đồng bài bên trên chữ kém chút nhịn không được cười ra tiếng hắn biết rõ phương sĩ muốn thấy rõ trong lò đan cảnh tượng liền chỉ có một loại biện pháp chính là đem chính mình cảm giác lực quăng vào trong lò nhưng là tại tỉnh quốc luyện đan một mạch bên trong ai cũng tin tưởng Cảm quản lý sổ sách tiên sinh tiếp tục quan sát đến đồng giám mà đồng giám tiếp theo hàng chưa viết lại cả kinh hắn thẳng rất u ố n ba chu huyền đầu nhập vũ yêu huyết thịt mười bảy mai đều chuẩn xác không sai thả xuống đến trong lò hỏa nhãn bên trong、à. những cái kia luyện đan phương sĩ quá trình luyện đan sẽ thô sơ giản lược thể hiện tại đồng giám bên trên tuy nói quá trình không chuyện xảy ra không lớn nhỏ viết ra nhưng đại thể một chút số liệu như là nhóm lựa tốc độ chúng đích hỏa nhãn xác suất cùng với lò luyện đan tại đóng lọ về sau đan dược số lượng chỉnh thể lò luyện đan dược tính sẽ bị đồng giám ghi chép lại mà bất kể là áo hỏa giáo vẫn là bầu trời mỗi qua hai mươi năm cũng sẽ căn cứ những ngày số liệu kết hợp với bầu trời đối đan dược quyết định p h ẩ m cấp luận công hành thường quản lý sổ sách tiên sinh quản chính là những ngày đan trướng lâu dài giám thị tầm trong phòng số liệu quản lý sổ sách tiên sinh dù là không thông đan đạo đối với phán đoán luyện đan phương sĩ trình độ cao thấp hắn kia là tay cầm đèm nắm một cái vô cùng lợi hại phương sĩ dù là đồng thời đầu nhập mấy chục khối vật liệu có thể bị đưa vào hỏa nhãn tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua năm thành cái này chu huyền vậy mà có thể ngay cả ném mười bảy mai không một phạm sai lầm đây là cái gì quái vật quản lý sổ sách tiên sinh n h ì n trăm đồng giám trong lòng trấn an nói có lẽ là cái này chu huyền vận khí tốt chút thôi về sau lại ném n ă n d ư ợ c liền không có như vậy chuẩn xác hắn cho rằng vận khí loại c h u y ệ n này rất nguyên học nhưng là vận khí nha lại không thể vẫn lô u n tạ i hắn trái lo phải nghĩ bất chi bất giác hơn một canh giờ thời gian đã qua mà đồng giám bên trên cuối cùng lại có phản ứng mới văn tự xuất hiện chu huyền lại hướng trong lò đầu nhập vui yêu huyết thịt m ộ mươi bốn mai đều chuẩn xác không nghiệm đầu nhập trong lò hòa nhãn quản lý sổ sách tiên sinh tại chỗ liền trợn tròn mắt ban đầu m ư ơ i bảy mai máu thịt không một sai lầm có thể quy về vận khí bảo dạp vậy bây giờ đâu mười bốn mai máu thịt lần nữa không một phạm sai lầm đưa vào lửa trong lọ mắt đây là vật khí hắn suy tư một lát liền cảm giác sự tình lớn không thể lại trì hoãn lúc này liền miệng phun tơ tằm đem chính mình hai tay bao vây lại rồi mới thận trọng đem kia đồng giám gỡ xuống đồng giám chính diện có chút loáng lộ màu sắc có chút tâm nhưng phản diện lại bóng loáng vô cùng là một khối m ặ t kính tầng này m ặ t kính không thể bị người tay bụng vào không phải liền sẽ hủy hoại đồng giám bởi vậy nơi này quản lý sổ sách tiên sinh mỗi người đều có nhà tơ bản sự lấy thần thông tơ tằm bao khỏa hai tay lại đi nâng kia đồng giám liền không có hủy hoại gương đồng th hắn bưng lấy đồng giám một đường vòng quanh cái này vô cùng lớn tàm phòng đi tới trong phòng cuối cùng nơi cuối cùng là một cổ hương cổ s ắ t phòng nhỏ tàm phòng tàm chính lý thanh ngươi chính mặc màu trắng váy dài ngồi với tịch tử bên trên thưởng thức nước trà xốc lên phòng màn hương trà liền phiêu đến quản lý sổ sách tiên sinh trong núi trà này tất nhiên là trà ngon thuần hậu ôn luận không sen lẫn một tia trần mùi vị nhưng hắn hiện tại nào có công phu cố lấy thưởng thức trà hương hắn đổ ập xuống nói lý tàm chính việc lớn không tốt tàm chính chính là tầm trong phòng đầu lĩnh trưởng quản l ấ trên t r a n vị quản lý sổ sách tiên sinh tại áo hỏa giáo bên trong địa vị tự nhiên cũng là không thấp. bất quá có thể ở tầm phòng người làm việc sinh mệnh bản nguyên đều là tạm thừa kế tầm dịu dàng ngoan ngoãn bọn hắn chẳng bằng cái khác á o hỏa giáo n g ư ờ i như vậy tàn bạo tính tình đa số khiêm cung lý thanh ngươi cũng là như thế nàng cũng không trách cứ quản lý sổ sách nguyên tiên sinh lỗ mãng ngược lại quan tâm nói la nguyên chuyện lớn hơn nữa cũng bất quá như vậy ta lại sợ ngươi không để ý cầm trên tay khối kia đồng giám rất hỏng bị trong giáo chấp pháp đường chất vấn lý tam chính đúng là đại sự ngài mở bên trên liếp mắt nguyên tiên sinh ba chân bốn cẳng đến rồi lý thanh ngươi trước mặt sau ngồi quy chân với địa đem đồng giám qua loa dựng lên để cho vị này tầm chính thấy rõ ràng dám bên trên chữ viết lý thanh nguyên nâng mắt nhìn lên lập tức k h i lặng đối đãi nàng c h ầ m mặc trọn vầy ba bốn phút sau mới chậm rãi mở miệng nói cái này chu huyền lại có như thế tài hoa trước mười bảy sau mười bốn vượt qua ba mươi mai máu thịt vật liệu vậy mà có thể một lần không sai toàn bộ đầu nhập hòa nhãn ai nói không phải đâu t i ế n nguyên tiên sinh vậy phụ hòa nói lớn thái độ khác thường lớn thái độ khác thường à, lý tầm chính cái này đồng dám bên trên văn tự sẽ có cực lớn trệ sao tính nó hiện ra những n à y chu huyền chuyện luyện đan thể lúc chỉ sợ kia chu huyền đã đem đan dược luyện đến không sai b ề lắm cho nên thuộc hạ cả gan mời tầm chính thi thuật hắn đến tìm lý thanh ngươi đơn giản là tầm đang có thuật có thể trong thời gian ngắn nhất để đồng giám đem chu huyền quá trình luyện đan bày ra thuận tiện hướng trong giáo trình báo hẳn là thi thuật rồi lý thanh ngươi cũng đừng không hai lời nói nàng để nguyên tiên sinh đem tia đồng giám đặt ngang rồi mới cắn bể đầu ngón tay sau nhắm mắt ngưng thần trong miệng nói lầm bầm theo chú từ nhận động nàng manh hướng phía nguyên tiên sinh phương hướng bắn ra một giọt chỉ máu g ọ t máu này bay ngang đến rồi nguyên tiên sinh trước người một thức nơi lúc trong chốc lát liền biến mất đ ó lấy trong phòng trên nóc nhà chu huyền cái này g t h a n mấy hàng văn tự đều tại ghi chép chu huyền cung cấp nguyên vật liệu quá trình vô luận hắn thả xuống tài liệu số lượng hiệu quả kết cục đều là giống nhau một trăm linh đem sở hữu máu thịt không một sai lầm đầu nhập tiến vào hòa nhãn gần không mai máu thịt, không một thịt, lý ỗ hồng. l thanh ngươi chấn kinh rồi đây là tầm phòng thiết lập đến nay chưa bao giờ có chuyện mới mẻ hẳn là kia chu huyền lời nói không loa sức cảm nhận của hắn thật có thể quăng vào trong lò tạm chính a cái này cảm giác lực tiến vào lò lửa sẽ gặp phải cực lớn quái nhiễu nhưng là chu huyền cảm giác lực cũng không phải là người tầm thường hắn nhưng là tình quốc một vị duy nhất có thể hiện tướng nhận d ạ du thần quái vật lý thanh ngươi cảm thấy nếu như chu huyền không phải có thể nhìn thấy trong lò cảnh tượng một kia một trăm linh vật liệu ném trúng suất là hoàn toàn không thể giải thích như hắn thật có thể nhìn thấy trong lò cảnh tượng kia áo hòa giáo có thể liền nguy hiểm lý thanh ngươi nghĩ tới nơi đây càng là cẩn thận nhìn xem đồng g i á m bên trên luyện đan ghi chép đông thị lò luyện đan kim quang đầy trời sơ bộ tính ra trong lò dự tính vượt qua sáu hộp hộp chính là bầu trời áo h ỏ a giáo dùng để tính toán đan dược dược tính đơn vị một hộp chính là một trăm h quả đan dược sáu hộp sáu trăm h quả lý thanh ngươi hỏi nguyên tiên sinh lão nguyên kia đông thị lò lửa lò lửa một lò nhiều nhất có thể làm ngội ra bao nhiêu đ a n dược trước kia thả không đồng trưởng quản cái kia lò sưởi thời điểm một lò đ a n dược cường thịnh nhất thời kỳ cũng bất qua trăm năm số lượng nguyên tiên sinh trung thực đáp lại quái vật thuần túy quái vật lý thanh ngươi đứng lên kêu lên vân tiên sinh nói chỉ là lực lượng một người liền đem đan d ư ợ c số lượng tăng lên bốn lần nhiều bực này quái vật hiện thế nhất định phải bẩm báo âm nô đại nhân nếu là không sớm cho kịp xử lý hắn chỉ sợ sau này hắn có thể bằng sức một mình đôi kháng toàn bộ hiên hòa giáo thuộc hạ cũng cảm thấy là nguyên tiên sinh liên tục gật đầu áo lựa trong cung có mấy ngàn cấp cầu thang trên cầu thang áo nữ thân hình chốt ở huy thạch thần tọa bên trong dưới cầu thang âm nô nhi không ngừng trình báo lấy chu h u ỳ n luyện đàn số liệu cái này một chuỗi lại một chuỗi số lượng nghe được áo nữ khuôn m ặ tâm tình bất định âm nô nhi ngươi cảm thấy kia chu huyền là có hay không có thể trông thấy bên trong lò luyện đan cảnh tượng lao nô cảm thấy tất cả nên thật sự không phải vô pháp giải thích hắn t r ă m chuẩn thần dấu vết âm nô nhi thành thành thật thật nói hiên nữ nói đã như vậy vậy còn dư lại còn cần ta giao phó sao ngài là nói chém dụng chu huyền âm nô nhi thanh âm có chút run rẩy nói bây giờ minh giang phụ vững như thành đồng chúng ta nếu là man lực giết đi vào thế tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện huyên náo lại lớn cũng muốn chém hắn hắn nhưng là bạch ngọc kinh thượng sư như chờ hắn cái này một lò đan luyện ra chỉ sợ hắn cũng không chỉ là bạch ngọc kinh thượng sư hắn sẽ trở thành bạch ngọc kinh đan chính một khắc này chúng ta áo hòa giáo liền khắp nơi chịu cả tay áo nữ thái độ rất là kiên quyết nói như vậy luyện đan thiên tài hoặc là lôi kéo hoặc là trừ bỏ không có lựa chọn thứ ba hắn hiện tại quyền cao t r ư ớ c trọng không thể mạnh vì âm nô nhi nói hắn giá trị ở chỗ đan dược bầu trời áo hòa giáo đều có thể thông qua đồng g á m nhìn thấy hắn đan dược dược tính tổng cộng cùng với hắn đan dược số lượng nhưng là nếu hắn đan dược đều là phế đan vậy hắn đan đ ồ không phải cũng là gập g h ề n long đong sao hắn đan dược khỏa khỏa đều là hỏa nhãn bên trong lợi chế thế nào có thể sẽ có phế đan áo nữ nói chúng ta có thể động cái tay chân nha âm nô nhi rỗi bình cánh tay phải trong lòng bàn tay liền có một con vạn b ẹ o t r ă m chân côn trùng côn trùng dài ra sáu đôi g i á c hút massa âm vang rung động loại này côn trùng tên gọi vệ đan trùng yêu nhất dùng ăn kia đan dược dự tính nếu là chúng ta mua được chu huyền người bên cạnh đem cái này côn trùng để vào những đan dược dự t í n nếu là c h ú là bọn chúng là nhất phẩm đan dược cũng sẽ trở thành một dọ phế đan ngược lại là diệu thủ áo nữ cũng cảm thấy âm nô nhi biện pháp có thể thực hiện Âm nô nhi nói một lò ra sau trăm khỏa phế đan kia chu huyền luyện đan số lượng lại nhiều lại có cái gì ý nghĩa chờ bầu trời thấy phế đan dù là hắn chu huyền ném hỏa nhãn thủ pháp cực chuẩn bầu trời cũng chưa chắc sẽ thủ tín với hắn diệu thủ diệu thủ nhưng là ngươi dự định mua được bên người hắn ai đi thả xuống cái này p h ệ đan trùng đây v ẫ n tử lương lý trường tốn vẫn là h ò a sĩ nhạc sĩ hiên nữ hỏi bọn họ đều là cùng chu huyền cùng chung hoạn nạn huynh đệ trí hữu tìm bọn hắn không làm được sự ô n nô nhi nói ta ngược lại thật ra có tin tức âm nô nhi lúc này thân hình biến mất đông thị đường phố quy hồn cổ điện ngoại điện bên trong lửa tháp đã mở lên lò thứ hai chu huyền đem vui yêu muốn đan tinh cả tinh không quấn đồng loạt ném vào lửa trong tháp muốn đan chất quý chu huyền cũng không cần tự mình động thủ đi luyện để tinh không quấn bạn thân động là tốt rồi mà nội điện bên trong t ấ một viên một viên đại tiên sinh tổng cộng là sáu trăm bốn mươi bốn quả chúng ta một lò chưa từng có luyện qua như thế nhiều đàn a chúng ta một lò luyện đến đã lâu cũng bất quá trăm năm số lượng đại tiên sinh ngươi quả nhiên là kỳ t à i n g ú t trời lưu quản sự kia mấy tên đan công từng cái đ ề u vui mừng hớn hở đan dược số lượng liền mang ý nghĩa đan quan tiền đồ một cái này một lò đan chính là một tấm kim quan dạng dỡ đan thư thiết khoán nó có thể bảo vệ chu huyền một bước lên mây vậy bảo đảm cái này lựa nhỏ đường ý nguyên t r i ệ u đến chu huyền q u ả n hạn nhắc tới năm cái sư h i n h đệ là ước gì chu huyền tiếp lấy quản lý cái này lò sưởi từ khi chu huyền tiếp quản lò sưởi bọn hắn vĩ còn không dùng chịu nô lệ bình thường quất uống chút trà nước cũng không nói chuyện thậm chí sắp còn có báo chí tạp chí nhìn muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu đa tạ chư vị giúp đỡ lần này ta trở về cửa hàng nhất định cho đại gia mang chút tiêu khiển sự vật tiến đến ta và lão bạch lộc cũng muốn nên rời đi trước trong l ò luật đan muốn đan còn muốn tiếp lấy luật chế nhưng là một ngày này nửa ngày vậy luyện không ra. làm phiền c h ư vị nhiều lượng thứ hỗ trợ chiếu cố chu huyền lúc này đ a n tử máu thịt dược tính vậy còn thừa không nhiều hắn phải nắm chặt thời gian cho hôm nay cổ điện thu một cái nho nhỏ đôi chỉ thấy chu huyền từ trong đan dược đếm ra ba mươi ba quả đan dược sau nói điện chủ ở đâu quy hồn cổ điện là có điện chủ trước kia thà không ngừng ở đây l u y ệ n đan muốn cho điện chủ giao nộp sáu thành dược tính xem như sân bãi tiền thuê mà chu huyền cùng điện chủ thương lượng kỹ càng rồi tiền thuê lại vẹn vẹn nửa thành cái này một lò sản xuất đan dược sáu trăm bốn mươi bốn quả nửa thành chính là ba mươi ba quả Đại tự i nhiên là xa xa không kịp đại tiên sinh ăn dược điện chủ thế nhưng là cái biết hàng hàng người nói hắn liền đem tiêm một lò đan cho hết ta cũng không kịp đại tiên sinh cái này chừng ba mươi khỏa đan n g ư ơ i biết được là tốt rồi ta vẫn là chuyện xấu nói trước lò thứ hai đan quá tại c h ấ t quý ngươi không thể động vì đền b ủ chu huyền lần nữa từ đan trong đống đến ra ba mươi ba mai đan dược nói cái này ba mươi ba mai xem như lò thứ hai đan tiền thuế đất hh ắ c ắ cái c này sao có ý tốt đâu cái này tham tài tham tài điện chủ miệng đều cười đến toát ra thanh âm của hắn trong quy hồn cổ điện không ngừng q u a n quẩn cầm ta đan vậy những n à y vong hồn ta hiện tại sẽ đưa bọn hắn đi trong điện quấn lên một đoàn thanh phong đem trong điện vô tội vong hồn cho hết đưa đi điện chủ lòng tràn đầy chỉ nghĩ đan thủ đoạn có chút vội vàng sao động có chút vong hồn cảm ơn chu huyền muốn cho đập cái đầu đầu gối còn không có đánh c o n đâu liền bị thanh phong cho thổi đi rồi được rồi đan công lò bên trong đan dược ngươi đều cho ta xem được rồi muốn xảy ra sai sót chu huyền cảnh cáo điện chủ ta cung điện nhỏ này chủ chịu ngài ân huệ như ra sai ta thường mạng cho ngươi thế sống chết hung h á n vệ đại tiên sinh l ã n h đ ị a điện chủ rất là giải quyết ngươi chỉ cần có đan dược ta cổ điện này đều là ngươi đại tiên sinh dễ nói đi cùng tiến đại tiên sinh điện chủ rất cung kính hát vâng chu huyền vân lộc phương sĩ trở lại tiệm tình nghi bên t r o n hai người bọn họ bên dưới cổ điện rơi xuống suốt cả đêm lúc này đã là ngày thứ hai bình minh trong tiệm cũng chỉ có vân tử lương lý trường tốn còn tại đánh cờ bất quá cách đó không xa ngồi một cái người xa lạ ngồi s ổ m trong góc túi đầu cũng không thấy lên tiếng nha huyền tử ngươi có thể tính xuất hiện đáng kiếp kế c h ờ ngươi cả đêm vân tử lương để tay xuống bên trong quân cờ chỉ chỉ người xa lạ kia rồi mới len lén gì thai nói hắn nói hắn là thiên địa phái tới người thiên địa cầm đi chu huyền nguyên lực đan xem như trao đổi nó cho phép cho chu huyền hai cọc sự vật một cọc chính là tòa kia ẩn nó dùng thịt miếu một cái khắc cọc chính là nhân gian trăm tướng người xa lạ này chính là thiên địa phái tới đưa nhân gian trăm tướng nha con hàng này vẫn là đưa tới cửa chu huyền đưa trong tay bao vải đặt ở vân tử lương trước mặt nói l à o vân sơ tổ giúp ta coi trừng kiện hàng này đây là cái gì a vân tử lương hỏi chu huyền vừa cười vừa nói đan dược gần năm trăm tám mươi k h ỏ a vân tử lương lý trường tốn dù là lý trường tốn nhanh tay lúc này liền đem bao k h ỏ a mở ra một đường nhỏ đi đến một n h ì n cả người đều ngây dại đa mẹ nó ta ở trên trời đợi như vậy nhiều năm sửng sốt chưa thấy qua như thế nhiều đan dược đại tiên sinh à, ngươi so trên trời thần minh còn muốn giàu có vẫn tử lương thì nhẹ nhàng ngửi n g ư ờ i lấy đan dược mùi thương át nói t ố t giá hỏa cái này nhảnh sau trăm khỏa đan ta mua đường đậu cũng không dám như thế mua à. thiếu bẩn hai người các ngươi cho ta xem ở ta đi lấy hàng chu huyền cười giao phó một câu sau đi tới góc t ư ờ n g hỏi cái kia người xa lạ nhân gian trăm tướng đâu ở đâu à. người xa lạ kia chậm rãi nâng nổi lên đầu lộ ra khuôn mặt anh tuấn cái này vừa đối mặt xuống tới chu huyền bỗng n h i ê n có loại gặp qua cảm giác của người này ta giống như gặp qua ngươi chu huyền đối người xa l ạ nói vậy khẳng định thấy qua ta ngày bình thường là một đào kép x u ấ t đầu lộ diện thường xuyên đăng lên báo ta gọi trịnh bảo phạm đại tiên sinh một đi ngang qua đến khẩu hơi khô tìm ngươi lấy uống miếng nước trịnh bảo phạm nói với chu huyền chu huyền nhẹ gật đầu vẩy vẩy tay háo tử mượn đại địa khí thế nâng qua trên q u ả y một bình trà nóng trịnh bảo phạm ứng ngực ứng n g c uống cạn sạch trong ấm trà sau mạnh đem ấm trà ngã nát rồi mới ngồi sổn người xuống nhặt lên một khối sắc bén mảnh sứ vỡ đâm vào gương mặt của mình chương năm trăm mười bốn chu ra chuyện cũ, một, chương 514, chu ra chuyện cũ. Trịnh trong tay mảnh vỡ, đâm vào gương mặt mảnh gương hắn nắm phàm bảo vào đâm sau, sứ vỡ, chu ặ t cắt mảnh m không ngừng cắt động, sứ vỡ, á c huyền ạ y to. c h h u gặp hắn đau đến tay tại run dậy không ngừng hảo tâm nói lão h u n h nếu là đau liền nghỉ một lát ta có thời gian chờ không thể nghỉ không thể nghỉ ta muốn là nghỉ được lâu liền không có dũng khí lại c ắ tắt mặt. Bảo phàm trịnh Yêu vẫn như chấp bảo cũ cố c mặt hắn nắm qua khăn mặt đưa cho trịnh bảo p h ạ m nói l a u hình l a u l a u mặt đa tạ đa tạ máu me đầy mặt trịnh bảo p h ạ m nắm qua khăn mặt chuyện thứ nhất liền đem trong tay ra mặt cho l a u đến khi sạch xanh xanh đây là một chương hoán phát ra lửa thải mặt nó từ trịnh bảo p h ạ m trên mặt cắt lấy về sau liền không có ngũ quan một bên vân tử lương thay chu huyền giải thích nói tại chúng ta đạo ra bên trong không chính là có một tờ c h ố n g giấy mới có vô hạn viết sách độ khả thi gương mặt này không có ngũ quan hắn ngũ quan tài năng là bất luận kẻ nào ngũ quan nó là tốt đồ chơi a chu huyền nhẹ gật đầu trịnh bảo phàm ra hiệu chu huyền. tiên sinh đeo lên đi đeo lên gương mặt này ngươi liền có thể trở thành thế gian bất cứ người nào không có bất kỳ sơ hở chỉ là da mặt này nếu là đeo lên lại nghĩ l ấ y xuống vậy liền khó khăn sợ rằng giống ta cái này bình thường chu huyền bị thúc giục cũng không có đeo lên da mặt này mà là đưa nó ném vào bản thân trong bí cảnh lần trước thiên địa cho hắn thạch miếu thời điểm liền tại thạch trong miếu ẩn giấu ám thủ lần này da mặt có hay không mới ám thủ hắn còn cần một lần nữa xác nhận một phen tự nhiên không có khả năng tùy ý đeo đối với bực này pháp khí mạnh mẽ hắn đương nhiên muốn cực kỳ thận trọng không nóng này đeo lão huynh Mặt chị ủ a ngươi bảo phạm n hay đã đem ra da mặt dao đến chu huyền trên tay cũng coi như sáng tỏ một cọp đại sự hắn thần sắc có chút dễ dàng hơn dùng khăn mặt đem chính mình trên mặt vết máu toàn bộ lao đi chờ hắn đem khăn mặt buông xuống lúc chu huyền lúc này mới liếc nhìn ra tới cái này trịnh bảo phạm lại có hai tấm da mặt một tấm là kia nhân gian trăm tướng mặt khác một tấm chính là chính hắn mặt bất quá hắn gương mặt này có chút khó coi một vòng huyết g ó c cạnh cái gì ngược lại là cực xinh đẹp nhưng trên mặt lại hiện đầy mặt sẹo dài đến ngán sâu cạn như từng đầu lớn nhỏ không đều con run nằm ở trên mặt của hắn bình thường chỉ là những này vết sẹo đều giống như cổ xưa tổn thương mà không phải vừa rồi cắt mặt lúc đưa đến tiên sinh đừng nghĩ lấy cho ta t r ị cắt mặt tổn thương là nội thương là ta thể nội linh khí cùng mặt kia ra tách rời lúc gặp to lớn liên l y những cái tiết máu không phải từ trong vết thương lâm ly ra tới mà là từ trên mặt ta mỗi một cái lỗ chân lông bên trong c ư ỡ n g ép lôi kéo ra tới trịnh bảo phàm nói loại này tổn thương c h ỉ là không chữa khỏi phải nuôi có lẽ nuôi cái mười năm tám năm hay là người càng dài ai nói thật tốt vì ta chu huyền cái này một tấm nhân gian trăm tướng ra mặt cũng làm cho lão h u y n h chịu liên lụy như vậy đi ngươi ở đây nơi đây chờ ta ta đi vì ngươi cầm chút vàng tỏi tính đối nghịch ngươi để ngủ chu huyền sợ trịnh bảo phàm không còn ra mặt về sau mưu sinh thủ đoạn cũng không còn lại có trọng thương bên người thời gian sợ là g i a nan liền tặng hắn chút tiền tài không nói đại phú đại quý chí ít không lo ăn uống đ à m cái gì để ngủ cái này nhân gian trăm tướng thuộc về tiên sinh chính là v ậ t quy nguyên chủ ra mặt này nguyên bản chính là các ngươi chu gia nọa thần chị bảo pham lời nói vừa ra chu huyền ngược lại là có chút n g o à i ý m ớ n cái này nhân gian trăm tướng vốn là mộng cảnh thiên thần đặc tính thế nào vẫn cùng nọa thần kéo tới quan hệ chị bảo pham cười khổ nói tiên sinh ngươi sợ là vậy nhìn ra ta là đường khẩu đệ tử mà lại hương hỏa còn không thấp nhìn ra nhưng ngươi bây giờ hương hỏa lại theo ngươi gương mặt kia ra chia cắt đã hao tổn rất nhiều bây giờ nhiều nhất không cao hơn ba nén hương lửa tiên sinh ánh mắt rất là sắc bén t r í n h bảo pham nhẹ gật đầu còn nói thêm vậy ngài đáng o ra ta là cái nào đường khẩu đệ từ sao chu huyền vẫn chưa nhiều nghĩ t h ố t ra ngươi có nhân gian trăm tướng bên người liền có thể tùy ý biến ảo bộ dáng tăng thêm ngươi lại là cái hát hí khúc diễn viên kia đường khẩu liền không cần nói nhiều chính là đào kép đào kép cái này đường khẩu từng tại bình thủy phủ cùng chu ra ban kia là đánh được lửa nóng trực tiếp bước ra diêm vương đ i ể m danh giống như viên bất ngữ viên bất ngữ đương thời muốn cho chu huyền chút cân giận tại lấy được đào kép bình thủy phủ phân đường danh sách sau trong vòng một đêm đem danh sách bên trên người g ế t sạch chúng ta đường khẩu chu huyền đúng nhiên ngậm thủ một giết hay đương nhiên giết là nguyên chủ đã từng cái kia kém chút hủy đi chu ra ban thiếu ban chủ chu huyền mà lại chu huyền còn rất rõ ràng đào kép phái đi ra người gác thủ mà hắn Cũng là trong ạ i một lần kia tập sát hành n sau, thành công dáng lúc nhất g c n t h i thời ầ n dẫn n chỉ lấy g chu huyền liền nghĩ tới tỷ tỷ chu linh y trước kia đã nói loạn thần cùng chu gia quan hệ có thể là bất kỳ quan hệ gì nhưng xưa nay không phải dịu dàng thắm thiết người nhà quan hệ l o ạ i thần tại từ nơi sâu xa nhìn chúng chu huyền muốn đem hắn mang đến tình quốc chấp trưởng chu gia ban mà nguyên thân lại thành rồi chướng ngại vật nhất định phải đời ra cái này một cái điểm nghĩ đến thông thấu chu huyền liền đem rất nhiều chuyện nghĩ đến thấu triệt đã từng đào kép cùng chu gia ban kết toán rất sâu nhưng ở viên bất ngữ giết chết sở hữu đào kép phân đường người về sau chu linh y đi tìm đào kép cho ra giao phó cũng bất quá là một diễn tử đường khẩu không được lại vào bình thủy phủ nhưng đào kép đã từng tòng đường tại minh g i a phủ lấy chu linh y tại minh giang phủ thế lực nàng nghĩ diệt trừ đào kép tòng đường cũng bất quá là thuận tay sự tình còn như chu huyền đến rồi minh giang phủ sau càng là không có lại gặp đến đào kép trả thù thậm chí những nơi đi qua đều lại không có gặp qua đào kép hết thể đều cùng loại thần có quan hệ nguyên lai các người đường khẩu sau lưng người ủng hộ lại là hắn chu huyền lẩm bẩm nói đào kép cùng dị quỷ nhân ngao đối chu ra ban bố cục sự tình đã là rất nhiều năm trước liền chu hạch tốt một loại kia với nói hắn cũng là tại rất nhiều năm trước trình bảo pham gật đầu đối chu huyền nhỏ giọng ì thay nói trên đời này nếu bàn về bố cục sâu xa ai có thể hơn được chồng coi nhân gian vận bệnh pháp tắc loại thần chỉ là nhà mình thiên thần giết người trong nhà lan truyền ra ngoài t h a n h danh trung quy là không dễ nghe cho nên tiên sinh yên tâm ngươi biết ta biết chu huyền đối với trịnh bảo phạm ưng thuận hứa hẹn loạ i thần khởi động vận mệnh đánh cực đem chu ra thiếu ban chủ trở thành đánh bạc thẻ đánh bạc sự thật chứng minh hắn trung quy là thành công rồi trịnh bảo phạm nhẹ dọn g than thở chu huyền lại nói nhưng các ngươi đâu lại thua cuộc vẫn là không có thành tựu đại đường khẩu trịnh bảo phạm thì cười nói vận mệnh gây ra đại tiên sinh ngươi cũng biết chúng ta trở thành đại đường khẩu điều kiện là cái gì cái gì chu huyền hỏi nếu như ngươi hương hỏa bên trong có như vậy một nén hương hỏa đi rồi chúng ta đào kép đường khẩu vậy chúng ta đào kép liền có thể nhảy lên trở thành sánh vai cốt l a o hội vũ nữ đại đường khẩu chỉ tiếc vận mệnh gây ra chị bảo phàm vừa cười vừa nói bất quá chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không còn cái gì hối hận thế gian không như ý sự tình tám phần mười chín có thể chứng kiến đại tiên sinh trưởng thành bản thân trải qua ngươi những cái kia rất nhiều t h ầ n tích đối với chúng ta cái này tiểu đường khẩu mà nói vậy vậy là đủ rồi chúng ta cũng là đưa ngươi đưa vào tỉnh quốc một cỗ hơi nhỏ lực lượng đủ để tự hào chu huyền nhẹ gật đầu nói chị đương chủ có chút tâm kết ta ngược lại thật ra giải khai nhưng ta muốn hỏi hỏi vì sao nhân gian trăm tướng vốn là nọa thần hắn không phải mộng cảnh thiên thần đặc tính sao trịnh bảo phạm gãi gãi đầu nói thái cổ sớm sự t ì n h chúng ta ngược lại là không biết chỉ biết là thời kỳ thượng cổ vô thượng ý chí công chúng nhiều thiên thần đặc tính một lần nữa phân chia nọa thần là tình quốc vô song chiến thần có đặc tính nhiều nhất nhân gian trăm tướng chính là hắn đặc tính bị vô thượng cưỡng ép chuyển cho mộng cảnh nhưng là cái này đặc tính nọa thần cũng không muốn cho hắn nói, nói liền khoa tay một cái hát hí khúc lúc vân thủ động tác nói nọa thần tại nọa hí bên trong đóng vai qua thế gian chúng sinh dùng cái này nộ đạo mới nhân gian trăm tướng một cái này đặc tính là hí bên trong c h i thần tuyệt đối tượng chứng hắn tự nhiên không muốn cho bởi vậy về sau cái này hai n g h n năm bên trong cái này đặc tính liền tại tỉnh quốc mấy chục vạn cái hát hí k h ú c người bên trong truyền thường mộng cảnh thiên thần cần nhân gian trăm tướng lúc cũng bất quá là tới tìm chúng ta mượn dùng mà thôi hắn xưa nay không là trăm tướng chân chính chủ nhân mà bây giờ nhân gian trăm tướng tìm được chủ nhân chân chính của hắn chu huyền nghe tới nơi đây mới hiểu được tại sao mộng cảnh thiên thần có một cái đặc tính vậy mà cùng đạo kép như vậy giống nhau tiên sinh quá khứ các loại chúng ta đạo kép cũng là bị lấy đi không cần thiết trách móc về sau mấy tháng mấy năm chúng ta đạo kép Bãi chương i t năm h h p t nói, chúng r c m một nửa mươi t bốn g i c h n gia chuyện cũ hai chương năm trăm một mươi bốn chu gia chuyện cũ hai chương năm trăm một mươi bốn chu gia chuyện cũ hai chu huyền phía dưới trung sinh chu huyền phía trên không người kia chu huyền địa vị chính là tỉnh quốc ý chí cấp bậc vậy ta nâng ngươi c t n ôn ta muốn trở về khỏe mạnh dưỡng dưỡng thân thể hy vọng ngươi nhắc lên trận kia bao trùm toàn bộ tỉnh quốc kịch lớn lúc ta cũng có thể đi sướng lên hai c u n g h ọ n dễ nói dễ nói chu huyền ôm quyền nói núi xanh còn đó nước biết chảy dài chị bảo p h à m vậy ôm quyền đầu tuân lệnh một phen sau liền tiêu sai rời đi tiệm tình nghi hắn vừa đi bên cạnh hát quân thần hội hai con trường s a m t a y h á o coi n h ư t a y h á o bình thường thua lên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt hảo tâm của hắn tình đều đến từ tâm không nhàn sự một thân nhẹ từ đây không muốn lại đảm bảo nhân gian trăm tướng với h c h ờ t r ị n h bảo pham đi rồi vân tử lương lý trường tốn lại là không hiểu ra sao tại tuần chính hai người nói chuyện trời đất thời điểm có một ít mấu chốt tin tức đều là nhẹ giọng lời nói ít đi những cái tia chỗ mấu chốt lao vân cùng lý trường tốn liền không rõ ràng bọn hắn đến cùng hàn huyền cái gì huyền tử các người chít chít thủ cục đều nói chút cái gì ở đây không có gì cho chuyện một chút quá khứ tân đoán chu huyền vừa nói vừa đi đến bao k h o ả nơi đem tia đan dược bao khỏa thắt chặt trên lưng lâu cùng lúc đó hắn trả về quá mức hỏi vân tử lương lý trường tốn đúng rồi lao vân sơ tổ đan dược này các n g ư ờ i muốn hay không bên trên hai viên chúng ta có thể ăn sao luyện được nhiều ăn hai viên không sao chu huyền nói bất quá chính là chỗ này đang ăn dược không có cái gì tác dụng quá lớn nó đặc biệt thích hợp những cái kia hao tổn võ nguyên thôi động thần thông người nghe được đan dược hiệu dụng vân tử lương cùng lý trường tốn liền không còn hứng thú chúng ta đều là tầm long chính tông làm sao dùng loại này hao tổn tuổi thọ tả thuật không cần các ngươi không muốn vậy ta liền thật không cho chu huyền làm bộ muốn đi bằng không cho ta một viên ta lưu cái kỷ niệm vân tử lương vẫn là chơi h ư n g lớn đan dược có thể không ăn nhưng không thể không có chu huyền sơ soãng hai viên vứt cho lý trường tốn vân tử lương hai người này vui mừng hớn hở nghiên cứu đan dựng đi mà chu huyền trở về nhà sau trước tiến vào bí cảnh hắn phát hiện nhân gian trăm tướng gương mặt kia ra vậy mà như là du lòng quy như biển tại hát thủy bên trong sướng du chính hoan bản này chính là đến từ đoạn thần đặc tính tăng thêm hát thủy lại là đoạn thần tặng cho chu huyền một bộ phận ý chí đều là đoạn thần đồ vật một lần nữa gặp mặt đây không phải là đồng hương gặp gỡ đồng hương sao chu huyền thấy tình cảnh này cũng biết nhân gian trăm tướng bên trong cũng không thiên địa lưu lại á môn nếu là có sớm bị hắt thủy cho kiểm tra đo lường ra tới rồi hắn hướng phía kia nhân gian trăm tướng phất phất tay nói đ ừ n g đùa tới theo ta ra ngoài làm một chuyện hắn một chiêu này tay kia nhân gian trăm tướng liên tiếp nằm với chu huyền trên mặt mà chu huyền trong đầu liền hiện ra cái này đến cái khác người những người này đều là hắn bình sinh thấy qua người cái gì vân tử lương lý trường tốn họa sĩ thúy tỷ đều ảo ảo xuất hiện ý tứ này ta chỉ cần gặp qua ai liền có thể giả trang ai chu huyền nghĩ tới nơi lây sau lúc này liền dùng ý niệm chọn lựa một cái không tính thu hút nhân vật trúc giả trúc giả là đông thị đường phố một cái dán vách thợ thủ công hai ngày trước trở về quê quán lúc này không ở đông thị đường phố chu huyền hiện tại dự định giả trang thành lao trúc thử một chút cái này mới tới trăm tướng theo tâm niệm của hắn k h é động hắn lúc này bị một đạo ánh sáng mông lung mang bao k h ỏ a chờ hào quan kia tán đi lúc chu huyền đã thành rồi cái kia năm đến giản mua trúc giả không riêng gì khuôn mặt thay đổi hình thể thanh âm tóc toàn diện thay đổi hắn tại phòng ngủ trong gương v ừ a chiếu nhìn thấy mình trong kính rất là hài lòng loại này giả trang hiệu quả tiếp đó chu huyền liền trên lưng đan dược bao khoả thân hôn nhận du lại di hình h o á ảnh xuất hiện ở đông thị đường phố nơi cuối cùng một cái cuối hèm nơi hắn lúc này liền vận dụng mộng cảnh kèn lệnh gợi lên thanh â m bắt trước trường sinh giáo chủ c h ố n g lúc l ắ p thanh â m đây là trường sinh giáo chủ cùng chu huyền ước định hắn nghe xong tiếng c h ố n g liền sẽ đến đây tìm kiếm chu huyền cái này tiếng c h ố n g thổi lên về sau chu huyền liền ngồi s ổ m dưới đất mấy cái c h ư ớ c mắt sau trường sinh giáo chủ phiêu nhiên mạt tới hắn trong ngõ hẻm độ đến bước đi thong thả đi sửng sốt không có nhìn thấy chu huyền ở đâu đại tiên sinh lấy tiếng c h ố n g gọi ta hắn ở đâu thật dài trong đường tắt trừ một cái uống rượu xe ngồi xổm tựa ở góc tường đánh hàm lão nhân cũng không còn người khác đại tiên sinh đây là đùa n g ị c h cái gì thanh cự trường sinh giáo chủ lại tại trong đường tắt đi rồi hai cái qua lại sau thực tế tìm không gặp chu huyền hắn cũng không thể không chịu đựng phiền c h á n hạ mình hỏi đánh hàm lão nhân mũi chân hắn nhẹ đạp lão nhân mấy lần sau rất không nhịn được nói tỉnh tỉnh lão nhân mông lung mắt nhìn về phía trường sinh giáo chủ trong miệng lại nói ta đây là ở đâu đừng q u ả n ngươi ở chỗ nào l ã o đầu ta hỏi ngươi đại tiên sinh chu huyền nhận biết không không biết đạm mẹ nó con ma men một cái chu huyền như vậy nổi danh ngươi một cái đông thị đường phố người vậy mà không biết ta cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa tìm ngươi tới hỏi đại tiên sinh hạ lạc trường sinh giáo chủ g ờ trách vài câu sau đứng lên tiếp tục muốn đi tìm chu huyền kết quả lão nhân kia lại cười nói chu huyền ngã không nhận biết nhưng là mà trường sinh giáo chủ ta lại nhận biết trường sinh giáo chủ manh bay đầu đồng thời trong tay nắm lấy c h ố n g lúc lắc ngươi là người nào ta là ngươi lại ra chu huyền cười tủm tỉm đứng lên chỉ mình già mua mặt nói thay cái áo l ó t ngươi cũng không biết ồ a ngươi chính là đại tiên sinh trường sinh giáo chủ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ cái này nhân gian trăm tướng uy lực thì không nhỏ ngươi như vậy thần minh cấp lại cũng có thể giấu dếm được đi chu huyền đắc ý nhìn, nhìn bản thân già m u tay trường sinh giáo chủ kém chút muốn mắng lên tiếng cái này nhân gian t r ă m tướng là thiên thần cấp đặc tính hắn một cái thần mình cấp tiểu nhân vật nếu có thể nhìn được phá vậy còn cứ gọi cái gì thiên thần đặc tính nhưng ngại với chu huyền thân phận trường sinh giáo chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận thanh â m tiếp tục bồi mặt cười nói với chu huyền đại tiên sinh cái này vừa sáng sớm ngươi gọi ta tới có gì phân phó hả đem ta thiếu ngươi đồ vật trả lại cho ngươi ngươi thiếu ta cái gì chúng ta không phải trước thời hạn nói xong rồi sao l u y n ra một trăm k h o ả đàn đến ta liền cho ngươi bảy viên ngươi có thể so sánh điện chủ bảng giá cao hắn có thể phân năm k h o ả chu huyền cười nói đã luyện xong đan luyện ra bao nhiêu khỏa trường sinh giáo chủ rất là kinh ngạc cái này đêm qua mới hát xong biểu diễn tại nhà một đêm này liền đem đan luyện tốt rồi cái gì gọi hành động lực đan đều ở đây nhi ngươi nhìn một chút chu huyền m a n h đem bao khỏa kéo ra một mảnh kim hà sàn sán trường sinh giáo chủ lúc này bưng k í n mắt cái gì đồ vật như thế t r ứ n g mắt đây đều là đàn sao là đan còn như có bao nhiêu khỏa bản thân đếm xem nhiều lắm ta không tính quá đến bao nhiêu đan coi như không đến trường sinh giáo chủ mạnh đem hai tay dịch chuyển khỏi túi đầu nhìn một cái tốt giá hỏa cái này tràn đầy một túi lứa tử đây đều là đan hắn rất khó tưởng tượng đông thị đường phố cổ điện cái k i a n h ư là phế tích bình thường lò luyện đan tử vậy mà có thể luyện đến ra như thế nhiều đan dược tới cái này không được ba bốn trăm l h quả đan trường sinh giáo chủ hai tay bắt được một vốc đan dược trong mắt tất cả đều là đối đồng tiền mạnh năm mươi mốt khát vọng hiện tại không biết có bao nhiêu khỏa, mới ra lò thời điểm có sáu trăm bốn mươi bốn quả chu huyền nói bao nhiêu trường sinh giáo chủ cùng bị đạp cái đôi đồng dạng têu lên sợ hãi chương năm trăm m ư ơ i lăm thủ đan đại thần một chương năm trăm m ư ơ i lăm thủ đan đại thần sáu trăm bốn mươi bốn quả chu huyền nhắc lại khai lò về sau luyện đan số lượng trường sinh giáo chủ nghe được quay trực tiếp lỗ thai của mình nói ai nha chu thượng sư à ta là thật không hiểu rõ ngươi là thế nào làm được cái này luyện đan hiệu s u ấ t đi trừ bỏ cùng phương sĩ thủ pháp phải trăng tính xảo vật liệu phải trăng chân quý bên ngoài còn cùng kia lò luyện đan có liên hệ lớn lao liền đông thị quy hồn cổ điện cái kia lò luyện đan nếu là cùng tỉnh quốc nhân gian đại hỏa đường lò luyện đan so ra quả thực chính là một đoàn lò hình sát vụn những cái kia đại hòa đường lò luyện đan còn một lò luyện không ra năm trăm số lượng ngươi một lò luyện hơn sáu trăm bốn mươi nói những cái kia hữu dụng không đan đều ở đây chút đấy chu huyền vừa cười vừa nói ta muốn không phải thấy cái này đường đường chính chính đan dược mà là người trực tiếp đ ế m số ta đều cho là người chu thượng sư bắt t a pha trò đâu trường sinh giáo chủ nói xong liền túi t h ấ p đầu đem chính mình mặt vùi vào bưng lấy trong đan dược kia đan dược mùi thơ m ngát mùi thuốc liền chui vào hắn xoang mùi bên trong mà vẹn vẹn có chút mùi thuốc bị giáo chủ hấp thu giáo chủ đương thời liền cảm giác bản thân tinh thần trở nên nhất là kích động tại dược lực tác dụng dưới giáo chủ nhìn bốn phía phong cảnh cũng thay đổi kia nguyên bản có chút phế phẩm nói nhỏ trở nên vàng son lập lẫy không có một hai góc đường lúc này người đi đường như dậy mỗi người đều mặc lộng lây uy p h ụ giống tín đồ bình thường hướng phía trên trời ít kiến trường sinh giáo chủ một n â n g đầu liền nhìn thấy bản thân to lớn p h á p tướng treo cao lăng không trên trời phía tây treo một vòng minh nguyện phía đông thì treo lấy xích kim liệt dương mà trường sinh giáo chủ p h á p tướng liền tại nhật nguyện ở giữa hành tàu rung động quá rung động hhhh t t trường t sinh giáo chủ đầu tiên là trong lòng chấn động rồi mới chính là quá tại vui vẻ dẫn đến không kiềm hãm được vui ra tiếng phát ra một trận hàm hàm tiểu dung nơi nào có thần mình cấp uy nghiêm bộ dáng nếu là lúc này trong ngõ nhỏ có đường người đi ngang qua nhìn thấy trường sinh giáo chủ khẳng định coi là đây là đâu nhà cửa không khóa tốt đem nhi từ ngốc đem thả ra tới rồi Hát hát hát, hát hát hát, sinh nghĩa, thế tỷ tỷ chúng, đều say tâm với tiếng chống hát hát hát. sinh chủ càng phát thất thố, Chu Huỳnh nhịn không được lùi ra phía sau hai bước, hắn sợ giáo chủ cắn người. Thời không cho đánh, cho nhiễm giáo giáo trường lượt tỷ tỷ tâm tiếng ta, Trường ra trường được bước, người. vung gian, dân càng cũng cắn này cũng không còn xin đừng này giáo say sau sợ với lùi đại dại đi. Cái của ta lây vắc đều mấy chu ỉ m ố n n huyền ư ờ n g c h vội vàng quát bảo ngưng lại ở trường sinh giáo chủ giáo chủ lúc này mới dừng động tắt lại không ngừng điều tức tự thân hưng hỏa đem hỗn độn tinh thần khôi phục thanh minh sau mới hướng chu huyền mang theo kích động nói chu thượng sư luyện đan chi pháp để tiểu trường sinh mở rộng tầm mắt tiểu trường sinh loại này danh tự như cái bút bê danh tự cũng là trường sinh cung cung chủ thanh dương vũ xưng hô trường sinh giáo chủ lúc danh tự trường sinh giáo chủ cố ý dùng tiểu trường sinh đến xưng hô bản thân cái này đã cho thấy hắn đối chu huyền thần phục chi ý ta đan dược này số lượng đương nhiên là nhiều k i a m ỗ i một hạt phẩm chất như thế nào chu huyền tra hỏi ít nhiều có chút khoe khoang ý vị đan dược này phẩm chất tốt không tốt một liền sông vừa rồi trường sinh giáo chủ không kịp chờ đợi tin tức quan trọng lần thứ hai mũi thuốc liền có thể thấy đ ú n rồi trường sinh giáo chủ liên tiếp nói ba chữ tốt hắn lúc đầu nghĩ đùa nghịch điểm văn hóa giảng r a tốt hay lắm kỳ diệu tới đỉnh cao biểu hiện hắn tán dương chu huyền đan dược lúc tình cảm tiến dần lên nhưng hắn bây giờ tinh thần vẫn là hơi có vẻ t r ì đ ộ t miệng tựa như đầu quần bông tử mềm đến có thể nào có tinh lực tổ chức ngôn ngữ có như thế tốt có có trường sinh giáo chủ nói ta cũng thay bầu trời làm qua không ít việc phải làm n g h i ệ p thu đan dược cũng không phải lần một lần hai nhưng là không có cái nào một lần nghiệm đến qua như thế huyền diệu đang ăn dược hắn giảng ở đây lúc không khỏi có chút xao sợ chính là bởi vì những cái kia đại hòa đường luyện chế đang ăn dược hiệu quả không có cường liệt như vậy cho nên hắn có thể giữ mình trong sạch không có nhiễm phải ăn đan dược t ố i xấu bằng không đầu góc của hắn đã sớm giống thanh dương vũ như vậy hỗn loạn không chịu nổi nếu là bầu trời nghiệm thu đan dược cũng giống như chu thượng sư dược lực như vậy bá đạo chỉ sợ ta đã sớm t r ầ mê m ho thì thọ đan tại thiên không vì mười một phẩm đan dược bất quá ta nghe nói đan dược này nếu là luyện chế thật tốt có thể thăng phẩm giáo chủ chu thượng sư gọi ta tiểu trường sinh thuận tiện giáo chủ hai chữ ta sợ là đảm đường không nổi tốt tiểu trường sinh ngươi nói ta đan dược này có thể đạt mấy phẩm đến cùng có thể đạt tới mấy phẩm ta không thông đăng dược vô pháp cho chu thượng sư một cái chính xác giải đáp nhưng là nhất định sẽ đột phá thập phẩm trường sinh giáo chủ thẳng thắn nói chu huyền nghe tới nơi đây liền tính toán lần này bên dưới vòm trời phát luyện đan nhiệm vụ danh sách bên trong đã cặn kẽ ghi rõ nếu là chu huyền luyện chế đăng dược vì thập phẩm vậy liền cần nộp lên trên một trăm hai mươi k h ỏ a nhưng chu huyền lại c h ọ n vẹn lấy ra sáu trăm bốn mươi bốn k h ỏ a bào đi cho điện chủ giao tiền t h u ê đất cho phép cho trường sinh giáo chủ tiền hoa hồng về số lượng vẫn là vượt ra khỏi rất nhiều vậy ta luyện chế đ ă n dược vượt ra khỏi như thế nhiều bầu trời nên có chỗ biểu thị a chu huyền nói tự nhiên là có biểu thị nhưng như thế nào định ra k h é t thưởng ta cũng không làm chủ được trường sinh giáo chủ nói đến nơi đây v ô ngực bành bạch vàng nói nhưng là chu thượng sư làm ơn tất thiên tâm bầu trời rất nhiều chuyện đều làm được bất công đạo nhưng duy chỉ có đan dược này một chuyện lại luôn xử lý thỏa đáng một điểm đan dược chính là một điểm bán thưởng tuyệt không b ạ t đãi thật chứ tự nhiên coi là thật khắp thiên hạ đan sư phương sĩ ai không phải ăn ngon uống say thú chi đại tiên sinh ngài vị này bất thế ra luyện đan tiên tài trường sinh giáo chủ đội vàng giảng đạo chu huyền gật, gật đầu thuận lý thành trương giảng ra hắn tiếp theo lò đan đã như vậy vậy ta liền không tháng tư ta còn có một lò đan ngay tại l u y ệ n chế vẫn còn có đan luyện trường sinh giáo chủ lần này thấy rõ thấy rõ chu huyền thực lực cường đại trước luyện ra một lò sáu trăm bốn mươi bốn k h ỏ a đan dược ngay sau đó ngựa không dừng vó đi luyện tiếp theo lò đan chu huyền thủ pháp luyện đan tự nhiên không cần nhiều giảng nhưng vấn đề là hắn lấy ở đâu như thế nhiều tài liệu luyện đan mặc dù nói nhân đan vì đó người dục thành đ a n người dục so với khí đan cần thiết vật liệu muốn dễ tìm rất nhiều nhưng cái gọi là dễ tìm đó cũng là so ra mà nói thực tế tìm độ khó y nguyên khá lớn chu thượng sư ngươi thực lực này để cho ta lau mắt mà nhìn cái này liền thay đổi cách nhìn ta còn không có thổ lộ trọng điểm đâu chu huy ề nói n ta lò thứ hai đan vì đó một viên vui yêu đẽo thị xem như vật liệu viên này đẽo thị cũng chính là muốn đan ta tìm bạch lộc phương sĩ nhìn qua nếu là luyện chế thỏa đáng ít nhất là tam phẩm trở lên đang ăn dược bao nhiêu phẩm t r ư ờ n g sinh giáo chủ cảm giác mình quan niệm hệ thống sụp đổ tam phẩm chu thượng sư cái này cho đùa cũng không thể loạt mở tam phẩm đang ăn dược tỉnh quốc to to nhỏ nhỏ lò sưởi như vậy nhiều một năm bật hết hỏa lực vậy luyện chế không ra bao nhiêu mài tới cái này có cái gì đùa g ỡ n chu huyền l ệ n h lùng nói chỉ là bằng vào ta thủ đoạn tiến vào quy hồn cổ điện thời gian có hạn may mà ta có pháp khí có thể luyện viên kia đan viên này đan giá trị quá cao ta lại không ở nơi đó ở lại cho nên mà chu thượng sư tiểu trường sinh trợ lệnh n g u y ệ n đi đông thị đường phố quy hồn cổ điện thay thượng sư thủ đan thật chứ chu huyền mặt ngoài ra vẻ hỏi thăm hắn trên thực tế muốn chính là trường sinh giáo chủ đi thủ đan tuy nói trong cổ điện có điện chủ thủ hộ nhưng là điện chủ dù sao vẫn là yếu đi một nếu có một cái thần mình cấp đi trấn thủ đó mới gọi vững như thành đồng cần phải là thiên thần cấp đến đây tài năng độc đan Chỉ nguyện thượng sư cho tiểu trường sinh cơ hội xuất lực tiểu trường sinh tất ra sức châu ngựa tốt chín h n g ư ơ i đi cổ điện vì ta thủ đan chu huyền nói xong lại giao phó đan dược phân phối nói dựa theo ước định của chúng ta luyện ra một trăm khỏi đan cho ngươi bảy viên những đan dược này bên trong ngươi trước tiên có thể lấy đi bốn mươi lăm mai đan lò thứ hai đan quá tại chất quý ngươi không thể động cho nên cái này lò thứ nhất trong đan dược ta tốn nữa phát người bốn mươi lăm mai xem như lò thứ hai đan đưa cho ngươi chỗ tốt chung vào một chỗ hết thể chín mươi mai h h h trường sinh giáo chủ nghe nói mình có thể phân đến chín mươi mai đan dược lúc này hàm hàm vui vẻ những đan dược này ngươi mang về bầu trời muốn giúp ta thật tốt nói khoác một phen nói khoác được những cái tia thiên h ỏ a tộc người đổi tới ăn ta đ a n dược đừng lên trời hay cùng cái ngốc thẳng nhãi con đồng dạng tin cái gì mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu chu thượng sư nhất thiết phải yên tâm nếu như chờ ta trở về bầu trời ta tất nhiên lưới rực rỡ hoa sen để tia thiên h ỏ a tộc người nếm thử miệng của ta việc được rồi cứ như vậy mệt mỏi ta về tiệm đi nghỉ ngơi tiểu trương sinh cung tiễn chu thượng sư trường sinh giáo chủ hướng phía chu huyền bái một cái mà lại cúc rất sâu Hoàn trường o cho Cho nào à nhà nhà, là n quên Huỳnh hắn diễn ăn Thượng diễn Muốn nói Thượng cũng nhập bên qua, qua Chu huy biểu Chu biểu huy đâu. Chu liêu đi đi đàm hiếp tại tại gọi hiếp gió tộc kịch kịch có hôm thế hồ hát hát thế thể hôm ta ta lấy tết. từ, hát t Sư Sư hí o hoang n khang sai nhịp chỗ rất nhiều, hắn đều không có bốn nắn g chố sai ra tới, có rất đều l u nhiều Lưu nhiều, Chu quá cho càng càng khắc. không Thượng không nghiêm sao ta mặt mặt tăng t này bản sự, Sư mũi. mũi ư r sinh giáo chủ rất là tự hiểu rõ một nếu là chu huyền luyện không gian dựa đến vậy hắn liền muốn cùng chu huyền phân rõ giới hạn để tránh rước họa vào thân nhưng là chu huyền hiện tại một cái bếp lò nát liền có thể luyện sáu trăm khó đan k i a chu huyền chính là hắn hiền h ò a n g h ĩ a phụ chương năm trăm mười lăm thủ đan đại thần hai chương năm trăm mười lăm thủ đan đại thần hai chu huyền đi ra khỏi ngõ nhỏ hắn thật không có lấy thần hồn nhật du chi pháp nhanh chóng trở lại tiệm tịnh nghi bên trong mà là tại trên mặt đường nhàn nhã đi dạo hắn lúc này đỉnh lấy vẫn là cái k i a lao trúc hình dạng trên đường đi lại thời điểm thỉnh thoảng sẽ bị lao trúc bằng hưu trả hỏi lao trúc ngươi không phải về nhà sao như thế sắp trở về rồi ai đừng nói n đều lên về nhà xe lửa kết quả bị một cái khách hàng phái người kêu trở về gần nhất một cọc bồi việc thúc rất gấp à. nha phái người đi thúc ngươi lao trúc gặp gỡ mua bán lớn rồi vẫn được vẫn được chu huyền nhất nhất ứng phó rồi những cái k ê u kêu gọi sau tiếp tục hướng trong tiệm đi tới hắn càng là tàn bộ càng là phát hiện nhân gian trăm tướng cường đại nếu là tỉnh quốc trong giang hồ một chút dịch dung bí thuật thay đổi chỉ là một người bên ngoài diện mạo nói thông tục chút chính là khoác lên một tấm da người nhưng nhân gian trăm tướng lại không phải đồ có thể xác mà vô thần tỷ tỷ như nói bây giờ chu huyền hắn rõ ràng cảm giác mình có một loại cảm giác giàn mua nếu là nhiều đi hai bước đường liền có thở hổn hển cảm giác không xương cũng có chút yếu ớt nếu là động tác lớn chính hắn đều có thể nghe thấy bản thân k cân đối phát ra ma sát tiếng văng tới không riêng gì thân thể trạng thái thay đổi hắn nhìn thấy đông thị đường phố tâm tình cũng thay đổi đồng dạng một con đường cảnh một thiếu niên trai tráng sẽ chú ý ánh nắng chiếu rọi vẻ đẹp nhưng một cái giàn mua lao nhân nhà lại luôn sẽ đi lưu ý trên đường biến hóa phát ra thế sự đều biến ai thắn g lúc này chu huyền không còn là chu huyền hắn phảng phất chính là lao t r ú hắn đi mau đến tiệm tình nghi thời điểm thậm chí còn phát ra một tiếng cảm khái thế nào hai ngày không đến mặt đường liền trở nên âm trầm một chút đâu phát xong cảm khái chính chu huyền đều kinh ngạc hắn lấy bản thân thị giác đến xem đông thị đường phố đông thị đường phố không có cái gì biến hóa nhưng hắn lấy lao trúc người ngoài cuộc này thị giác đến xem lại cảm thấy mặt đường có rồi âm trầm cảm giác lao trúc cảm giác đúng không chu huyền nghĩ tới nơi đây vậy lưu ý nổi lên trên mặt đường động tĩnh nhưng hắn lại xác thực nhìn không ra trên mặt đường có cái gì động tĩnh tới lao trúc người thế nào hôm nay liền trở lại rồi không phải về nhà thăm người thân sao thúy tỷ g ò n sáng thanh âm hô hào lao trúc chu huyền nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói thúy tỷ chu ó c ủ huyền thúc ta ô luôn luôn nghe xong liền vào trong tiệm mới vừa vào cửa hàng hắn liền nghe đến một cỗ thịt dê hương thơm một cái tiểu từ nối đất tại hộp cục đô đô b ố t hơi nóng chu huyền đi lên liền muốn vần đóng thúy tỷ bận điệu đem hắn khô láo tay đánh mở cái này nổi nước không thể động là ta cho chu huynh đệ hầm dê con Lấy lao ấ bạo chúc diện x u ăn ăn đệ đệ dê dê thúy i ệ n c h tỷ cười từ một ngụm nồi lớn bên trong múc trắng sữa canh dê vung chút hành thái chu huyền thì nói ngươi đệ đệ vậy mà trở lại rồi kia còn không ngươi cũng không còn đổi kịp tốt canh giờ ngươi muốn hôm qua trở về vậy còn có thể tham gia chu huynh đệ làm biểu diễn tại nhà ngày hôm qua biểu diễn tại nhà ngươi là không biết quá náo nhiệt minh giang phủ người có mặt mũi đều tới chu huyền biến thành lao trúc cũng coi như thấy rõ ràng một thúy tỷ đúng là đường đường chính chính người tốt đuối một cái rách nát dàn mua dán vách tượng cũng không có nửa phần xem thưởng kia trường sinh giáo chủ thì không được vợ đỡ d ứ chu huyền b ư ơ n g cách dê ngồi ở cổng bắt đầu ăn vừa ăn một bên nhìn qua tiệm tình nghi tiếp tục đi suy nghĩ kia không đúng cảm giác âm chầm chỗ nào trở nên âm trầm rồi chu huyền nhìn nhìn dần dần liếc nhìn ra tới một bản thân cửa hàng trên tấm biển vậy mà nhiều hai đầu vết n ư ớ c k i a khâu một cực nhỏ so cọng tóc còn mảnh nếu là thường ngày tấm biển này điểm này khe hở ai cũng sẽ không đi chú ý không đúng ta bảng này mới đánh bao lâu thế nào sẽ có khâu chu huyền trong lòng có loại dự cảm bất tưởng tại ăn xong canh dê sau liền tiếp theo trượt một mực chạy tới đầu tây một đầu không người không ngó hẻm mới thần hồn nhật du trở về trong tiệm chờ hắn rửa mặt một trận sau tiểu phúc tử ngáp một cái đi xuống lầu nói thiếu ra ngươi lên được sớm ta nha căn bản sẽ không ngủ chu huyền nói ta đi mua sống chút thiếu ra ngươi ăn chút cái gì tùy tiện ăn một chút cái gì đều được chu huyền phân phó xong tiểu phúc từ sau liền đi đ ạ i đường vân tử lương cùng lý trường tốn hai người còn tại nghiên cứu lấy đăng ăn dược thấy hai người chu huyền hỏi vân tử lương lão vân hỏi ngươi vấn đề chuyện gì a vân tử lương trả lời ngươi nhìn một cái chúng ta trên cửa khối kia biển có chút vấn đề có vấn đề có cái gì vấn đề vân tử lương để tay xuống bên trong đan hỏi ngươi qua đây mong ó chu huyền kêu lên lão vân hai người đến rồi cửa nhà bên dưới n â n đầu nhìn lại vân tử lương l i ế còn nhìn lần, nhìn này nói, nào này huyền nhìn vân、tử、lương nhìn ra một chút thành thiệu, liền、hỏi. Vân、tử、lương thấy hai khẽ hở, thế khâu? khâu Chu chút hỏi. gì vài vậy là kia cái quái loại cái kiểu, lúc Đây tử một tử kỳ A? ra có c sẽ chưa mở lời lý t r ư ờ n g tôn thì nói đầu này k h â u tại chúng ta tầm lòng phong thủy câu chuyện bên trong có một cái tên gọi phá khí đại tiên sinh phong ốc này mặt đường người tam vị nhất thể tạo thành một loại đặc biệt khí cỗ này khí chính là phong thủy vân tử lương cũng nói nếu là một chỗ phong thủy bị chậm rãi thay đổi khí liền bị phá một chút nóc cổng a bảng hiệu a song cửa sổ a đều sẽ sinh ra một chút kéo dài khe hẹp rằng đến rồi nơi đây vân tử lương cùng lý trường tốn đồng thời nói có người phá nơi này phong thủy là chúng ta tầm l o n g thủ đoạn lời kia vừa thốt ra chu huyền vô tình t r o phúng l ã o vân l ã o lý hai người các người đó cũng đều là tầm l o n g đường khẩu bên trong đỉnh cấp nhân vật bị người dùng tầm l o n g thủ đoạn phá chúng ta trong tiệm khí thế các ngươi s ừ n g sốt không có phát giác lý trường tốn tại chỗ đỏ mặt ấp úng n g ẹ n không ra nửa cái rắm ngược lại là vân tử lương chấn định phân tích nói cái này tầm lòng đệ tử dùng thủ pháp quá tuyệt mà lại đạo hạnh cực cao không hiển sơn không lộ thủy không phải cái nhân vật tầm tưởng chu huyền vội hỏi có phải hay không các ngươi tầm l o n g đường khẩu trường giáo làm hán sợ là không có thủ đoạn này vân tử lương đánh tâm n h ã n xem thường tầm l o n g trường giáo lý trường tốn cũng trở về qua tương lai nói bây giờ tầm l o n g đệ tử đạo hạnh tối cao người cũng bất quá là tầm l o n g trường giáo ngồi tám nghìn chín cấp độ lấy hắn thủ đoạn tuyệt không có khả năng giấu giếm được ta vân sư tổ chu huyền nghe thế nhi vung tay đã nói nói ngươi liền kỳ quái dưới gầm trời này liền không có như thế mạnh tầm lòng đệ tử nhưng ta trong tiệm khí thế liền vụng trộn bị tầm lòng thủ pháp sửa lại ta đều hoài nghi hoài nghi cái gì vân tử lương nói Chu huyền cười huyền nhìn tủng tìm nhìn vân Tử Vân lý ư ơ n g l trường tốn nói, hai người ngươi đúng hay không phục rồi, ta đang hỏng có hai rồi rồi, hay phục ta góc dược, các đem đầu góc làm vân ụ trộm lại ta trong tiệm phong thủy. Trường Tốn, sửa lại Lý phong v tử lương vân tử lương nói quả quyết không phải chúng ta làm huyền tử ngươi nên ăn một chút nên uống một chút ta và lao ly đi ra ngoài một chuyến làm cái gì chúng ta đi trên đường tuần thăm tuần thăm nhìn xem kia trong minh minh tầm lòng đệ tử phá khí phá vỡ là tiệm chúng ta khí thế vẫn là toàn bộ đông thị đường phố khí thế cái này có cái gì khác nhau sao chu huyền hỏi vân tử lương nói nếu là người sau đã nói cái này tầm lòng đệ tử cực kỳ cao minh cao minh qua ta và trường tốn cái kia cũng đừng nóng vội cái này nhất thời nên ăn một chút nên uống một chút no bụng gấp rút ăn xong đi làm sự chu huyền gọi lại vân tử lương lý trường tốn để bọn hắn ăn trước tiểu phúc tử mua về canh dê bánh nướng tại ăn điểm tâm thời điểm chu huyền còn dặn d o lấy tiểu phúc tử phúc tử đợi chút nữa chúng ta ra chuyến môn mang nhiều điểm vằn g thỏi thiếu ra chúng ta làm cái gì đi đi mua sắm đi dạo đại tập chu huyền cười nói hắn cũng khó được thanh nhàn tuy nói trong tiệm có phá khí chuyện quỷ dị nhưng cái này c ọ sự hắn tin tưởng lão vân lý trường tốn có thể cho một cái thuyết pháp mà chính hắn mới luyện xong lò thứ nhất đan cũng phải nhàn muốn đi mua chút báo chí tạp chí máy quay đĩa loại hình vừa đến cho quy hồn cổ điện bên trong đan công đặt mua thứ hai cũng cho chu gia ban đặt mua một chút mới mẹ đồ chơi tiêu hoa tử đồng loạt mang lên đi dạo đại tập muốn chính là một cái náo nhiệt chu huyền nói như thế chương năm trăm m ư ơ i sáu mua được trường sinh giáo chủ một chương năm trăm m ư ơ i sáu mua được trường sinh giáo chủ một đám người canh dê vào trong bụng liền ai cũng bận rộn đi lý trường tốn vẫn tử lương hai người đi trên đường cái tuần tra phong thủy phá khí biến hóa c tiểu phúc tử m ú c này tô, m a túi h o đầu đem mũ dạo người người vành nón đệ thấp một điểm đừng để người nhận ra biết đến thiếu gia tiểu phúc tử lúc này túi đầu đem mũ dạo vành nón ép tới thấp một chút chuyến này mua sắm chu huyền đi trước mấy nhà sách lớn cửa hàng trực tiếp tìm tới la bản muốn đem những sách này đều bao cấp trọn nhưng phàm là đẹp mắt thuộc điểm sách đều gói lại cho ta nhưng cái kia cắt khuất âm thanh r ă n g sách cũng không cần rồi lão bản mang ăn mặn muốn hay không tiệm sách lão bản giữ kín như bưng nói không muốn không muốn chu huyền khoát tay háo cự tuyệt l ã o bản lòng tốt quy hồn cổ điện bên trong năm cái đa công đều là đồng môn sư huynh đệ cũng đều là nam nếu là kia nhỏ ăn mặn sách coi trọng đầu làm loạn một mạch vậy được cái gì bộ dáng tạp chí báo chí loại hình ta cũng muốn chu huyền lại đối lão bản giả đạo muốn bao nhiêu đến một xe chứ sao chu huyền rất là hào sảng nói hắn phía trước hai lần tiến vào cổ điện thời điểm đã có kinh nghiệm hắn tại hấp thu đan tử máu thịt có thể tiến vào cổ điện không gian về sau trong tiệm đồ vật đều là tồn tại cho nên chu huyền chỉ cần đem muốn mang đến cổ điện đồ vật đặt ở trong tiệm là được chỉ cần trong tiệm chứa nổi hắn không chê đồ vật nhiều lão bản cảm giác mình đụng vào đại vận mới mở cửa không bao lâu liền gặp được bực này hào khách mua sách mua báo đều là luận xe mua lúc này liền thoát vũ dạng túi người chào nói lão bản yên tâm cho ngài làm được thỏa t h ỏ a thiết thiếp chu huyền nhẹ gật đầu khẽ vươn tay nhận lấy tiểu phúc tử đưa tới túi vải mở ra sau từ giữa đầu móc một khối đưa đến đông thị đường phố thúy tỷ tiệm ăn cổng được rồi lão bản thu rồi vàng dòng sau lại hỏi ai lão bản kia đông thị đường phố thúy tỷ tiệm ăn cửa đối diện ở một cái chu huyền đại tiên sinh ngươi hiểu được không biết được không rõ lắm thật không tin tưởng lão bản lại hỏi ta đều không biết cái này người chu huyền vừa cười vừa nói h ả vậy ta đang n g h i rồi lão bản lần nữa túi người chào nói lão bản sách báo tạp chí giữa trưa lúc ấy ta liền đưa qua dễ nói dễ nói chu huyền lúc này liền dẫn tiệu phúc tử hoa tử ra cửa hàng lão bản vớt cái kia thỏi văn tử âm thầm nói nếu là đại tiên sinh đặt sách báo tiền ta liền không có thể thu nhưng vị lao bản này không biết đại tiên sinh tiền ta vẫn l à n nên thu n h à chu huyền ra tiệm sách sự tình liền coi như là một nửa hắn tiếp lấy lai xe đi minh giang bách hóa hai ngày này minh giang mới hoàn thành t r u n g kiến vì chúc mừng cái này có chuyện tốt cực lớn minh giang bách hóa bên trong liền có không ít biểu diễn những n à y biểu diễn đại bộ phận là tự phát tổ chức cái gì dân gian thủ nghệ nhân ca linh đều có bách hóa trong thương trường dòng ư ờ i vậy tụ được nhiều tiểu phúc tử một hoa hai người nhìn lên cái này thì cảnh liền đi bất động đạo rồi chu huyền cũng biết cái này choai choai tiểu h o a tử thích xem nhất những ngày đồ vật đã nói nói phúc tử ngươi mang theo hoa t ử khắp nơi bồn địch nghĩ nhìn cái gì nhìn cái gì muốn ăn cái gì ăn cái gì đừng không nỡ tiêu tiền hắn hiện tại trong túi cho tới bây giờ không có kém trả tiền nhưng tiểu phúc tử người này so sánh thật thà chất phác dùng tiền vậy so sánh tiết kiệm biết rồi thiếu ra đ u a nghĩ đi ta đi trên lầu làm việc chu huyền liền cùng hai người tạm thời phân biệt đi lầu hai tốt thời gian máy quay đĩa tiệm này chu huyền rất quen thuộc tiệm tịnh nghi bộ kia bị vân tử lương lý trưởng tốn bản ra bao nang máy quay đĩa chính là tiệm này bên trong mua bộ kia máy quay đĩa phẩm chất vậy chịu mây lý hai cái lao phan cộng đồng chứng nhận một cao âm ngọt trung âm chuẩn giọng t h ấ p chìm tóm lại một cái tử thông thấu trong tiệm kiểu l a o bản lúc này đang ngồi ở dài mảnh trên ghế xe m báo thấy khách tới liền bông xuống báo chí chu huyền cũng không có tra hỏi mà là trực tiếp hỏi kiểu l a o bản thắng lợi bài máy quay đĩa có hàng sao vậy phải xem ngài chọn chúng cái nào một cái rồi kiểu l a o bản vừa cười vừa nói chu huyền nói lưu âm thanh xong dùng một thể cơ có hàng có hàng cái này một thể cơ a là chạy bằng điện trong nhà điện áp ổn sao minh giang phủ tuy nói kinh tế phồn hoa dẫn điện địa phương không ít nhưng có nhiều chỗ điện áp bất ổn thỉnh thoảng đứt cầu dao chu huyền nói mạch điện rất ổn kia xác thực có thể vào tay một đài lão bản cũng không phải ta cùng ngài thổi ánh mắt của ngài là thật tốt đài này máy quay đĩa chúng ta minh giang phủ đại tiên sinh cũng đang dùng đại tiên sinh dùng một lát bản p h ụ danh lưu cũng đều yêu đến ta cái này đến đặt t r ư ớ c máy quay đĩa kiều lão bản nói đến chu huyền cặp mắt kia mang theo ép không được ý cười thật sao chu huyền vạn vạn không nghĩ tới bản thân trả cho vị này kiểu lão bản mang về hàng kia bảo đảm sẽ không sai kiều lão bản nói chu huyền gật gật đầu nói thắng lợi bài máy quay đĩa trừ chạy bằng điện có hay không cái khác động lực thì như nói dây cốt một loại tình quốc máy quay đĩa trừ chạy bằng điện nhiều nhất chính là dây cốt hình đem dây cốt vật đầy có thể hát cái hai ba bài hát tiểu lao bản lắc đầu nói lao bản à, dây cốt cơ chúng ta nơi này có không ít thắng lợi bài cũng có nhưng là loại này lưu âm thanh song dùng một thể cơ à, làm công cấp cao không có dây cốt cơ b ấ t quá có động cơ hơi nước còn có mang hơi nước chu huyền cơ hỏi có a tiểu lao bản dẫn chu huyền đi trong tiệm chỗ sâu nhất tại một đài tủ cơ tiền trả ở hướng một cái nhỏ đồng nơi cửa xẻn tiến vào một ngôi than đá rồi mới đốt lửa than đá sáng tối thiêu đốt lên đem máy quay đĩa nội bộ đóng lại tốt luộc đến s ô i trào hơi nước liền tại nội bộ làm lên khí lực đỉnh động phức tạp máy móc bánh răng lại rồi mới chính là hai ba hạt nhỏ đến không nhìn thấy cho than cùng tha thước tiếng ca đồng thời chậm rãi tung bay chu huyền nghe xong lúc này liền cảm thấy cái này động cơ hơi nước cấm sắc so với kia máy quay đĩa càng hơn một bậc ngươi lúc đó thế nào không cho ta giới thiệu đài này máy quay đĩa đâu chu huyền không nhịn được thất ra hả lão bản trước kia vậy mua qua nhà của chúng ta máy quay đĩa lão bản hỏi trước kia mua qua một lần chu huyền cười cười đã nói nói đài này máy quay đĩa ta nhất định bốn đài lão bản cái này máy quay đĩa giá cả không tiện nghi một đài liền muốn hai mươi sáu phẩy không không không khối tiệm tịnh nghi máy quay đĩa định giá là một vạn mốt mà cái này động cơ hơi nước đơn đài liền muốn hai vạn sáu nhưng chu huyền con mắt đều không nháy mắt r ồ i ra bốn cái ngón tay muốn bốn đài bốn đài máy quay đĩa chu huyền đều muốn được rồi tỉ tỉ một đài sư phụ một đài cổ điện đan công một đài còn như còn dư lại một đài đương nhiên là cho lao vân lao lý kia hai p a n lão máy quay đĩa thăng cấp ta đi ra vội vàng không có mang tiền mang chút vòng dòng n g ư ơ i theo hôm nay ra vàng gay đổi một lần chu huyền sơ soạc mấy cây nặng trình trịch vòng tỏi đưa cho lão bản k i u lão bản con mắt đều tỏa ánh sáng đây chính là khó được khách hàng lớn hai vạn sáu một đài máy quay đĩa mua nổi đến con mắt đều không nháy mắt lão bản đại thủ ta tiểu lão bản lúc này trở về quầy hàng cùng kim hành gọi điện thoại để bọn hắn tới cửa nghiệm kim thú kim chu huyền thì tiếp tục tại trong tiệm đi dạo vừa đi hắn một bên hỏi kiểu lão bản đúng rồi lão bản người nơi này có không có dạp chiếu phim máy chiếu phim ta chỗ này không có nhưng ta có thể giút ngài đặt trước món đồ kia quý giá còn phải mua phim n h ự a chi tiêu rất lớn chuyển tiền ngươi đ ừ n g n h ọ c lòng giúp ta đặt trước một đài là tốt rồi phim n h ự a ta cũng muốn chu huyền nói dễ nói dễ nói kiều lao bản lúc này liền lấy ra sách hỏi máy chiếu phim phim n h ự a giá cả ta tạm thời còn không quá rõ ràng chờ ta đi cho ngài đặt thời điểm cho ngài trong phủ gọi điện thoại thông báo đã có tiền đồng lúc mua bốn đài như thế quý máy quay đĩa k i ề u lao bản liền nhận định chu huyền trong nhà tất nhiên có điện thoại chu huyền thì cười nói hai bốn năm chín minh giang phủ điện thoại tổng số cũng không nhiều bốn n g h n bộ trong vòng bởi vậy chu huyền trong tiệm dãy số cũng c hắn ỉ có bảng vũ mạnh một cái mặt tủ bắt lại điện thoại ông nghe gọi kim h à n h dây số uy huế nhớ kim h à n h sao ta là tốt thời gian máy quay đ i ệ u kiểu a sinh các ngươi người không cần tới đúng không nghiệm kim rồi hắn phen này thao tác để chu huyền nhìn ngây ngẩn cả người hỏi kiều lão bản ngươi lấy là lão bản ta biết rồi ngươi là cho đại tiên sinh làm việc người kiều lao bản vừa cười vừa nói ta đối đại tiên sinh trong tiệm dây số rất quen thuộc mấy ngày nay ta muốn đi đại tiên sinh trong tiệm gặp một lần đại tiên sinh nhưng cảm tạ hắn người thực tế nhiều lắm ta không có chỗ xếp hạng ta nghĩ đến cứ gọi điện thoại cho hắn biểu thị ta cảm tạ chi tình hắn trong tiệm điện thoại cũng không còn người nghe có thể để ta không có suy sụp thật sao chu huyền gặp một lần kiều lao bản nhận ra dây số l i ề n t h á o xuống một bộ phận nguy trang nói ta là thay đại tiên sinh làm việc kiều lao bản lập tức kích động cầm chu huyền tay nói người giúp ta cho đại tiên sinh mang câu cắt tường lời nói liền nói ta chúc đại tiên sinh phúc lộc vô tận không quan tâm làm chuyện gì đều là x ô i gió x ô i nước còn như máy quay đĩa máy chiếu phim cái này tiền ta một điểm cũng không thể thu cái này không được ta đại tiên sinh cũng không lấy không người khác đồ vật ta không phải người khác ta là đại tiên sinh ân nhân phi đại tiên sinh là của ta ân nhân t i ề u lão bản kích động đến nói năng lộn xộn còn nói thêm lão bà ta con trai ta cho hết áo hỏa thiêu chết ta máy quay đĩa cửa hàng cũng bị áo hỏa thiêu thành rồi than người nhà sự nghiệp ta mất giáo ta thậm chí cho là ta cũng sẽ chết ở hai sau là đại tiên sinh đã cứu ta đã cứu ta cả nhà đã cứu ta máy quay đĩa cửa hàng mọi chuyện đều tốt lên rồi hắn nói nói liền dùng ống tay áo lao đi nước mắt nói bốn đài máy quay đĩa máy chiếu phim ngươi thỉnh cầu đại tiên sinh nhất thiết phải nhận lấy cái này làm ơn tất đối đại tiên sinh nói một tiếng minh giang phụ dân chúng rất cảm tạ hắn chương năm trăm mười sáu mua được trường sinh giáo chủ hai chương năm trăm mười sáu mua được trường sinh giáo chủ hai t i ể u lao bản còn đem chu huyền đã giao qua vàng tỏi trả lại trở về nhưng chu huyền lại không thu hắn chặn lại rồi kiều lao bàn tay cười nói lao kiểu ta chính là chu huyền a Ta b tính tính quyền quyền. chu huyền, huyền lại n đem kia mấy cây vằn tỏi nhẹ nhàng để lên b à n nói lao kiểu đã ngươi cho là chúng ta hữu tình phân kia giao bao nhiêu tiền chính là duyên phận cái này mấy cây vằn tỏi ngươi giữ lại đầy đủ thanh toán máy quay đĩa tiền nếu là còn có còn thừa đó chính là duyên phận ngừng ngươi phát tiểu tài nếu là không đủ thanh toán máy quay đĩa tiền đó chính là duyên phận gây ra chú định ngươi muốn tại ta chỗ này ăn sóng nhỏ cái này cái này đừng cái này đâu nghe ta chu huyền cười cầm lấy giấy bút trên bàn cho kiểu lao bản viết một câu c ắ t tường nói một chút kiểu a sinh phúc lộc vô tận không quan tâm làm chuyện gì đều là x u ô i gió x u ố i nước viết xong sau hắn liền cười phất tay nói ngươi vừa rồi đưa ta một câu c ắ t tường lời nói ta hiện tại tặng ngươi một câu hai chúng ta hòa nhau rồi đại tiên sinh ngươi ban cho mà bảo liền mấy cái chữ phá chưa nói tới cái gì mà bảo đứng rồi hai đài máy quay đĩa đưa đến ta trong tiệm mặt khác hai đài cùng máy chiếu phim đưa đến bình thủy phủ chu ra ban hẹn gặp lại chu huyền nói xong liền tiêu sái rời đi tiểu lao bản bưng lấy chu huyền viết cắt tường lời nói trong lúc nhất thời lại có chút hối hận nếu là hắn trước thời hạn biết rõ chu huyền muốn viết cái này mà bảo mà lại chu huyền chữ lại cực kỳ đạo kình vậy hắn mới vừa nói cắt tường nói thời điểm thì không nên gấp gáp nên c h â m t ừ gióc câu đại tiên sinh chữ tốt người cũng tốt chính là ta vừa rồi nói không có như vậy tốt hắn bưng lấy chu huyền chữ càng nhìn càng mừng rỡ hắn đều đánh được rồi chủ ý lập tức đi ngay liên hệ bồi sư phụ đem bộ này chữ phiếu lên coi như bảo vật gia、truyền. chu huyền bên kia khua chiên gõ chống mua sắm trường sinh giáo chủ chỗ này cũng không còn nhàn rỗi hắn tiến vào quy hồn cổ điện muốn thay chu huyền thủ đan kết quả hắn mới tiến trong điện k i a điện chủ liền q u ỷ khóc lên lưu quản sự cầm đầu năm cái vô vấn sơn đa n g công vậy hào hào cầm đao muốn cùng trường sinh giáo chủ liều mạng mù quáng ta cũng là chu thượng sư người à các người đối với ta múa đao nghịch thương làm cái gì trường sinh giáo chủ quát lớn ngươi bằng cái gì nói ngươi là đại tiên sinh người lưu quản sự hỏi phế mẹ nó lời nói các ngươi đều mở to mắt thật tốt nhìn một cái ta ta là trường sinh giáo chủ là chu thượng sư nói nơi này có một viên tam phẩm đan dược tại l u y ệ n chế ta mới tới được trường sinh giáo chủ lại giải khai bọc đồ của mình lộ ra kia mấy trăm khỏa hỷ thọ đan nói các ngươi nhìn một cái đại tiên sinh luyện đan đều cho ta để cho ta giao đến bầu trời hắn những lời này đối được cái mũi cũng đúng được mắt lưu quản sự mấy người lúc này mới thu tay lại bên trong đao c ư ờ i làm lành nói nguyên lai là đại tiên sinh tìm đến thần minh cấp thất kính thất kính thất kính cái rắm một đám đặc công trường sinh giáo chủ thấy nguy cơ giải trừ liền không còn cùng lưu quản sự đám người nói chuyện hắn cái này người trường sinh giáo chủ vòng quanh lò luyện đan đi rồi một vòng chỉ nghe thấy trong lò đan có va chạm thanh âm lúc này liền vui vẻ ra mặt tự mình nói cái này dự tính va chạm lòng lò đại tiên sinh lò đan này luyện đến tất nhiên là tốt tam phẩm đan dược chu thượng sư thật không lừa ta trường sinh giáo chủ tại chỗ liền khích lại nói lưu quản sự mấy người thì cúi đầu hắn hát hơn nửa ngày sau bỗng nhiên một con bấm đêm bay vào bên trong cổ điện cổ điện bên trong hưng hỏa cơ hồ không có nhưng lại ngăn không được thiên hỏa tộc báo tin côn trùng kiệu côn trùng bay đến trường sinh giáo chủ trước mặt đ ỗ n g nhiên nổ tùng một đạo mật tín liền tại trường sinh giáo chủ trong đầu chặt vang nhiều ngày chưa gặp trường sinh giáo chủ rất là thử nghiệm Ta âm nô nhi tại minh giang phòng trà c ù n g kính chờ đợi đại giá âm nô nhi đột nhiên tìm ta cần làm chuyện gì trường sinh giáo chủ âm thầm suy nghĩ sau liền đem chính mình chống lúc lắc ở lại lò luyện đan bên cạnh đối lưu quản sự mấy người nói đan công coi được ta chống nếu là có cường địch đến đây và đan liền dùng cái này chống ta tự nhiên sẽ tới vâng l ư u quản sự đồng ý nói trường sinh giáo chủ lưu lại hậu thủ liền đột nhiên mà đi minh giang phòng trà nhã gian trường sinh giáo chủ bị trong tiệm hoa kế dẫn tới nhã gian vừa vào cửa trường sinh giáo chủ liền nhìn thấy mặc trường sam âm nô nhi âm tiên sinh trường sinh giáo chủ ông quyền nói ngươi lấy hiên hỏa b ư ớ m đêm gọi ta cần làm chuyện gì Âm nô nhi vung tay lên đóng cửa lại chỉ vào bốc hơi nóng t r à nói giáo chủ uống t r à trường sinh giáo chủ thật không có vội v à uống nói đều là bằng hữu nhiều năm ngươi có chuyện không nói t r à này ta sợ là không dám uống giáo chủ gần nhất minh giang p h ụ chu huyền đầu gió rất kính a Âm nô nhi kéo ra máy hát nói Sau này đâu? Chúng ta áo hỏa giáo đi. xưa nay cùng cái này chu huyền không gặp nhau bây giờ nhìn hắn một bước lên mây trong lòng có chút không lưu loát ta nghĩ không lưu lắm người không chỉ ta nhóm hiên hỏa giáo đi giáo chủ sợ cũng có chút khó qua khó qua ta khó đại gia ngươi chu thượng sư một hơi phát ra chín mươi khỏa đàn cho ra ra cao hứng còn không kịp đâu trường sinh giáo chủ nội tâm âm thầm nhà ránh mặt ngoài lại không chút biến sắc nói bao nhiêu là có một chút chu huyền tình thế muốn s á t chớp mắt rồi âm nô nhi vừa cười vừa nói giáo chủ ta nghe được trên người ngươi đan dược vị n h ì là chu huyền đưa cho ngươi đi ngươi cái này mũi chó là chân linh a trường sinh giáo chủ a n h đem bao khỏa đập tới trên bàn nói chu thượng sư luyện đan dược đều ở đây chút đấy muốn cấp sao muốn cấp cứ việc đậu trường sinh giáo chủ cũng không sợ âm nô nhi đ o ạ t đan chỉ cần g i á m đoạt trường sinh cung liền không tha cho áo hòa giáo nhất là kia thanh dương vũ vốn là ngày bình thường ăn không được quá tốt đăng hăng dược rất không kiên nhẫn cái này nếu là đan bị cướp vậy thì càng không nhịn được đây là nói gì vậy chứ đăng dược là trên trời ai g i á m đoạt âm nô nhi vừa cười vừa nói chu huyền cái này một bao đăng hăng dược nếu là giao đến bầu trời chỉ sợ chu huyền muốn phong đan chính rồi ai nha giáo chủ à ta cũng là thay ngươi kêu an ngươi nói ngươi ở lâu bầu trời bao nhiêu năm bạch ngọc kinh tỏa thành cổ kia ngươi thậm chí không có vào xem bên trên l i ế c mắt bằng cái gì b ạ c h ngọc kinh bầu trời bằng cái gì như thế khi dễ ngươi ta đều không vừa mắt hiện tại một cái nho nhỏ chu huyền bất quá là sẽ luyện hai tay đan liền có thể cưới đến trên đầu của ngươi đi trong lòng ta khó chịu à lao tử muốn ngươi khó chịu trường sinh giáo chủ đã ngửi thấy âm n h ư khí tức hắn để lại l ử a giận trong lòng tiếp tục bốn bề yên tĩnh mà hỏi sau này đâu ta chỗ này có một loại côn trùng âm nô nhi lấy ra trong tay vệ đan trùng côn trùng rác hút khé động liền phát ra kim thạch thanh âm hắn nói nếu là đem cái này côn trùng Để vào chu h u âm nô đ nhi bên trong, từ ống tay áo bên trong móc ra một cái hộp gấm hắn đem hộp gấm mở ra trong đó chính là một viên huyết đan huyết đan đỏ thấm đang trong cơ thể ẩn chứa số lớn hưng hỏa c ù n g v nô nhi nói ta nghe nói giáo chủ lĩnh ngộ chính là không gian phát tắc cái này huyết đan bên trong liền có một chút vụn bặt không gian p h á p tắc khả năng giúp đỡ giáo chủ nâng cao một bước cái này đan trường sinh giáo chủ tay mơn c h ố n huyết đan vừa cười vừa nói đúng là một viên tốc đan ông nô nhi nhìn thấy trường sinh giáo chủ trong mắt tham lam trong lòng liền thoải mái một lần này mua được đã mười phần chắc chín rồi trên lệnh cuối cùng nhất một ổn chính là hứa hẹn âm nô nhi lại mở miệng nói giáo chủ cái này đan chỉ là giao dịch thẻ đánh bạc một bộ phận nếu là chu huyền n ã đài chúng ta phía sau còn có rất đặc sắc bằng giá có bao nhiêu đặc sắc đâu trường sinh giáo chủ hỏi còn có mấy viên so cái này huyết đan còn muốn tốt hơn đan dược chúng ta áo hỏa giáo xử lý lần này việc phải làm dự toán bên trên không mức cao nhất âm nô nhi lại đem k i a p vệ đan chúng nhi hướng trường sinh giáo chủ phương hướng đ ẩ y giáo chủ lần này muốn phát đạt o trường sinh giáo chủ lại lạnh lùng nói âm tiên sinh ngươi là người cũng như tên a âm được không ác chu thượng sư là bạch ngọc kinh sắc phong đan quan đánh đổ hắn loại chuyện này đều đều là vụ trộm làm hoạt động loại này sau lưng hoạt động ngươi không đồng nhất lần đem trướng thanh toán còn chờ ta đi muốn số dư ta muốn số dư thời điểm các ngươi hiên hỏa giáo sẽ còn nhận cái này âm nô nhi không nghĩ tới trường sinh giáo chủ người này còn rất cẩn thận hắn rơi vào đường cùng lại từ ống tay áo bên trong lấy ra mặt khác một viên đan dược viên đan dược này đã có trùng hình là một con bích lục bọ ngựa viên đan dược này đã có trùng hình là một con bích lục bọ ngựa viên đan dược kia tên gọi thanh b ngựa là cầm một vị không gian phát tắc, tắc giáo chủ so với ta c à n hiểu ngươi sớm chút đem tốt đan dược lấy ra nha trường sinh giáo chủ lúc này liền nắm qua thanh bọ ngựa đan dược lại đánh mở bọc đồ của mình muốn đem bản kêu bên trên vệ đan trùng để vào bao k h ỏ a mặt cho nó đi thôn vệ chu huyền đan dược linh tính nhưng ở vệ đan trùng sắp tiến vào bao k h ỏ a thời điểm trường sinh giáo chủ lại đột nhiên hỏi không đúng âm tiên sinh những đan dược này trên tay ta hủy hoại xảy ra chuyện không được ta kiêng ngươi đây là muốn đánh đổ chu huyền vẫn là muốn đánh đổ ta giáo chủ chỉ cần một ngụm cán chết ngươi thu được chu huyền đan dược thời điểm những đan dược này chính là như vậy phế phẩm chu huyền lại không có chứng cứ ngươi chỉ cần kín miệm cái này liền trở thành không khớp như thế nào liên lụy đến ngươi. thế lụy âm nô nhi đối t r bị nhìn đến có chút run rẩy bưng lấy chém trả nói với trường sinh giáo chủ ta cái này côn trùng có chút thần thông kể bên người nó ăn đăng ăn dược chỉ thực linh khí không ăn đăng thể nó hủy đi đăng dược bầu trời phía trên bất kể là ai đều nhìn không ra tới là người làm phá hư hắn sợ trường sinh giáo chủ không yên lòng còn nói thêm k i a hoàng nguyên phủ ngư hòa thượng đã từng cũng là lần thụ bầu trời coi trọng sau đó luyện đan lân dược càng ngày càng lần ồ nguyên lai là các ngươi hiên h ỏ a giáo đ ả o l o ạ n t i u ngư hòa thượng chỉ cho là bản thân luyện đan chi pháp không được tinh tiến nhưng hắn có thể nào biết rõ hắn dùng vân lộc sơn làm thành trong lò đan chui vào chín đầu phệ đan t r ù n g Âm nô nhi càng nói càng là đắc ý trường sinh giáo chủ lúc này cũng mới rõ ràng năm đó chuyện cũ đã từng ngư hòa thượng đoạt bạch lộc vương sĩ vân lộc sơn nhưng là bầu trời nhưng không có h ỏ đến tại sao chính là nhìn chúng n g ư hòa thượng thân dấu thanh hồng、ngư. luyện đan tất nhiên là một tay h ả o thủ mà ngư hòa thượng ban đầu lúc luyện đan dược cũng thật là có chút bản sự đem những người kia đan luyện đến có bài bản hẳn hoi rất được bầu trời vui vẻ hắn vậy phong quang nhất thời có một không hai bất quá loại này huy hoàng bất quá chống đỡ trăm năm liền ra thái họa hắn luyện được đan dược càng ngày càng lẫn phế dược xuất cực cao bầu trời liền dần dần đem ngư hòa thượng biên giới hóa chỉ làm cho hắn cho lý trường tốn cựu cung thiên nhãn đạo sĩ loại này mạt lưu thần minh cấp đưa đan mà ngư hòa thượng vậy càng phát ra bại hoại đem đan dược sinh ý kinh doanh được dối tinh dối mù chuyện này làm n đúng là áo hỏa giáo động tay chân ta cái này côn trùng bản sự kia là chịu tội lịch luyện bầu trời nhìn không ra đến giáo chủ có thể yên tâm sử dụng âm nô mấy tiếp lấy lại đem k i a m ộ t lục một đỏ hai viên đăng dược hướng trường sinh giáo chủ phương hướng lại đầy thúc giục nói giáo chủ bên dưới côn trùng đi dễ nói dễ nói trường sinh giáo chủ không do dự nữa tay phải bung ô lỏng cái kia vốn là đói khát vệ đan trùng vớt ve rắc hút chui vào đan dược bên trong chu huyền những cái kia đỉnh tốt hỉ thọ đan liền có bảy tám quả giống khô héo đoá hoa bình thường mất đi sảng bóng nồng nặc mùi thốt mùi diễn biến thành rồi tanh hôi khó n g ư i khí tức như là s á t thối vị nhân đan vốn là lợi dụng người dục luyện thành nếu là tốt đan vậy dĩ nhiên là tập người dục tinh tụ t ậ p mùi vị tuyệt không thể tả nhưng nếu là kém đan liền đem kêu người dục bên trong các loại mục nát khí tức tận đặt vào trong dược nghe lên chính là s á t thối buồn nôn hương vị trường sinh giáo chủ lúc này liền phong đan dược ba o khỏa đứng lên cầm đi đỏ lục hai viên đăng dược nói âm tiên sinh tham tiền giáo chủ sảng khoái ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén âm nô nhi bưng lên chèn trả vừa cười vừa nói trường sinh giáo chủ nhưng không có để ý tới phụ tay á o mà đi chỉ nói nói ông tiên sinh về sau còn có như thế chuyện tốt nhớ được ta là được kia là tự nhiên kia là tự nhiên ông tiên sinh không ngừng cùng trường sinh giáo chủ hành lễ trường sinh giáo chủ trừ bỏ xa m ạ n thủ đoạn bên ngoài còn kiêm tu không gian phát tắc hắn hai ba cái trước mắt liền cất bước đến rồi minh giang tây hố trời bên trong tiếp đó hắn đem ba o khỏa mở ra tay hướng trong đan dược mặt thăm dò liền bắt được này chỉ rác hút sắc bén phệ đan trùng mà trong bọc chỉ ít có hai ba mươi quả đan dược đã bị hư hại trở thành phế đan cái này phá cô trùng còn rất có thể ăn trường sinh giáo chủ hai ngón vừa dùng lực kia phệ đan trùng liền bị bóp sẹt đầu màu lục chất lỏng dính hắn một tay hắn c h á n ghét móc ra khăn tay đem những cái kia chất lỏng trà sát cái sạch sẽ sau đưa khăn tay ném đi đồng thời trước người ngưng ra một cái t r ố n g lớn đồ án theo t r ố n g đồ biến mất không bao lâu công phu một người mặc tản tạ cả xa t ă n g nhân hướng phía trường sinh giáo chủ đi tới giáo chủ tìm tiểu tăng chuyện gì ban thưởng ngư ơ i một trận phú quý trường sinh giáo chủ cười đ ù a t í tưởng cười đến để thiên tản tăng cảm thấy có chút giả thiên tản tăng cũng là bầu trời hai mươi bốn vị thần minh cấp một trong tàn bào sau lưng liên kết dị quỷ hắn cùng trường sinh giáo chủ là quen biết đã lâu chỗ nào không biết giáo chủ này ngày thường đều là trong miệng khoe k h o a n g khoác l á c thật tìm hắn muốn chỗ tốt thời điểm kia là mọi chuyện có đáp lại hiện kiện không chấp hành rất là mắc siêu mà người như vậy có thể ban thưởng hắn một trận phú quý giáo chủ sợ là nói đùa ngươi trong ngày thường cũng không có như thế p h o n g khoáng kia là trước kia bây giờ giáo chủ thế nhưng là dính vào bắp đùi rồi trường sinh giáo chủ rất là hào khí nói suy thiên tàn tăng kem chút cười ra tiếng dưới gầm trời này đại nhân vật hắn cũng coi như biết cái bảy tám phần hắn gần nhất cũng không có nghe nói qua cái nào đại nhân vật môn hạ thu rồi một đầu mới chó bàng bắt đ u ổ i tám thành là trường sinh giáo chủ đành dám nói nhảm cách xa ba ngày phải lau mắt mà nhìn đến thưởng ngươi trường sinh giáo chủ hơi vung tay liền có mười hạt hỷ thọ đan nổi đồng b n giữa không t r ù n g tụ thành rồi một đoàn hướng phía thiên t à n tăng mà đi chờ đến hỷ thọ đan tới gần bên người kia thiên t à n tăng đem kia đan dược nắm chặt đặt tại trong núi vừa nghe trên mặt lập tức hiện lên vẻ ngoài ý mớn đan dược này dược lực cực mạnh ngươi từ đâu tới cái này mười khoa đan dược đủ ngươi làm sao trường sinh giáo chủ một cỗ nhà giàu mới nổi hương vị ngheo đầu cùng nhìn nghèo đồng liêu đồng dạng bao nhiêu thấm điểm vênh vang đắc ý rồi đủ ta giúp ngươi làm thịt một cái chín nén nhanh rồi thiên t à n tăng đem những đan dược kia quả quyết ném vào bản thân trong bí cảnh rất sợ trường sinh giáo chủ đổi ý hiện tại tin ta dính vào bắt đ u ổ i rồi trường sinh giáo chủ hỏi tin tin ngươi đến cùng dính vào người nào thiên t à n tăng tò mò hỏi trường sinh giáo chủ hai tay hợp quyền hướng phía đông thị đường phố phương hướng d ơ n âng rất là thành kính nói minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền cái này đan là chu thượng sư luyện thiên tản tăng kinh ngạc nói kia còn không chu thượng sư cái này cho bầu trời luyện lò thứ nhất an ngươi bán luyện bao nhiêu quả bao nhiêu sáu trăm bốn mươi bốn quả t thiên t à n tăng trong ánh mắt lập tức lộ ra đến áo ước đ ấ u kỵ còn có hận hắn chỗ nào nghĩ ra được vài ngày trước hắn còn không để ở trong mắt chu huyền bây giờ đã là như thế hương bánh trái l i ê n đông thị cổ điện cái kêu bếp lò nát luyện hơn sáu trăm h quả đan ha ha nếu không nói chu thượng sư lợi hại đâu cung điện cổ kia ta nhớ được muốn cho điện chủ giao sáu thành tiền thuê đất hơn sáu trăm h quả đan kia không cho kia điện chủ kiếm được c ư i thiên t à n tăng lại hỏi ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế vất tức ức chu thượng sư tiền thuê đất đã sớm đạt được rồi chỉ cần giao nộp nửa thành điện chủ không làm khó não lại nháo kia nửa thành vậy không cho chu thượng sư chính là bực này lôi lệ phong hành người trường sinh giáo chủ lần nữa châm trọc thiên tàn tăng đều theo như ngươi nói chu thượng sư cũng không phải như ngươi loại này đổ bỏ đi thiên tàn tăng tức thật đấy một cái này trường sinh giáo chủ mới dính vào đại gia nhiều tiền nói chuyện dùng từ rất là đâm lỗ thai trái một cái ổ túi phải một cái ổ túi không đem ngày xưa đồng liêu để vào mắt nhưng hắn lại phát không được giận mới thu rồi mười hạt hì thọ đan đâu muốn để hắn đem đan phút ra kia là tuyệt đối không thể thiên tàn tăng để nén lửa giận đem chủ đề dịch chuyển khỏi hỏi giáo chủ người bỗng nhiên cứ gọi ta lâm phảm lại đột một thưởng ta mười khỏa hỷ thọ đan tất nhiên là có chuyện tìm ta xử lý à nói đi xử lý việc gì người nói lâm phảm ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây trường sinh giáo chủ hỏi lại hôm nay ta mật tín mới ra, ngươi tại sao lại như thế nhanh lâm phảm không cần hướng môn quan tỉnh cầu sao như môn quan là ngạn tiên sinh vậy ta nhất định là muốn xin nhưng ngạn tiên sinh mấy ngày nay báo bệnh nghỉ ngơi là c h u n g quan thủ vệ một c h u n g quan cùng ta là quen biết đã lâu vậy thích nghe ta giảng chút phật pháp ta muốn lâm phảm đây không phải là theo đi theo hướng sao ồ trường sinh giáo chủ nhẹ gật đầu nói tìm ngươi đến nhà là có chuyện quan trọng thương lượng hắn đem ba o khỏa lần nữa mở ra lấy ra những cái kia bị phệ đan trùng hủy đi hỉ thọ đan nói nhìn thấy không có một á o hỏa giáo âm nô nhi bỏ ra hai viên đan lược nghĩ đến mua được ta dùng phệ đan trùng hủy đi chu thượng sư hơn sáu trăm l h ỏ a kim đan ngươi bị mua được rồi nói nhảm ta như thế nào bị mua được kia chu thượng sư bản sự ngươi cho rằng chỉ có thể một lò luyện sáu trăm bốn mươi bốn quả kim đan chẳng lẽ còn có bản sự khác thiên t à n t ă n g hỏi trường sinh giáo chủ vớt vớt dâu rịa nói ngươi cũng biết chu thượng sư đã ngựa không ngừng v õ luyện chế lò thứ hai đan cái này lò thứ hai đan luyện làm một viên tam phẩm đan g ăn dược thiên tản tăng có chút hối hận là thật hối hận đoạn thời gian trước hắn nếu là chẳng bao nhiêu ngang ngược ngừng cuồng đem chu huyền đắc tội rồi hay là có thể giống trường sinh giáo chủ như vậy khéo léo kia cho chu huyền hiệu lực thần minh cấp tự nhiên cũng có một phần của hắn hiện tại nha chỗ tốt bị trường sinh giáo chủ ăn ăn một mình rồi có chu thượng sư tại lấy chu thượng sư cho phép cho ta chỗ tốt thời gian chỉ cần góp nhặt được g i i kia á o hỏa giáo cho ta hai viên đan là cái trường sinh giáo chủ rất bỡ đỡ nhưng càng lạ như thế thế lợi người càng là phân rõ ràng một bữa no bụng cùng bữa bữa no bụng khác nhau nếu là hắn giúp đỡ áo hỏa giáo đối phó chu huyền chu huyền vịn không vịn được vẫn còn là hai chuyện áo hỏa giáo cho đan g dược cũng chính là làm một cú nhưng nếu là ôm chặt chu huyền đây chính là ôm chặt đan tổ thần tài hắn lại không đốc như thế nào hướng chu huyền phản chiến đã ngươi không nguyện ý đối phó chu thượng sư vậy ngươi vì sao để âm nô nhi vệ đan trùng đi gặm cắn chu thượng sư đan dược cái này không phải là giúp đỡ lấy áo hỏa giáo sao thiên t à n tăng cảm thấy trường sinh giáo chủ quả thực là nào trái phải lẫn nhau bác làm việc rất mâu thuẫn Trường sát Trường sát Trường một trung biết tuyết thần mắt thần Phật toàn bất ta trời trường trong, một ra ra rồi, ngươi dược Phản hiên Phản hiên sinh côn không đông phúng nói, con con này đan kinh hỏng hoàn chuyển động, muốn sinh cung bên trong, cao kia áo hỏa giáo một hình, không chủ động giáo giáo hòa, hòa, chủ hạ chào chọc chọc, hỏa chủ hủy hay, sắc, sắc, cái áo lại đi kia đi mùa mùa lửa lửa cao óc, lộ làm bộ bị bầu đầu và như vậy thế nào kích thích thanh dương c u n g chủ l ử a giận bắt giang cầm s o n g bắt tặc bắt tang những này bị hủy diệt đan dược chính là áo hỏa giáo tăng vật thanh dương c u n g chủ yêu thầy hô u yếm đan dược bị hủy người đ o á n hắn sẽ nổi điên đến cái gì trình độ giáo chủ ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi tâm địa như thế đen đối phó chu thượng sư chính là cản tài lộ của ta cản tài lộ của ta không khác nào chém ta cha mẹ song thân giết cha giết mẫu mối thủ không đội trời chung trường sinh giáo chủ nói đúng n i ế n răng n g lợi thiên tản tăng lại hỏi đã ngươi muốn đi cáo trạng vậy ngươi đi cáo thì thôi vì sao tìm ta đến đây đương nhiên là cho ngươi đi giúp chu thượng sư thủ đan t r ư như g s i n g i á thế nói chuyện thiên tản tăng xem như rõ ràng gật đầu nói đã hiểu áo hỏa giáo nếu là biết được tin tức này tất nhiên sẽ đi phá hư chu thượng sư lò thứ hai đan cho nên mà ngươi lại muốn đi bầu trời cáo trạng phân thân thiếu phương pháp ngươi chỉ có thể tìm ta đi thủ đan đúng vậy ta không đi thiên t à n tăng nghiêm mặt nói thủ đan kia cũng là chó làm việc nhi tiểu tăng đường đường thần minh cấp như thế nào làm ra như thế thấp hèn sự tỉnh truyền đi mặt mũi ở đâu mất mặt đây là cho chu thượng sư thủ đan thế nào liền mất mặt bao nhiêu thần minh nghĩ nem cái này người còn không có ta cái này đường lối đâu trường sinh giáo chủ quyết nhủ thiên t à n tăng cắn chặt hàm răng chính là không đi mất mặt làm chó mất mặt đ ặ mẹ nó trường sinh giáo chủ cũng là thực sự tức giận lại móc năm hạt vui thủ đan đưa cho thiên tản tăng lại thêm năm hạt ngươi nếu là lại không thủ đan ngươi liền lăn về trên trời đi ta mặt khác tìm thần minh cấp tới mười lăm hạt như thế dược tính đan dược ta liền không tin tìm không thấy người trợ giúp trường sinh giáo chủ tức giận bất bình nói thiên t à n tăng lại manh năm q u a t h u ố c nói xem ở đồng liêu một trận phân thượng ta cố mà làm ngươi kia là nể mặt ta sao ta đều không muốn điểm phá ngươi trường sinh giáo chủ cười lạnh nói mười lăm hạt đan dược liền nguyện ý làm chó đan dược chính là thiên địa tường h thụy vạn vật c h i tinh ta thay thiên địa thủ đan thay vạn vật tích đức đi đây là tiểu tăng chuyện bụt phận cái gì chó không chó khó nghe thiên tản tăng lúc này liền muốn hướng phía đông thị cổ điện đi đến mới đi hai bước liền trở về trở về một thanh nắm chặt rồi trường sinh giáo chủ tay nói giáo chủ ta cuối cùng cảm thấy hai chúng ta ở giữa có một trận rất lớn hữu nghị lần sau nếu là lại có chuyện tốt đáp ứng ta không muốn ăn một mình yên tâm có ta một ngụm canh uống thế nào cũng phải cho ngươi cho ăn một ngụm nhỏ n g ư ơ i cái thí dụ này nghe mặc dù buồn nôn nhưng tinh tế phẩm lộ ra hữu nghị mùi thơm n g át ngươi cái này đồng liêu rất là thổ lộ tâm tình thiếu con mẹ mày xạo lền ngươi đi đông thị cổ điện ta đi tìm một tìm đại tiên sinh trường sinh giáo chủ chỉ huy nổi lên thiên tàn tăng trực tiếp phân phối nhiệm vụ có đan nơi tay chính là lớn thơi có đan chính là không tầm thường thiên t à n tăng thì hỏi ngươi không phải về trên trời cáo trạng sao đi tìm đại tiên sinh không phải chậm trễ thời gian biểu trung tâm a ta nếu không bẩm báo đại tiên sinh hắn thế nào biết ta lao khổ công cao càng vất vả công lao càng lớn còn có cái này học vấn ngươi liền học lấy đi ngươi cái con lửa chọc đầu trường sinh giáo chủ đắc ý mà đi chu huyền đặt trước được rồi máy quay đĩa máy chiếu phim tạp chí đồng thời còn đi lầu một đồ trang sức trải tiệm đồ ngọc cho chu linh ý đ ĩ đại tẩu nhị tẩu chọn lửa các loại kiểu dáng đồ trang sức hắn đối với đồ trang sức thẩm mỹ cái này cùng một chỗ không quá am hiểu nhưng hắn vậy hiểu được một cái đạo lý tỷ tỷ trẻ tuổi tự nhiên muốn chọn chút việc dội kiểu dáng đại tẩu đại sư minh ngày bình thường trưởng quản lý chu gia ban vận hành và thao tác phải được thường thấy khách hàng lớn đồ trang sức lấy ổn trọng làm chủ nhị sư tẩu tại công ty điện ảnh đi làm tự nhiên yêu truy chút tân triều những cái kêu minh tinh điện ảnh mang cái gì kiểu dáng hắn liền mua cái gì kiểu dáng tại nhân viên cửa hàng trợ giúp bên dưới chu huyền mua tầm mười bộ đồ trang sức từ dây chuyền đến vòng tay đầy đủ mọi thứ h o hào đóng gói tốt khi hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tìm tiểu phúc t trong tay loay hoay món đồ chơi mới chơi đến còn thư thái sao nơi này chơi thật vui ăn ngon uống ngon chơi vui đầy đủ mọi thứ một hoa rụt rẻ mà nói tiểu phúc tử cũng nói thiếu gia ta mua một chút đồ chơi đưa hoa tử không cho bản thân mua chút cái gì ta liền ta liền không dùng cha ta kêu bệnh tiểu phúc tử cực hiểu chuyện chu huyền lúc này mới nhớ tới tiểu phúc tử có cái bệnh nặng lao cha hắn vội và nói n ngày bình thường thiếu gia có chút bật điệu đối với ngươi chiếu cố bất chu liền mấy ngày nay ta muốn một chuyến bình thủy phủ ngươi đem cha ngươi vậy tiếp vào trong thành đi bệnh viện thiện đức nhìn một cái bệnh ta những chu á i kia tiền, ả năng không.、Coi、như ta trên sách. h Coi c ta sổ huyền nói xong liền kêu lên tiểu phúc tử một hoa về nhà mới vừa đi tới bách hóa thương trường cổng hắn liền nhìn thấy đường xuôi theo đối diện đứng trường sinh giáo chủ trường sinh giáo chủ tại đông thị giữa đường đi tìm thúy tỷ biết được chu huyền đến rồi bách hóa thương trường hắn liền tới thương trường nhưng hắn ngắt một con con d i ợ u muốn đi tìm tìm chu huyền kia con d i ợ u lại tìm không gặp chu huyền chu huyền nhân gian trăm tướng phát động ẩn nút tung tích hương hỏa hắn chính thất thần đâu chu huyền đi tới hồ tiểu trường sinh ngươi ở nơi này xử là tới tìm ta ngay xong cái này c h ắ hỏi trường sinh giáo chủ liền biết rõ đối diện cái này trung niên lão bản chính là chu huyền liên minh nói chu thượng sư sự tình có biến ta có chuyện quan trọng thương lượng rất trọng yếu chu huyền hỏi việc quan hệ ngài hơn sáu trăm khoản a n dược trường sinh giáo chủ nói chu huyền nhẹ gật đầu nói ngươi lợi ta một hồi hắn quay người đi đổ trang sức cửa hàng tìm chủ tiệm lão bản giúp một chút đem ta xe cùng bằng hữu đưa về đồng thị đường phố thời đại này tình quốc phục vụ nhưng không có chu huyền kiếp trước như vậy tốt siêu thị mua chút đồ vật đều có thể đưa hàng tới cửa nhưng là chọn người chu huyền vừa rồi một bữa h à n mua Là chu gặp huyền á c đem lão bản đánh được xe của mình trước đem bao lớn bao nhỏ bỏ vào dự bị trong giường đưa đi tiểu phúc tử hoa tử sau mới đi trường sinh giáo chủ nơi nói đi việc gì? Nơi đây không nên thương thảo. trường h sinh giáo chủ trì trị phụ cận phòng trà kia đi thôi ta mời khách chu huyền kiềm chế lại tính tình đi phòng trà nhã gian chờ cửa đóng tốt trường sinh giáo chủ mới lên tiếng chu thượng sư hiên hỏa giáo người muốn mua thông ta đối phó ngươi ồ chu huyền nhẹ gật đầu thật không có cái gì ngoài ý muốn t h ầ n sắc trường sinh giáo chủ lúc này kinh ngạc chu thượng sư tựa hồ cũng không kinh ngạc đồng hành ở giữa mới là trần trùi tự hận bọn hắn không xuất thủ ta ngược lại k ỳ q u á i đâu chu huyền bưng lên c h é n t r à nói bọn hắn mua được ngươi bỏ ra cái gì bằng giá cái này hai viên đan dược trường sinh giáo chủ đem kia hai viên đan móc ra đưa cho chu huyền xem qua chu huyền ngay cả đan dược hộp cũng không đánh mở mà là nói không cần nhìn ta cũng biết cái này hai viên đan tất nhiên giá trị liên thành ngươi vì sao không đáp ứng chim theo loan phượng bay đằng viễn người bạn hiền lương phẩm chất cao có đại tiên sinh cái này góp thương t i ê n ngộ đồng b ả o thụ còn lại gỗ m ụ như thế nào vào tiểu trường sinh mắt ngươi nha cũng rất sẽ vớt m ô n g ngựa chu huyền bị trường sinh giáo chủ một bữa t r ì n h cảnh kém chút vui ra tiếng hắn vừa cười vừa nói ngươi nha vẫn là nhận biết tinh tưởng thời vụ biết rõ áo hỏa giáo cùng ngươi làm là làm một cú cùng ta là dây g ả i giao dịch một mà lại ngươi cũng không còn lòng tin có thể một trăm phần trăm vận nga ta trường sinh giáo chủ xứng sở hắn cảm giác mình chính là cái người trong suốt có cái gì tâm tư chu huyền một đoán phải chúng bất quá có thể phân rõ ràng thời vụ đã đúng là làm khó được ngươi phần này tâm ý ta chu huyền lĩnh chu huyền tuy nói đoán được trường sinh giáo chủ n g h ĩ chính là cái gì nhưng là không tiết tản h dương lần này liền cho giáo chủ tâm khảm bắt được hắn cũng chia không rõ là biểu diễn vẫn là thực tình vội và nói đại tiên sinh tay này cổ tay có ân nhớ ân có thù mang thù xử sự, sự thỏa đáng vậy không hưởng công tiểu trường sinh một mảnh chân thành chu huyền lần này thật không có trêu chọc trường sinh giáo chủ mà là hỏi ngươi dự định như thế nào đối phó áo hòa giáo trường sinh giáo chủ liền vội vàng đem đan dược bao khỏa mở ra lộ ra kia hai ba thổ khỏa bị hủy đan dược nói chu thượng sư ta cố ý ngay t r ư ớ c áo hỏa giáo âm nô nhi trước mặt đem đan dược này hủy đi một chút vừa đến là vì để âm nô nhi yên tâm thứ hai vậy ngồi v ữ n g áo hỏa giáo ta sự rồi mới ta muốn đi trên trời cáo trạng để cung chủ thanh dương vũ xử lý bọn hắn cái này cũng đúng cái không sai chiêu số t ạ chu thượng sư khen bất quá chu huyền không đợi trường sinh giáo chủ tạ xong liền lại khoác tay háo nói Ta chỗ này cũng có một chiều càng có thể sát sát t á o hỏa giáo nhuệ khí mà lại còn có thể giúp ngươi tiểu trường sinh kiếm b ụ n càng lớn chỗ tốt trường sinh giáo chủ nghe xong vội vàng dựng lên lỗ thai hỏi chu thượng sư có gì cao kiến tiểu trường sinh dựa thai lắng nghe chu huyền vẫn chưa trực tiếp trả lời mà là đứng lên cả người khí thế ra hết ánh mắt đột nhiên khoét hướng về phía trường sinh giáo chủ trường sinh giáo chủ vốn là đứng bị lấy chừng mắt nhìn lên trong lòng chính là run run dậy hắn nhìn chu h u y n cách hắn càng ngày càng gần hắn chân bụng mềm lún lại bị hủ đến ngồi xuống ghế mà chu huyền mặt lại góp được cách trường sinh giáo chủ rất gần rất gần sau mới từng chữ nói ra nói ngươi thanh này trôi rơi trên tay của ta ta ăn ngươi cả một đời không phải ta là nhà trường sinh giáo chủ đầu tiên là nghĩ đến giải thích nhưng mới mở miệng liền l ĩ n h hội chu huyền trong lời nói chân ý lúc này vỗ tay một cái nói rượu à chu thượng sư bực này thủ đoạn để tiểu trường sinh thật sự là bội phụ biết rõ ta muốn nhường ngươi làm cái gì rồi chu huyền thần sắc lúc này mới h ò a h ó a lại nói chu thượng sư chính là muốn để ta dùng chuyện hôm nay đi go kia hiên hỏa giáo đón trúc trẻ nhỏ dễ dạy ngươi đi làm sự đi Ta thị về đồng thị đường phố rồi. chu huyền vô vô t r ư ở nói g s a xong liền ra nhà gian mà trường sinh giáo chủ xưng sở ở tại chỗ lẩm bẩm nói ta vẫn còn muốn học trên đời này học vấn thật sự là không học hết chu thượng sư thủ bút thật sự là hay lắm hay lắm chương 518, t r ộ m đan một chương 518, t r ộ m đan một trường sinh giáo chủ một trận cảm thán qua sau liền chủ trừ mãn trí đi áo lửa cung hắn từ bản thân trong bí cảnh kẹp ra một con rễ r a mặt quỷ bớm nhẹ nhàng kêu một tiếng dẫn đường tỉnh quốc không gian có thật nhiều nặng áo lửa cung càng là dấu cực sâu nhưng bầu trời thần minh cấp nhất là trường sinh giáo chủ bực này thường xuyên c có kém sự muốn làm người tự nhiên có tìm tới áo lửa cung biện pháp bất quá trường sinh giáo chủ cũng biết mình có thể tìm được áo lửa cung cũng không phải thật sự là áo lửa cung nhiều nhất bất quá là một cái áo lửa cung một cái hình chiếu mà thôi hiên nữ ấm tiên sinh ta có thể tới rồi con quỷ kia mặt b ớ m nhẹ nhàng bay múa tại mấy lần vỗ cánh về sau thân hình đột nhiên biến mất đi theo cùng nhau biến mất còn có trường sinh giáo chủ quán trà nhã gian bên trong liền yên tĩnh trở lại nhưng ở xa xôi áo lửa cung tầm trong phòng lại vỡ lở ra nổi mười cái quản lý sổ sách tiên sinh vây quanh ở ghi chép đông thị đường phố chính đan đồng giám trước nghị luận ấm ĩ cái này chu huyền có tài đức gì a vậy mà tìm được một hạt muốn đan nghe nói chỉ cần làm u ố n đan luyện được đan dược liền sẽ không lần chí ít ngũ phẩm trong vòng n g ư ơ i trẻ tuổi nha thổi cái như là rất bình thường bất quá lần này chu huyền sợ là thật muốn luyện ra ngũ phẩm bên trong đan dược những ngày quản lý sổ sách tiên sinh từng cái thành rồi bắt quái a bà trò chuyện chu huyền đan dược ngược lại là nguyên tiên sinh hắn vẫn chưa tham dự thảo luận mà là lặng lẽ sờ sờ thối lui ra khỏi đám người thẳng đến tầm phòng chỗ sâu đi tìm tầm chính lý thanh ngươi là nguyên tiên sinh nhìn thấy lý thanh ngươi lúc lại là cấp hồng, hồng nói lý tầm chính không xong không xong l ã o nguyên ngươi lại là làm gì lý thanh ngươi buông xuống c h é n trà nói chu huyền có thể nhìn thấy lò đan nội bộ cảnh tượng sự tình ta không phải cùng ngươi một đợt báo cáo cho âm tiên sinh sao kia là mặt khác một c ộ c sự hiện tại chu huyền lại n á o ra sao thiêu thân rồi nguyên tiên sinh nói kia chu huyền không biết từ nơi nào lấy được một viên m u ố n đan công bố có thể luyện ra tam phẩm đan dự tới còn lại quản lý sổ sách tiên sinh nhiều không tin chu huyền thật có thể luyện ra tam phẩm đan dựng nhưng nguyên tiên sinh lại sâu tin không nghi hắn được chứng kiến chu huyền thân tích liền biết rõ chu huyền không phải một cái yêu nói n g o à người lý thanh ngay được nơi đây liền vội vàng đứng lên lại lôi kéo vân tiên sinh đi báo cáo cái này chu huyền rốt cuộc là cái gì thần nhân luyện dược một lò tiếp lấy một lò một lò càng so một lò khoa trương lý thanh ngươi dù là tính tính tốt cũng không nhị n được oán trách lên áo lửa cung chỗ sâu k i a m ấ y ngàn cấp bậc thang nơi trên bậc thang h i ê n nữ thân hình y nguyên trôn ở huy thạch thần tọa bên trong dưới bậc thang âm nô nhi thì hai đầu gối quỳ xuống đất âm nô nhi trường sinh giáo chủ bên kia tình huống như thế nào trường sinh giáo chủ đã bị tiểu nô thu mua hắn đem phệ đan trùng bỏ vào chu huyền kia hơn sáu trăm quả bên trong đan dược bất quá cái này xài lang mới đổi đi lại tới nữa rồi h ổ báo tia chu huyền lò thứ hai đan lại muốn luyện chế một viên tam phẩm đan g ăn dược âm nô nhi liên miên nói áo nữ giận dữ thể nội phát ra rào rào vô cánh thanh âm hung hãn nói cái này chu huyền cũng thật là cái linh quang nhân vật thậm chí ngay cả liên tắc rơi xuống đại thú bút ngươi nhanh chóng liên hệ t r ư ở n g sinh giáo chủ lần này đem phệ đan t r ù n g bỏ vào chu huyền trong lò đan viên k i a tam phẩm đan g ăn dược không thể để cho nó ra lò luyện đan áo nữ rất rõ trong thuốc môn đạo liền lấy nhân đan tới nói loại này đan là người dục cùng họa kết hợp nghệ thuật mà chu huyền kia đông thị trong cổ điện lò lò l q để trường ạ sinh giáo chủ lần nữa hỗ trợ ta cảm thấy vấn đề ngược lại không lớn nhưng là ta sợ trường sinh giáo chủ khẩu vị quá lớn tìm chúng ta lấy thủ lao người làm việc lớn không câu nghệ tiểu tiết vô luận trường sinh giáo chủ mở bao lớn sư từ khẩu thỏa mãn chính là chúng ta trước mắt phải làm chính là ấn xuống chu huyền tình thế đúng thế kia là âm nô nhi liên miên đáp ứng mà liền tại lúc này trong cung chỗ sâu dấy lên một đám lửa trong lửa không hề nam không nữ thanh âm t r u y ề n ra hiện nữ đại nhân trường sinh giáo chủ nói có chuyện quan trọng bẩm báo muốn gặp mặt ngài thấy ta áo nữ trong lòng lộ b ộ một tiếng đối phương như thế chủ động đi tìm đến chẳng lẽ là chẳng lẽ là trường sinh giáo chủ đã biết được chu huyền lò thứ hai đan muốn luyện ra tam phẩm đan dược rồi sau đó kia trường sinh giáo chủ cũng biết áo hỏa giáo muốn hủy đi viên đan dược kia cho nên chuyên tới bảng giá cái này trường sinh giáo chủ tất nhiên chủ động tới cửa kêu bảng giá sợ sẽ không thấp bảng giá cao đến đâu cũng muốn nói một chút áo nữ nội tâm kiên định lên lúc này liền từ trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa chờ cái này đoàn lửa càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm mười ngón tay của nàng nắm chặt đem cái này đoàn lửa bóp nổ tung trong lúc nhất thời trong cung liền đều là trói mắt bạch quang mà áo nữ âm nô nhi hai người ở nơi này giữa bạch quang biến mất không thấy bóng dáng trường sinh giáo chủ đã tới một cái đều là cắt vàng không gian khắp nơi đều là xì nha lưu động cắt vàng ngay cả trong không khí đều sen lẫn cắt đụi từng tầng từng tầng cắt chạy g ắ p lên trường sinh giáo chủ n u bàn chân nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ thối lui ở nơi này cắt vàng trung ương có một b à n lửa ánh lửa bánh lục theo tầng này lục h ó a tắt sáng xung quanh cảnh tượng liền thay đổi một bức bộ dáng cắt vàng bị tĩnh mịch cổ điện thay thế mấy ngàn cấp bậc thang xuất hiện ở giáo chủ trước mặt ngựa đầu nhìn lại trường sinh giáo chủ liền có thể nhìn thấy ngồi cao tại huy thạch bên trong thần điện áo nữ hắn mỉm cười không n ờ i nói bầu trời trường sinh giáo chủ gặp qua hiên hỏa giáo hiên nữ trừ áo nữ âm nô nhi vậy xuất hiện ở trường sinh giáo chủ bên người cười tủm tỉm chào hỏi giáo chủ, ta âm nô nhi đang có sự muốn nhờ ngươi liền tới hiên h ỏ a trong c u n g có thể nói là tâm hữu linh tê trường sinh giáo chủ nhìn âm nô nhi cái này mặt khổ qua liền đến khí đây là một lông áo lửa c u n g ngươi lấy ta làm ba tuổi bút bê rỗ dành đâu áo nữ thì cao cao tại thượng lạnh như băng nói giáo chủ ngươi bỗng nhiên tới t ì m ta hẳn là có việc thương lượng tự nhiên là có sự trường sinh giáo chủ móc ra một viên phế đan ném xuống đất không còn cho áo nữ mặt mũi quát lớn áo nữ nhìn một cái cấp ngươi hiên hòa giáo làm chuyện tốt áo nữ âm nô nhi liếp nhìn viên kia lan dược có chút trong váng không hiểu rõ trường sinh giáo chủ đây là muốn hát cái nào một màn chỉ nghe trường sinh giáo chủ lâm nhi nói áo nữ n g ư ơ i điều khiển âm nô nhi ý đồ mua được ta hủy đi chu thượng sư đang dược phải giá họa cho ta chu thượng sư giáo chủ chúng ta trò chuyện không phải khỏe mạnh nha ngươi đây là muốn làm cái gì trò chuyện khỏe mạnh ta trường sinh giáo chủ nếu không phải lấy thân nhập cục há có thể biết được ngươi ác độc dụng tâm trường sinh giáo chủ hai tay ô n quyền đầu q u y ề n chỉ vào bầu trời phương hướng nói nếu là thanh dương vũ công chủ biết được các ngươi hủy diệt rồi hơn hai trăm khỏa hỷ thọ đan ngươi đoán đoán công chủ sẽ nổi dẫn đến cái gì tình trạng h ắ n cố ý quyết đại suy đoán làm lớn ra hủy đi đan muốn số lượng nếu là bạch ngọc kinh biết rõ các ngươi háo h ỏ a giáo bí mật làm như thế á c độc t h ủ bút muốn hủy đi ngọc kinh thần đan thượng sư các ngươi lại đem gặp phải cái gì cấp bậc lựa d i ậ n Âm nô nhi lần này xem như nhìn rõ ràng trường sinh giáo chủ diện mục hợp lại tên ngốc này cho tới bây giờ cũng không t ừ n g đối chu huyền phản chiến trường sinh giáo chủ ngươi là coi chu huyền là thành chỗ dựa ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng dưới gầm trời này luyện đan kỳ tài nhiều hơn nhiều như là nước chạy nhưng chúng ta háo hòa giáo mới là làm bằng sắt doanh trại quân đội ô n nô nhi lúc này lấy thế đ ạ người trường sinh giáo chủ lại căn bản không nước tiểu hắn cái này một bình c ư ờ i lạnh nói áo hỏa giáo hùng bá đan đạo lớn mấy trăm năm ta cũng chưa từng trên người các ngươi ăn vào quá nhiều chỗ tốt các ngươi thể lớn cùng ta có liên các n g gì hắn nói tiếp ngược lại là chu thượng sư một lò đan dược luyện ra sáu trăm bốn mươi bốn quả mặt khác một lò đan một luyện ra chí ít tam phẩm đan dược chỉ là cái này hai hạng thủ bút chính là bạch ngọc kinh đan chính nhóm cũng không dám xem nhẹ lại thêm chu thượng sư vốn chính là thần đan thượng sư ngọc kinh không chọn h ù n g nhân nếu là bạch ngọc kinh biết được các ngươi muốn h ã n hại với hắn hủy đi vị này bất thế ra luyện đan thiên tài bạch ngọc kinh mu ta nghĩ các ũ n không g d người h Những ĩ này, nói đến muốn hại i trầm mặc, n đến chu giận thượng sư ta vốn là muốn đem chuyện này đâm đến thanh dương công chủ nơi đó lại đâm đến bạch ngọc kinh bất quá thượng tiên có đức yêu sinh ta chỗ này nha chương ũ n năm h t cái của thái độ của các n g ư ơ i tám c ngươi nếu là nhận trộm h đan g t hai chương năm n g trăm mười tám trộm đan hai trường sinh giáo chủ, chủ người khinh người quá âm nô nhi cơm miệng áo nữ quát lớn ở âm nô nhi nói với trường sinh giáo chủ nói một chút đi ngươi cảm thấy cái gì mới gọi nhận lầm thái độ tốt đẹp việc đã đến nước này Áo nữ cũng thứ ô n muốn g l hai trường sinh giáo chủ tất nhiên dám tới cửa lừa đảo mà lại không sợ hãi như thế kia tất nhiên là lưu lại hậu thủ cho nên muốn giải quyết bây giờ sự tỉnh cũng chỉ có thể thật tốt nói chuyện có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng cái này nhận lầm thái độ đi được ngươi háo nữ đến cho ta trường sinh giáo chủ có tài đức gì à sao dám dạy các ngươi hiên hỏa giáo người làm việc trường sinh giáo chủ một cước đem áo nữ vấn đề cho đạp trở về áo nữ siết chặt nằm đấm nói một hạt ngũ phẩm đăng dược ẩn chứa trong đó không ít không gian phát tác trường sinh giáo chủ lắc đầu hiển nhiên đáp án này hắn cũng không hài lòng áo nữ còn nói thêm ba hạt ngũ phẩm đăng dược đây là ta thái độ ai nha ta trường sinh giáo chủ cũng coi như được ở lâu bầu trời xạ mạn vũ nhân là một cực chuyển thừa cổ xưa ở trên trời ngốc như thế nhiều năm ngũ phẩm thuốc ta vậy nên qua tư vị c ò góp nhưng tứ phẩm đăng dược ta còn thực sự không có hưởng qua tư trường sinh giáo chủ ngươi lừng công phu sư tử ngoạn âm nô nhi giận g ữ nói tất nhiên âm tiên sinh là thái độ này vậy ta liền không quản nhiều nhàn sự cứ thế mà đi ta đem các ngươi bận sự báo cáo cho công chủ bạch ngọc kinh liền xong chuyện chính ta ngược lại rơi cái thanh nhàn không dùng thay các ngươi che c h e giấu giấu trường sinh giáo chủ r ứ t lời liền giả bộ m u ố n đi áo nữ kêu hắn lại nói ta vừa vặn có một k h ỏ a tứ phẩm đan dược tên cứ gọi lục hành đan ngươi cầm đi là được lời này vừa rơi xuống đến giáo chủ trong lỗ thai hắn đi đường đều chút nhẹ nhõm một hạt tứ phẩm đan dược giá trị tự nhiên không phải bà viên ngũ phẩm đan dược liền có thể so sánh cái này đã vượt ra khỏi hắn lúc đến tâm lý mong chờ bất、quá. dù sao là vượt ra khỏi mong chờ bằng không lại cược cái lớn tìm áo nữ nhiều g õ đòn tranh thủ hai ba viên tứ phẩm đan dược hay là người làm một viên tam phẩm đan dược nếm thử những đan dược này hắn tin tưởng áo nữ là cầm ra được hắn càng nghĩ trong lòng tham nghiệm càng đủ nhưng ở trong trước mắt hắn hồi tưởng lại chu huyền trước khi đi giao phó khung khấu chớ đuổi đơn bút d ọ a dẫm nhất định phải có chừng có mực phòng ngừa áo hỏa giáo chó cùng rất dậu đan dược sự liền đến này là ngừng trường sinh giáo chủ lúc này vừa quay đầu xông áo nữ ô n quyền nói ai nha vẫn là áo nữ đại nhân nhận biết thời vụ cái này nhận lầm thái độ cũng rất tốt nga cầm lên ngươi đan dược lan áo nữ vậy không nói nhảm giữ một tay lên một viên giống như quyển co lại thành một đoàn du diên màu đen đan dược liền trôi giặt đến trường sinh giáo chủ trước mặt trường sinh giáo chủ nắm chặt rồi đan dược ngừng chân tại nguyên chỗ cũng không có đi ý tứ hiện nữ mắt hạnh trợt lên nói đan dược vậy cầm giáo chủ còn chưa cút không phải là phải chờ ta tự mình tiết khách trong lời nói sát cơ đã hiện trường sinh giáo chủ lại không kiêu ngạo không tự tin nói ngươi nhận lầm thái độ là có nhưng cái này âm tiên sinh nhưng không có nhận lầm nếu không ta vẫn là đem chuyện tia chọc vào ra ngoài chỉ là ta không đề cập tới người áo nữ danh tự chúng ta đem âm tiên sinh xem như một đầu thế tội dê như thế nào trường sinh giáo chủ ngươi âm nô nhi chẳng những phẫn nộ còn có chút sợ hãi áo nữ lại lên tiếng giữ gìn nói giáo chủ âm nô nhi phục thị ta nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao hắn sai ta giúp hắn nhận ta cho ngươi thêm một viên ngũ phẩm đ a n g ăn d ư ợ c mua âm nô nhi mệnh ở trong mắt nàng âm nô nhi giá trị một đến hai khoản ngũ phẩm đ a n g ăn dưỡng quyên đan cứu mạng nàng cũng là bỏ được nhưng giờ khắp này trường sinh giáo chủ nhưng không có muốn kia đ á n d ư ỡ n mà là k h o t tay nói dư thừa đ á n d ư ỡ n ta không muốn n g ư ơ i có b ự c này phẩm tính hiện nữ rất là không tin đan dược không m u ố n nhưng âm nô nhi sai lầm lại không thể dễ dàng tha thứ một âm tiên sinh n g ư ơ i dùng phệ đan t r ù n g thủy ta chu thượng sư đan dược đan dược có linh ngươi cũng biết những đan dược kia có bao nhiêu khó chịu sao trường sinh giáo chủ không đợi âm nô nhi trả lời liền còn nói thêm ngươi đương nhiên không biết ngươi người bậc này thế nào biết suy bụng ta ra bụng người vừa lúc ta chỗ này có một mai tức cốt côn trùng nhường ngươi vậy nếm thử bị côn trùng gặm nuốt mùi vị nói xong hắn liền từ trong bí cảnh lần nữa kẹp ra một con chú ý giải côn trùng côn trùng g i á hút so với kia phệ đan chủng không thua bao nhiêu hắn đem côn trùng vung tay côn trùng liền nằm ở âm nô nhi tim g a nơi n hung hăng cắn một cái xuống dưới lại hung hăng xé ra kéo giật ra một cục thịt tiếp đó kia côn trùng liền điên cuồng chui vào âm nô nhi trong thân thể l u n g t u n g đầm cắn tức cốt thanh âm lập tức không dứt với m ạ n thôi kia âm nô nhi bị đau đau đến lăn lộn đầy đất mà máu tươi t h ị nát tại hắn không ngừng b ư ớ c lên bên trong r ộ i vẩy với trên mặt đất trường sinh giáo chủ lạnh lùng nhìn n o nữ cười nói đừng tức giận cái này côn trùng muốn không được hắn tính mạng chỉ là cho hắn cái giáo hấn m ạ thôi để hắn thật tốt nhớ đừng dành đến không có việc gì. liền nghĩ tìm ta chu thượng sư p h i ề n phước áo nữ nhìn thấy tâm phúc của mình bị côn trùng gặm thị tức cốt trong lòng tự nhiên là khó chịu nhưng nàng cũng làm không được khác nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn tứ phẩm đan dược đều cho ra đi láo nô đau đớn vậy cùng nhau nhịn xuống đi nhưng nhịn về nhịn áo nữ mười n g ó n lại tại huy thạch thần điện trên lan g can không ngừng cạo âm t h ầ m phát ra lửa giận nàng kia mười cái thon dài móng tay liền có bốn năm cây tại bắt cả quá trình bên trong cứng rắn bẹ gãy chờ kia âm nô nhi bị côn trùng cắn được thùng trăm ngàn lỗ mạ già cũng đi hơn phân nửa đầu về sau trường sinh giáo chủ mới đánh cái huýt triệu hồi c o n kia côn trùng c ư ờ i lạnh nói tất nhiên âm tiên sinh chịu tội p h ạ t vậy các ngươi t hai họa chu thượng sư sự t ì n h liền tạm thời có một kết thúc cái gì gọi có một kết thúc áo nữ cuối cùng đứng lên lực đạo am trầm đập đến tay vịn t h ẳ n g lắc chu thượng sư để cho ta cùng các ngươi mang câu nói các ngươi thanh này trôi hắn ăn cả một đời trường sinh giáo chủ nói xong liền quyết đoán rời đi áo nữ thì thân thể lung lay s ù i lơ ngồi ở trên thần tọa nàng một cái tay chống đỡ đầu lại có chút hối hận nói ta sớm nên biết trường sinh giáo chủ hữu dũng vô ư u như thế nào nghĩ đến đến phản gõ chúng ta áo hỏa giáo đón trúc quả nhiên là chu huyền gia chủ ý chu huyền cái này thiên đại ác nhân khác không có chính là những vị kia chủ ý một cái tiếp một cái nàng hận hận nhìn qua phía trước nhìn qua trường sinh giáo chủ rời đi phương hướng nàng luôn cảm giác kia mông lung phương xa đứng một cái rất khó chiến thắng cự nhân người khổng lồ kia chính là chu huyền chu huyền cùng trường sinh giáo chủ tách ra về sau hô một cỗ xe kéo nhìn dọc đường cảnh sắc trở về đông thị đường phố tại xe kéo nhanh đến tiệm thịnh nghi thời điểm con đường phía trước bên trên ba tầng tròng ba tầng ngoài vây quanh không ít người đem mặt đường chắn được chật như nem tối lão bản phía trước không qua được ga ngừng chỗ này đi chu huyền rơi xuống xe kéo móc hai tấm tiền hào đưa cho phu xe sau liền nhanh chóng chen vào trong đám người hắn rõ ràng nghe triệu vô nhai thanh âm chờ hắn đem đám người đẩy ra liền nhìn thấy triệu vô nhai chính đuổi theo chính hắn l ừ a đen lứa tử trong hai mắt đều là khát vọng trong miệng còn nổi điền cách rít ái đổ ngươi lại cùng vi sư đổ u nghịch như thế hữu tình thú sự tình n g ư ơ i chạy ta truy ngươi chạy ta lại truy đừng để ta đổi tới ngươi ta muốn là đem ngươi đổi tới ta liền hắc hắc hắc chu huyền cái này nhìn lên liền biết rõ triệu vô nhai hơn p â n nửa là ăn hỉ thọ đàn một đêm qua biểu diễn tại nhà triệu vô nhai lại bị vô chính là bực này t á t phong cho là mình thu rồi một đống lớn nữ đồ đệ t hưởng thụ nhân gian cực lạc ngai tử nhất định là thừa dịp lao vân lý sơn tổ không ở an v h ụ n g bọn họ hỉ thọ đan mới như thế n ổ i điên muốn nói triệu vô nhai lần này n ổ i điên về n ổ i điên cũng may hôm nay ngũ sư huynh nghỉ ngơi không có đi cốt lao hội đi làm lại thêm thúy tỷ giúp đỡ mới cho triệu vô nhai ấn xuống hơn phân nửa ngai tử ngai tử, tử ngươi tỉnh a hắn không phải đồ đệ của ngươi hắn là ngươi con lừa mù quáng triệu vô nhai ngươi quá ngủ có nga t h ú tỷ kéo lại triệu vô nhai tay trái ngũ sư m i n h kéo lấy triệu v ô nhai tay phải nhưng triệu v ô nhai hưng hỏa đã phá sáu trụ khởi s ư ớ n g cùng đến hai người này thật đúng là kéo không ngừng n h a i tử đ ừ n g phát điên rồi chu huyền một bước đặt ra đeo lên đạo tổ mặt nạ vẫn lên thánh nhân vô lượng đợi đến khí thế đầy đủ sau hắn chính là một cái nhảy lên rơi vào triệu v ô nhai bên người tay phải hướng phía ngai tử hậu tâm dùng sức một nắm đem hắn d ơ lên ngũ sư m i n h có dây thường không có lữ minh khôn tử nhận tâm quần chúng trên tay tiếp nhận bó ngưu dây thường lớn ném cho chu huyền chu huyền t u ầ n thục h o triệu v ô nhai bó thành rồi mai rủa trói sách lấy tiến vào trong t i ệ m muốn nói triệu vô nhai bị trói gô còn không thành thật vừa ném xuống đất liền thân thể cùng côn trùng đồng dạng l i ề u mạng hướng phía trước cô kén còn muốn đuổi theo bản thân lửa đen nhà thật không trung thực chu huyền không có cách chỉ được đem triệu vô nhai cho treo lên tới tiếp đó chu huyền lại hỏi thúy tỷ ngũ sư huynh phúc tử hoa tử đâu há tiễn đại nhân một mực ở tại nhà ta muốn bảo vệ ta nhưng hôm nay hắn nghe lao vân lao lý nói cái này trên đường ra một cái phong thủy chi thuật kỳ cao kẻ xấu hắn vậy đi theo lao vân lao lý đi tuần tra phúc tử hoa tử thấy nhai tử không ổn chia ra đi tìm lao vân tiễn đại nhân bọt hắn ngũ sư h i n h thúy tỷ ngươi một lời ta một câu xem như đem sự tỉnh giảng minh b ệ n h rồi chu huyền là giận không chỗ phát tiết nhìn s i h á n triệu vô nhai nói n h a i tử à, n h a i tử ngươi nhất định là ngựa tay trộm lao lý lao vân đàn r ự n ăn hắc hắc hắc nữ đệ tử sư phụ nhường ngươi ba chiêu mẹ nó có nhục cửa nhà một chu huyền chính mang lấy trong phòng liền vang lên một trận tiếng c h ố n g tiếng c h ố n g rơi xuống sau trường sinh giáo chủ liền xuất hiện từ chu huyền trước mặt tham kiến chu thượng sư hôm nay ta đi hiên hòa cùng thu hoạch tương đối khá chu huyền không có công phu quản trường sinh giáo chủ thu hoạch bao nhiêu hắn chỉ hỏi nói tiểu trường sinh n g ư ơ i trước kia vậy nếm qua đan dược nói cho ta biết ta cái này huynh đệ đan dược điên hình như thế nào áp chế